Trước như ê tiên n Hồn ánh mắt hơi sáng g đà đế mắt t hơi suy lên, khoảng khắc, không kia nhẹ nhàng hai thể thử, chừng chấp chí bảo thiếu cũng sẽ tiến nhập nhân hoàng thành、đạo. Như bảo đạo. này đến cũng nếm nói trưởng niên cũng tiến gõ cái có cái đầu, trí sẽ vậy đi an bài trước một ít tiểu tộc dựa vào nhân tộc dừng một chút hắn trong ánh mắt có thần quan g rặng rỡ nói như vậy hai cái biện pháp cùng nhau nếm thử chỉ cần thành công một cái chính là huyết kiếm bên kia trong tinh không một viên thiên nhiên l ô đen l ô đen ở chỗ sâu trong một vị nhân vật khủng bố chậm rãi mở mắt ra lẩm bẩm y tắc bị nhân tộc chém chết rồi hạ nói thần sắc hắn hơi có chút chấn động một vị c ổ vương tư nhiên chết rồi ngồi ngay ngắn ở lỗ đen ở chỗ sâu trong t h ư ở n g t h ụ khủng bố dẫn lực xe rách hắn lẩm bẩm nhân tộc đây là muốn quật khởi xu thế à. lại nói tiếp nhân hoàng thành đạo dường như muốn lần nữa mở ra đến lúc đó đi xem một cái giết mấy cái nhân tộc thiên tiêu nói vị này kim ô tộc cổ vương mặt bên trên lộ ra một nụ cười nhân tộc là tuyệt đối không thể quật khởi a chính mình cũng nên đi tinh không hoạt động một chút ngược lại cũng vừa lúc chỉ cần mình lần nữa với nhân hoàng thành đạo đoạt giải quân đại đạo chủ làm thị kỳ có lẽ có thể đụng tay đến nghĩ tới đây ánh mắt của hắn có chút nướng nóng lên đại đạo chủ làm thịt ta chỉ cần trở thành đại đạo chủ làm thịt thần thoại cổ thành thành chủ vị trí hắn liền có lòng tin tuyệt đối cướp lại đến lúc đó mặc dù rất nhiều nhân vật khủng bố thất tình hắn cũng không sợ thậm chí còn nói có lẽ có thể dựa vào thần thoại cổ thành khủng bố khí vợt làm cho kim ô tộc một lần hành động trở thành cổ tộc cũng k h ó nói đại tần đế đô gia yến đã kết thúc tám vị quốc chủ cố bình an cùng với lý thiên tiên h đều đơn độc ở lý ra trong phòng họp ngồi ngay thẳng nhân hoàng thành đạo cố bình an hơi nghi hoặc một chút đặt câu hỏi đó là cái gì lý thiên thiên cũng là có chút mê man nàng cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái danh từ này đại minh quốc chủ cụ cười ôn hòa nhân hoàng thành đạo chính là nhân tộc ta chứng đạo nhân hoàng địa phương tứ đại nhân hoàng đều là ở nhân hoàng thành đạo tiến hành lên ngôi nói thần xác ắ n thoáng mở đi một ít chỉ là bây giờ vị cuối cùng nhân hoàng mất tích vạn năm vừa mở nhân hoàng thành đạo đã cơ hồ là vạn tộc cuồng hoang chỗ cố bình an như có điều suy nghĩ lại mở miệng hỏi nhân hoàng thành đạo đi là có chỗ tốt gì sao một bên thần ư n g nhân vương hết sức nghiêm túc gật đầu chỗ tốt hầu như khó có thể tưởng tượng thành đạo có ba thiên quan xông qua một đạo đều có thể thu được chỗ tốt cực lớn nếu như ba đạo toàn bộ quá hắn sâu hút một khẩu khí tiếp tục nói ra như thế cùng ngươi nói đi một cái bất hủ giả tiến nhập thành đạo ba thiên quan toàn bộ quá dù cho cuối cùng không có đ ò c m i ệ n g đợi đến lúc đi ra cũng có khả năng bước vào bất hủ c h i đế cảnh giới cố bình an mở to hai mắt nhìn bất hủ kỳ lại có ba cái kỳ bất hủ giả bất hủ c h i vương bất hủ c h i đế nói là tiểu kỳ thế nhưng lẫn nhau sự tranh l ệ n h cực đại dường như l ệ trời quá ba thiên quan chí ít có thể lấy làm cho một vị bất hủ giả trở thành bất hủ tri đế cố bình an phanh phanh tâm động lập tức hắn dường như tựa như nghĩ tới điều gì một bộ tùy ý d á n g r ấ p mở miệng hỏi bà thiên quan nói nếu là nhân hoàng thành đạo cái kia nhân hoàng ở trong đó nhưng có đặc biệt bắc cảnh quốc chủ c ư ờ i trả lời q u y ề nhân n hoàng ở bên trong chính là thượng thương chính là trí cao một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho thành đạo cải biến quy tắc đáng tiếc nhân hoàng mất tích ra không phải vậy nơi nào sẽ làm cho vạn tộc tiến nhập cố bình an sắc mặt không thay đổi trong lòng cũng là khe chấn đ ộ n g ân nhớ không lầm chính mình tựa hồ là lấy được năm phần chi một cái nhân hoàng tri vị mặc dù không là toàn bộ nhưng có chút đặc quyền là mộ đệ g i ả tỏ cũng còn là không có vấn đề chứ một bên đại chu quốc chủ lại là hơi xúc động lên tiếng nhân hoàng mất tích tám và năm n thành đạo mở ra bảy lần mỗi một lần đều là làm cho vạn tộc đập miệng ra đời tám vị của vương một vị cự đầu bê phá lù rừng một chút hắn nhìn về phía cố bình an thành đạo trong đất phải không được lẫn nhau sát phạt chúng ta đến lúc đó dự định cho người đi một cố bình an không chút suy nghĩ vui vẻ đáp ứng không thành vấn đề nói hắn hơi h í p mắt lại t â m tư bách c h u y ề n thiên hồi ân mộ đệ gia tỏ ai không muốn làm đâu không thể lẫn nhau sát phạt có thể hay không sửa lại đem quy củ đ ổ i thành chỉ có mình có thể độc thủ nếu như quyền hạn quá lớn có thể hay không trực tiếp mượn thành đạo n h thế đ ể chết vạn tộc bất hủ cố bình an trong mắt buộc phát ra một tia tinh quang mà tám vị quốc chủ kiến cố bình an vui vẻ đáp ứng đều là thoáng thở phào nhẹ nhõm thần ứ n g quốc chủ lập tức cười ha h à mở miệng lần này chúng ta đến đây ngoại trừ cùng ngươi nói thành đạo sự t ì n h chính là đưa tới cái này nói bàn tay hắn mở ra thư không ba động một chiếc n h ậ n rơi vào trong tay thần h n g quốc chủ đem nhận đưa cho cố bình an nhẹ giọng nói ra tổ tinh hội nghị ngoại trừ mỗi năm một lần đại hội nghị còn lại thời điểm đều là ở chuyên môn xây dựng trong không gian ả o tiến hành dừng một chút hắn lại tiếp tục giải thích mà cái giới chỉ này là nghị trưởng cấp không gian ả o c ầ u thông thiết bị ngươi bằng vào cái giới chỉ này tiến nhập không gian ả o sẽ tự động thu được đệ thập thân phận của nghị trưởng cùng quyền h ạ cố bình an khẽ gật đầu lập tức tò mò vớt vớt trên tay nhẫn cười ha h à mở miệng không gian ả o vậy cũng được có ý tứ một bên lý thiên thiên cũng tiến lên trước tò mò đánh giá này cái tinh khiết chiếc nhẫn màu đen trên mặt nhẫn co huyền ảo hoa văn trên xuống lại là còn có khắp một cái mười tiệu thiên chấp chấp kính mắt tiểu cố, tiểu cố ngươi liền thành đệ thập nghị trưởng rồi hạ nói nàng có chút khó tin lên đây chính là nghị trưởng a tổ tinh nghị hội nghị trưởng phía trước tuy là đều là do quốc chủ đảm nhiệm thế nhưng thật nếu nói địa vị muốn so quốc chủ cao nhiều nghị trưởng n g ô i tiếng nói cử động đều có thể dễ như trở bàn tay ảnh hưởng toàn bộ tổ tinh hướng đi mà gần nhất mấy năm nay tổ tinh nghị hội quyền thế cũng là càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn đã từ mới bắt đầu tính cách tượng trưng cơ cấu biến thành thực quyền hoặc có lẽ là tổ tinh tối cường đại cơ cấu phạm vương cảnh g a i v à hội nghị trở thành nghị viên phạm sơn hạ cảnh g a i v à hội nghị đảm nhiệm đại nghị viên nghị trưởng quyền lực lớn đến đáng sợ cố bình an thưởng thức một lát nhẫn lập tức nhẹ g i ọ n g mở miệng hỏi thành đạo còn bao lâu sẽ mở ra thiết tháp nhân vương nhẹ g i ọ n g hồi đáp một cái bán nguyện chuẩn xác mà nói bốn mươi tám ngày qua đi cố bình an như có điều suy nghĩ gật đầu bốn mươi tám ngày sao xem ra chính mình cần ở nơi này trong vòng bốn mươi tám ngày chứng đạo nữa à bất hủ kỳ bắt buộc phải làm bình an vương một mực im lặng tà dương nhân vương mở miệng cười tổ tinh hội nghị mỗi năm một lần đại hội nghị sẽ tại bảy ngày sau tổ chức ngươi ngược lại là có thể đi trước trong không gian nào tìm hiểu một chút hội nghị cố bình an sừng sờ một chút lập tức gật đầu dứt khoát mang lên nhẫn thần n i ệ m t h ă m dò vào ông hắn cảnh tượng trước mắt biến hóa một trận vặn vẹo biến hình lập tức đi tới một cái trống trải mà lại mênh mông trong đại s ả n h đại s ả n h mênh mông không nhìn thấy bờ trong đó có vô số người tồn tại thân hình đều thoáng hư huyễn có tân nhân tới một cái thấy không rõ dung mạo hư huyễn hình người mở miệng cười không sai lại có người tộc đột phá vương cảnh trở thành nghị viên thật đáng mừng thật đáng mừng trong đại sành một ít nghị viên thậm chí đại nghị viên đều hướng phía cố bình an quăng tới thiện ý ánh mắt đan, đối với bọn hắn mà nói mỗi một vị nghị viên sinh ra đều đại biểu cho nhân tộc càng thêm cường thịnh cố bình an nháy nháy con mắt lập tức phản ứng lại những thứ này đều là ghi danh không gian ảo nghị viên đại nghị viên hắn vừa định mở miệng nói gì thời điểm đông nhiên toàn bộ đại sảnh hơi chấn động có tiếng cơ giới trang nghiêm mà lại mênh mông nên đệ thập nghị trưởng đích thân tới hội nghị không gian t h a n h âm to lớn vô số hư huyễn hình người đều không thể ước chế mở to hai mắt nhìn đệ đệ thập nghị trưởng ba thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm hơn ba danh tại tuyến nghị viên đại nghị viên đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bọn họ hơi có chút mê man có chút kinh ngạc bất kham đệ thập nghị t r ư ở n g ở đâu ra đệ thập nghị t r ư ở n g đồng thời đăng nhập rất nhiều người bọn họ cũng không biết đến cùng cái nào hư huyễn hình người là đệ thập nghị t r ư ở n g đều ở đây cùng người quen xì xào bàn tán hai mặt nhìn nhau mà cố bình an lại là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ hắn cảm giác được theo đạo kia cơ giới điện tử tiếng qua đi chính mình tựa hồ đối với mảnh này không gian n o có nhất định trường khống nói như thế nào đây nghị viên giống như là đảng viên đại nghị viên tương tự với nhân viên quản lý mà nghị trưởng ở không gian n o chính là chủ nhóm cố bình an tâm niệm k h ẽ động toàn thể c ấ m ôn thoáng cái toàn bộ n ào náo động hỗn loạn không ra nào đại sảnh lâm vào yên tĩnh như chết không có nửa điểm thanh âm sở hữu hư v i ễ n hình người đều ở đây hai mặt nhìn nhau bọn họ muốn nói chuyện nhưng cũng không nói ra được gì thậm chí va chạm lẫn nhau cũng không có thể phát ra cái gì động tĩnh là cái kia vị đệ thập nghị trưởng muốn lên tiếng sao những thứ này nghị viên đại nghị viên trong đầu đều loé lên ý nghĩ này lập tức thần tình riêng phần mình nghiêm túc đều lẳng chờ đệ thập nghị trưởng lên tiếng mà cố bình an nhìn lấy tính mịt tràn diện mình cũng trầm mặc còn thật đúng là có thể cấm ôn ân hiện tại phải làm gì ôn lai t r ở rất cấp bách thời gian từng điểm từng điểm đi qua bầu không khí cũng từng bước xấu hổ cùng cương cứng cố bình an trầm mặc ý niệm trong đầu lại là khẽ động giải trừ cấm ôn hơn ba vị nghị viên đại nghị viên đều phát hiện chính mình dường như lại có thể nói chuyện dĩ ngoạn ý chốc lát sau đại s ả n h lại trở nên huyên não mỗi cá nhân đều có chút mê man hơi nghi hoặc một chút s ợ không tới đầu não ai cũng không có phát hiện nơi h ẻ o lánh chỗ một cái thoạt nhìn lên sẽ tìm thường bất quá hư huyên hình người chậm rãi tiêu thất thối lui ra khỏi không gian n o Cố c Bình An đại minh quốc chủ chậm ư rãi đứng lên thân thể hơi có chút cảm khái mở miệng lại nói tiếp rất lâu không có tới đại thần ta ngược lại thật ra muốn đi đi dạo một vòng cố bình ăn méo méo tiểu thiên thiên bàn tay miệng cười đổi ra, ta và mỗi ngày mang các vị đi đi dạo một chút bất quá các vị có lẽ muốn mang miệng cháo gì gì đó một hát tổ tinh chín vị nghị trường kiểu một trăm bốn mươi bảy vị quốc chủ tướng mạo hầu như có thể nói là phụ nữ và trẻ em đều biết dù sao thường xuyên ở trong tv bộc lộ quan điểm t h ầ n ứng quốc chủ công núi bay cũng đứng lên ta không có ý kiến lại nói tiếp ta cũng thật lâu chưa có tiếp xúc qua cuộc sống của người bình thường ngược lại là cố gắng h ò a niệm nói bàn tay hắn hơi mở ra thư không ba động phần tử gây dựng lại thư không tạo vật một viên phấn phấn tiểu chư miệng cháo vào tay mang ở trên mặt mấy vị quốc chủ khoe mặt giật một cái cố bình an cùng lý thiên t h i ê n cũng có chút bật cười bất quá lập tức bọn họ đều học theo thư không tạo vật riêng phần mình đều mang theo một cái miệng cháo ân màu hồng phi thiên đường lang đại giới rất nhiều phi thiên đường lang tộc sơn hải cảnh sợ r u n g giới lao hiệu trưởng cùng tiên linh lung hải lòng thu hồi một vỏ lại một đàn rượu đi tiếp theo giới lao hiệu trưởng vung tay lên hào tình và trượng tiên linh lung tiến cười cười lập tức có chút hiếu kỳ mở miệng ngươi thực sự cho rằng bình an uống rượu là có thể mạnh mẽ sao hai người bước chậm hư không lao hiệu trưởng suy tư khoảng khắc nhẹ giọng mở miệng kỳ thực khó mà nói thế nhưng ta cảm thấy bình an nhất định là thể chất đ ặ c thủ vẫn là cùng rượu có liên quan thể chất đ ặ c thủ vô luận đến cùng có hữu dụng hay không nhưng đây là ta duy nhất có thể lấy thay hắn làm tiên linh l u n g có chút bật cười bất quá vẫn là nhẹ nhàng g õ đầu vậy cứ tiếp tục lục xoát rượu đi nói thật chính mắt thấy một vị tương lai có lẽ vô thượng nhân vật c ủ a t h ờ i ta cảm giác ta ở thấy chứng lịch sử nói nàng trong lòng thoáng rung động hơi xúc động cũng không biết bình an bây giờ là cảnh giới gì nói ngươi vì sao đi vội vàng như thế hắn mới từ tinh không trường thành phản hồi một mặt cũng không cam lòng cho thấy sao lao hiệu trưởng liếp mắt muốn thanh muộn khí mở miệng ngược lại cũng không phải ta không muốn gặp bình an thế nhưng thời gian cấp bách thành đạo gần mở ra hắn có thể để thăng một chút thực lực tính một điểm diệu chắc đúng hắn rất trọng yếu dừng một chút lao hiệu trưởng nhìn lấy vô ngân tinh không suy nghĩ xuất thần chỉ cần biết rằng bình an ở tinh không trường thành không có việc gì thì tốt rồi nói tinh không trường thành ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra thiên linh liếp mắt ta đây nào biết đâu rằng chờ các loại đi trở về hỏi một câu a bất hủ huyết vũ cổ vương vẫn lạc tấm t á c hai người trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc lại đều tăng nhanh bước tiến đi trước một cái lại một cái đại tộc mạnh mẽ bắt lấy rượu đại tần đế đô đây là đế đô lớn nhất thương trường lý thiên thiên nét mặt treo nụ cười điểm mỹ chỉ vào cách đó không xa đại lâu chỗ ấy thương phẩm đại khái là nhất đầy đủ hết người cũng là nhiều nhất mang theo phấn hồng tiểu chữ miệng cái lồng thần ứng quốc chủ cười cười đi xem một chút đi dân chúng sinh hoạt hòa bình khí tức g a trong khoảng thời gian ngắn đám người đều có chút trầm mặc này hòa bình rất tốt chỉ là rất đáng tiếc là biên quan một vị lại một vị tướng sĩ huyết cùng sương đúc tạo、nên. đoàn người hướng phía thương trường đi tới cố bình an cũng thoáng tới chút hưng thú thật nếu nói hắn còn không có cùng tiểu thiên thiên đi dạo quá thương trường đâu cái tòa này thương trường tổng cộng hơn hai mươi tầng nhưng mà chỉ có tầng tám là thương trường lại hướng lên trên lại là cao ố c ký túc xá thương trường cửa chính người đến người đi đại bộ phận đều là thanh n h â n nhân trên mặt riêng phần mình tràn đầy đủ cười cố bình an cùng lý thiên tiên h kể vai đi vào thương trường tám vị quốc chủ cũng theo sát phía sau đi bộ nhàn nhã bọn họ cái này tổ hợp cũng h ã bọn họ cái này tổ ấ p dẫn không ít ánh mắt dù sao tám cái mang theo phấn hồng heo heo miệng cái lồng trung niên nam tử thấy thế nào làm sao k hành vi nghệ thuật sao ta không kèm được ha ha ha ha ha tiểu a nhu thành thật khai báo có phải hay không là người mướn tới làm tiết mục hiệu quả ừ tiểu a nhu dòm trên điện thoại di động đạn mạc lại nhìn lấy một chuyến mười cái mang theo phấn hồng heo heo miệng bảo vệ người nàng lật cái đẹp mắt bạch nhãn lập tức thở phì phò mở miệng nói mò nói mò rõ ràng chính là các ngươi để cho ta tới bách đại cửa hàng tổng hợp được rồi ta ăn bài thế nào người đạn mạc lại là cấp tốc xe qua một cái tiếp một cái đã hiểu vậy trước kia đều là ăn bài tiết mục hiệu quả đã hiểu t ú y tiên lâu sự kiện cũng là tiểu a n u ăn bài Tiểu tức Nhu A g đây là bách đại thương trường xa xỉ lớn nhất phòng tiệm đó là đại tấn ngân hàng đế đô chi nhánh ngân hàng cũng là duy nhất thiết lập ở trong thương trường ngân hàng tiểu thiên thiên vừa cùng mấy vị quốc chủ giới thiệu một bên đưa ánh mắt về phía không phải xa xa đ o à người n nàng có chút hiếu kỳ mở miệng đó là cái gì đám người đều là theo bản năng nhìn nhìn tới chỉ thấy ở đại tần cửa ngân hàng cũng có rất nhiều mang theo phấn hồng heo heo miệng bảo vệ người cố bình an có chút kinh ngạc đứng lên cái này cũng có thể đụng thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua Trước 112, người thật là dũng cảm. Tám mặt người cảm. quốc chủ cũng dũng nh hai là là vị đều cái lồng chính là thần ứng quốc chủ thần ứng quốc chủ lúng túng ho khan một tiếng lập tức nghĩa tránh quân tử ta chỉ là ý tưởng đột phá ta ta cũng không nghĩ đến thật có loại này miệng cháu nói hắn lập loẹ cười cười mà đại minh quốc chủ lại là sái ý mở miệng hắc cái kia mười mấy cũng mang theo phấn hồng miệng cái lồng tiểu bằng hữu khắc không thích hợp phía sau sách tay bên trong thả đều là súng ống mấy vị quốc chủ liếc mắt một cái ân đúng là như thế lý thiên thiên n g á y n g á y con mắt có chút kinh ngạc mở miệng bọn họ không sẽ là tới cấp ngân hàng chứ điên rồi sao cố bình an buông lỏng một chút bà vai một bộ nhiều hứng thú gián dấp xem một chút đi bọn họ cũng không có bất kỳ phản ứng hai cái đại thông sư cùng một ít súng ống mà thôi có thể nói ngoại trừ lý thiên thiên những người khác đứng bất động tùy ý cái kia chừng mười người công phạt cũng liền một q u ọ n g tóc gáy đều không thể bị lay động sinh mệnh đẳng cấp trên lệnh quá xa mà cùng lúc đó cái kia mười mấy đeo túi sách mang theo phấn hồng heo heo khẩu trang nhân cũng nhìn thấy cố bình an bọn họ những người này đều là hai mặt nhìn nhau trong đó một cái nhịn không được nhỏ giọng mở miệng lao đại người một nhà cầm đầu nam tử liếp mắt tức giận mở miệng người một nhà cái rắm không phải vì sao phấn hồng heo, heo miệng cháo đều có thể đ ụ n à bọn người kia hắn có chút hết trô nói rồi đứng lên chính mình chuyên môn an bài phấn hồng heo heo khẩu trang chính là vì phân chia thủ hạ cùng người qua đường kết quả con mẹ nó này cũng có thể đánh lên giống nhau như lúc mấy cái là cái gì giống biến thái à, đại thương quốc chủ nhứ mày lập tức cười ha h a mở miệng mấy cái trong lòng m a n g chúng ta biến thái đâu ta ngược lại thật ra cảm thấy đích sắc có chút biến thái nói hắn lại là không để lại dấu vết liếc mắt một cái thần ứng quốc chủ thần ứng quốc chủ lặng lẽ không nói đến rồi bọn họ cảnh giới này đã cụ bị tha tâm thông loại này không phải giảm đạo lý thần thống thậm chí nếu như là cổ vương cấp bậc tồn tại nói chỉ cần có sinh linh nh sẽ sinh ra cảm ứng càng nhân vật mạnh mẽ ngươi chỉ phải suy nghĩ một chút hắn hắn cũng có biết mà cùng lúc đó phía sau tiểu a nhu nháy nháy con mắt có chút mê mang mở miệng hai đội phấn hồng heo heo miệng cháo đây là làm hạ lưu được đứng đầu sao nói nàng liếc mắt một cái đ ạ n mạc n h ệ t không đứng đầu ta không biết thế nhưng a nhu à ngươi không cảm thấy mười mấy người c ó n đại hát túi sách đứng ở cửa ngân hàng có cái gì không đúng sao đừng nói thật đúng là giống như, như thật tiểu a nhu à ngươi sẽ không gặp phải cướp ngân hàng a ha ha ha ha tấm tắc trên lầu thật là há mồm liền ra ở đế đô đoạn ngân hàng không muốn sống nữa a tiểu ai n u nhìn lấy khí thế ngất trời đạn mạc khoe miệng không tự chủ câu dẫn ra nụ cười ân chuyến này bách đại thương t r ư ở n g còn đây là chưa có tới sai c h ỉ ít tiết mục hiệu quả là kéo căng nha liền tại nàng mỹ tư tư suy nghĩ thời điểm đông nhiên phanh một tiếng súng vang tầng này thương t r ư ở n g lâm vào yên tĩnh như chết mọi người ô m đầu ngồi s ù n xuống mang theo phấn h ồ n g heo heo miệng cái lồng nam t ử từ trong túi đ e o lưng lấy ra một thanh tự động bước thương nòng x u n g hướng lên trời quanh thân khí huyết cũng phi nhanh thuộc về đại tổng sư kỷ thực phối hợp súng ống l ư ợ uy hiếp tiếng kinh hô vang lên tiếng thét chói vang lên người ở ngoài xa đều là l i ề u mạng chạy trốn mà gần bên khả năng liền không có cách nào chỉ có thể kinh hồn táng đảm ngồi sổm dưới đất tiểu a nhu cả người đều bối rối chiến chiến nguy nguy ngồi sổm người xuống trong tay điện thoại di động đều q u ê n thu đạn mạc bên trên cảng là sôi sùng s ụ n g o ạ tàu n g o ạ tàu n g o ạ tàu thật đúng là cướp ngân hàng ta báo cha xét tiểu a nhu cầu ở a mẹ của ta ư niên đại gì thật là có người đ o ạ n ngân hàng ta phục rồi a mà ở đạn mạc khí thế ngất trời trung bách đại thương trường cũng loạn thành hối loạn chạy trốn tiếng tiếng thét trói t a i liên thành một mảnh đại tần cửa ngân hàng rất nhiều khác nhân thì đều là khóc không ra nước mắt ngồi sồm dưới đất ngoại trừ mặt khác mười cái mang theo phấn hồng heo heo miệng bảo vệ người cố bình an bọn họ giặc cướp lao đại liếc mắt một cái thoạt nhìn lên ngoại trừ biến thái ở ngoài không có chỗ gì đặc biệt cố bình an mấy người hắn đầu tiên là hừ lạnh một tiếng lập tức khoát tay náo phía sau mười mấy giặc cướp đều là ngầm hiểu liền định vọt vào trong ngân hàng đi lúc này trong ngân hàng rất nhiều khách nhân cùng quỹ viên đều tự giác ngồi sồm dưới đất không rên một tiếng có bảo an ngược lại là muốn bạo khởi nhưng hắn nhìn một chút ngoài cửa khí huyết quần quận giặc cướp đầu lĩnh cuối cùng vẫn thành thành nói cho cùng cũng chỉ là một chuẩn võ giả tuy là tổ tinh toàn dân thượng võ thế nhưng tuyệt đại bộ phận người thường liền chuẩn võ giả đều không phải là bản thân võ giả liền đã xem như là đặc quyền giai cấp dưới tình huống bình thường ngoại trừ võ đạo trung học phổ thông võ đạo đại học bên ngoài trên đường cái là xem không được bao nhiêu võ giả mà gần nhất cha xét t i cách nơi này cũng không tính gần quá hơn nữa dù cho cục trưởng hành đ ộ hư không mà đến bọn họ cũng có đại lượng con tin nơi tay ngược lại cũng không phải rất e ngại tiền có đôi khi thật có thể khiến người ta điên cuồng a rất nhanh có lẽ là bởi vì tiểu ai n u phát sóng trực tiếp nguyên nhân bách đại thương trường đại tần ngân hàng tao nộ giặc cướp tin tức với trên internet lần nữa n h ấ c lên ngập trời sóng chiều mà cái k i a giặc cướp đầu lĩnh lại là cầm trong tay tự đ ộ n g b ư ớ c thương nòng súng thay đổi nhắm ngay cố bình an đám người có chút cảnh giác mở miệng các ngươi vì sao biến thái như vậy nói hắn nhìn chằm chằm mọi người phấn hồng heo heo miệng cháo trong lòng thoáng cảm thấy có cái gì không đúng những người này dường như quá mức bình tĩnh một chút chứ cố bình an đám người bật cười đều là không để lại dấu vết nhìn thoáng qua đen lấy mặt thần ứng quốc chủ mà lý thiên, thiên lại là nháy máy con m cầm thương chỉ vào tám vị không phải chín vị thần minh cảnh cái này giặc cướp thật dũng a đại tần cha seti cái kia vị cục trưởng thần sắc tương đương x ấ u xí túi đầu quát tám vị quốc chủ bây giờ liền tại đế đô đế đô lại xảy ra chuyện như vậy chúng ta mặt xem như là vứt sạch nói hắn phun ra một ngụm c h ọ c khí lại là liền vội và nói g n lập tức liên hệ lục phiến môn trần thần bộ giặc cướp chung có võ giả tồn tại bọn họ cũng muốn gánh một phần trách nhiệm tiếng nói vừa dứt cửa phòng họp bị manh nhiên đẩy ra trần truyền chi đi bộ nhản nhã đi đến cười t ủ n tìm mở miệng ồ tôn ty trưởng gấp như vậy đem nồi vứt cho lục phiến môn đâu lúc này không phải hẳn là trước giải quyết sự cố sao tôn thi trưởng sắc mặt biến đổi không chừng lập tức kéo ra một nụ cười t r ầ n thần bộ tới ngược lại là n g h ĩ không ra ngài tới còn rất nhanh cái tia đi tới trần truyền mặt hiện lên ra một cái nụ cười khinh miệt lập tức nụ cười thu liễm thần sắc nghiêm túc đi thôi chuyện này cần cấp tốc giải quyết rồi tám vị quốc chủ lúc này đều còn ở đế đô mặc dù không biết cụ thể ở địa phương nào dừng một chút hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí người ta đi trước những người khác theo sát phía sau thoại âm rơi xuống trần truyền chi cũng không do dự xương cốt bên trên cổ xưa trận thế chuyển động thiên địa chi lực trùng trùng địa điểm kèm theo ý bao gồm thân thể của hắn lập tức trần truyền chi cước bộ bước ra hư không chấn động âm bạo c u ộ n c u ộ n thân hình sát na tại chỗ biến mất tôn t h i trưởng thân s á c cầm tình bất định khoảng khắc hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa cái gì thành như trần truyền chi nói như vậy việc cấp bách là muốn lập tức đem c á i k i a một nhóm gan to bằng trời giặc cấp chấn áp mới lạ nghĩ tới đây tôn ty trưởng cũng thân hình nổ lên khí lãng cột cồn, cồn tiêu thất ngay tại chỗ lao cốc chủ nhìn trên tv tân văn nháy n a y con mắt n g h i ê n đi đầu tật cung lao hàn a ngươi t r ư ớ nói b ì n hà nội cùng đi đi t với cái này một lần sự kiện cũng không có phản ứng gì có bình an cùng tám vị quốc chủ ở sẽ có bình dân thụ thương đó mới là món chuyện lạ không thể không nói mấy cái giặc cấp số phận quà thật người tiên tùy tiện đoạt cái ngân hàng đều có thể gặp chín vị thần minh cảnh nhân vật vẫn là đứng đầu nhất thần minh nghĩ tới đây lao cốc chủ nhịn không được lôi chút hứng thú gian nan mà lại chậm dại đứng lên chiến chiến nguy nguy đi tới cửa lao hàn à người d ẫ n ta đi nhìn một cái đi người lao lạc luôn là thích náo nhiệt một chút hồng bào thái g i á m hàn thừa bật thần sắc hơi ảm đạm lập tức gật đầu ứng tiếng đỡ lấy lao cốc chủ lại lấy thiên địa chi lực đưa hắn b a o khỏa lập tức hai người cũng phóng lên cao hướng phía bách đại cửa hàng tổng hợp phương hướng mà đi thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm mười ba t h á n quốc chi chủ nhất để xã hội tính tử vong bách đại trong thương trường cố bình an có chút hăng hái đánh giá cái kia vị mang theo phấn hồng heo heo miệm cái lồng giặc cướp đầu lĩnh n ư ờ i ha hả mở miệm thương để xuống đi giặc cướp đầu lĩnh sừng sờ một chút cách đó không xa ngồi t r ồ m hồm dưới đất tiểu ai nu cũng sừng sờ một chút thanh âm này làm sao nghe có chút quen thuộc nàng ngày nhay con mắt chưa kịp suy nghĩ nhiều cái gì chỉ là len lén xem chừng đây hết thảy đưa điện thoại di động ca mê ra nhắm ngay nhóm người kia phát sóng trực tiếp gian phấn ty lần nữa tăng vọt cái kia giặc cướp đầu lĩnh lúc này nằm đầu ngoài mạnh trong yếu các ngươi t ở mở mang theo phấn hầm miệng cái lồng biến thái cho ta ô m đầu ngồi s ù n xuống để cho ta bỏ súng xuống, xuống ngươi cho rằng nói còn chưa dứt lời hắn kinh ngạc phát hiện mình không tự chủ được cầm trong tay súng ống theo một ý nghĩa nào đó đã có gần như nôn xuất pháp tùy năng lực giặc cướp đầu lĩnh ngạc nhiên rất nhiều ngồi t r ồ n hổm dưới đất bình dân cũng là hai mặt nhìn nhau có chút không có hiểu tình huống cố bình a n nắm lý thiên thiên bàn tay nho nhỏ lại là cụ cởi ôn hòa bên trong mấy cái cũng đi ra à khẩu súng thương đều để dưới đất cướp có, có thể sẽ không tốt thoại âm rơi xuống rất nhiều dân chúng cùng giặc cướp đầu lĩnh ngạc nhiên không rõ vì sao trong ánh mắt xông vào đại tầng ngân hàng giặc cướp một cái lại một cái đi ra trên mặt bọn họ mang theo phấn hồng heo heo miệng、Cháo. tròn tròn đôi mắt bên trong là nghi ngờ thật lớn lập tức những giặc cướp này cũng là đem vũ khí trong tay thành thành thật thật thả ở trên mặt đất mắt lớn chừng mắt nhỏ h à n khí từ giặc cướp đầu tự xương cụ hiện lên theo c ổ sống tốc hành c á i hót lại k h u y ế t tán đến toàn thân đây là đây là gặp không phải đại nhân vật hắn không nốc như thế nào lại không minh bạch mấy cái mang theo cùng bọn họ cùng khoản phấn hồng heo heo miệng bảo vệ người là rất cường đại tồn tại chỉ là giặc cướp đầu linh không hiểu là mạnh mẽ như vậy nhân vật tại sao biết cái này sao biến thái mang theo phấn hồng heo heo miệng、Cháo. cảm giác được hắn nhớ pháp mấy vị quốc chủ đều là sắc mặt tối sầm nhìn về phía thần ứng quốc chủ ánh mắt có chút bất thiện đứng lên thần ứng quốc chủ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim một bộ thần du thiên ngoại răng dốc lặng lẽ không nói ân hắn cũng không biết lúc đó tại sao mình nóng quất đây là một vấn đề đông nhiên khí lãng cồn cồn thương trường một mặt tường ầm ầm ớ nát cửa sổ kiến mảnh nhỏ đâm vào sàn gạch men mặt ở một mảnh bụi mù cùng trong tiếng thét chói t a i hai bóng người chậm dại xuất hiện tôn ty trưởng mặt không thay đổi quét mắt l ư ớ mắt ánh mắt rơi vào chừng hai mươi cái mang theo phấn heo heo heo heo nói cướp phỉ mang theo phấn hồng heo heo miệng cháo nhưng là bây giờ chân chân thiết thiết nhìn thấy tôn ti trưởng trong lòng vẫn là có chút không nói cái này cái gì giặc cướp à? chờ các loại vì sao t h ư ờ n g cũng để xuống đất rồi hả tôn ti trưởng hơi có chút mê man bất quá hắn có thể không quản được nhiều như vậy đoạn ở trần t r u y ề n phía trước đầu cầm xuống những giặc cướp này có lẽ có thể lấy liền tại hắn tâm tư bách chuyển thiên hồi thời điểm trần t r u y ề n chi cũng là tâm thần chấn động tuy là đều mang phấn hồng heo heo miệng cháo thế nhưng hắn có thể quên không được cố tiên sinh khí tức trần chuyển chi ba cố tiên sinh đây là tìm đến kích thích muốn chơi một chơi bản người thật gờ răng t h ẹ ệ p hổ t ộ tay trần truyền chi tâm nghĩ bách chuyển thiên hồi chính mình có muốn hay không chọc thủng chọc thủng sẽ bị đánh a vậy có muốn hay không bắt nghĩ tới đây hắn giật mình bắt nha nhi yêu không muốn sống nữa yêu liên t ạ i hắn run run thời điểm trần truyền chi nhìn thấy bên cạnh mình vị này cha xét ty tôn ty trưởng bà a lên tiếng lớn mật đạo tặc còn không mau mau thúc thủ chịu c h ó i nói trên người hắn bộ phát ra uy thế kinh khủng thuộc về tôn giả cảnh cường đại khí cơ hướng phía cái kia hơn hai mươi cái phấn h ư n g diện cháo đẻ xuống đi qua tôn ty trưởng thắng đắc ý hướng phía trần truyền chi nhìn lại vị này trần thần bộ tốc độ vẫn là quá chậm a chính mình cái này sau một tiếng bạo a công lao khả năng liền toàn bộ là của mình tôn thi trưởng ánh mắt rơi vào trần chuyển chi trên mặt hắn hơi ngẩn ra bởi vì trần chuyển chi thần sắc tựa hồ có hơi quái dị giống như là đang nhìn một cái khờ nhóm hắn sững sờ một chút có chút sờ không được đầu não người này cầm xem khờ nhóm nhãn thần xem chính mình ba cái này trần truyền tài là khờ nhóm a tôn thi trưởng có chút tức giận bất bình đưa mắt một lần nữa rơi vào những giặc cướp kia trên người hắn đồng tử mánh địa co g ụ c lại chừng hai mươi cái mang theo phấn hồng heo heo bánh mì cái lồng giặc cướp có mười mấy bị hắn khủng bố khí cơ ép tới quỷ trên đất nhưng còn có mười người vẫn không nhúc ních dường như không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng tôn h ti trưởng thần sắc nghiêm trọng cùng lúc đó rất nhiều ngồi t r ồ m hồm dưới đất dân chúng cũng là ở hai mặt nhìn nhau tiểu a n u lặng lẽ lui về phía sau r ụ t một cái đem ca mê ra đặt ở cái kia đến hai vị đại nhân vật trên người nàng nhỏ giọng t h ầ m thì sáu trăm sáu mươi sáu trừ phát sóng trực tiếp bắt giặc cướp a mọi người trong nhà điểm điểm khen điểm điểm chú ý a thoại âm rơi xuống đạn mạc bên trên tảng lớn mạng lớn vẫn an xoát bình ngoa tạo tiểu a n u ra châu tiểu a n u a ta nói đúng là ngươi có biết không đến võ giả cường đại thính lực rất tốt đâu t i ể u ai n u mau nhìn hai vị kia quay đầu nhìn ngươi tiểu ai n u trộm liếc một cái đạm mạc hơi s ư ơ n g sở lập tức theo bản năng ngầm đầu liền nhìn thấy tôn ti trưởng cùng trần truyền một trong khuôn mặt cổ quái nhìn nàng thần s ắ còn giống nàng quái nhìn vậy lấy cổ c có cố bình an bọn họ thân ư n g quốc chủ nhịn không được nhẹ dọn g cảm khái tuổi trẻ thật tốt t a một bên đại minh quốc chủ có chút không cần được nhàn nhạt mở miệng thân ư n g a ta nói đúng là ngươi cái này tâm tính cũng rất trẻ đó a thân ư n g quốc chủ sắc mặt tối sầm lại la mắt nhìn mũi mũi nhịn tim dường như mắt điếc tai ngơ cố bình an nắm tiểu thiên thiên non mềm bàn、tay. có chút bất đắc dĩ bước về trước một bước hắn đoán được cái kia cùng trần chuyển chi cùng đi trung niên nam tử đem nhóm người mình cũng hiểu lầm thành g i ặ cướp c tưởng tượng đến cũng bình thường ai không có việc gì biết một đám người mang theo phấn hồng heo heo miệng cháo còn có tám cái trung niên nam tử ở nghĩ tới đây cố bình an thực sự không nhịn được nhìn thoáng qua một bên thần ứng quốc chủ trong lòng có chút toán niệm g h cái này thần ứng quốc gia từ trước đến nay bá đạo làm sao quốc chủ nội tâm lại như vậy béo mập đâu thần ứng quốc chủ dường như cảm nhận được cố bình an nhìn kỹ hắn im lặng không lên tiếng chỉ là khỏe mặt giật một cái trong lòng hiện ra hối hận mình rốt cuộc là cái kia gân không có dựng đối với vốn là dường như cũng không cái gì thế nhưng trải qua chuyện này qua đi hắn sợ là muốn trở thành chê cởi à, nghĩ tới đây thần ứng quốc chủ nhỏ không thể thấy liếc mắt một cái bị áp nằm dưới đất mười mấy g i ặ c cướp ánh mắt có chút hung tợn ý tứ hàm xúc ở bên trong t ô n ti trưởng nhìn thấy trong đó một cái mang theo phấn hồng heo heo miệng cái lồng tuổi trẻ g i ặ c cướp bước lên trước một bước trong lòng căng thẳng túi đầu bạo a trần thần bộ đồng loạt ra tay nói cũng không đợi trần truyền chi đáp lại ngăn cản hắn bỗng nhiên bạo khởi trong xương cốt cổ xưa trận thế ầm ầm chuyển động thiên đ i ệ chi lực tràn chế tới hắn thôi động tự thân lĩnh ngộ canh kim trong tay hiện ra một thanh sắc bén trưởng kiếm lập tức nhảy lên một cái kiếm ý trùng tiêu trần truyền nghĩ muốn ngăn cản nhưng là đã không còn kịp rồi chỉ có thể yên lặng nhìn lấy vị này vì thế kinh người tôn ti trưởng một hắn thở dài nét mặt hiện ra vẻ thương hại màu sắc vị này tôn ti trưởng a cũng quá xung động một ít ân xung động là ma quỷ tôn ti trưởng canh kim kiếm ý đột một từ mặt đất mọc lên dễ như t r ở bàn tay đem hư không v ắ t nắp ấy hướng phía cố bình ă n đám người chém dụng mà đi không ít ngồi chồm hổm dưới đất dân chúng đều là phát sinh một tiếng t é t kinh hãi tiểu a n u ca mê g i cũng đỗng nhiên chuyển hướng về mười cái phấn hồng heo he canh kim kiếm khí chém xuống tám vị quốc chủ không chút sức mẹ mà cố bình a n lại là nâng trán thở dài lập tức vươn hai đầu ngón tay ở vô số người trong ánh mắt kinh ngạc hai ngón tay dường như trên thế giới cứng rắn nhất tiên kim thân thiết dễ như t r ở bàn tay đụng nát kiếm khí kiếm ý lại quỷ dị vượt qua không gian đem c h u i này sắc bén trường kiếm gắt gao kẹp ở ngón tay trong kẽ hở chúng ta không phải giặc ư ớ cố bình a n nhàn nhạt mở miệng tôi thi trưởng thân sắc hoảng sợ tới cực điểm hắn nặng nề thở hồn hẹn ngưng trọng mở miệng trần thân bộ ngày hôm nay chúng ta có lẽ muốn ngỏng tại đây nói hắn dị thường đau buồn mở miệng bất quá mặc dù bỏ mình thì như thế nào ta làm cùng một cắt mặt tối bất cộng đại tiên thoại âm rơi xuống tôn ti trưởng lại là bạo a trên người lần nữa bước lên khí thế kinh khủng khoáy động phong vân biến đổi thậm chí cổ xưa trận thế chiếu dọi hiện thực chìm nổi tại hắn quanh thân vô số huyền ảo phù văn cũng ở cổ xưa trong trận thế phiêu hốt bất định cố bình an có chút không nói bất quá cũng không nói gì nhiều chỉ là nhẹ bông xuề bàn tay ra thoáng nhấn một cái tôn giả cấp cổ xưa trận thế bị chấn áp tôn ti trưởng cũng bị giam cầm ở tại chỗ hàm k h í từ tôn ti trưởng x ư ơ n g cụ hiện lên trong một sát na trải rộng toàn thân hắn tê cả ra đầu tâm thần kịch liệt chấn động suýt nữa thất thủ cái tia ra cướp rốt cuộc là người nào ba bình thường một vị tôn giả cảnh căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy đem chính mình chấn áp chẳng lẽ là chẳng lẽ là một vị sơn hải ba Tôn thi trưởng trong ô n thi t ư ở n g t r lòng kinh sợ suýt nữa chẳng sợ suýt đây ầ y đi đã hôi ra, hắn phía sau hắn lạnh lưng đã bị mồ t không cầm được sợ run. Xong cầm được đây sợ là hắn duy nhất ý tưởng rất nhiều ngồi trồm hổm dưới đất dân chúng thậm chí còn tiểu a nhu trong đầu cũng đồng thời hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu cái kia g ra cướp dường như kinh khủng hơi quá đầu đạn m ạ c lúc này cũng là hoàn toàn t í c h mịch qua đường này mới chỉ có linh linh toái toái phiêu mấy cái thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư một trăm mười bốn nhân tộc lệ thuộc đây sẽ không là ta gặp được tiểu a nhu một lần cuối đi không thể nào không thể nào bị nói bị chỉ tay chấn áp cái k i a vị là đế đô cha xét t ư cục trưởng các ngươi hiểu ta ý tứ chứ cha xét tư cục trưởng đó không phải là tôn giả cấp số tồn tại hả đám giặc c ư ớ p kia mạnh như vậy không phải mạnh như vậy vì sao muốn cướp ngân hàng hả có hay không một loại khả năng ta là nói khả năng cái này một nhóm hồng nhạt miệng c h á u cùng giặc c ư ớ p không phải cùng nhau tiểu a nhu căn bản không có tâm tư đi quan tâm đạn mạc trong óc nàng hôn loạn tương mừng bởi vì nàng phát hiện cái kia giặc cấp thanh âm thật sự rất tốt còn hay tựa hồ đang nơi nào nghe qua tựa hồ là tùy tin lâu Thiểu ai nu mở thất thố, nhìn không được nuốt nước miếng một nhìn ai miếng cái. nu mịn không nước Đúng mở được lập ú c có này, lãng đánh tới. Hư không động, không khí dường như nổi lên nếp hốn, liên nhột nạo. y lại l tới. hơi khí khí Hư ba hề tức cả người phong cách cổ xưa hồng bảo tướng mạo âm n u lao giả đỡ lấy uy nghiêm mười phần lao quốc chủ từ trong hư không nổi lên đám người đều là ngạc nhiên lập tức mừng như điên quốc chủ tới quốc chủ tới tôn ti trưởng trong lòng treo đại thạch đầu đ ố n g nhiên rơi xuống đất quốc chủ tới những giặc cướp này coi như là sơn hải cảnh lại có thể thế nào hắn nét mặt cũng hiện ra sắc mặt vui mừng cao giọng mở miệng quốc chủ những giặc cướp kia chúng có sơn hải đại năng thoại âm rơi xuống tôn ti trưởng nhìn thấy quốc chủ quay đầu kinh ngạc nhìn chính mình l ê n mắt ánh mắt kia cùng phía trước trần thân bộ ánh mắt dường như tôn ti trưởng sửng sờ một chút trong lòng một mảnh m ở mịt làm sao đều cầm thứ ánh mắt này xem chính mình chính mình là đã làm sai điều gì sao không đợi hắn ngẫm nghĩ lao quốc chủ mỉm cười lên tiếng chư vị các ngươi cái này cháo mấy vị quốc chủ c ù n g cố bình an lý thiên thiên sắc mặt đều là tối sầm lập tức tuyệt không thiện nhìn về phía thần ứng quốc chủ thần ứng quốc chủ k h ỏ mắt có rúm yên lặng túi đầu không nói một lời mà rất nhiều ngồi trồn hổm dưới đất hổm bình, bình dân và cái kia vị tôn ti trưởng đều là bừng tỉnh đại ngộ đây là nào hiểu lầm như vậy nếu những thứ này mang theo hồng nhạt heo heo miệng cái lồng không phải g i a c ư ớ c vậy bọn họ sẽ là ai cái này mê có phải hay không có chút kỳ quá i chút lao quốc chủ cũng n h ị n không được bật cười hắn lắc đầu thân ưng trong ngày thường cũng không phải là như vậy giải phóng thiên tính thân ưng quốc chủ sắc mặt đen dọa người dầu dĩ mở miệng đừng nói nữa ta cũng không biết ta cái k i a g ầ n rút lao quốc chủ trong mắt lóe lên một tia ác thú vị lập tức vỗ nhẹ nhẹ một cái hồng bảo thái g i á m hàn thừa bật hàn thừa bật n g ầ m hiểu ý niệm trong đầu khẽ động âm n u mở miệng chư vị quốc chủ đại nhân đường xa mà đến ta đại tần không có hào hào chiêu đãi đích thật là ta đại tần sai lầm thoại âm rơi xuống toàn trường tinh trần truyền chi cùng tôn ti trưởng mở to hai mắt nhìn chư vị chư vị quốc chủ những người này là lao tới đế đô tám vị quốc chủ tiểu a nhu dường như rất nhiều dân chúng bình thường giống nhau d ạ i ra ngay tại chỗ mà nàng đạn mạc triệt để sôi sùng sục tàng lớn mảng lớn không thể kìm được nữa bày khắp màn hình điện thoại di động vô số dân trên mạng cười nở hoa ân nguyên lai、like、cao cao tại thượng quốc chủ nhóm còn có thích như vậy cơ hồ là ở trong chốc lát internet các đại điện thương bình đại hầu như lên một lượt đỡ các nước chủ cùng khoản phấn hồng heo heo miệng cháo hơn nữa giá cả cũng là tăng vọt có thể dự kiến một hồi phấn hồng heo heo miệm cái lồng sóng c h i ề u gần tịch quyển toàn bộ đại tần bảy vị quốc chủ dường như cũng tiên đoán được như thế một màn bọn họ đầu tiên là nhìn thoáng qua tiểu a nhu trong tay như t r ư ớ c quay chụp cùng với chính mình đám người camera lập tức bọn họ lại đem ánh mắt lộ lại đồng thời ngưng mắt nhìn thần ứng quốc chủ thần ứng quốc chủ sắc mặt đen dọa người ý niệm trong đầu khe động tiểu a nhu điện thoại di động tự động đóng máy móc phát sóng trực tiếp cũng dừng ở đây mất mặt ném đại phát nghĩ tới đây thần ứng quốc chủ nhịn không được khẽ hừ một tiếng thân hình thoát một cái sắt na tại chỗ biến mất còn lại bảy vị quốc chủ cũng chịu không nổi rất nhiều dân chúng quỷ dị ánh mắt đều l à bỗng nhiên tiêu thất cố bình an cùng lý thiên thiên ngược lại là không sao cả bọn họ là thanh niên nhân mang một cái phấn hồng heo heo miệng c h á u thì thế nào đâu tám vị nhìn như trung niên nhân kỷ thực sống rồi không biết bao nhiêu nằm quốc chủ nhóm mang theo cái miệng c h á u mới có thể hiện ra quái gì a nghĩ tới đây cố bình an cùng tiểu thiên thiên đều không nhịn được cười một tiếng lập tức cố bình an có chút bất đắc dị hướng về phía lao quốc chủ làm một lễ quốc chủ ta cũng liền đi trước tần cung rồi hả lao quốc chủ ha ha phá lên cười đi thôi đi thôi cái kêu tám cái lao ra hỏa dù sao đều là tới bái phòng ngươi để cho bọn họ một mình đi tần cung đi dường như cũng không quá tốt thoại âm rơi xuống mọi người vô luận là như t r ư ớ c ngồi t r ồ m hồm dưới đất dân chúng bình thường hay hoặc là nằm các giặc ư ớ c còn là nói trần truyền chi cùng tôn ti trưởng đều là tâm thần dung mạnh tê cả ra đầu tám vị quốc chủ là tới b á i phòng cái kia mang miệng cái lồng thiếu niên trong điện quan hòa thạch rất nhiều người đều đoán được thân phận của thiếu niên này dù sao hơn một tháng trước túy tiên lâu sự kiện video nhưng là ở trên internet nhấc lên sóng to gió lớn cái này mang miệng cái lồng thiếu niên cùng túy tiên lâu cái kia sợ rằng sợ rằng là cùng là một cái người chứ tám vị quốc chủ tới bãi phòng trần truyền tâm thần dung mạnh nhịn không được hít vào một hơi cả người đều có chút hoảng hốt đứng lên cố tiên sinh nguyên lai khủng bố đến phân thượng này à, phía trước lục phiến môn trước sự tình hắn nhưng vẫn là rõ mồn một trước mắt ta không tự chủ được trần truyền chi sợ run cả người trong lòng hiện ra may mắn màu sắc còn tốt lúc đó chính mình chưa từng có phân tội vị này cố tiên sinh lao q u ố c chủ nhìn chung quanh một vòng ánh mắt đảo qua tôn ti trưởng rơi vào trần truyền thân bên trên nhàn n h ạ t mở miệng đem giải quyết tốt hậu quả làm tốt trần truyền chi giật mình liền vội vàng gật đầu cung cung kính kính tiếng là cốc chủ lao cốc chủ nhẹ nhàng gật đầu vũ hồng bảo thái dám hàn thừa bật hàn thừa bật mầm hiểu cũng đ ỡ lấy lao quốc chủ từ trong hư không tiêu thất một lát qua đi bác đại thương trường thoáng cái loạn sĩ bắt nháo t i n h không trưởng thành c h ấ n thủ ở chỗ này thần ứng quốc bất hủ nhân vương chậm rãi mở mắt nhìn về phía phía xa trong trời sao lao tới mà đến mấy cái sinh linh các ngươi này tới vì chuyện gì thần ứng người trong nước vương thanh â m dường như hồng trung đại lữ một dạng nổ vang ở mảnh này dưới trời sao tuyên truyền r ấ c ngộ lập tức thân hình hắn từ con rể trong thành thoát ra ánh mắt lấp lánh một ít từ phía xa trong trời sao lao tới mà đến sinh linh đều nghỉ chân tại chỗ không có bước vào tinh không trưởng thành giới hạn bên trong bay thiên đường lang tập vương một vị sơn hải cảnh đại năng cung cung kính kính mở miệng hồi nhân vương lời nói bọn ta đều là nghĩ đến đầu nhập vào nhân tộc dự định trở thành lệ thuộc một bên tàn bạo sư tử c ầ u tộc vương c u n g cung kính gật đầu không sai bọn ta muốn hướng nhân tộc tìm kiếm hợp tác con đường tỉ như hai tộc có thể học hỏi lẫn nhau lẫn nhau tiến bộ thân những người trong nước vương thần sắc có chút c ổ a khoái hắn liếc mắt một cái tàn bạo sư tử c ầ u tộc vương liếc mắt nhàn nhạt mở miệng ngươi ngược lại là đem nhân tộc dùng từ học rất tốt chuyện này ta biết rồi các ngươi trở về đi qua đi lại tới thông báo các ngươi mấy vị tiểu tộc vương liếc nhau một cái đều là hướng phía thần hưng nhân vương làm một lễ lập tức xin táo lui thần hưng nhân vương đứng tại trong hư không trầm tư một lúc lâu ánh mắt thoáng t h i ể m thước lệ thuộc nhân tộc sao là thật lệ thuộc hoặc lệ thuộc trượng thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua Trước 115, toàn cầu phát sóng trực tiếp. Thần Thiên Thiên to mắt tâm cầu cung. Chính vị quốc chủ cùng sóng Thiên Thiên nhìn, nỗi lòng không hề bận tâm hồng đều hai hề vị Lý mở b ngươi tu vi gì rồi hả cố bình an nhẹ nhàng g õ đầu lập tức mở miệng cười ừm không phải thành đạo lập tức phải mở sao ta dự định ở trước đó chứng đạo trở thành bất hủ còn như ta cảnh giới bây giờ n h a nói tâm hắn nghiệm khẽ động một viên hư huyễn viên mãn đạo quả vô căn cứ hiện hiện ra đạo quả trên có bốn cái huyền nhi hiệu huyền đại đạo r ũ xuống vượn quanh ở đạo quả chu vi đạo quả viên mãn cùng thần minh cảnh viên mãn còn có bốn cái nói lao quốc chủ cùng hồng bào thái giám hàn thừa bật c ũ khỏe bọn họ đã sớm biết cố bình an lĩnh nộ bốn cái đạo sự tình có thể còn lại tám vị quốc chủ không biết ta bọn họ từng cái từng cái đều muốn ánh mắt chừng lớn giống như t r u n g đồng một dạng đều là ngạc nhiên nói không ra lời còn như lý thiên thiên nàng c o n tốt chỉ là có chút mờ mịt bởi vì nàng cũng không rõ ràng đạo quả là cái gì cũng không biết t ử hư không vô cùng chỗ cao thong xuống bốn cái huyền nhi hiệu huyền nói là cái gì cố bình a n ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn hư huyễn mà lại viên mãn đạo quả nhẹ giọng mở miệng tuy là ta bây giờ là nhất phẩm thần minh này kỳ viên mãn tuy là ta tùy thời có thể chứng đạo nếm thử thành tựu bất hủ nhưng ta cuối cùng cảm thấy còn thiếu sót cái gì còn không viên mãn t i ể u thiên thiên mở to hai mắt nhìn nhất phẩm thần minh đó là cái gì cảnh giới chứng đạo bất hủ vậy là cái gì cảnh giới đối với tuyệt đại bộ phận tôn giả cảnh phía d ư ớ i tồn tại mà nói bọn họ cũng không biết sơn hại cảnh phía sau con đường cũng không biết cái gì là bất hủ một bên đại thương quốc chủ hơi gật đầu có chút chấn động mà lại bất khả tư nghị mở miệng bình thường tân quốc chủ lấy tự thân đạo quả bỏ thêm vào đạo quả của ngươi ngươi lại lĩnh ngộ bốn cái nói hắn nuốt nước miếng một cái đối với bình thường thần mình cảnh mà nói viên mãn đối với ngươi mà nói cũng không phải viên mãn bất quá ngươi đã có thể chứng đạo hơn nữa chứng đạo thành công qua phía sau muốn so rất nhiều bất hủ còn cường đại hơn cố bình an như có điều suy nghĩ gật đầu còn chưa đủ viên mãn sao đáng tiếc hắn tuy muốn theo đuổi chân chính viên mãn thế nhưng hắn không có thời gian cũng không có phương pháp một bên lao q u ố c chủ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng lập tức rất nghiêm túc mở miệng bình an a ngươi đã quyết định chứng đạo chúng ta tự nhiên cũng sẽ không ngăn cả ngươi đi thành đạo địa chi trước chứng đạo là chuyện tốt dừng một chút lao q u ố c chủ sâu hút một khẩu khí b ấ t quá cùng ngươi đi thành đạo những nhân t ộ c khác cũng sẽ không quá mạnh mẽ cái này một lần chỉ có dựa vào ngươi a cố bình an thần sắc khé động ánh mắt có chút ngưng trọng mở miệng đặt câu hỏi thành đạo còn có cái gì hạn chế sao trong lòng hắn sinh kỳ Tuy là thành đạo trong đất không phải lẫn nhau sát phạt có thể xông qua thiên quan có chỗ tốt to lớn tu vi càng cao tự nhiên càng đơn giản không phải làm là cường đại nhân tộc đi sông thiên quan sao dựa theo lao quốc chủ thuyết pháp đến xem chư vương cùng quốc chủ cũng sẽ không đi đó nhất định là có cái gì nguyên do không thể đi không đợi lao quốc chủ mở miệng đại minh quốc chủ dẫn đầu giải thích kỳ thực cảnh giới gì đi thành đạo hơn là không có hạn chế bất quá ngươi cũng biết nhân tộc ta tình cảnh cũng không tốt nếu như hành o đ ộ hư không đi trước thành đạo khó tránh khỏi bị vạn tộc dương kích dưng một chút hắn lại tiếp tục nói ra mà ban đầu nhân hoàng đã từng cho thành đạo thiết lập một cái quy tắc ba mươi ba tuổi trở xuống sinh linh có thể trực tiếp đi qua thiên lộ đi tới đi lui thành đạo vì chính là che chở thiên tiêu cố bình an mừng tỉnh đại ngộ ba mươi ba tuổi phía dưới sinh linh có thể đi qua thiên lộ trực tiếp đi trước thành đạo tự nhiên cũng liền tránh khỏi còn không có cường đại lên thiên tiêu ở thành đạo địa ngoại bị c ấ p giết dù sao nhân hoàng thành đạo địa chi bên ngoài cũng không có quy tắc che chở a liền tại hắn tâm tư phức tạp thời điểm tiếng đập cửa vang lên lập tức người ngoài cửa trực tiếp đẩy cửa mà vào hiệu trưởng cố bình an cùng lý thiên thiên đồng thời đứng lên đều là ngạc nhiên mở miệng mà mấy vị quốc chủ cũng hơi có chút vô cùng kinh ngạc lý lão tiến bảo chính là lão hiệu trưởng hắn thấy cố bình an lý thiên tiên cùng p h à m vị quốc chủ thời điểm rõ ràng giật mình có chút không phản ứng kịp mà tiên linh lung lập tức cũng đi đến mấy vị quốc chủ nhìn thấy tiên linh lung thời điểm ánh mắt đều là hơi đông lại một cái nét mặt lập tức hiện ra tôn kính màu sắc đều là thoáng túi t h ấ p đầu mà lão hiệu trưởng lại là hơi kinh ngạc mở m i ệ n g hỏi các ngươi tại sao lại ở chỗ này trong lòng hắn hơi có chút mờ mịt chín vị quốc chủ làm sao ở tần cung tệ tụ rồi hả xem ra l ấ tử vẫn cùng bình an có quan hệ Bình An, đại ã tiếp tình một chi rồi liếc cái, cười, xúc được cựu quốc, quốc chủ quốc chủ đều dưa ngược nợ dây mấy sao, nhau sự nụ vị là l là Lý Lao, này thành đã đã Đại quên chuyện dường như còn không biết tinh không trưởng vị xảy biết ra.、Đại、minh quốc chủ đầu tiên là kính trọng hướng phía tiên linh lung khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía lao hiệu trưởng lý lao tinh không trưởng thành mười lăm vị bất hủ chi vương vẫn lạc một vị thiên thần tộc cổ vương đ ấ m máu cái này ngài nên phải là biết đến chứ lao hiệu trưởng sừng sờ một chút cùng tiên linh lung liếc nhau một cái lập tức hắn dứt k á t gật đầu ta biết ta vốn là lần này trở về cứu dự định hỏi một chút các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra kia mà nói trong mắt hắn hiện ra kinh nghi bất định t h ầ n sắc làm sao tại sao lại ở đây cái thời điểm cùng hắn diễn thuyết những thứ này chẳng lẽ là cái này chấn động toàn bộ vô ngân tinh không đại sự củng cố bình an có quan hệ gì sao lao hiệu trưởng trong mắt lóe lên khó tin t h ầ n sắc mà đại thương quốc chủ lại là cười cười hơi có chút xuất thần bình an vương đầu tiên là lấy nhân quả kiếm ý mạnh mẽ mà sát la sát tộc một vị bất hủ c h i vương lập tức bằng vào tần quốc chủ bá c h i đạo gia trì ngắn bước vào bất hủ kỳ liên sát m ư ơ i bốn vị bất hủ lấy xuống y tắc cổ vương đầu thoại âm rơi xuống lý thiên thiên không thể át chế mở to hai mắt nhìn m i ệ nhỏ g n ngơ n g ắ c dương mà lao hiệu trưởng cùng tiên linh lung cũng không khá hơn chút nào đều là sững sờ ngay tại chỗ ánh mắt đờ đẫn mười lăm vị bất hủ một vị cổ vương lao hiệu trưởng hơi có chút m ở mị thất thố bình an làm sao lại cường đại như thế rồi hả tiên linh lung lúc này cũng nói không ra lời nàng trong lòng chấn động muốn so với lao hiệu trưởng còn muốn tới kịch liệt là một vị tiên tộc bất hủ chi đế tiên linh lung khá hiểu một vị cổ vương khủng bố thiên thần tộc cái kia vị y tĩ tác cổ vương nàng là đã gặp nó mạnh mẽ cùng vĩ n ạ muốn tại phía xa bất hủ bên trên thậm chí nói nàng tự thân đều không có lòng tin ở y lý tắc cổ vương trước mặt chống nổi thời gian một nén nhang phải biết rằng nàng có thể cũng là một vị bất hủ chi đế cũng là một vị tiên đế a dù cho bình an hắn mượn tinh không trường thành trận thế vai cũng không nên là có thể chạm sát một vị cổ vương lão hiệu trưởng cùng tiên linh lung nhìn nhau không nói gì trước hết phản ứng lại ngược lại là lý thiên thiên nàng cũng không rõ ràng bất hủ cùng cổ vương là cái gì t ầ n g thứ nhân vật khủng bố nhưng nhìn mấy vị phản ứng đoán cũng có thể đoán được sợ rằng cường đại quá phận mỗi ngày nhìn về phía cố bình an ánh mắt thay đổi cũng không phải là biến đến sùng bái tôn kính các loại mà là biến đến lo âu và tâm đau cùng nhân vật khủng bố chém giết ở tinh không trường thành tắm máu bình an còn chưa đủ hai mươi tuổi a hắn trên thân trọng trách nhất định rất nặng chứ lý thiên thiên thần sắc cám phai nhạt cố bình an nhìn lấy ngây người ngạc lão hiệu trưởng cùng sư mẫu rất củ cười ôn hòa lập tức hơi nghi hoặc một chút mở miệng hiệu trưởng sư mẫu lại nói tiếp các ngươi phía trước phải đi trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút dù thế nào cũng sẽ không phải lại tìm cho mình rượu đi chứ mà lao hiệu trưởng lại là phục hồi tinh thần lại đầu tiên là than thán đầu tiên là cảm khái t u t t u t bình an có ngươi ở đây nhân tộc ta tương lai không lo a lao hiệu trưởng dường như nghĩ tới cái gì tựa như viền mắt hơi có chút ướt át thanh âm cũng nghẹn n g o một bên tiên linh lung khe k h ẽ thở dài nhẹ giọng nói ra ta à cùng lao lý đi cho ngươi tìm một ít rượu trở về số lượng không coi là nhiều thế nhưng đều là cũng không kể rượu lao lý hắn luôn cảm thấy thể chất của ngươi cùng đặc t h ủ rất thân thiện rượu nói tiên linh lung bàn tay nhẹ nhàng k h ẽ vô m à qua bốn mươi năm mươi cái vỏ rượu vô căn cứ hiện hiện ra mỗi một cái vỏ rượu bên trên đều có rất khí tức dày nặng cố bình an thần sắc chấn động thay mình tìm rượu đi hắn có chút nói không ra lời nhìn vẻ mặt vui mừng lao hiệu trưởng trưởng chờ mặt một lát. chẳng ố b ì n lẽ là bình an thể chất đặc thù uống rượu có thể mạnh mẽ hắn như có điều suy nghĩ thân sắc cũng t h ị n h trọng lên dưới trời sao mỗi một cái thể chất đặc thù đều có thể nói là di túc trần quý tỷ như mất tích cái kia vị nhân hoàng truyền thuyết chính là trời sinh nhân hoàng kim thân tuyệt thế yêu nghiệt mấy vị quốc chủ cũng đều đã nghĩ đến điểm này thần ưng quốc chủ lúc này mở miệng nói ra bình an vương nếu như rượu đối với ngươi rất trọng yếu ta thần ưng quốc cũng có một chút tiết i ự u ta trở về liền khiến người ta đưa tới còn lại mấy vị quốc chủ cũng r ồ n r ậ p như vậy mở miệng cố bình an cười gật đầu tiểu tử kia liền bây giờ chỗ này cảm tạ chư vị quốc chủ nói hắn hết sức nghiêm túc làm một lễ chư vị quốc chủ đều là cười ứng tiếng không bao lâu tám vị quốc chủ lại là hàn huyên vài câu cũng không nhiều dừng lại dồn dập cáo biệt riêng phần mình phá không rời đi n g thư phòng thoáng cái liền hiện ra chống không đứng lên cố bình an nắm tiểu thiên tiên non mềm bàn tay do dự một chú cũng không cấm kỵ cái gì dứt khoát mở miệng ta dự định uống rượu dường như lần trước một dạng ở nơi này hội nghị bắt đầu trước cái này bảy ngày tướng ta trưởng thay ta tìm tới rượu cùng kế tiếp mấy vị quốc chủ đưa tới cùng nhau uống nói trong mắt hắn buộc phát ra nồng nặc hiếu kỳ màu sắc lúc này lại tiếp tục uống rượu là biết tăng trưởng tu vi lập tức thành vi bất hủ còn là nói tiếp tục bù đắp đạo quả là chân chính viên mãn lao quốc chủ ngồi trên đế thần thái trong lúc đó đã có một ít để bài bất quá hắn như trước c ư i t u t ta đây ngự thư phòng liền không cho ngươi lao hiệu trưởng cùng tiên linh lung liếp nhau một cái lúc này lẫn nhau trong mắt cũng còn lưu lại một ít chấn động màu sắc tiên linh lung do dự một chút cũng cười khẽ ta đây cùng lao lý cũng đi tính dưỡng bảy ngày dừng một chút tiên linh lung trầm mặc khoảng khắc dường như quyết định một dạng rất nghiêm túc nói ra bảy ngày sau chứng đạo lúc bình an sư mẫu thay ngươi hộ đạo thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua lời này vừa nói ra tiểu tiên thiên coi như tốt mà lao hiệu trưởng cùng lao quốc chủ đều mở to hai mắt nhìn vị này cứ nhiên nguyện ý xuất thủ nguyện ý ở tinh không trường thành xuất thủ liên tại h phận â n của n h tám vị quốc chủ đi trở về nước thời điểm đại tần trên internet triệt triệt để để sôi sùng sục trải qua một ít đại thần đối lập phân tích rất nhanh thì có người phát hiện bách đại thương trường thời sự món t r u n g cái tiềm mang phấn hồng heo heo miệng cháo Làm cho tám vị quốc chủ đến tới bái thiếu niên này tên gọi là gì là người nơi nào lại dựa vào cái gì vô số người nghi hoặc khó hiểu vô số người đều ngơ ngác lang lăng trên internet hầu như đều ở đây khí thế ngất trời thảo luận người thiếu niên kia thân phận chân thật hiện tại đại tần trên dưới đều là nghi ngờ thời điểm tám vị quốc chủ cũng đều đem riêng phần mình quốc gia chân quý nhất diệu đều lục tục đưa tới số lượng cũng không nhiều nhưng đều di túc c h â n quý tần cung ngự thư phòng lao quốc chủ lặng yên rời đi tiểu thiên thiên cũng không có ý định bấy dối cố bình an cũng tối lui ra khỏi ngự thư phòng đi tìm vẫn còn ở khò khò ngủ say cố cồn cồn đi như lại trong phòng chỉ có cố bình an một người hắn vỗ nhẹ nhẹ mở một phương r ư ợ u p h ò n g thần sát thoáng ngưng trọng cũng không do dự cái gì nắm lên bình rượu liền hướng trong bụng rót uống phi thiên tiên t i ể u tiên p h ò m tản thu hoạch 500 năm trăm n ă m phần cơ sở tu vi đã chuyển hóa thành thành đạo tri cơ cố bình an rõ ràng cảm nhận được tự thân vốn là cảm giác dường như viên mãn vừa tựa hồ kém chút gì đã quả càng thêm lương thật một ít tuy là đây chẳng qua là rất ít một một xíu nhưng l à lại chân chân thiết thiết tăng lên thân xác hắn hơi vui vẻ đẩy ra rượu phong lại là từng vò từng vò rượu rơi vào cái bụng uống hàng tinh tịch diệt rượu tiên phẩm thu hoạch một ngàn năm g à n n phần tu vi đã chuyển hóa thành thành đạo chi cơ gây ra bạo kích khen thưởng thêm tu vi một và năm khai thiên kiếm đạo một vò tiếp lấy một vò rượu rơi vào bụng đạo quả ngày càng viên mãn lao hiệu trường uống rượu xong tám vị quốc chủ rượu lại đưa tới kém cỏi nhất cũng đều là phế phẩm chất tiên phẩm rượu bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua uống đại minh vạn năm tế tự cổ v ư n g cấp thu hoạch năm năm n năm n năm tu vi Đã chuyển hóa t h à n h thành, thành đạo chi cơ, trước mặt đạo cơ, t r ư ớ c lần lánh cái này quang huy càng ngày càng to lớn càng ngày càng to lớn thần quang xông lên trời không toàn bộ đế đô hơn nửa cái đại tần đều nhìn thấy đạo này chủng tiêu t h â n quang đám mây bên trên có khánh vân tràn ngập mà đến có tử khí đông lai ba vạn g dặm thiên môn mở rộng thiên nhân chui ra sái lạc tiên ba đoá đoá địa d u n g kim liên đoá đoá hoa sen vàng từ trong hư không nở rộ mà ra trong đó bao quanh minh mông đạo vận cũng cuộn t r à o mãnh liệt mà ra thậm chí có tiên nhân hành t ầ u phật đà cúi đầu nhân hoàng t i ê n trúc khổ hải tịch diệt t r ờ các loại dị tượng tần suất tựa hồ là đang hướng lên trời tuyên cáo có một vị tương lai nhân vật vô thượng trước giờ sinh ra đế đô chấn động đại tần chấn động vô số dân chúng đều ngẩng đầu ngơ ngác nhìn tiên thượng đủ loại dị tượng nhiều năm m ạ i lão người chiến chiến nguy, nguy mở to hai mắt nhìn có vô số thiếu niên thiếu nữ đều là kinh hô tần cung bên trong lao cốc chủ cũng mở to hai mắt nhìn không nhịn được sợ、run. không nhịn được lẩm bẩm bình an viên mãn x o n g đạo quả tứ đại nói vẫn như cũ viên mãn như hắn chứng đạo sẽ có nhiều cường đại lao quốc chủ không biết thế nhưng hắn phảng phất đã chứng kiến nhân tộc hương thịnh hắn phảng phất đã chứng kiến tinh không vạn tộc sợ r u n nhân tộc muốn quật khởi an ngự thư phòng chung cố bình an như trước hai mắt nhắm n g h i ề n cái này bảy ngày sự kiện khai thiên hoàng t u y ể n c h i đạo đều để đề thăng tới lĩnh ngộ tứ thành tình trạng mà tuyến n g u y ệ t nhân quả tri đạo chỉ là lĩnh ngộ hai thành tình trạng nhưng dù cho như thế cường đại như c ũ đến đắng sợ phà ải biết rằng một con đường lĩnh ngộ đến mười phần mười thân hợp nhất nói nếm thử trưởng khống một cái đại đạo liên mang ý nghĩa bước vào cổ vương t ầ n g thứ mà đợi đến triệt để nắm giữ triệt để chiếm giữ một cái đại đạo chính là đại đạo chủ làm thịt ư ợ n g trưng còn như t r ả m đạo kiếm ý mặc dù cũng không có thu được nửa điểm để thăng thế nhưng cố bình an lại càng thêm có thể cảm giác được kiếm ý này đáng sợ sắp bén triệt triệt để để sắp bén tựa hồ đang này kiếm ý trước mặt dù cho đại đạo vắt ngang cũng một k í c h chém tất cả qua không biết bao lâu cố bình an chậm rãi mở mắt nét mặt tiều ỵ hiệp như hoa nên xuất quan chờ các loại tham gia xong tổ tinh hội nghị mình cũng nên đi chứng đạo chứng đạo bất hủ từ đây thiên địa chỉ từ vắng vẻ hải một ngày h này thông i n r thiên đảo có thể nói là phi thường náo nhiệt toàn cầu mỗi cái địa tuyệt đại bộ phận nghị viên đại nghị viên hầu như đều đổi đi mà đến tổ tinh tổng cộng có bao nhiêu vị phong vương ba nước người một mươi vạn phong vương nói cách khác một mươi vạn nghị viên cấp tồn tại vượt lên trước một mươi vạn vị người đến ngày nay tệ tụ cái tòa này thông thiên đảo ngược lại cũng không hiện ra bao nhiêu t r a n trúc mà trên bầu trời lại là lần quẩn mấy chiếc máy bay trực thăng bên trong đều là phát sóng trực tiếp cái này một lần tổ tinh nghị hội ký giả mỗi một năm tổ tinh đại hội nghị đều sẽ lấy phát sóng trực tiếp hình thức phơi bày đương nhiên chỉ biết phát sóng trực tiếp một chút xíu một đoạn tiến nhập thảo luận vật tộc bối quan giả g giai đoạn phía sau phát sóng trực tiếp liền sẽ cắt đứt còn không phải là công bố thời điểm thông thiên đảo ở giữa nhất là một chỗ tương tự với bãi bóng một dạng lộ thiên kiến trúc bất quá cái này kiến trúc là trình viên hình bốn phía là nghị viên tịch giữa không trung lại là nổi lơ lửng đại nghị viên vị trí còn như chính giữa thiên thượng, lại là thập phương nghị chờ các loại thập phương nghị trưởng tịch rất nhiều ký giả cùng đại bộ phận nghị viên đại nghị viên đều có chút mê mang đứng lên đây là lại thêm một vị nghị trưởng là ai thì là ai vô số người đều chấn động đều không hiểu đều ở đây nghị luận mà tổ tinh vô số quan sát hội nghị phát sóng trực tiếp dân chúng cũng đều là hưng phấn lên dù sao trang bị thêm một vị nghị trưởng cái này có thể là không bình thường chuyện lớn phải biết rằng nguyên bản chín vị nghị trưởng chính là chín vị quốc chủ cái kia mới tăng thêm thêm vị này nghị trưởng lại sẽ là như thế nào đại nhân vật là một vị bất thế xuất cổ xưa nhân vật lại hoặc giả nói là một vị chân chính tuyệt đối cường đại tồn tại không biết không rõ ràng theo tin tức lê n men càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu quan sát bắt đầu cái này một lần hội nghị phát sóng trực tiếp đều muốn trước tiên biết đệ thập nghị trưởng sẽ là ai t r ư ờ n g tây đại học nữ sinh ký túc xá tiểu vân tiểu vân mau nhìn lần này đại hội nghị phát sóng trực tiếp dường như tăng thêm một vị nghị trưởng tịch chán đến chết ăn đồ ăn v ặ t tô tiểu vân hơi s ư ơ n g sở lập tức hứng thú tăng thêm một vị nghị trưởng tịch t h i t hay giả nói nàng vội vã mở điện thoại di động lên liếc mắt một cái hot ấp, mặt trên tất cả đều là liên quan tới tổ tinh nghị hội nghị trưởng lần nữa một tin tức tô tiểu vân không tự chủ được mở ra phát sóng trực tiếp trước mắt to xem nhìn đồng dạng giống như n à n g nhân có rất nhiều thiểu a nhu thủ phụ gia tộc trần chuyên chi vô số dân chúng không nam vô số v õ giả thậm chí đang t ạ i lên lớp đế đô đại học càng là trực tiếp đem lớp học đổi thành quan sát tổ tinh phát sóng trực tiếp như lớn phòng học có bậc thang trung không số học sinh đều đang sôi nổi nghị luận đều ở đây thảo luận cái này để thập nghị trưởng sẽ là ai ngồi ở trong góc lý thiên thiên nâng quái hàm trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt là bình ăn đâu Các n g có có hội, làm làm hội nghị cái này t ư bắt đầu rồi chớ nói chuyện mau nhìn màn hình lớn chung một vị lại một vị nghị viên đại nghị viên ngồi xuống rộng lớn phòng học có bậc thang thoang cài yên tĩnh lại mọi người đều nhìn chằm chằm màn hình lớn lẳng lặng nhìn đệ thập nghị trưởng sẽ là ai thông thế nào nghị viên cùng đại các nghị viên đều đã nhưng rồn rập ngồi xuống kế tiếp chính là nghị trưởng sở hữu nghị viên cùng ký giả đều đem ánh mắt rơi trên bầu trời cái kia thập phương uy nghiêm đại tọa bên trên đều có chút hứa chờ mong có một chút nghi hoặc chốc lát sau nghị trưởng châu ngồi một vị lại một vị nghị trưởng đột nhiên xuất hiện cũng không lâu lắm chín vị quốc chủ chín vị nghị trưởng đã ngồi ngay ngắn ở đại vị bên trên đệ thập nghị trưởng tịch vẫn là chống không liên t ạ i tất cả mọi người đều có chút nghi hoặc đều đang suy đoán chẳng lẽ là cái này đệ thập nghị trưởng tịch là không có tác dụng thời điểm đệ nhất nghị trưởng cũng chính là đại tần lao quốc chủ cười ha hả lên tiếng chính như chư vị sở kiến. hôm nay nghị trưởng tịch lại thêm một vị thanh em vừa ra thoáng hôn loạn rất nhiều nghị viên ký giả đều yên tĩnh lại đều kính sợ nhìn lên trên trời chín vị nghị trưởng đại nhân lao quốc chủ nhìn chung quanh một vòng tiếp tục cười tủm tìm mở miệng hôm nay là tổ tinh hội nghị cũng là đệ thập nghị trưởng nhậm chức thời gian hôm nay qua đi tổ tinh tuy không người thứ m ộ ư ơ i quốc chủ nhưng có người thứ m ộ ư ơ i nghị trưởng nói chín vị quốc chủ thần sắc đều nghiêm túc các nghị viên các phóng viên thậm chí là truyền hình màn hình điện thoại di động trước từng cái dân chúng đều nín thở chân trời có tử khí đông lai chung chung điệp, điệp kèm theo tường thị sương ngủ đạo vận vô cùng chương ủ nét nụ mặt đều lộ ra c ờ i đ một trăm i n quốc chủ cười một Thoại mươi bảy nhân vương cố bình an ngồi ngay ngắn ở nghị trường trông ngồi cố bình an trong lòng thoáng cởi khổ thật không phải là hắn nhớ làm ra tới động tĩnh lớn như vậy t cảnh n tượng r i t để kỳ dị như vậy dù cho thượng cổ thánh hiển sinh ra dù cho nhân hoàng truyền thế cũng đều không gì hơn n h ữ n cái này nữa a đợi đến đệ thập nghị trưởng chỗ ngồi vòng quanh khánh vân cùng may mắn ai hơi chút tiêu tán một ít rất nhiều nghị viên ký giả thậm chí còn trước tv khán giả lúc này mới thấy do thần thần bí bí đệ thập nghị trưởng rằng rớp một thiếu niên một cái rất thanh tú thiếu niên hắn vẻ mặt uy nghiêm và đạ mạc ngồi ngay ngắn ở nghị trường châu ngồi ngón tay cái mang một viên toàn thân xuyên thấu qua chiếc nhẫn màu đen trên đó khắp một cái to lớn mười quanh thân còn có tiên quan g s á n g lạ hai con chồng con ngươi nhẹ nhẹ hỗn độn khí đang chảy xuôi t ĩ n h mịch vô luận là thông thiên đ ả o còn từng cái thành thị từng cái châu phủ vô số người đều vào giờ khắc này rơi vào t ĩ n h mịch đại nào đ ứ n g máy tê cả ra đầu đệ thập nghị trưởng là một thiếu niên vẫn là một cái thoạt nhìn lên khủng bố đến không có biên thiếu niên đệ nhất nghị trưởng lão quốc chủ nhìn chung quanh một vòng rất nhiều kinh hãi muôn chết nghị viên đại nghị viên nh Vị ngày hôm nay nguyên lai không chỉ là đệ thập nghị trưởng còn có một vị nhân vương sinh ra nhân vương nhân vương nếu như nói cựu nghị trưởng trưởng khống toàn bộ tổ tinh phát triển xu thế như vậy nhân vương chính là nhìn xuống cả nhân tộc làm cho cả nhân tộc đều tề bái đều cung kính tồn tại nhân vương giả thiên địa nhân tộc c h i vương phạm nhân tộc giai kính c h i cố bình an quét mắt liếc mắt ngơ ngác nhìn kỹ cùng với chính mình rất nhiều ánh mắt nét mặt lộ ra một cái nụ cười sáng l ạ thanh â m l ê n keng ta là nhân vương nhân tộc bình an vương lúc này lấy thân này lúc này lấy cuộc đời này chấn nhân tộc ta vạn thế bình an nói thế ra rất nhiều cũng không biết vạn tộc xâm lấn dân chúng đều có chút không rõ vì sao thế nhưng những võ giả kia lão binh cùng với một ít biết được vạn tộc tồn tại người đều là tâm thần chấn động lấy thân mình mình sinh chi lực hộ tống nhân tộc bình an không phải là muốn chấn áp vạn tộc mới được sao thiếu niên này hôm nay thứ chín nhân vương đệ thập nghị trưởng nhân tộc bình an vương lập mười bốn trường tây đại học nữ sinh trong túc xá ba nữ t ử đồng thời cứng ngắc quay đầu đưa mắt rơi vào đồng dạng mộng bức tô tiểu vân trên người một lát một cô thiếu nữ có chút khô khốc có chút mê mang mở miệng tiểu vân hắn là người cái t i ê đồng học cố bình an ba tô tiểu vân mê man ngẩng đầu lên nhay nhay con mắt cơ giới mà lại cứng ngắc ở đầu ân là cố bình an là cố bình an tứ nữ hít vào một hơi các nàng nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp trong hình cái k i a trong t r ò n g mắt chạy xuôi hôn đ ộ t khí quanh thân vờn quanh đủ loại dị tượng ngồi ngay ngắn ở nghị trường châu ngồi thiếu niên trong khoảng thời gian ngắn chung quanh không tiếng động ngôi lai、like. hắn thật sự là một khó lường đại nhân vật ta há chỉ với khó lường tổ tinh nghị trường nhân tộc nhân vương thủ phụ lý gia rất nhiều lý gia đệ tử đều nhìn lấy trong tivi người thiếu niên kia không nói được một lời lý lao thủ phụ cùng lý gia ra chủ phía sau đều lặng yên không hơi thở bị mồ hôi lạnh thấm ướp tóc gáy cũng một căn một căn dựng thẳng đứng thẳng lên cái hốt tê, tê dại dại Tám tới quốc quốc chủ tới bái, b ọ người họ c ũ n đ ề ế tử vị n à chức tiên gia gia gia gia. s ca lý kinh h gia gia chủ thân hình mánh địa run lên rất nhiều lý gia đệ tử cũng hậu chi hậu giáp như đầu trong mắt lộ ra bất khả tư nghị thần tình Mà lý tư năm lại là nuốt nước miếng một cái đồng tử phóng đại lông mi thừa t i ê u cơ bắp một căn một căn căng thẳng không thể nào trong đầu của hắn lóe lên ý nghĩ này lập tức liền nhìn thấy trong ngày thường uy nghiêm nặng nhất lý lao thủ phụ nhắm mắt lại từ hôm nay ta lý ra ra chủ c h i vị từ lý thiên thiên đ ả m nhiệm người dưỡng l ã o à. lý ra ra chủ đần đ ộ n g ậ t đầu hai mắt thất thần mà rất nhiều lý ra đệ tử cũng n gây ra như phóng thời tiết thay đổi cùng lúc đó đế đô đại học lớn nhất phòng học có bậc thang cũng vạn lại câu tĩnh chỉ có tim đập thình thịch thanh âm nghị trưởng nhân vương bọn học sinh đều nhìn chằm chằm màn hình lớn chung người thiếu niên kia đều không nói được một lời hoặc có lẽ là đều nói không ra lời long hiệu trưởng ngơ ngác nhìn một màn này tâm tư phức tạp tới cực điểm cái htt ê tê, tê dại dại cố bình an t h a h nghị trưởng rồi hả cố bình an người trưởng thành vương hắn hầu như cảm giác tự thân có chút hít thở không thông phía trước cái kia ngồi trên xe lăn thiếu niên nhà mình đế đô đại học năm thứ nhất đại học thủ tịch làm sao lại người trưởng thành vương hả một bên ngồi ở sinh viên đại học năm thứ tư trong đống lý thông minh cùng trước đây mấy cái đã trải qua thái bạch sơn khó khăn được thiếu niên thiếu nữ có lẽ là thụ chấn động nhất được bọn họ rất sớm trước đây l i ê n tiếp xúc đến cố bình an đều đã từng chính mắt thấy người thiếu niên kia tay cầm cành tây chém dụng một vị la s á t tộc bất hủ c h i tử khi đó tuy là chấn động tuy là sùng kính nhưng cuối cùng là vẫn còn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi nhưng hôm nay mới chỉ có qua bao lâu hai tháng ba tháng hắn làm sao lại đ ă n g lâm nhân vương c h i vị nữa ạ một lát rất nhiều học sinh rất nhiều l ã o sư kể cả cái k i a vị long hiệu t r ư ở n g đều cứng ngắc quay đầu đưa mắt rơi vào có chút ngộng bức lý thiên thiên trên người lý thiên thiên rụt cổ một cái khuôn mặt nhỏ nhắn hơi p h i m hỏng trong lòng cũng chấn động không nớt nàng đã sớm biết cố bình an sẽ là nghị trưởng nhưng lại không nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ trở thành nhân vương rất nhiều ánh mắt lúc này đều tập trung ở lý thiên tiên trên người cái này trong ánh mắt đều hiện lên ra từng tia kính nghề thân sắc đều biết lý thiên tiên là cố bình an cô bạn gái nhỏ nguyên bản rất nhiều nam sinh đều là đấu kỵ cố bình an s a u lại đổi thành rất nhiều tiểu nữ sinh đấu kỵ lý thiên tiên mà bây giờ đâu thì đều cũng có một tia kính nghề đơn giản là đó là nhân vương. nhân vương hai chữ này rất trầm trọng đặc biệt là bọn họ những võ đạo này sinh viên đại học Bản t h â n biết tại, nhiều tộc tồn tại, thậm chí rất vạn n chí g ư ờ i bối giả đều quang cùng thế ậ m chí còn vạn tộc vạn g i t được. Sở dĩ, b ọ n họ c à n g c ó t h ể l ĩ n h hội, nhân vị ư lưng ơ n này trọng. Không ngừng vinh quang, không ngừng nguyên nghiêm. Thông g hai chữ sau tin trầm v đạo, quốc chủ đều yên lặng đem chỗ ngồi của mình chầm xuống một chút xíu vừa v ẫ n muốn so cố bình an ải nửa cái đầu bởi vì bọn họ không phải nhân vương tự nhiên là muốn so nhân vương ngồi thấp một chút rất nhiều nghị viên đại nghị viên đều chú ý tới đã hơi c h o n g chỉ là ngơ ngác nhìn nhìn mà cố bình an nét mặt hiện lên một nụ cười khổ cũng không nói gì thêm nhân vương trước cao đây là quy củ bởi vì nhân vương cũng tất nhiên muốn so những người còn lại tộc gánh chịu nặng hơn trách nhiệm nhân tộc có thể làm cũng chỉ là ở chỗ lễ bên trên cung kính lại cung kính toàn trường lúc này đều có chút tính mịch thời gian từng điểm từng điểm đi qua cố bình an tỉnh ngộ lại đây là đang chờ hắn tiên phát nói dù sao nhân vương không nói lời nào những người còn lại như thế nào dám g i à n h trước đó là đại bất kính suy tư khoảng khắc cố bình an trong con ngươi chạy xuôi hỗn độn khí thoáng bất phóng túng đi một chút, chậm rãi mở miệng bản vương tuyên bố hôm nay tổ tinh hội nghị chính thức bắt đầu thoại âm rơi xuống rất nhiều nghị viên đại nghị viên t vô số ký giả yên lặng đóng cửa camera đóng cửa phát sóng trực tiếp lặng lẽ lui cách kế tiếp không thích hợp phát sóng trực tiếp cũng không thích hợp bọn họ nghe xong đại minh quốc chủ ngồi ở nghị trường c h â ngồi đầu tiên là hương cố bình an hẵn túi thấp đầu đầu lâu lập tức chầm ổn mà lại nhẹ nhàng mở miệng hôm nay để tài thảo luận chỉ có một cái dừng một chút hắn nhìn chung quanh một vòng tiếp tục nói ra có phi thiên đường làng tàn bạo sư từ cầu Thanh t hỗ rất ợ các cộng cái tộc, trạch thuộc tộc, tộc tộc học tộc, là chuẩn, còn là không chuẩn. loại, lệ là là trong tiểu phải tiểu bồi tổng tuyển tập, nhân muốn đến nhân không r nhiều nghị viên đầu tiên là s ư ờ n sờ một chút lập tức cũng bắt đầu xì xào bàn tán cố bình ăn cũng nháy nháy con mắt có chút mễ hoặc có tiểu tộc vào lúc này tuyển trạch lệ thuộc nhân tộc hắn trong mắt loe lên một tia ánh sáng sắp bén thời gian n à y điểm quá kỳ quái chính là vạn tộc không mỏ ra nhân tộc không dám có hành động thời điểm tuy là cũng có thể nói là bởi vì nhân tộc liên trạm mười lăm vị bất hủ tri vương nêu đầu thiên thần tộc y tắc cổ vương nguyên nhân có thể quá gỡ ép vạn tộc có thể nói ngoại trừ thực thiết thú cổ tộc cùng chân long cổ tộc bên ngoài còn lại chủng tộc hầu như đều là căm thù nhân tộc những thứ kia tiểu tộc thực sự công khai đầu nhập vào nhân tộc sợ rằng không được bao lâu liền sẽ bị một ít đại tộc thậm chí cổ tộc xuất thủ hủy d i ệ t mất m ớ i đúng tiểu tộc không phải người ngu sẽ không làm chuyện như vậy một ít nghị viên hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này lúc này thì có đại nghị viên giơ nhấc tay vẻ mặt nghiêm túc mở miệng ta cho rằng chuyện này không thể bằng lòng bởi vì rất rõ ràng những thứ kia tiểu tộc lệ thuộc cũng là vì rõ xét nhân tộc ta nội tình phía sau tất nhiên có cổ tộc dạnh dây rất nhiều nghị viên đều là gật đầu ứng、tiếng. Đi tới b ọ nếu họ không chủ hơi gật đầu, lập tức đưa mắt về phía、cố、Bình bước bản đưa cơ có ngốc quốc tức Cố này, trên An, trưng Mấy tử. gật mắt k vị về đầu, cầu i lập ý n hắn. n của ế là lúc trước loại chuyện như vậy cũng chính là rất nhiều nghị viên tiến hành đổ phiếu chín vị nghị trưởng lần nữa tiến hành đổ phiếu quyết định ra chương trình nghị sự tới mà hôm nay bất đồng đã có một vị nhân vương ở đã có cố bình a n ở như vậy theo một ý nghĩa nào đó cố bình a n có thể một câu nói quyết định toàn bộ chương trình nghị sự thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm m ư ơ i tám ta làm chứng đạo cố bình ăn suy tư khoáng khắc châm rất nhiều nghị viên đều ạ i viên nghị đ mở to hai mắt nhìn bọn họ còn đang suy nghĩ như thế nào làm cho dân tộc sinh tồn được vị này đã bắt đầu cấu tứ sau này uy áp vạn tộc rồi hạ một bên lão quốc chủ như có điều suy nghĩ nếu như sau này sở hữu chủng tộc đều l i ề u mạng chống lại như vậy nhân tộc ta tất nhiên sẽ bằng thêm không phải thiếu thương vong rất nhiều tướng sĩ đều muốn chết oan chết h ổ n g cố bình an gật đầu trong ánh mắt dường như chiếu d ọ i ra vô ngân tinh không đối với không sai sở dĩ có thể tiếp nhận mười tám tộc đầu nhập vào thậm chí có thể cho bọn họ đến nhân tộc tới học tập nói hắn ánh mắt lộ ra x á t nghiệm bất quá nha đây hết thảy đều muốn đợi đến ta đã trở về lại bắt đầu các nghị viên có chút mê man liếc nhau một cái đợi đến vị này tân nhân vương trở về hắn muốn đi đâu mấy vị quốc chủ cũng không có vào lúc này chỉ ra dù sao phía dưới m ộ ư ơ i vạn nghị viên đại trong nghị viên tất nhiên là có mấy cái như vậy bối quan giả g cùng người gian tồn tại có một số việc không cần thiết toàn bộ nói ra cố bình an m i ế t môi lộ ra một cái nụ cười sáng lạ quan sát m ộ ư ơ i vạn nghị viên nhân tộc có bối quan giả g tồn tại thậm chí trong chúng ta có lẽ thì có như vậy một hai vị nói hán từ ngai vàng đứng lên quanh thân loang thoáng chìm nổi lấy tiên nhạc cùng rất nhiều dị tượng đều đ ố n g nhiên hạo lớn lên ta liền ở chỗ này nói cho các ngươi biết bối quan giả g hôm nay ta muốn đi tới tinh không trường thành trứng đạo hỏi một chút các ngươi sau l ư n g chủ tử dám đến sao tiếng như thiên lôi cồn cồn lại tựa như hồng trung đại lữ chấn động thương cung vang vọng cái này một khoảng trời vô số nghị viên đại nghị viên đều rơi vào tĩnh mịch bọn họ mở to hai mắt nhìn trong lòng thoáng cốt chặt có chút m ê man vị trẻ tuổi này vương thiếu niên này muốn muốn chứng đạo rồi hả còn ngay hôm nay có người hít vào một hơi cũng có người ánh mắt lấp lóe tâm tư phức tạp cố bình an hướng phía vẻ mặt nghiêm túc chín vị quốc chủ đầu đi an ủi ánh mắt để cho bọn họ nổi lên gọn sóng n ổ i lòng thoáng bình định rồi một cái hắn lại mở miệng hôm nay hội nghị đề án mười tám tộc lệ thuộc đi qua mà ta sẽ tại một lúc lâu sau lao thoại ớ i i t n k âm rơi xuống đỉnh đầu hắn lao ra một viên hư huyễn đạo quả trên đó bốn cái nói quấn quanh mà bốn cái nói chung có một cái huyền ảo đến không có biên nói xông lên trời không nhân nhân quả quả xinh xinh diệt diệt khởi khởi phục phục vạn vật chúng sinh thương thiên đại địa tinh không vô ngân đều vào giờ khắc này bị cái k i a nói chiếu rọi đi ra nhân quả chi đạo chém nhân lại c h é n quả chín vị quốc chủ trong mắt lóe lên thán phục màu sắc vô số nghị viên đại nghị viên lại là tâm thần dung mạnh lý thiên minh ngồi ở nghị viên tịch trung nhìn lên trên trời người thiếu niên kia người tuổi trẻ kia vương không khỏi có chút hoảng hốt đứng lên cố l ã o đệ đã không phải tiên h tiêu nữa à chưa trưởng thành gọi là thiên tiêu trưởng thành đã là cường giả chân chính chúa tể một phương nhìn xuống một phương lý thiên minh hơi nhảy lên phí tức bỗng nhiên bảo à chúng ta tộc có bình an vương vạn tộc làm sợ tổ tinh làm cảnh Hán h t ha ha, đối n như g lại chấn không động ta sân trở về thiên hạ biết được tinh không trưởng thành thiên hạ làm ghi khắc thông tin bi ở trên một cái một cái tên ta lần này đi làm chứng đạo làm tàn sát một vị của vương là nhân tộc chúc mừng tâm hắn nghiệm kiên định lấy tự thân nhân hoàng một phần năm quyền bính làm cái mộ đệ g i ả tỏ nếu không phải có thể với nhân hoàng thành đạo giết một vị cổ vương đó cũng quá vô cùng phế vật lần này đi chứng đạo lần này đi thành đạo lúc trở về làm lại dắt cổ vương đầu lâu một cái lại một cái nghị viên vào lúc này đứng lên bọn họ nhìn về phía cố bình an nhìn về phía vị trẻ tuổi này vương vung tay mà hô chín vị quốc chủ cũng đứng lên đều là ánh mắt lấp lánh liền ra yếu lao quốc chủ cũng khó lần nữa có hảo tình vặt trượng trắng thai nhân tộc ta thiên mệnh không ở bọn ta bọn ta tự nhiên thắng trời nửa quân cờ trắng thai nhân tộc ta vô số nghị viên đều vào giờ khắc này bị tâm tình cảm nhiễm đều hô to trắng t hai nhân tộc ta thiên mệnh không ở bọn ta bọn ta tự nhiên thắng trời nửa con cờ trắng thai nhân tộc ta thông thiên đạo loạn sĩ bắt náo qua thật lâu ồn ào náo động dần dần b ì n h tức mọi người đều trang nghiêm nhìn nhìn trên trời người thiếu niên kia cái kia vị trẻ tuổi nhân vương cố bình an tiêu ỵ hiệp như hoa rượu tới thanh âm bình thản tiết lộ ra không được phép nghi ngờ thần cung chung cuối cùng còn lại một v ò rượu phá không mà đi vỏ rượu vào tay cố bình an lại là nhàn nhạt mở miệng cồn cồn tới vẫn là tần cung mới vừa t ỉ n h ngủ cố cồn cồn còn buồn ngủ mao nhung nhung tiểu bàn nhẹ tay khe xoa trà sắt cùng với chính mình đại hắt vành mắt không đợi nó phản ứng kịp t ố t bảy trăm tám mươi hình như có bàn tay to lớn bắt được nó vận mệnh phía sau cổ cũng bị mánh nhiên túm lên trời cố cồn cồn phát sinh tê u thảm một trận quay cùng trời đất đợi đến khôi phục lại bình tĩnh thời điểm nó đã bị cố bình an xách ở trong tay lao cố cồn cồn nháy nháy con mắt nhìn lấy trong con ngươi chạy xuôi hôn đột khí quanh thân có t i ế n nhạc phạm âm tấu hát cố bình an nó có chút một bước cố bình an miết n ô i lộ ra một cái nụ cười thật to chứng đạo, đi, chứng đạo đi. h n phóng lên c a o quốc chủ n g phóng lên c a o vị nhân vương nhân tiên r ư thương vương ớ c chấn thế nặng nhất thủ tổ t nghe hồng nhân nặng n còn lại sáu vị, cũng đụng nát hư không, hướng tinh không trường thành mà đi. Thời gian qua đi mười ngày, nhân tộc lại có người chứng đạo. Chỉ là cái này một lần, vạn tộc, dám đến cản trở à? Cho bọn hắn cơ hội, bọn h hư Thời chỉ Cho hội, họ thực tộc có cái tộc, cơ lại lại là đạo, đi. đi i vị, dám dám một trở t mà qua sự tộc cổ giới. Hồn đà tiên đế à tiên đ mãnh địa mở hai mắt ra thần sắc khó coi dọa người có tin tức chuyển đến nhân tộc cố bình an m u ố n chứng đạo rất nhiều bất hủ giả bất hủ c h i vương thậm chí còn hai vị bất hủ c h i đế thần sắc cũng khó coi xuống tới một lát một vị bất hủ c h i đế nhữ mày thật chặt lần này tin tức làm sao nhanh như vậy càng không ngăn cản honda tiên đế lắc đầu có chút kinh nghi bất định mở miệng lần này rất kỳ quái theo lý thuyết nhân tộc chứng đạo chắc là có thể trốn bao lâu liền trốn bao lâu mà cái kia cố bình an quảng tiên với mười vạn nghị viên ta cảm thấy có cái gì không đúng c h ư vị bất hủ hai mặt nhìn nhau quảng mà báo cho cái này sẽ không phải là bấy g i chứ nếu là lúc t r ư ớ nói bọn họ nơi nào sẽ q u ẳ n có phải hay không bấy giờ đi làm t h liền xong chuyện mà giờ này ngày này bất đ ộ n g nhân tộc liên trả mười lăm vị bất hủ c h i vương đêu đầu thiên thần tộc y di t á c của vương làm cho vạn tộc đều sợ hãi c h â m mặc một lát một vị bất hủ c h i vương lắp bắp mở miệng cái này nếu không chờ nhân tộc chứng đạo chứ ngược lại lúc này nhân tộc nhiều một vị bất hủ hay không khác biệt không lớn hồn đà tiên đế thần sắc biến hóa không hiểu tâm tư khác t r ù n g điệp suy tư cực kỳ lâu một lát hồn đà tiên đế cắn răng nghiến lợi mở miệng không được tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy làm cho nhân tộc chứng đạo như vậy đi ta tự mình đi một chuyến nếu như thấy tình thế không ổn ta sẽ lui về chư vị bất hủ hai mặt nhìn nhau một vị bất hủ chi vương gắt gao vặn trông nóng chân mày nhưng là hồn đà đại nhân ngài một cái người đi hắn lời còn chưa dứt nếu như hồn đà tiên đế một cái người đi dù cho không phải b â y giờ cũng chưa chắc có thể quay dối cái k i a cố bình an chứng đạo suy tư một lúc lâu hồn đà tiên đế l ạ n h dọn g mở miệng cái này dạng thông báo đi ra ngoài thập phương cổ tộc ngoại trừ chân long thực thiết thú mặt khác tám cái cổ tộc đều muốn liên thủ d i ê n phần mình ra một vị bất hủ chi đế dừng một chút hắn tiếp tục nói ra kim ố tộc không phải dự định tiến cảnh vị cổ tộc sao bọ cũng ra một vị bất hủ chi đế sau đó bây giờ bởi vì cái kia nhân hoàng duyên cớ bởi vì tám vạn năm trước trận kia biên cố từng cái cổ tộc đỉnh tiêm tồn tại đều ngủ say cổ vương cùng bên trên đều trầm miên kim ô tộc nếu như sinh ra một vị đại đạo chủ làm thì nói cũng có thể miễn cưỡng xem như là vào cổ tộc hàng ngũ hôm nay tinh không chỉ có hai vị cự đầu tồn tại kim ô tộc cùng thực thiết thú cổ tộc nói cách khác kim o tộc cự đầu tuyệt đối sẽ không cự tuyệt yêu cầu này phái một cái bất hủ chi đế mà thôi thực thiết thú cổ tộc cái vị kia cũng không có thể nói cái gì nghĩ tới đây hồn đà tiên đế trong mắt hiện ra lớn lao s é t ý tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể lại theo đuổi nhân tộc cái này dạng trưởng thành tiếp nữa à cái kia cố bình an nếu dám chứng đạo như vậy thì đi chết đi hắn còn có thể chém chín vị bất hủ chi đế hay sao thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm mười chín hán hóa tự tại hán hóa và cổ t i n h không trưởng thành thêm lên cố bình an bảy vị nhân vương chín vị quốc chủ lần nữa tới đông đủ đứng ở hư không nặng nhìn thoáng qua thông thiên bi cùng con r ậ thành cố bình an trầm mặc khoảng khắc đ ỗ n g nhiên mở miệng lần này ta nghĩ muốn ở tinh không trường thành ở ngoài t r ứ n g đạo tiếng nói vừa dứt không thể người điên rồi mấy vị quốc chủ cùng chư vương thần sắc đều là mánh địa biến đổi đứng ở tinh không trường thành bên trên t r ứ n g đạo mới có thể mượn t r ư ờ n g thành trận thế che chở dù vậy cái này vài vạn năm tới t r ứ n g đạo thành công cũng l ắ c đ ắ c không có mấy đại bộ phận đều chết hết thậm chí nói mặc dù thành công hầu như cũng đều là cần một vị khắc nhân vương tính mệnh tới trao đổi thí dụ như trước một đời đại tần nhân vương, đạo thời điểm, đại đường nhân vương chết trận hôm nay thần lưng nhân vương chứng đạo thời điểm bên trên một đại bắc kỳ nhân vương chết trận duy nhất vô t ổ n chứng đạo chỉ có hiện tại bắc cảnh nhân vương một cái người mà thôi đây là có trận thế che chở phía dưới mà ở tinh không trường thành ở ngoài chứng đạo không có trận thế che chở sợ rằng mười phần chết chắc vạn tộc như thế nào đi nữa cũng sẽ không ngồi xem nhân tộc có mới bất hủ đ ạ n sinh cố bình a n tay trái dẫn theo vào rượu tay phải s á c h lấy cố cồn cồn ánh mắt thâm thúy ta biết đây là một cái rất điên cồn u g quyết định thế nhưng ta không muốn bởi vì ta có nhiều hơn tướng sĩ chết trận có nhiều người hơn leo lên thông thiên bi mấy vị nhân vương cùng chín vị quốc chủ đều trầm mặc Cố mấy vị người vương dục nói lại rừng một bên đại minh quốc chủ thiếu kiên nhẫn dẫn đầu đặt câu hỏi cái kia bình an ta hỏi ngươi ngươi cái kia tiên ba thân tuy có thể chết thay nhưng có đại giới cố bình an trầm mặc khoáng khắc khẽ gật đầu một cái có bất quá có thể tiếp thu đại minh nhân vương nhìn chằm chằm cái này tuần thân còn có dị tượng ở chìm nổi thiếu niên lại hỏi ta đây hỏi lại ngươi nếu như chết thay qua đi ngươi còn có thể tiếp tục chứng đạo cái này một lần cố bình an hơi sừng sờ một chút lập tức hắn ngật đầu lại lắc đầu ta đây liền thật không biết bất quá ta ở đây tiên ba thân là một môn đại thần thông hẳn là là có thể chư vương cùng mấy vị quốc chủ liếp nhau một cái đồng tử thoáng phóng đại đại thần thông cái kia không sao bọn họ đều rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm đại thần thông toàn bộ vô hạn tinh không tối đa chỉ có thể tồn tại ba ngàn đại thần thông mà bây giờ sợ rằng đỉnh thiên rồi cũng chỉ là hiện thế một trăm tám mươi cái đại thần thông nói cách khác đại thần thông quỷ dị cùng c ư ờ n g đại khó có thể đánh giá vượt qua tưởng tượng thậm chí có thể vi phạm quy tắc nếu là đại thần thông lời nói bọn họ an tâm cố bình an khỏe miệng kéo ra một nụ cười nhìn về phía con rể thành lập tức nhẹ dọn g mở miệng tần quốc chủ ta muốn đi con rể thành cái kia tử quán uống một chén l í n rượu sau đó sẽ chứng đạo lao quốc chủ chầm ặ c hắn biết cố bình an nói là một nhà kia tử quán một lát lao quốc chủ khe khẽ thở dài chậm rãi mở miệng đi thôi chúng ta cùng đi với ngươi đi uống rượu đi uống rượu d ư ợ u trong ly dịch tận khí phách độc thân chứng đạo hỏi sinh tử đợi cho mắt s a y lờ đờ mông lung lúc dũng khí gọi ra nhật nguyệt đội thanh thiên phía xa trong trời sao kim ô tộc đại giới tám vị bất hủ chi đế đứng ở kim ô tộc đại giới ở ngoài t ừ n g cái thần sắc trang nghiêm kim ô vương ngươi suy tính thế nào kim ô vương là cả kim ô nhất tộc vương đồng thời cũng là kim ô tộc cái kia vị cự đầu thân đệ đệ kim ô vương suy tư khoảng khắc kim sắc đồng tử lóe lên quan huy có thể ta và các ngươi đi chặn giết nhân tộc kia muốn chứng đạo người bất quá ở nhân hoàng thành đạo trong đất các ngươi tiên tộc phải giú ta đại h u n h sống qua thiên hắn hết sức nghiêm túc mở miệng nếu như công thành ta kim ô tộc lột sắc thành cổ tộc tiên tộc sẽ là ta kim ô tộc vĩnh viễn minh h i ế u h ồ n đà tiên đế nét mặt tiếu ỵ hiệp như hoa bậy nhẹ nhàng g õ đầu đại thiện mà còn lại bảy cái cổ tộc bất hủ chi đế lại là sắc mặt khác nhau kim ô tộc cùng tiên tộc đồng minh sao bọn họ liếc nhau một cái đúng là vẫn còn không nói gì thêm mà thôi việc cấp bách còn là muốn đem nhân tộc cho rõ ràng rơi a kim ô vương cất bước ra khỏi đại giới nụ cười xá lạng đi thôi đi đem cái kia dám chứng đạo nhân tộc giết thoại âm rơi xuống chín vị bất hủ chi đế nhất tể hướng ph kim quang đại đạo thiên nhân tiến hát vạn linh q u ỷ lạy bất hủ chi đế xuất hành sinh linh tránh lui tinh thần mường đường t i n h không trừng ư thành con dễ thành tiểu trong tự quán lúc này như trước người đến người đi chỉ bất quá thiếu cái k i a cười ha hả trung niên hói đầu lão bản thiếu cái k i a cực kỳ lớn bụng đĩa lão bản mới là nguyên lão bản con trai độc nhất một cái chừng hai mươi tuổi thanh niên khuôn mặt được cho thanh tú chỉ là đáng tiếc có một đường thật dài dấu vết từ hai trái kéo đến nơi khoe miệng thoạt nhìn lên có chút kinh người bất quá những khách nhân đối với người thanh niên này thái độ đều rất tốt dùng bộ phận khách nhân lời nói bọn họ là nhìn lấy hắn lớn lên trên tv như trước phát hình chính là tổ tinh chụp xuống hình ảnh tinh cầu khổng lồ ở trong tinh không thoạt nhìn lên phá lệ đẹp tiểu l á p bản lại tới một lon tổ tinh địa một cái say vân vân khách nhân lớn tiếng mở miệng trong tay cốc đựng địa dấu tuyết thanh niên yên lặng gật đầu rót một chén vàng tranh tranh địa nhẹ nhàng đặt ở khách nhân trên b à n do dự một chút hắn hơi lộ ra ngượng ngùng khẩn trương nhỏ giọng mở miệng khách nhân cha ta vào tổ tinh đ ị a không nhiều lắm ngày mai khả năng liền không thể cung ứng cái kia khách nhân sửng sờ một chút lập tức cười ha hả mở miệng tiểu l ắ bản ngươi yên tâm đi đã không có ta cũng giống vậy tới các ngươi nơi đây ta uống a không phải、rượu. là bằng hữu là tức p hơn nói hắn sùng sục từ n g ư ợ c đem ly bia lớn uống một hơi cạn sạch uống xong đầu nặng nề g h đập vào trên bàn đã ngủ tiểu lão bản có chút bất đắc dĩ bất quá cũng không nói gì chỉ là từ dưới quậy ba nhảy ra một tấm thoạt nhìn lên cũng không làm sao sạch m a u nhung thảm t r ù n lên cái k i a khách nhân trên người đông nhiên trên đường phố hơi có chút ồn ào náo động lập tức tiểu tiểu quán cửa bị đẩy ra tiểu quán rơi vào yên tĩnh như chết tiểu lão bản theo bản năng ngầm đầu thấy chính là một cái thanh tú thiếu niên trên tay dẫn theo bình rượu cùng một chỉ mập mạp thực thiết thú con non t h o t nhìn lên rất quần mặt mà thiếu niên phía sau lại là tiểu lão bản đồng t ử đột nhiên rụt lại theo bản năng lui về sau hai bước vẻ mặt ngạc nhiên sáu vị nhân vương chín vị quốc chủ còn có cố bình an củng cố cồn cồn trào vào tiểu tử quán tăng một cái trong i ự u quán còn thanh t ỉ n h khách nhân đều đứng lên vẻ mặt khẩn trương vẻ mặt kính nghệ tất cả ngồi xuống a thanh tú thiếu niên đem thực tiết h thú con non đặt ở bàn tròn lớn bên trên chính mình ngồi xuống nhẹ dọn g mở miệng lao bản một người một ly bia tiểu lão bản giật mình phục hồi tinh thần lại hắn cuốn quýt gật đầu lập tức chạy trầm hướng k h o n h ba đi ngược lại bia đi mấy vị quốc chủ cùng nhân vương đều tự tìm chỗ ngồi xuống bọn họ đánh ra cái này tiểu tử quán ánh mắt đều rơi vào phát hình tổ tinh hình ảnh trên tv thần sắc đều hơi xúc động có khách nhân nuốt nước miếng một cái len lén nhìn chư vị nhân vương cùng với cái tia thanh tú thiếu niên một lát hắn không nhìn được do xét tính thận trọng mở miệng ngài là ngài là bình an vương sao nói hắn khẩn trương xoa xoa tay trên b ầ y ba bận rộn tiểu l á o bản động tác bị kiếm hãm còn lại khách nhân cũng đều khẩn trương nhìn tròng trọc qua đây bọn họ là không rõ sở bình an vương dung mạo thế nhưng bọn họ cũng đều biết tám vị người vương trường bộ dáng gì nữa cùng tám vị nhân vương đại nhân cùng đi thiếu niên rất có thể chính là ngày đó cái tia tung hoành vô địch bình an vương cố bình an ngồi ở lao cốc trù bên cạnh ôn hòa gật đầu ta là tiểu trong tiểu quán một mảnh xôn xao có khách nhân kích động đứng lên lại lắp bắp ngồi xuống tòa hạ đều là cầm súng kính ánh mắt nhìn cố bình an ngày đó tinh không trường thành bên trên vị này bình an vương hình tượng đã thâm nhập lòng người mặc dù lúc đó không có thấy rõ ràng g á n g dấp thế nhưng đối với bọn hắn mà nói bình an vương đã thành một cái tín niệm h người là cần tín niệm h đã tưởng tinh không trường thành tướng sĩ tín niệm h chính là bảo vệ cẩn thận tổ tinh bảo vệ cẩn thận nhân tộc mà bây giờ niềm tin của bọn họ là cố bình an hoặc có lẽ là là theo bình an vương cùng nhau trinh chiến v ậ n tộc đem ngũ mấy năm qua khuất nhục cùng huyết lệ trả lại hết thể trả lại những khách nhân ánh mắt đều có quang thải lưu lộ ra tiểu lão bản trong mắt cũng như vậy hán nếu muốn báo thủ bị động đứng ở tinh không trưởng thành có lẽ cả đ ờ i đều báo không được thủ thế nhưng có vị này bình an vương ở đó cũng không giống nhau tiểu lão bản mím môi một cái dùi mắt một cái lập tức mang hoạt càng nhanh hơn một chút trên bàn n g ồ i ở cố bình an một bên kia bắc cảnh nhân vương chọc chọc cố bình an cười ha hạc giọng mở miệng bình an đâu ngươi bây giờ tinh không trưởng thành hy vọng có thể cùng chúng ta những thứ này lao ra hỏa đều không kém bao nhiêu a cố bình an nhẹ nhẹ cười cười t h ầ n sắc nhưng có chút cô đơn bọn họ à là nếu muốn báo thủ làm ớn phản công v ạ n tộc dừng một chút thiếu niên thần sắc kiên định lẩm bẩm ngày này sẽ không quá xa sẽ không nghịch chặt v ạ n tộc bắt buộc phải làm nhân tộc trăm ngàn năm qua khuất nhục cùng cực h ổ tất sẽ từng điểm từng điểm trả lại đây là hắn cố bình an nói ai tới cũng không đổi được không bao lâu một ly lại một ly bia đã bưng lên bày ở quốc chủ cùng nhân vương nhóm trước mặt mỗi thả một ly tiểu lão bản đều sẽ cúc một cái cung chờ các loại phóng tơi cố bình an trước mặt thời điểm hắn lưng không rất thấp rất thấp đầu cũng rất thấp rất thấp nhẹ nhàng mở miệng bọn chúng ta ngại đi theo ngài n ị c h chặt vào tộc cố bình an yên lặng gật đầu nhìn lấy cái này cùng trung niên hói đầu lao bản giống nhau đến bảy phần thiếu niên hắn nhẹ dọn g mở miệng t ố t ngày này sẽ không xa tiểu lão bản lại là nặng nề túi mình vái trào lặng yên không tiếng động tối lui cố bình an thở dài đem trong chén bia uống một hơi cạn sạch u ốn g phổ thông địa không thường cho hắn trở mặc khoáng khắc nhìn lấy trong tiểu quán một cái lại một cái kích động cá nhân nhìn lấy bọn họ hơi tỏa sáng ánh mắt cố bình an trong lòng có chút khổ sắt lên thể loại gia sử quân sự kết hợp ki nhưng thật ra là thẹn với những thứ này tướng sĩ cố cồn cồn yên lặng chui và cố bình an trong lòng ca ca để ở một bên bình rượu cố bình an nhẹ nhàng sờ sờ cồn cồn mau nhung nhung đầu có chút bất đắc dĩ tiểu tử ngươi mới uống rượu cố cồn cồn lẽ thẳng khí hùng sữa hô hô mở miệng rượu thứ này làm sao uống đủ ngươi có hiểu quy củ hay không có thứ tốt muốn cùng cồn cồn chia sẻ nói cố cồn cồn móng nuốt nhỏ liền muốn hướng bình rượu trộm tới bị cố bình a n một bảng n g ăn lại hắn có chút rợ khóc rỡ cười mở miệng uống uống uống cho ngươi uống nói cố bình a n mời thân sốc lên rượu p h ò n g đ ổ phân nửa ở chén vại uống rượu bên trong đưa cho cố cồn cồn còn như một nửa kia lại là uống một hơi cạn sạch uống khí phách rượu cổ vương cấp thu hoạch năm năm tu vi tu vi không cách nào để thăng đã chuyển hóa thành một lời hăng hái gây ra bạo kích thu hoạch một lần đại đạo thần thông hãn hóa tự tại hãn hóa và cổ cố bình ăn lần này không có áp chế độ rượu thậm chí trợ rút làm cho độ rượu hắn cười khúc khích tự lẩm bẩm hắn hóa tự tại trong đầu lại là hiện ra liên quan tới cái này môn chỉ có thể sử dụng một lần đại đạo thần thông tin tức hắn hóa tự tại hắn hóa v ạ n cổ cũng là dường như n h ấ t niệm hoa khai quân lâm thiên hạ một dạng hóa thân thần thông không cùng một dạng là cái này môn đại thần thông biến hóa ra phân thân bao quát cổ kim tương lai bao quát không gian thời gian toàn bộ có hay không cố bình an cũng không thể hiểu được đây là ý gì thế nhưng không trở ngại hắn biết cái này m ô n pháp môn thần thông này mạnh mẽ t ì người thừa dịp cảm rất say cố bình an mắt say lờ đờ mông lung đứng lên lão đảo đi tới vẻ mặt chặt t r ư ờ n g kính sợ tiểu lão bản trước mặt hắn đem một sấp giày tiền nhét vào tiểu lão bản trong tay hết sức nghiêm túc ân cũng không tệ hào hào sống sót chờ ta mang bọn n g ư y i n g h ị c h chặt và tộc tiểu lão bản viền mắt thoáng cái thông đ ỏ lên cố bình an không nói thêm gì lại là lão đảo xô ra tiểu tiểu còn đi chư vị nhân vương cùng quốc chủ đều là trầm mặc đứng lên đại minh nhân vương nắm lên say vân vân tiểu còn cồn đều là cất bước mà ra rất nhiều khách nhân cùng tiểu lão bản nhìn chăm chú vào mấy vị này bối ảnh không nói gì chỉ là trong lòng kiên định một cái ý niệm trong đầu đó chính là bình an vương nhất định sẽ mang theo bọn họ n ị c h chặt và t nhất định đi ở trên đường dài s a y vân h â n thiếu niên ngầm đầu nhìn về phía vô ngân tinh không nhẹ nhàng cười nhẹ nhàng cười hôm nay ta cố bình an chứng đạo với tinh không trưởng thành ở ngoài vạn tộc đều có thể tới ngăn trở ta chứng đạo t h a n h âm cũng không to lại dường như một trận gió m ộ t dạng chuyển khắp tinh không trưởng thành phiêu hướng phía xa trong trời sao toàn bộ tinh không trưởng thành đều sôi trào lên vô số tướng sĩ phân chấn vô số tướng sĩ cổ vũ là bình an vương là bình an vương hán muốn chứng đạo rồi hả trên đường cái trong tự quán một cái lại một cái người lùi trở về trong nhà phụ thêm triển giáp các ầ m vũ khí l tướng sĩ dối loạn tương h bừng nhưng không ai núp ních thấy thế cố bình an trầm mặc khoảng khắc lập tức lại triển lộ miệng cười cái kia ở nơi này xem ta giết địch xem ta chứng đạo ngày sau mang bọn ngươi nghịch chặn nói hắn lật bàn tay một cái một phút thiên địa c h i lực c u ộ n t r à o mánh liệt mênh mông c u ộ n c u ộ n đem chọn n ử a thành nhỏ đem chọn cái tinh không cổ thành đều bao phủ cái này thiên địa c h i lực chỉ có một cái tác dụng không phải thân minh không được ra hôm nay không cần tướng sĩ、si、đi chết cũng không có có một nhân tộc biết chết ở chỗ này hắn nói cố bình an thân hình s ô n g lên trời không một cái sana xuất hiện ở tinh không trường thành ở ngoài mấy vị nhân vương cùng quốc chủ đều xuất hiện ở trên trường thành không sớm đã đứng thẳng ở này thần ư n g người vương t r ù n g của bọn hắn lật đầu lập tức ngưng trọng mở miệng bình an làm sao đến ngoài thành đi nói hắn chỉ chỉ phơi bảy đại tự hình dáng nằm tại trong hư không lẳng lặng trôi cố bình an đại minh nhân vương cười khổ một tiếng nhẹ nhàng thở dài bình an à hắn nói hắn muốn ở ngoài thành chứng đạo không muốn làm cho tướng sĩ bởi vì hắn chứng đạo mà chết trận thân hưng nhân vương mở to hai mắt nhìn đẻ nén l ử a giận mở miệng các ngươi đồng ý các ngươi có biết không có trường thành trận thế che chở một ngày có vạn tộc tới không đợi hắn nói xong bắc cảnh nhân vương mở miệng yêu ớt bình an có nhất thức chết thay thần thông hoặc có lẽ là chết thay lại thần thông thân nhân vương nhẹ thở không nói trong mắt lộ ra chấn động màu sắc đại thân thông một lát hắn phục hồi tinh thần、lại. cười khổ mở miệng vậy các ngươi cũng không thể khiến hắn cái này dạng h ồ nháo a mấy vị nhân vương liếc nhau một cái đều như may cười khổ mở miệng không có biện pháp bình an quyết định sự t ì n h gần như không có khả năng thay đổi vô luận là ở tinh không trường thành ở ngoài chứng đạo vẫn là n g l ị c h chặt vào tộc thân ứng nhân g n vương c h ầ m mặc một lát hắn dùng sức nhẹ gật đầu ta biết rồi kết trận thế à cái này một lần chúng ta đứng ở chứng đạo người phía sau thế nhưng như trước có thể thay hắn ngăn lại vào tộc chư vị nhân vương gật đầu lúc này đều đứng chung một chỗ thoáng câu động một tia trường thành trợ thế thất vương mặc dù không cách nào thôi động trường thành trợ thế thế nhưng ngợi lực một tia vẫn là có thể cái này một tiết lực có thể để cho bọn họ bảy người liên thủ phía dưới miễn cương cùng một vị cổ vương đối kháng chín vị quốc chủ liếc nhau một cái đều đã lùi đến xa xa lẳng lặng xem chừng đây hết thảy mà bảy vị nhân vương trên người lại l à bốc lên huyền nhi hiệu huyền quang huy nối liền với nhau như có thần lâm một dạng vĩ nạn g mà lại vông ân bọn họ đặt chân hư không mỗi một vị cũng như đồng nhất miếng huy hoàng đại nhật một dạng đem nửa cái tinh không trưởng thành đều cho chiếu d ọ i vô số tướng sĩ cũng đứng ở trên đường dài trong đồng lẳng lặng nhìn thiên thượng bảy vị nhân vương nhìn bên ngoài thành chính là cái tia say diệu thiếu niên nhất định phải thành công a mọi người trong lòng đều lõe lên toàn bộ ý niệm trong đầu tâm đều treo lên nhất định muốn thành công a không chút khách k h í nói giờ này k h ắ c này nhân tộc vận mệnh hầu như đều hệ treo ở cố bình an trên người hắn chết nhân tộc tương lai cũng không căng được quá lâu một ngày có cổ vương khôi phục có cự đầu trở về có đại đạo chủ làm thị thắng lâm nhân tộc hủy diệt trong khoảnh khắc mà cố bình an nếu như sống thậm chí không cần hắn làm cái gì chỉ là đi về phía trước chỉ là đi về phía trước những thứ này tuân sĩ liền đều có phản công vạn tộc hy vọng hy vọng là thứ trọng yếu nhất cố bình an nằm tại trong hư không mắt say lờ đờ mông lung hắn lẳng lặng nằm lẳng lặng suy tư về chờ một chút chính mình là trước chém vào tộc hay là trước chứng đạo một lát trong lòng hắn có quyết đoán ân hai cái cùng nhau a một bên chứng đạo một bên giết địch chẳng phải đẹp thay theo bản năng hắn liền nghĩ tới mới chỉ có lấy được một lần đại đạo thần thông trong lòng hơi có chút chờ mong môn thần thông này sẽ hữu dụng sao hắn hóa tự tại hắn hóa và cổ mà thôi bất kể coi như không có cái gì trọng dụng cũng không có gì hắn bây giờ mặc dù chỉ là thần minh cảnh thế nhưng bằng vào lĩnh ngộ hai thành nhân quả kiếm đạo bằng vào gần bù đắp đại la kiếm thai cùng chư hoàng u y đạo chi kiếm bất hủ tới có thể chạm bất hủ c h i vương có thể chạm bất hủ c h i đế đại khái cũng là có thể chém chết trầm rãi thu liễm hôn loạn tâm tư cố bình an nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí lẩm bẩm bắt đầu đi thoại âm rơi xuống đông một tiếng trầm đục nổi lên dường như thiên địa sơ khai lại tốt lại tựa như toại cổ chi sơ chống trận lôi lôi vang vọng ở nơi này một mảnh dưới trời sao hắn ngồi thẳng người ngồi xếp bằng vào hư không đầu đỉnh hiện ra hư h u y đạo quả trên đó lượn l bốn cái đại đạo trong một s ắ tiên nhạc phạm sướng bốn cái nói bốn cái huyền nhi h i u huyền đại đạo đâm vào đạo quà trung bắt đầu cắm rễ thật lớn đạo vận thành phiến thành phiến hiện hiện ra vậy khắp mảnh này tinh không bốn đạo chứng bất hủ như công thành có thể xưng vô địch trên tường thành đại minh nhân vương thất thần tự lẩm bẩm trong ánh mắt tràn đầy chấn động bỗng nhiên h á n đồng tử manh địa co rút lại còn lại sáu vị nhân vương mấy vị quốc chủ cùng với vô số tinh không trường thành tướng sĩ đều là thần sắc đống nhiên đại biến chỉ thấy phía xa trong trời sao có chín đạo vĩ nạn bóng người chậm dãi h i ệ n lên đang hướng về chỗ này bước chậm đi tới khác cái kia chín đạo bóng người dưới chân là kim quan g đại đạo phía sau lại là hư không phong bạo khủng bố không có biên khí thế cường đại giống như là biển gầm cồn cồn mà đến chấn động hư không nổi lên nếp vốn nổi lên vết dạn t đại thương nhân vương sắc mặt thảm trắm đi chín vị chín vị bất hủ chi đế a thanh âm hắn mang theo một ít r u n động còn có một chút bằng hoàng lập tức cái tia chỗ xa xa chín đạo bóng người đều là phát sinh hồng trung đại lữ một dạng thanh âm phô thiên cái điệp lớn mật nhân tộc có can đảm này chứng đạo giết không tha cố bình an ngồi xếp bằng tại trong hư không ngồi xếp bằng ở tinh không trường thành ở ngoài chậm rãi mở mắt ra tiều ỵ hiệp như hoa các ngươi đã tới vừa lúc đi thử một chút ngăn t r ở ta chứng đạo à, các ngươi thất bại nói nhưng là sẽ chết ta thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm hai mươi mốt kiếm trạm bất hủ chi đế đoạn tuyệt đường lui cự đầu sinh ra chín vị bất hủ chi đế từ phía xa trong trời sao bước chậm mà đến bọn họ đều hơi có chút ngưng trọng kim ố vương nhẹ dọn g thán phục bốn cái đại đạo người này chi tư phóng n h ã n toàn bộ tinh không xưa nay nay hướng cũng không có cái gì sinh linh có thể sánh vai a người này đoạn không thể lưu hồn đà tiên đế lại là ánh mắt thoáng h u n g á c hừ h ừ nói cũng không chứng giọng điệu cũng không nhỏ c ò n dám ở tinh không ngoài trường thành chứng đạo thật là con nghe mới xanh không sợ cọc l ờ i mặc dù nói như vậy thế nhưng bước chân hắn lại dừng lại tới trong lòng ngưng trọng tới cực điểm nhân tộc này cái này cố bình an làm sao dám như vậy hành sự tất có kỳ quặc không hẹn mà cùng m ặ t k h á c tám vị bất hủ chi đế cũng đều dừng lại tốc độ nghỉ chân hư không đứng xa xa nhìn cái k i a mắt say lờ đờ mông lung chứng đạo thiếu niên quá kỳ quái rõ ràng có tinh không trường thành trận thế có thể bảo vệ nhưng lại hết lần này tới lần khác lựa chọn ở ngoài trường thành chứng đạo chăm hại mà không một lợi sự tính ra khác thường ai trong khoảng thời gian ngắn cái này chín vị trong tinh không định tiêm đại nhân vật thần sắc đều hơi có chút ngưng trọng mà cùng lúc đó tinh không trên trường thành phương đại minh nhân vương nháy nháy con mắt hơi có chút nghi ngờ mở miệng mấy vị kia bất hủ chi đế làm sao dừng lại trong lòng hắn có chút không thể tưởng tượng nổi không phải hẳn là hướng phía bình an vương tiêu diệt là một à này này đi sao? Bốn cái nói, đều đặt cái nói, thiên tiêu, bực này tuyệt thế yêu nghiệt, sao, bốn bọn bực bực vạn trước tuyệt yêu mặt thế t ở họ, c hẳn là sợ m ấ mật mới là à? Một là bên thân nước g n bất hủ nhân vương có chút không xác định mở miệng ta đang suy nghĩ bọn họ không sẽ là ở kiên kỵ chứ nếu đổi lại là ta chứng kiến bình an liền như vậy đại đại liệt liệt tùy tiện ở ngoài trường thành chứng đạo ta cũng muốn lo lắng b â y giờ chư vương cùng cách đó không xa chín vị quốc chủ đều cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ dường như thật sự chính là như thế cái đạo lý cách đó không xa lao quốc chủ cười khổ một tiếng hơi xúc động đây coi như là không thành kế đi nhưng vấn đề là lấy bốn cái đại đạo dung nhập đạo quả tới chứng đạo tốc độ cần phải so với bình thường thần minh chứng đạo chấm rất nhiều dừng một chút hắn chân mày thật chặt mình đứng lên bình an là đơn nói chứng đạo hành động này đã đủ kéo dài đầy đủ thời gian chứng đạo thành công lĩnh ngộ một con đường nếu như chứng đạo lời nói nhiều nhất một canh giờ có thể hoàn thành nhưng là bốn cái nói cũng không giống nhau trên thời gian tiêu hao cũng không phải là toàn cộng mà là chuyển gấp bao nhiêu lần tăng vọn bốn cái nói ít nhất cũng phải ba ngày ba đêm thời gian mới có thể đem nói đều hoàn toàn dung nhập đạo quả chung thân hóa bất hủ mà một lúc sau những thứ kia bất hủ nhất định sẽ không kềm chế được chỉ cần bọn họ xuất thủ thăm dò sẽ phát hiện không hợp lý trong khoảng thời gian ngắn bảy vị nhân vương đều n g h n g trọng hết sức chăm chú đại minh nhân vương mấy lần muốn nói lại thôi muốn đem c h ấ n thủ ở tổ tinh nghe hồng nhân vương hô hoán mà đến đáng tiếc không được tổ tinh nhất định phải có chi ít một vị nhân vương c h ấ n thủ một ngày mọi người vương ly mở tổ tinh tổ tinh bên trên khí vận tre chở biết tiêu tán hơn phân nửa điều này đại biểu thần minh cảnh cũng có thể dễ như t r ở bàn tay đánh thành tổ tinh cả khối lục địa như nhau bên trên một lần mọi người vương ly mở tổ tinh dù cho tiên linh trợ giút trấn thủ nhưng là như trước có vạn tộc thần minh b ộ c phát ra tuyệt mệnh mục kích hầu như bốn trăm đem tổ tinh đánh、tan. sở dĩ tổ tinh nhất định phải có nhân vương ở a thực thiết thú cổ giới thực thiết thú vương ở thần trúc ghế lật qua lật lại có chút bất an ninh nó bên cạnh thực thiết thú đại trưởng lão nhẹ giọng mở miệng đặt câu hỏi vương chúng ta muốn đi trợ giúp nhân tộc sao thực thiết thú vương buồn buồn mở miệng ta cũng muốn đi nhưng là cái này một lần những thứ k i a cổ tộc đi chặn giết chính là bất hủ chi đế ta tối đa chỉ có thể ngăn lại một vị vị đại trưởng lão k i a hàm hậu cười cười vương ngăn cản một vị tính một vị không phải sao thực thiết thú vương trầm mặc một lát gật đầu lia l i ệ được h ư a ngươi nói cũng đúng bị ta giáp trụ lấy ta chiến truy từ hử cũng là thời điểm làm cho tinh không vang lên lần nữa ta thực thiết tú tộc không ngừng bán đấu giá manh nó thanh âm kiên định lạ thường đại hắc vành mắt lấy lấy vô ngân bầu trời dường như đem trọn mảnh nhỏ tinh không đều thu nạp với đáy mắt thượng cổ niên đại thực thiết tú tộc đã từng là hung mạnh nhất chiến tranh một trong chủng tộc đó a tuy là vô số năm qua an giật thực thiết tú h nhóm biến đến lười biếng biến đến lười biếng thế nhưng khắc ở trong xương trong huyết mạch đồ vật chắc là sẽ không dễ dàng như vậy mẫn diệt nhân tộc không thể diệt không xả chuyện gì cái này gọi là ân ân là phải trả không bao lâu thực thiết thú vương phủ thêm một thân h ắ c bạch sắc chiến l ế n giáp vừa dày vừa nặng cổ chiến truy cũng vào tay nó vặn vẹo một cái thô thô mao nhung nhung cái cổ nghiêm giọng mở miệng đúc lại thực thiết thú vinh quang chúng ta nghĩa bất dung tử thoại ô m rơi xuống thực thiết thú vương phóng lên cao cổ giới chung rất nhiều thực thiết thú c ũ n g cảm xúc d â n c à o bọn họ phân chấn bọn họ hoan hô lập tức nên ngủ ngủ nên g ặ m cây trúc gặm gậy trúc nên sinh thẳng ngãi con sinh thẳng ngãi con một đầu khoác áo c h à n g áo c h à n g trên viết ngồi bườm khởi hành bốn chữ lớn thực thiết thú thậm chí leo lên thực thiết thú vương thần trúc cái gh ghế g hiện tại có lao đại a không phải hiện tại có vương ở phía trước đỉnh lấy coi như là bao ăn bao ở bay nát vụn cá mặt tinh không t r ư ờ n g thành ở ngoài thời gian từng điểm từng điểm đi qua đảo mắt chính là một ngày bốn cái nói đều chắc căn gần một nửa t i ế n nhập đạo quả c h ù n g mấy vị quan sát từ đằng xa bất hủ chi đế đều có chút không n h ì n được h ồ n đà tiên đế trầm giọng mở miệng không thể lại tiếp tục như thế xuống chút nữa kéo dài hắn liền thật chứng đạo mấy vị bất hủ chi đế hai mặt nhìn nhau thần hoàng tộc bất hủ chi đế cởi khổ một tiếng ngươi trước bên trên loại thời điểm này ai cũng không muốn dẫn đầu xuất thủ đ ệ một ra tay rất có thể lọt vào tập hỏa nếu là lúc trước còn chưa tính nhưng là nhân tộc mới chỉ có chém dụng một vị cổ vương tuy là tựa hồ là bởi vì một ít đặc biệt nguyên nhân khác chỉ có thể coi là làm là nhân tộc đột nhiên bạo phát cũng không phải chân chính nội tình thế nhưng bọn họ đúng là vẫn còn k i ê n kỵ xa xa ngồi xếp bằng tại trong hư không cố bình ăn hơi có chút châm t r ọ c nhìn về phía mấy vị kêu bất hủ c h i đế hán cười cổ tộc bất hủ c h i đế đã l à như thế đạm phép sao kỳ lân thần hoàng thiên thiên hận các ngươi xứng sao vì cổ tộc mấy vị cổ tộc bất hủ chi đế thần sắc không có gì thay đổi cũng không có bị ngôn ngữ kích thích đến mà kim ô vương cũng là lệnh dọn lên tiếng xem ra cái này cố bình an nhân tộc này đích thật là h ư u sở y dựa vào bất quá mặc dù là biết có bấy dập làm sao có thể thực sự bỏ mặc không quan tâm chư vị bất hủ chi đế hai mặt nhìn nhau một lát hôn đ ộ n tộc bất hủ chi đế cắn răng mở miệng ta thăm dò một phen nhân tộc lúc này không phải làm có nội tình mới đúng nói xong hôn đ ộ n tộc bất hủ chi đế hiện hóa chân thân hóa thành một đoàn bao trù mấy nghìn km hôn nội vũ khí trong sương mù có kinh khủng quang huy l o ra gầm thét lập tức thiên đ ị a c h i lực điên c u ồ n g chấn động có thuần t u y tới cực điểm đại lôi từ trong hư không sinh ra mà ra hóa thành một cái thông thiên lôi long vị này hôn đ ộ n tộc bất hủ c h i đế là lấy lôi c h i đạo thành t i ể u bất hủ bây giờ hắn đã bắt đầu nếm thử lấy thân dung đạo chỉ cần thành công liền có thể bước vào cổ vương cấp số vì vậy mặc dù là có ở đây không mục nát c h i đế trong hàng ngũ h ắ n coi như là đinh tiêm lôi long diết đạo tiếng gầm nhấc lên ngập trời sóng lớn giống như là b i ể n gầm tư tán đem rất nhiều đại tinh đều t h ổ i diện tinh không trên trường thành thất vương đều căng thẳng thân thể trường thành trận thế câu động một kia có khủng bố lực lượng ra chỉ trên người bọn hắn liên đại thất vương chuẩn bị xuất thủ liên đại nhân tộc tướng sĩ ngừng thở thời điểm cái kia ngồi xếp bằng tại trong hư không thiếu niên đ ỗ n g nhiên bạo khởi hư không lay động chư hoàng uy đạo chi kiếm vào tay trường kiếm ra khỏi vỏ trong một s á t na quân quận hoàng đạo uy nghiêm tràn ngập cái này một mảnh tinh vực thậm chí tịch quyển toàn bộ tinh không chư hoàng uy đạo chi kiếm là cùng vạn vật mẫu khí đỉnh đồng cấp là sừng sững ở đại đạo chủ làm thị kỳ bên trên chân chính trí chí bảo giờ k h ắ c này vô số sinh linh đều theo bản năng sợ run rất nhiều sinh mệnh ngôi sao tiểu giới thậm chí một ít đại giới toàn bộ sinh linh đều theo bản năng quỳ túi xuống ở trên mặt đất hoàng huy mênh mông quần quận thiên địa cũng không lưng cố bình an cũng không thể thôi động trôi này chứ hoàng huy đạo chi kiếm thế nhưng vẹn vẹn bằng vào thành kiếm này cơ bản nhất uy năng cũng đã kinh khủng không có biên khai thiên hoàng tuyền hai đạo bừng bừng mà lên nhân quả chi đạo cũng chấn động cố bình an bảo a lên tiếng kiếm khai thiên môn hoàng tuyền quần quận chém ngươi nhân quả tiễn ngươi luân hồi thoại âm rơi xuống thiếu niên thân hình văng cái vĩ nặ lên trong ánh mắt càng là có thương mang khí tức cổ xưa nhện chiếu dọi ra vạn sự vạn vật bởi vì cùng quả lập tức hắn dơ kiếm lại hoài b a y kiếm hướng lên trời m à đâm hồi phục lại chém xuống vẻ bề ngoài thiên môn mở rộng hoàng tuyền phi nhanh c h i cảnh tinh không bên trên tường thụy ngưng hình có thiên môn đứng lặng ầm ầm mở rộng dưới trời sao quỷ môn con mở có hoàng tuyền phi nhanh gào thét tới lập tức thiên môn đổ nát liền mang từng mảnh một tinh không thương không cùng nhau đổ nát liền mang thời không đều vỡ vụn khối lớn khối lớn mảnh nhỏ hóa thành từng trôi bén trường kiếm hướng phía hôn nội tộc bất hủ tri đế lâm xuống, xuống ma đổi thành một bên hoàng t u y n gào thét tiên phật tàn khu ở tại luân hồi chân ý cũng hiện hiện ra phi nhanh trong lúc đó sóng lớn ngập trời quyển rơi một khỏa lại một khỏa tinh thần cũng hướng phía hỗn độn tộc bất hủ chi đế cọ rửa mà đi cái kêu bao trùm ba nghìn dặm hỗn độn vũ khí bỗng nhiên co rút lại khủng bố lôi long một phân thành hai hướng phía sụp đổ thiên môn gào t h é t hoàng tuyển đón đánh mà đi mặt khác tám vị bất hủ chi đế lại vào giờ k h ắ c này thân hình chật lui trôi này chư hoàng huy đạo chi kiếm khí thế quá mức kinh người dù sao cũng là đại đạo chủ làm thịt bên trên trí bảo đạo binh dù cho cũng không có thôi động một tia một hào u y năng hãy nhìn đứng lên đầy đủ dọn g ư ờ i hỗn độn t hắn tức giận mắng rồi lại hết sức chăm chú lấy hết sức chuyên chú đón đánh cái tia hai thức thoạt nhìn lên khủng bố tới cực điểm sát chiêu một phân thành hai lôi long phát sinh dích ảo phân biệt cùng sụp đổ thiên môn cùng lao nhanh hoàng tuyển đánh vào nhau sau một khắc thiên môn thương không cùng một ít thời không mảnh nhỏ đều bị lôi long dễ như t r ở bàn tay mất diệt to lớn hoàng tuyển cũng tiêu tàn cái không còn một mảnh h ỗ n độn tộc bất hủ chi đế có chút ngạc nhiên theo bản năng mở miệng liền cái này ba còn lại trợt lui ra rất xa vạn tộc bất hủ cũng sắc mặt tối sầm đây coi là cái gì thoạt nhìn lên khủng bố đến không có biên trên thực tế đâm một cái li Bọn hai ọ đều hướng h p í n g ư ờ thanh i niên i ế u k ì n l kiếm lại t rõ ràng là chém rụng ở hư vô chỗ nhưng lại phát ra tiếng vang lanh lảnh lập tức hôn đột tộc cái kia vị bất hủ chi đế bị giải ra cố bình ăn tay trái như t h i ế c cầm trong tay đại la kiếm, kiếm lại là thu kiếm vào vỏ trường kiếm rơi vào vỏ kiếm phát sinh thanh thủy ông hưởng tiếng mà cái này ông hưởng giống như là một cái mồi dẫn hỏa m ở dạng cái kia vị hỗn độn tộc cao cao tại thượng bất hủ chi đế cái kia vắt ngang ba nghìn dặm hỗn độn vũ khí một điểm lại một điểm tiêu tán một điểm lại một điểm sụp đổ chém dụng tồn tại quả liền cũng sẽ không tồn tại không tồn tại tự nhiên cũng chính là chết rồi cố bình an chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào rất bình tĩnh hắn nhàn nhạt mở miệng xin lỗi ta nói láo không có tiếng ngươi vào luân hồi mà gọi là ngươi hồn phi phát á n thoại âm rơi xuống hắn lại lảo đà lảo đảo ngồi xếp bằng ở trong hư không. Tính, tính thổ thành, thành i tinh nghe hồng nhân vương ngồi ngay ngắn ở đám mây bên trên nhìn xuống tổ tinh mặt đất an an lẳng lặng hắn ở trấn thủ tổ tinh khí vận khí vận loại vật này rất huyền nào nhưng là rất trọng yếu không nói khác tu vi đến rồi sơn hải cảnh liền có thể dễ như t h ở bàn tay đánh tan cả khối lục địa lục lỗ tinh cầu vỏ quả đất đến rồi thần minh cảnh bạo tinh càng là dường như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy không nói một khẩu khí thổi tắt một viên h à g tinh thế nhưng ở đạo quả g i a chỉ dưới một quyền đánh tặc một viên thái dương vấn đề thực sự không lớn mà chính là tại loại này điều kiện t i ê n quyết thậm chí vạn tộc có thể ngẫu nhiên nhập cư trái phép thần mình đến đây dưới tình huống tổ tinh không có chịu đến tổn thương gì nguyên nhân trọng yếu chính là trên đó lượn quanh nhân tộc khí vận tổ tinh khí vận tồn tại chỉ cần vững chắc đừng nói t h ầ n minh cảnh coi như là bất hủ thậm chí là bất hủ chi đế thân tới cũng vô pháp đối với tổ tinh tạo thành đại quy mô vĩnh cựu tính phá hư có thể rời núi rời hải có thể tàn sát vô số lại không cách nào một cách phá hủy tổ tinh không cách nào bắn chì dù cho một vị bất hủ chi đế có thể dễ như t r ở bàn tay dập tắt tinh hệ đây chính là khí vận tầm quan trọng sở dĩ tổ tinh cũng nhất định phải có một vị nhân vương lưu thủ chấn áp khí vận đ ồ n g nhiên nghe hồng nhân vương thần sắc k h ẽ động hắn n g n g đầu nhìn nhì tới là một thiếu niên mày kiếm mắt sáng đang ở bước c h ậ m mà đến tốt nhìn quen mắt thiếu niên nghe hồng nhân vương tâm tư chuyển động lập tức đồng tử hơi có rút lại hắn nghĩ tới là cái k i a tội tộc thiếu niên gọi cái gì tới tựa hồ là tựa hồ là triệu lương thần hắn tới làm gì không đúng tội huyết tội tộc, làm sao có thể tới tổ tinh nghe hồng nhân vương trong lòng hiện ra dự cảm rất xấu không đợi hắn có phản ứng cái kia tội huyết thiếu niên nhẹ d ọ g lên tiếng ngài chính là nghe hồng nhân vương chứ nghe hồng nhân vương ánh mắt khẽ hít một cái đạm mạc mở miệng tội huyết triệu lương thần là ai cho phép ngươi thoát ly tinh không trưởng thành lao tới tổ tinh mà đến nay tới ngươi lại là ý muốn như thế nào xem mới nhất hắn tuy là cảm thấy nghi hoặc cảm thấy có cái gì không đúng không đa nghi đầu lại cũng không như thế nào bối rối cái này tội huyết thiếu niên sắc thực tuyệt không phiền thiên tư hầu như chỉ ở cố bình an phía dưới có thể nói đến cùng cũng chỉ là một cái sơn hải cảnh mà thôi triệu lương thần nét mặt lộ ra một cái nụ cười thật to không có ai cho phép ta ra tinh không trưởng thành chỉ là ta làm người gian trở thành bối quan giả nghe hồng nhân vương tóc gáy nổ lên t i n h không trưởng thành lúc này hoàn toàn t í c h mịch vô số nhân tộc tướng sĩ phân chấn hoan hô bọn họ la lên bọn họ mừng như điên bảy vị nhân vương cùng chín vị quốc chủ sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn bình an nhân vương dùng là nhân quả chi đạo mà nhân quả trong lúc đó có vô cùng khủng bố sát nhân nhân quả gánh chịu đại giới nhưng là chờ đợi thật lâu người thiếu niên vương như trước ngồi xếp bằng tại trong hư không lẳng l ặ n cô đọng đạo quả dường như cũng không có bị ảnh hưởng gì chứ vương hai mặt nhìn nhau đều có chút không rõ vì sao mà đại tần quốc chủ cũng là bỗng nhiên hơi biến sắc mặt dường như tựa như nghĩ tới điều gì có chút khô khốc mở miệng bình an hắn đem chết thay phân thân lưu tại địa phương nào một bên đại minh nhân vương hơi mần ra lập tức theo bản năng mở miệng tựa hồ là lưu tại trung tâm đại điện chứ làm sao vậy thanh n â m hắn im b ậ t mà ngừng thân nhiệm rõ thám biết phía dưới một câu tiêu người thiếu niên vương ở lại trong đại điện chết thay hóa thân đã hóa thành cho t à n không có hăng khí từ mấy vị quốc chủ cùng chư vương sương c ụ hiện lên mà ra trải rộng toàn thân cố bình an đoạn tuyệt đường lui của mình đổi một vị bất hủ chi đế vất lạc hắn không có đường lui nhân tộc cũng không đường lui thân ưng nhân g n vương trên chán có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tự tích rơi xuống hắn n u ố t nước miếng một cái lập tức b ư ớ c hơi lên rơi mồ hôi chán chỉ sợ bị chỗ xa xa tám vị vạn tộc bất hủ chi đế nhìn ra đầu mối gì hiện tại chỉ có thể chờ mong cố bình an có thể h ù dọa bọn họ nếu không nguy bảy vị câu động t r ư ờ n g thành trận thế phía dưới đích sắc có thể ngắn chống đỡ một vị cổ vương t h ả o phạt nhưng vấn đề là t r ư ờ n g thành tư thế vốn là ở chỗ thủ mà cũng không ở công trận thế bay ra chỉ dưới thất vương sát phạt thuật ra khỏi trưởng thành đỉnh thiên cũng liền ngăn cản vị kế tiếp bất hủ chi đế mặt khác bảy vị Cố cũng c Bình An, cũng không thể h lại é một m k i bên hồn đà tiên đế thần sắc khó coi gật đầu không sai mà cái kia mạn sắt bất hủ chi đế thủ đoạn tựa hồ là nhân quả chi đạo nhưng hắn vì sao không có thừa nhận nhân quả đại giới cùng phản vệ chư vị bất hủ chi đế hai mặt nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn đều có chút t r ầ mặc m lại là một lát thần hoàng tộc bất hủ chi đế có chút không xác định mở miệng đích xác là nhân quả chi đạo cái này liền rất không có đạo lý có thể hay không thiếu niên kia đã bỏ ra đại giới có lẽ không cách nào nữa chém một kiếm dừng một chút t h ầ n s á t hắn thoáng phân chân mũi dù sao nếu như không hề giá cao nói hắn đại khái có thể đem chúng ta tạm vị đều m ặ sát la xác cổ tộc bất hủ chi đế liếp mắt nhìn hắn phì mũi ra một hơi vậy ngươi đi thử lại lần nữa một phần bạn, thời i niên kiếm. nói, cái chi ế đế, u đều này lần nữa chém ra như vậy một kiếm. Bọn họ đều không nói, cái này vậy ra chém họ hủ một tám ư vị bất d n như g hôm hủ h tam đó tộc bất c v ư ơ n gian g ố n n g h u đều bị h không cũng dám x u ấ từng thủ thăm、dò. Thời t dò. gian từng điểm từng điểm đi qua mắt thấy vị thiếu niên kia đã đem bốn cái nói chắc căn hơn phân nửa tiến nhập đạo quả hồn đà tiên đế có chút không nhịn được hắn mở miệng thần hoàng tộc không phải còn có một vị cổ vương tồn thế sao hô hoa tới chém thiếu niên này nếu không đợi đến hắn chứng đạo thành công sau này vạn tộc gặp nạn thiên thần cổ tộc y di tắc cổ vương vẫn là phía sau trong tinh không còn sinh động còn tồn tại cổ vương chỉ còn lại có bảy vị t một, một, một, một tiếng nổ vang ta thần hoàng cổ tộc phượng hoàng một nay đã thành tựu tinh không cự đầu ta nắm chi đạo hỏa thiên hạ văn hỏa giai bãi với ta thanh em nổ vang ở tinh không trường thành bên ngoài sở hữu tinh vực trên trường thành hoan hô tướng sĩ rơi vào tinh mực nhân vương biến sắc quốc chủ nhóm tóc gáy nổ lên tám vị bất hủ chi đế mừng rỡ như điên mà cố bình ăn đâu thần xác lại bình tĩnh như cũ bình tĩnh dọn người theo ạ i giã sử, quân sự kết h bừng bừng phượng i hoàng một minh n mông mà tiếng gầm tịch quyền phía xa trong trời sao thực thiết thú vương thần sắp biến đổi lớn thần hoàng tộc cái kia vị của vương thành cự đầu thần hoàng tộc cái kia vị của vương thành cự đầu ngoa tạo hết con bê người khoác chiến giáp uy phong lẫm lâm thực thiết thú vương một tiếng kêu sợ hãi lúc này quay đầu hướng thực thiết thú cổ giới chạy như bay một bên chạy vội nó cũng một dạng d í t đ ả o mụ mụ ra đại sự ra đại sự ra đại sự t h ầ n hoàng tộc có thể nói cùng nhân tộc quan hệ bên ngoài sai không gì sánh được tám vạn năm t r ư ớ c nhân hoàng trước khi mất tích liền từng đối với thần hoàng cổ giới điểm rơi một chỉ trực tiếp đưa đến thần hoàng cổ giới hai vị đại đạo chủ làm thịt vẫn lạc hơn mười vị cự đầu cổ vương với phía xa trong trời sao nổ nát vụn nhiễm đỏ tảng lớn mạng lớn tinh vực thậm chí đưa tới nửa cái thần hoàng cổ giới đổ nát suýt nữa từ trong cổ t chính là phượng hoàng một tỷ tỷ bây giờ phượng hoàng nhất thành liền cự đầu vào thời khắc này tinh không toàn bộ vô địch hán sợ rằng chuyện làm thứ nhất chính là muốn đi g ó quan muốn quân lâm tinh không trưởng thành thực thiết thú cổ giới hơi chấn động trong đó vô số thực thiết thú nhóm đều là hoảng sợ thành một đoàn chiếm lấy thần c h ú c ghế gặm tiên mang uống tiên cựu khởi hành thực thiết thú té xuống đất đại đ ị a băng liệt có khí tức kinh khủng mênh m ô n g c u ộ n c u ộ n mà ra nhất tôn thực thiết thú nhất tôn cự đầu cấp thực thiết thú thất tỉnh nó là mẫu thân của thực thiết thú vương cũng là cố cồn cồn mãi mãi phượng hoàng một nhân tộc biên quan cự đầu không phải c h ứ phạm cự đầu di m u ố n bước ra thực thiết thú cổ giới kết quả mới ra tới liền nhìn thấy một phương huy hoàng đại nhật chân chính huy hoàng đại nhật một chỉ kinh khủng tam t ú c kim ô, đứng tại trong hư không kinh người quang huy đem cái này một mảnh tinh vực chiếu rọi sáng nó lãnh đ ạ m nhìn lấy thực thiết thú tộc từ đầu chậm rãi mở miệng cá chép hôm nay ngươi liền nơi nào đều không nên đi cá chép là đã từng nhân hoàng cho cố cổn cổn cổ mãi, mãi mãi lấy tên là hảo vận tượng trưng vô số năm trước nó cũng từng làm bạn ở nhân hoàng tà hữu cá chép nguy hiểm hít mắt lại thổ tiếng như lôi kim o tộc là dự định cùng ta thực thiết thú cổ tộc khai chiến hồng trung đại lữ một dạng thanh âm làm cho phụ cận tinh thần đều kịch liệt lay động một ít đại giới cũng lung lay sắp đổ đi trở về thực thiết thú vương yên lặng nghỉ chân thân sắc có chút ngưng trọng kimô tộc cự đầu nhẹ nhẹ cười cười thái độ ôn hòa không phải cá chép ta kimô tộc vô ý cùng thực thiết thú cổ tộc khai chiến chỉ là hôm nay n g ư y i n ơ i nào cũng không thể đi cá chép thân hình biến hóa từ cự đại thực thiết thú biến thành một vị tuyệt mỹ nữ tử nàng thanh âm lạnh nhạt vậy khai chiến thoại âm rơi xuống thư không chấn động quần tinh lay động một viên đại ấn hiện lên cá chép trong tay không người nào có thể ngăn cản với ta cá chép đại đế trước người thiên tôn chặn đường giết thiên tôn cự đầu lâm trước ta cũng tàn sát kim ô tộc cự đầu nguyên bản lãnh đ ạ m thần sắc đông nhiên biến đổi têu lên sợ hãi nhân hoàng ấn lao giả kia cho ngươi ba bùi tóc đen phất phới cá chép đại đế một đôi mắt c h u n g có hỗn độn khí chạy xuôi có hoàn vũ vỡ nát cảnh tượng ở trong đó chìm nổi nàng bạo a lớn mật thoại âm rơi xuống vị này thực thiết thú nhất tộc cự đầu vị này từng làm bạn ở nhân hoàng tả hữu cá chép cầm trong tay đại ấn đông nhiên hướng phía kim ô tộc cự đầu rơi đập mà đi cự đầu chấm giết tinh thần dập tắt tứ phương chấn động. Tinh không trưởng thành. cả tòa trường thành đều ở đây nhỏ nhẹ rung động nặng nề g h tiếng bước chân của dường như chống trận lôi lôi tuyên truyền giác ngộ nhân vương biến sắc quốc chủ kinh sợ trăm thị tướng sĩ kinh hồn tám đảm cố bình an ngồi xếp bằng hư không thần s ắ c khó được nghiêm túc trong lòng thoáng c ă n g lên cự đầu là nhất tôn cự đầu dù cho tân tấn cự đầu cũng muốn so với một vị cổ vương cường đại hơn rất nhiều mặc dù là ở trong thời kỳ thượng cổ cũng là chân chính bá chủ cấp tồn tại sự tinh có chút phiền phức bất quá không ngại cố bình an chính mình là không sợ thật muốn đánh bất quá đại khái có thể trực tiếp trốn vào vạn vật mẫu khí đỉnh trung đi dù cho không thể thôi động nhưng chỉ, chỉ dựa vào mượn vạn vật mẫu khí đỉnh chủ cột nhất u y năng cũng đã đủ ngăn lại cự đầu sát phạt thậm chí nói coi như nhất tôn đại đạo chủ làm thịt đích t h â n tới cũng quá có thể đem trốn vạn vật mẫu khí đỉnh cố bình an tiêu diệt nhưng vấn đề là phía sau hắn là tinh không trường thành a chỉ có tất h vương tinh không trường thành ngăn không được nhất tôn cự đầu ngăn không được cố bình an trong mắt lóe lên một tia hàn mang cùng sầu lo hiện tại chỉ có nhìn thức một lần duy nhất đại đạo thần thông đại đạo thần thông hoặc có lẽ là bản nguyên thần thông trí cao thần thông cổ vương nay tới vô hạn tinh không xuất thế đại đạo thần thông có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể có dùng sao cố bình an không biết thế nhưng tóm lại có thể thử một lần cùng lúc đó bên kia tám vị bất hủ chi đế đô cung cung kính kính chia làm hai bên đều thấp đầu cao ngạo lảng lạc chờ tiếng bước chân từng bước gần một vị uy vũ nam tử chậm dai đã đi tới mỗi một bước hạ xuống đều là một tiếng nặng nề trọng hưởng hắn ở trong tinh không đi bộ nhàn nhã ngẫu nhiên trích rơi một hai khoả sinh mệnh ngôi sao hoặc là thiểu giới ném vào trong miệng n g a i cái nắp ấy phượng hoàng một thần hoàng tộc cự đầu cung nên đại nhân đích thân tới tám vị bất hủ chi đế nhất tề mở miệng ở thời đại này một vị cự đầu chính là vô địch chính là tối cao p hắn ư không sai, không sai. Khe khe tỉ tỉ thành o g một t n tựa đầu nhân tộc cũng nên hủy diệt thần hoàng tộc bất hủ chi đế cung cung kính kính mở miệng đại nhân người thiếu niên kia gọi là cố bình an tuyệt không phiền mới vừa rồi lấy nhân quả kiếm đạo đem hôn đồn tộc bất hủ chi đế mặc sát có thể dường như cũng không có gặp phản vệ nói hắn n h ị n không được sợ run cả người trong lòng sinh ra vẻ may mắn còn tốt phía trước không phải là mình dẫn đầu xuất thủ ổ p h ư ơ n g hoàng một nụ cười nhạt và cười dường như tới chút hứng thú khen không dứt miệng chưa t ầ g chứng đạo liền giết nhất tôn bất hủ chi đế vực này thê i n tư coi như là nhân hoàng cũng k h ô n g bằng nói hắn nụ cười manh điệm một cái thu liễm hơi ngáp một cái đáng tiếc hôm nay trung quy muốn chết cùng tình không trường thành trôn ở cùng nhau thoại âm rơi xuống thân hoàng cổ tộc vị này cự đầu bỗng nhiên giang hai tay ra tựa như ô n cả phiến tinh không đại hải một dạng mà lập tức Cùng bố dẫn bố trương ớ i điểm cực thế tử t ê n n g ờ i h n l thành t tòa ra, huy lâm cả tòa không trận ư thế nếu h như hoàn toàn mở ra nghiền sắc một vị cự đầu dường như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy nhưng vấn đề là ở chỉ có thể câu động một tia dưới tình huống đối phó một vị của vương đều hiện ra miễn cưỡng hôm nay dân tộc gặp nạn đặc biệt nhân vương chúng ta tòa thành này gọi cái gì thành ngồi xếp bằng tại trong hư không thiếu niên bỗng nhiên đứng lên cười ha hả quay đầu nhìn về phía nhân tộc chư vương đại minh nhân vương theo bản năng trả lời con rể thành lập tức hắn ngây ngẩn cả người đúng vậy con rể thành người thiếu niên vương lại nghiêng đầu đỉnh đầu đạo quả chậm rãi mở miệng nhân tộc ta không chịu thiên thương thiên mệnh cũng không ở nhân tộc ta nói hắn nụ cười sán lạ lên vậy cùng trời đánh cờ thắng trời nửa con cờ nhân tộc mệnh tự quyết định mà ta đứng ở chỗ này ta chính là thiên mệnh cố bình an thanh âm l ê n keng nhìn thẳng phượng hoàng một tay trái đại la kiếm thai tay phải chư hoàng uy đạo chi kiếm trước người còn có một phương cựu sắt tiên đỉnh ở chỉ nổi trừ tinh chấn động phượng hoàng trong khi liếc mắt tiên đỉnh ở chỉ nổi trừ tinh chấn động phượng hoàng trong khi liếc mắt tám vị bất hủ chi đế đô mở to hai mắt nhìn trong thần sắc tràn đầy bất khả tư nghị áp đảo đại đạo chủ làm thị tầng t thứ bên trên trí bảo thiệt hay giả thiếu niên này khí vận cũng quá kinh khủng đi phượng hoàng dường như tử cũng nghĩ đến điểm này mỹ mắt manh đ i ệ m nhảy khí vận sinh linh khủng bố luôn là có thể gặp giữ hóa lành gặp nạn truyền tưởng thiếu niên này cầm trong tay như vậy t r ọ n g bảo khí vận chi bằng bạc sợ r ằ n g khó có thể đánh giá lúc này có phải hay không phải có người đi ra bảo vệ hắn phượng hoàng một cái ý niệm này mới chỉ có hạ xuống tiên quang minh mông quần quận dựng lên một cái kim quang đại đạo bày ra mà đến lập tức có nữ tử từ tinh không trường thành phía sau cất bước đi tới quanh thân tiên quang rực rỡ một thân hà y nghe thường thiên linh lung sư mẫu cố bình an sửng sờ một chút cho không được kinh ngạc mở miệng trong lòng hơi có chút chấn động hắn vẫn biết nhà mình hiệu trưởng cùng sư mẫu dường như rất cường đại nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới sư mẫu cư nhiên cường đại đến trình độ như vậy bước ra một bước kim quan g đại đạo đây là không mục nát chi đế tiêu chí a tiên linh lung hướng về phía cố bình an nhẹ nhẹ cười cười đứng ở hắn bên cạnh lập tức thần sắc nghiêm trọng thần hoàng tộc cự đầu còn xin ngươi mo thối lui ra phụ đạo tôn phượng hoàng liếp mắt ra nhảy trái tim cũng là thoáng co lại theo bản năng hướng phía một bên hồn đà tiên đế nhìn nhìn tới hồn đà tiên đế thần sắc cũng là khó coi dọn người cảm ứng được phượng hoàng một ánh mắt hắn cơi khổ gật đầu nàng là tiên linh lung là ta tiên tộc x ỉ nhục nhưng nàng phụ thân đích thật là đạo tôn đạo tôn tiên tộc vô thượng tồn tại một trong mặc dù bây giờ ngủ say mất tích nhưng nói cho cùng c h u n g quy biết trở về đ ư ờ n g xem phượng hoàng một lần khắc với tinh không toàn bộ vô địch đó là bởi vì lúc này vô hạn tinh không tổng cộng liền ba vị cự đầu r i ê n cớ nếu như đạo tôn trở về muốn giết hắn một cái ý niệm trong đầu mà thôi p h ư ơ n g hoàng một khỏe mặt giật một cái thấp giọng mở miệng đạo tôn đích nữ làm sao sẽ cùng n h â n tộc quáy đục cùng một chỗ h ồ n đ a tiên đế trầm mặc khoảng khắc thần sắc có chút tối tăm nàng v à nhân tộc một cái thần m i n h cảnh tiểu g i a hỏa thành thân p h ư ơ n g hoàng một không nói trong lòng không khỏi đối với n h â n tộc kia sinh ra kính nể cảm giác chính là một cái bắt cảnh thần minh c ư nhiên đã tới một vị tiên tộc vô thượng đích nữ một vị bất hủ chi đế nghĩ tới đây hắn nhìn thật sâu liếc mắt cố bình an tên thiếu niên nhân tộc kia quả nhiên có đại khí vận trong người phượng hoàng một trong mắt lóe lên một tia lênh mang đại khí vận thì như thế nào một vị không biết còn muốn ngủ say bao nhiêu năm đạo tôn là có thể đẻ ở chính mình sao lúc này hắn lệnh giọng mở miệng đạo tôn đích nữ ta không làm khó dễ ngươi ngươi làm cho xem đạo tôn nhưng là từ trước đến nay không thế nào thích nhân tộc tiên linh lung không nói gì chỉ là nhẹ nhàng đứng ở cố bình an trước người nhàn nhạt mở miệng ngươi dám g i ế t ta sao thanh â m rất bình thản dường như không giống như là câu nghi vấn mà là tại trần thuật một cái rất đơn giản rất rõ ràng sự thực thần hoàng tộc cự đầu khỏe mắt co rúm một khẩu khí dấu ở cổ họng làm thế nào cũng lên không đến hắn không dám dết đạo tôn nhưng là một vị cổ sơ giả m ộ trong vị vô t h A c lòng hắn sát ý giặt rào đã quyết tâm vô luận như thế nào hôm nay thiếu niên này cái này cố bình an đều nhất định muốn chết cố bình an bất tử tương lai chết chính là bọn họ a phượng hoàng một nghìn thoáng qua hồn đà tiên đế nhẹ nhàng gật đầu vô luận như thế nào có thể ngươi là tiên tộc coi như đối với tiên linh lung xuất thủ chỉ cần không bị thương nàng tính mệnh tương lai đạo tôn trở về cũng sẽ không trách cứ ngươi hồn đà tiên đế dứt khoát gật đầu lập tức trong tay hiện ra một ngụm tiên đao lập tức nhẹ dọn quát lớn tiên linh lung ngươi vì tiên tộc lại cùng nhỏ bé nhân tộc thương hôn vận đứng ở nhân tộc bên kia có tội nói trong tay hắn tiên đao dơ lên thật cao đạo tác bù đắp sức mạnh lớn nói khẽ chấn động khủng bố man lực thêm đều ở hồn đà tiên đế trên người thiên đao ẩm ẩm đánh rớt thư không tan vỡ thời không đều bị ngang ngược lực lượng đẻ sụp đổ phần diện tiên linh lung hơi biến sắc trong tay hiện ra một viên hồng sắt tú c vọng đối với đế nữ xuất thủ lớn m ậ t cha ta trở về chắc chắn ngươi bêu đầu thị chúng thoại âm rơi xuống trong tay nàng hồng tú cầu c n g tung trên đó quang mang đại thịnh hóa thành thất thải hồng thủy hướng phía chém rơi xuống thiên đao đón đánh m à đi tinh không t r ư ở n g thành bên trên chư vương đều n g ư n g trọng đồng thời cũng có một chút kinh ngạc tiên linh lung bọn họ đã sớm biết là một vị bất hủ chi đế lại không nghĩ rằng thế mà còn là tiên tộc người trong truyền thuyết kia đạo tôn đích nữ tâm tắc cái kia lý trường sinh đại đường đời cuối cùng quốc chủ thật đúng là số phận siêu phạm a tâm tư phân loại thế nhưng thất vương trên tay cũng không chậm nhất để câu động trưởng thành trận thế h i người hóa hư huyện ó ra một đạo n b n g sừng sững không, hư uy thiếu ế vô cùng, thậm chí loáng thoáng thậm s ê u Việt chi bất hủ đ đại đ minh nhân vương trên ầ giọt mồ hôi rơi, mồ h niên bạo à, bình an, trở về, vào à, an, trường thành n thế. trở trật về, ư ờ g thiếu i n vương như đầu nhìn thoáng qua chư vương cùng sát na tới canh giữ ở bên cạnh mình hư huyễn bóng người cố bình an nụ cười long lanh không được không nối mệ các ngươi mình nếu là vào trường thành trật thế thần hoàng tộc cái k i a vị cự đầu tất nhiên lập tức gó quan mà bây giờ tinh không t r ư ờ n g thành ngăn không được một vị cự đầu tối đa chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian vì một đoạn thời gian ngắn liên lụy toàn bộ tinh không trưởng thành tướng sĩ bỏ mình dù cho cuối cùng có thể chứng đạo thành công hắn cũng làm không được hắn nói muốn những thứ kia tướng sĩ đứng ở trong trường thành lẳng lặng nhìn hắn chiến thắng trở về nói được thì làm được cố bình an trong mắt hiện lên tùy ý quang thải đông nhiên liền t hăng hái bởi vì độ rượu còn hơi có chút đỏ lên trên khuôn mặt hiện lên hào hiệp màu sắc thần hoàng tộc cự đầu ngươi muốn giết ta tới thoại âm rơi xuống chư hoàng huy đạo chi trên thân kiếm c u ố n quanh thuế nguyện chi đạo đại la kiếm thai bên trên cũng có nhân quả chi đạo nổi lên vạn vật mẫu khí đỉnh chấn động dâng lên tiên quang trên đó máu đen chậm dại biến mất tức khắc cố bình an thân hình vĩ n g ạ lên là chân chính vĩ thần thông pháp thiên tướng đ ị a trăm mét ngàn mét mười ngàn thước bất quá k h o ả n g khắc hắn bành trướng v ì có thể so với một viên phổ thông tinh cầu lớn nhỏ vĩ nạn c ư nhiên trong t r ò n g mắt hỗn độn khí chảy xuôi thổ tiếng như nặng lôi nổ v a n g vạn và tộc hôm nay qua đi ta nếu bất tử chờ ta nghịch chặt các ngươi bảy vị bất hủ chi đế thần sắc hơi có chút ngưng trọng m à thần hoàng tộc cái tia vị cự đầu phương hoàng một nét mặt lại là hiện ra một tia trào phúng cùng vọng hắn lãnh đạm sâu ra một bàn tay nôn từ thanh đạm ngươi như chứng đạo công thành lĩnh ngộ bốn cái đại đạo lấy mệnh chém giết ta có lẽ còn muốn kiêng kỵ chém dụng nhân quả một t i ế n nhưng bây giờ ngươi chưa từng chứng đạo thế nào dũ khí thoại âm rơi xuống bàn tay hắn sát na bành trướng đem cái này ngay ngắn một cái mảnh nhỏ tinh không đều thâu tóm trong đó phô thiên cái địa hướng phía người thiếu niên vương nghiền ép mà đi tinh không trên trường thành chư vương thần sắc biến đổi lớn đồng loạt ra tay đặt chân ở cố bình an bên cạnh cái tia hư nguyện bóng người đón đánh mà lên bốn nhưng mà chỉ là cản trở ra thiên đại thủ một cái hô hấp thời gian hư nguyện bóng người ầm ầm nghiền nát bảy vị nhân vương đều là nhất tề ho ra máu thân thể băng liệt bình an cùng hồn đà tiên đế đánh giết tiên linh lung phát sinh một tiếng thép kinh hãi tuế nguyệt, nguyệt trường i ế hà hiển hóa vô số điều nhân quả tinh tuyến cũng v ư ơ n g ví ở tuế nguyệt trường hà bên trên xuyên tấu qua sông dài dường như có thể chứng kiến cổ kim tương lai có thể chứng kiến đại thế chìm nổi phượng hoàng đầy miệng sừng buộc vòng quanh một cái cực kỳ nụ cười lạnh lùng tuế nguyện chi đạo nhân quả chi đạo ngươi thật sự rất bất phản đáng tiếc nhất đại thiên tiêu vẫn lạc nơi này đang khi nói chuyện thư huyễn tuế n g u y ệ t trường hà kể cả vô số nhân quả tinh tuyến cùng con kia bao quát vô số tinh thần đại thủ đụng vào nhau vẹn vẹn chỉ là một cái s á t na thư huyễn tuế n g u y ệ t trường hà khô nhân quả tinh tuyến cũng một căn một căn đứt đoạn cố bình an thần sắc m a n h địa biến đổi bàn tay vỗ vạn vật m â u khí đỉnh phóng lên cao cũng hướng phía bàn tay lớn kia dương kích mà đi cái này một lần cuối cùng là nổi lên một chút tác dụng thân hoàng tộc cự đầu ra thiên đại thủ rơi đập ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên cái này cựu sắc tiên đỉnh không chút sứt mẹ mà đại thủ bên trên cũng là vỡ nát ra một cái, một cái vết dạng. dù sao cũng là đại đạo chủ làm thịt bên trên trí bảo đạo binh dù cho cố bình an không cách nào thôi động thế nhưng chỉ dựa vào bản thân chất liệu cùng nặng nề g h thì không phải là một vị cự đầu có thể dung chuyển thân hoàng tộc cự đầu sắc mặt hơi đổi bất quá lập tức liền giữ thợn hắn một cái tắc kia tuy là bị vạn vật mẫu khí đỉnh chặn lại không có đánh rơi thế nhưng khủng bố khí cơ cùng trường phong là kết kết thật thật ép xuống cố bình an như bị xét đánh từng nốn từng nốn ho ra máu thân thể dường như dễ bể như đồ s ứ hiện đầy vết d ạ n thậu đỉnh đang ở dung đạo đạo quả cũng kịch liệt rung động lao cố, cố cồn cồn g h vào trên tường thành phát sinh tê tâm liệt phế la lên nó cơ hai con tiểu bàn tay dường như muốn bỏ ra ngoài tường thành v ọ tới t cố bình an bên cạnh có thể đại chu quốc chủ lại gắt gao đưa nó bấm lên viền mắt đỏ bừng cố bình an thân thể không ngừng băng liệt lại đang không ngừng khép lại tuy là vẹn vẹn chỉ là trường phong và khí thế nhưng nếu không phải vạn vật m â u khí đỉnh suy yếu chín mươi chín phần trăm hắn cũng đã chết bất đắc kỳ tử t h â n minh đỉnh phong cùng cự đầu sự tranh l ệ n h quá lớn phượng hoàng trong khi liếc mắt hiện lên nhàn n h ạ thương t xót màu sắc người như ngươi nếu không chết sau này đã định trước quân lâm vô h ạ tinh h ô n g thậm chí là nhiệm kỳ kế nhân hoàng cũng rất có thể d ừ n g một chút hắn lại là thương xót thở dài có thể chính vì vậy ta không thể lưu n g ư ơ i a tiếp theo trưởng t h i ệ n ngươi đi chết lấy mạng của ngươi thoại âm rơi xuống lại là một trưởng dương kích mà ra cái này một lần phượng hoàng hơi sử dụng toàn lực thiếu niên này trên người khí vận quá mức dày thêm một chút nếu như một kích bất tử sợ rằng hậu hoạn vô cùng nói không chừng liền lại từ đầu bên trong đụng tới một vị đại nhân vật muốn cứu hắn đối với khí vận thâm hậu h ạ n g người đối với những thứ kia thiên mệnh tri tử phượng hoàng một chỉ thờ phụng một cái chân lý đó chính là trực tiếp g a thập phân lực trực tiếp đánh chết dù cho cái kia thiên mệnh tri tử chỉ là một cái thần min cảnh thậm chí dù cho chỉ là một cái tu luyện ba năm mới chỉ có bước vào chuẩn võ giả phế vận nhưng chỉ có xác nhận khí vận hồn hậu chỉ cần xác nhận là tương lai định nhân vậy trực tiếp đánh chết tự mình xuất thủ toàn lực ứng phó bàn tay dương kích mà ra hư không một tấp tấp đổ nát toàn bộ có cùng không ở nơi này một bàn tay trước mặt tựa hồ cũng mất đi ý nghĩa thời không không tồn tại không gian mẫn diệt vô số nhân tộc tướng sĩ tuyệt vọng chư vương đều nhắm mắt lại chín vị quốc chủ cúi đầu cố cồn cồn gào khóc mà cố bình an đâu cũng là trợt bình tỉnh lại dù cho hắn vẫn ở chỗ cũ, cũ xe rách hắn đem đại la kiếm thai cùng chư hoàng uy đạo chi kiếm đều thu vào nhìn thẳng cái này nghiền ép mà rơi một trường nhìn thẳng thiên địa tựa là hủy diệt khủng bố cảnh tượng hắn hóa tự tại hắn hóa vạn cổ cố bình an tự lẩm bẩm lập tức ở vô số ánh mắt kinh sợ chung hắn bị đập nát thành một phấn hoàn toàn tính mịch đông nhiên đông một tiếng c h ầ m đục đúng như thiên địa sơ khai đại đạo thần thông hắn hóa tự tại hắn hóa v ạ n cổ hoa lập lạp một cái chân chính tuế nguyệt cùng thời gian trường hạ từ hư không chí cao chỗ phi nhanh mà đến sau thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm hai mươi ba khóa giới mà đến diệt thế giả cự đầu vẫn lạc chứng đạo chiến thắng trở về không có chín mươi ba t ắ t đánh sai số trương thổ ý t h ự c thiết thú cổ giới bên cạnh kimô tộc cự đầu bị đánh rách rách dưới giới, giới nung chảy hư không huyết dịch vẩy rất nhiều nó há mồm thở dốc thần sắc có chút nghiêm trọng cố cồn cồn mãi mãi cũng chính là cá chép đại đế cũng không dễ chịu mao nhung nhung trên bụng có một cái đ ộ c lớn cầm lấy nhân hoàng ấn tiểu bàn tay cũng máu chảy đ ầ m đĩa kimô tộc cái tia vị cự đầu dù sao cũng là tiếp cận đại đạo chủ làm thịt cấp số mặc dù so sánh lại cá ch mà cá chép tự thân cũng vô pháp hoàn toàn phát huy nhân hoàng ấn huy năng nói tóm lại song phương kỳ chống tương đương cá chép hơn một chút n g ư ơ i nếu không phải tránh ra hôm nay ta tất tàn sát ngươi cá chép thanh â m rất lạnh nhạt đại hắc vành mắt trung tràn đầy hàn quang lang liệt mà kim ô tộc cự đầu lại là t h ở hồn hển câu t r i thể lạnh lùng n ở đủ cười sẽ sát ta ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi có thể ngươi cũng giết không được ta đến rồi cự đầu cấp số này nửa n g ư ờ i đều dung nhập nói chung chân linh ký thác đại đạo đồng cảnh rất khó kết sát cá chép đại đế hơi đông lại một cái trong tay nhân hoàng đại ấn lại muốn bộc phát ra thiên n h thế đông nhiên hoa lập l ạ m hai vị cự đầu cùng cách đó không xa xem cuộc chiến thực thiết thú vương đều là hơi n g ẩ n ra tiếng nước chạy ở đâu ra dường như tựa hồ là từ tinh không trường thành bên kia chuyển tới hai vị cự đầu trong khoảng thời gian ngắn đều có chút mất b ư ớ c nhưng mà còn không chờ bọn họ phản ứng kịp cổ xưa vĩ nạn mà lại mênh ngông khi thế s á t na c ủ a tới cự đầu biến sắc thổ tinh nghe hồng nhân vương thở hồng hộc thần sắc có chút ngưng trọng tới cực điểm hắn nhìn chằm chằm triệu lương thần n g ư ờ i rốt cuộc là ai triệu lương thần bệnh trả cười bệnh trả cười liếm môi một cái là ta à ta là trong miệng các ngươi tội huyết tội、tộc. còn phải cho nhân tộc t h ư ở n g tội một nghìn hai trăm năm triệu lương thần a nói hán cười ha ha nước mắt nước mũi đều bật cười nghe hồng nhân vương trong lòng rung động thần s á c xấu xí cái này triệu lương thần cư nhiên cư nhiên trở thành bất hủ c h i vương không thích hợp có cái gì rất không đúng đoạn thời gian này cũng không có chứng đạo nói cách khác cái này triệu lương thần tuyệt đối không phải bản thân mày kiếm mắt sáng thiếu niên thở hồn hển câu chửi t h ề nét mặt hiện lên q u ỷ dị đỏ ửng xi、si、n ố c nói ra ngươi biết ta đã làm gì h những thứ kia còn lại tội tộc rõ ràng bị các ngươi nhân tộc đưa đi tới đầu lấy tên đẹp hoàn lại tội nhiệt ta để cho bọn họ phản Để cho b ọ ngươi họ trốn, bọn họ cư nhiên cử tuyệt. Nói, hắn hồ có hơi tức giận, hung tận mở miệng, bọn trốn, tuyệt. tử tức Nói, cư cử có i miệng, lại còn nói cái、gì? cái tội tội đi ậ n hung tận bọn còn bản chính là chúng ta tội tộc, tội huyết nên họ huyết h kêu gì, ta tộc, t mở là ờ n tuyến bọn hắn cam tâm tình nguyện. n g g lại, là ở chết, tâm đầu chịu cam ư nói, ta đây có ta t đây hồng ể chịu được、sao? Nghe h sao? nhân vương thần sắc căng thẳng trầm giọng mở miệng ngươi đem còn lại tội tộc thế nào trong lòng hắn thoáng có dự cảm bất hảo không do nghĩ tới một cái đã hủy diệt rất nhiều năm c h g tộc triệu lương thần hưng p h ấ n liếm môi một cái khoa tay múa chân ta à đem bọn họ toàn bộ giết chết sau đó từng miếng từng miếng l n tươi để cho bọn họ trở thành một phần của ta tử để cho bọn họ cùng ta cùng nhau quân lâm tinh không nói triệu lương thần trên người b ư ớ c lên rất khủng bố huyết tinh khí đem từng tấc từng tấc hư không đều cửa hàng n h u ộ n thành đỏ như máu ngươi nói ta là không phải đối với bọn họ rất tốt hàn khí từ nghe hồng nhân vương xương cụ hiện lên mà ra theo cuộc sống tốc hành cãi hót hàn tóc gáy một căn một căn nổ lên tới hai con đồng tử kịch liệt co rút lại trong lòng ngưng trọng tới cực điểm ở rất nhiều năm trước đã từng có một cái tiểu tộc gọi là tế h ù n tộc cái này tộc, tộc nhân có thể tự do xuất nhập hư thực trong lúc đó thôn vệ đồng tộc có thể thu được đồng tộc tu vi mấu chốt nhất là tế hồn tộc có thể tiến nhập hư trạng thái mang theo toàn bộ tu vi tuyển trạch một cái ký chủ ký chủ biết thu được cái kia tế hồn tu vi cùng với thôn vệ đồng tộc liền trở nên mạnh mẽ năng lực có một đoạn thời gian toàn bộ vô hạn tinh không đều bị tế hồn tộc t h a i h o ạ cuối cùng thập phương cổ tộc đồng loạt ra tay đem bộ tộc này di d i ệ t chỉ là không nghĩ tới còn có cá lọc lưới n g h e hồng nhân vương trong lòng bục chặt không dám có nửa điểm thư giãn phía sau hiện ra một viên đạo quả trong đó có một con đường ở t r ư ờ n xoay quanh triệu lương thần cũng hưng phân liếm môi một cái vừa chuẩn bị xuất thủ chuẩn bị chém g i ế t rơi vị này nhân vương đ ồ n g nhiên hoa lạp lạp tiếng nước chạy v ă n g lên kèm theo vĩnh nạn cổ xưa k h í thế gào thét mà đến t i n h không trưởng thành vô cùng chỗ cao có một dòng sông dài phi nhanh mà đến chân chân chính chính tuế nguyệt cùng thời gian trường hạ hoa lạp lạp tiếng nước chạy tách ra trường thành trăm tỷ nhân tộc tướng sĩ khóc lóc thảm thiết tiếng chư vương cùng mấy vị quốc chủ đều trận to hồng hồng ánh mắt khóc chiêm chiếc ố cổn cổn cũng ngây ngẩn cả người nện lấy mập m ặ đầu nhìn lấy cái kia một dòng sông dài phi nhanh thân hoàng tộc cự đầu cùng mấy vị bất hủ chi đế thậm chí còn trong đánh g i ế t tiên linh lung cùng hồn đà tiên đế đều ngẩng đầu lên ngơ ngác lang lăng tiên linh lung lúc này trong lòng đang khó chịu nàng đáp ứng rồi lao hiệu trưởng bảo vệ cố bình an bình an kết quả người thiếu niên kia vương bị một cái tắt đánh thành mảnh nhỏ còn không đợi nàng ngày n ấ y còn không đợi nàng bị thương tại cái kia một tiếng h ắ n hóa tự tại h ắ n hóa vạn cổ trung tuế nguyện trường hà đã tới sông dài trung có vô số sinh linh ở trong đó chìm nổi lấy từ toại cổ chi sơ đến tương lai tật cùng dường như hết thể đều bị bao quát ở trong đó hoa lập lạp tiếng nước chạy vang sáng lên Cái kia m ộ tất cái Nguyệt trường hà, từ vô cùng chỗ cao, có lại tuế Nguyệt Trường từ dứt, thoáng, thể qua, qua nhanh không loáng Hà, h vô lao y có h Hà ờ Trường i gian mỗi một điểm, mỗi một đoạn, đều có một một đều cả ó một mà cất Tất cái bước Cố c sinh linh cất bước mà ra. Cố Bình An. ra. đều là cố bình an đi qua cố bình an hiện tại cố bình an tương lai cố bình an hãn hóa tự tại hãn hóa vật cổ tuy là cũng là biến hóa ra một đạo phân thân thế nhưng cái kia hóa thân bao gồm quá khứ và tương lai không gian thời gian toàn bộ thời không vô số cố bình an ở t u ế nguyện trường hà trung thò đầu ra có không hề tu vi có thần minh cảnh có chứng đạo thành công cũng có đạp vạn vật mẫu khí định cầm trong tay đã hoàn toàn bù đắp đại la kiếm thai cùng chư hoàng uy đạo chi kiếm phía sau chập trần một căn thanh l i ê n cố bình an chỉ là cái kia đại la kiếm thai cùng chư hoàng uy đạo chi kiếm đều rách rách dưới dưới dì xét lo lộ vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên cũng có số nói kinh khủng vết rách dường như cũng khô cạn rồi vạn cổ thanh thiên nhất chú liên cái kia không biết là cái nào một điều thời gian tuyến tương lai cố bình an nhàn nhạt mở miệng sau lưng hắn thế giới đã hủ bại đổ nát vạn tộc không còn nhân tộc cũng không tồn chỉ còn lại có hắn một cái người dựa lưng vào cô tịch chân đạc cô đơn lập tức Ở vô số tinh không trường thành tướng sĩ ở chư vị nhân vương cùng quốc chủ s ợ hai trung ở vạn tộc bất hủ chi đế cùng thần hoàng tộc cự đầu kinh sợ dưới trong hư không có thanh l i ê n nở rộ thời gian hồi tưởng tuế nguyện bịt chuyển bị đập nát thành bột cố bình an từng điểm từng điểm từ trong hư không hiện ra hoàn hảo vô tồn hắn ngồi ngay ngắn ở hư không đỉnh đầu hư nguyễn đạo quả đang chậm rãi d u n g hợp bốn cái nói dường như đã sắp hoàn thành cố bình an thần sắc đ ạ m nhiên dường như cái gì cũng không phát sinh hắn nhìn thoáng qua phía trên tuế nguyện trường hạ ánh mắt rơi vào cái kia rửa lưng vào tĩnh mịch thế giới cố bình an trên người lập tức hắn nhẹ giọng mở miệm hán hóa, tự tại, hắn hóa ngươi vượt qua tuế nguyện mà đến thậm chí vượt qua thời gian tuyến mà đến đại khái rất phiền phức giúp ta giết bọn họ a cái kia cố bình an nhàn nhạc gật đầu nhìn thoáng qua tinh không trưởng thành nhìn thoáng qua cố cồn cồn trong mắt hiện ra cực kỳ bi ai màu sắc lập tức hắn thay đổi ánh mắt nhìn về phía cái kia vị thần hoàng tộc c ự đầu phương hoàng một chỉ cảm thấy cả người t ó c gáy một căn một căn dựng thẳng đứng thẳng lên tử vong nguy cơ tịch quyển toàn thân cao thấp phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt hai chân không được sợi u n muốn chết trong đầu hắn hiện lên cái này một cái ý niệm trong đầu không dám do dự cái gì thân hình bành trướng hiện hóa, ra bản thể, hóa thành một chỉ thần hoàng. thần h o à n g hót vang vọng vô hạn tinh không từ thần thoại cổ thành đến thập phương cổ tộc từ tinh không trường thành đến khổng lồ tổ tinh đều nghe được một tiếng này thần h o à n g hót lập tức phượng hoàng dung lên di chuyển bắt ngang ba nghìn dặm cánh liền muốn đụng nát hư không mà chạy nhưng mà cái gì cũng không phát sinh h ư không vững chắc phượng hoàng một cũng ngưng trệ tại chỗ không thể động đậy tuế nguyệt trường hà bên trên phía sau có thanh l i ê n chật trờn thân ở t ĩ n h mịch thế giới cố bình an nhẹ dọn mở miệng ngươi là gọi phượng hoàng một chứ ta nhớ được ngươi ở ta nơi này đ ề u thời gian tuyến bên trong ngươi gõ phá tinh không trưởng thành đánh tan tổ tinh giết chết tám vị nhân vương giết chết cố cồn d ân mặt khác một cái thời gian tuyên ta chỉ mong ngươi có thể có một cái tốt hơn tương lai à. thoại âm rơi xuống vô số người trong lòng chấn động mãnh liệt cái kia là mặt khác một cái thời gian tuyên cố bình an tại cái kia điều thời gian tuyên trung tinh không trường thành đổ nát nhân tộc cũng hủy diệt ngồi ngay ngắn tại trong hư không an an l ặ n g lặng chứng đạo người thiếu niên vương rơi vào trong châm tư ân nếu như nhân tộc không có cồn bị giết chết mỗi ngày bọn họ đều chết hết chính mình dường như hoàn toàn chính xác sẽ chọn hủy diệt toàn bộ vô hạn tinh không hắn nhẹ nhàng gật đầu hơi có chút tim đập nhanh còn tốt m à t u y n g u y ệ t trường hà trung cố bình an chậm rãi đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng gõ rơi xuống ở phượng hoàng một trong tầm mắt cái kia một ngón tay cực lớn đến không có biên cái này sắt na hắn dường như nhìn thấy vạn tộc kêu gen nhìn thấy một cái lại một cái đại tộc hủy diệt thậm chí nhìn thấy rượi lưng vào thanh l i ê n chính là cái kêu người giết chết một vị lại một vị đại đạo chủ làm thịt đem cổ tộc đều đã vỡ phượng hoàng vừa có chút hoàng hốt đứng lên nghe bên thai vạn tộc kêu khóc nghe tinh thần vỡ nát đại giới mất đi trung yên n ă thanh hắm miệng muốn nói cái gì đó cũng không nói ra được ngón t phượng hoàng một như t r ư ớ c còn lại tám vị vạn tộc bất hủ chi đế bị nghiền nát thành thịt nát mà cái này một đoàn đoàn thịt nát lập tức dường như bị cục tẩy tẩy giản bút h ỏ a một dạng từng điểm từng điểm tiêu thất tại trong hư không triệt triệt để để tiêu thất thậm chí nói phượng hoàng một ký thác vào niết bàn đại đạo bên trong chân linh cũng bị triệt triệt để để lao đi chết rồi cái sạch sạch sẽ sẽ bảy vị nhân vương rủi rủi con mắt dại ra mà lại mê man tiên linh lung ngạc nhiên ha to mồm muốn nói cái gì đó nhưng không biết kể từ đâu tuế nguyệt trường hà trung cái k i ê cố bình an bỗng nhiên ho ra đời máu thân thể từng điểm từng điểm dãn ư ớ c tựa hồ đang nghiền nát người làm sao vậy cố bình an nhìn lấy đầu đỉnh mắt k h ắ c một cái thời gian tuyến chính mình nhẹ giọng đặt câu hỏi cái kia cô tịch không biết bao nhiêu và năm dựa lưng vào thanh liên diệt thế giả khắc một búng máu ôn hòa mở miệng vượt qua thời gian tuyến trả về tố thời gian xuất thủ đại giới rất lớn lúc này ta còn không thể không nhìn ta đại khái muốn chết dưng một chút hắn lại có chút tiếp nối nói ra vốn là ta muốn thay ngươi quét sạch và tộc hủy diệt những thứ kia người d ầ n dây nhưng là ta không được ta còn chưa đủ mạnh không có đi đến cuối đường vượt qua thời gian tuyến phía sau thay ngươi giết một cái c ử đầu đã là cực hạn cố bình an thần sắc hơi đổi cái kia diệt thế giả cố bình an nhìn lấy tinh không trưởng thành nhìn lấy cố bình an nhìn lấy cố cồn cồn cùng lao cốc chủ nhìn lấy tổ tinh bên trên ăn cư lạc nghiệp bách tính còn có đang tại lên lớp lý thiên thiên hắn nợ nụ cười có chút giải thoát ta chết cũng tốt thế giới của ta đã bị ta hủy diệt thế giới của ngươi vẫn còn ở bồng bột không cần làm ra làm cho chuyện mình hối hận tình gặp lại thoại âm rơi xuống vị này diệt thế giả vị này cô độc giả chậm rãi tiêu tán cái kia một bội thanh l i ê n cũng héo rũ cái kia tính mịch vô hạn tinh không triệt để đổ nát tuế nguyện trường hà dần dần làm nhạt từng điểm từng điểm tiêu thất cho đến với không c rất, khổ, rất, khổ rất nhiều An ngực biên quan tướng sĩ cũng đều chờ mặc chư vương đều cả tiếng quốc chủ nhóm cũng lặng lẽ mới vừa rồi cái kia diệt thế giả lời nói vẫn còn ở trong đầu của bọn họ quanh quẩn rất bình thản rất thế thảm ta vẫn nghe nói tuế nguyệt bên trong mỗi một giây mỗi một khắc đều có rất nhiều nhánh sông sinh ra tiên linh l u n g ngồi tại trong hư không tự lẩm bẩm nguyên lai đều là thật ta nàng xem hướng người thiếu niên vương trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi tại cái kia điều thời gian tuyến nhân tộc cũng bị mất đại khái chỉ còn lại có cố bình an chính mình một người hắn đều có thể g i ế t xuyên vật tộc hủy diệt vô hạn tinh không như vậy nơi này cố bình an có thể làm được một bước kia đâu chư vị nhân vương cũng đều đã nghĩ đến điểm này nhìn về phía cố bình an ánh mắt mang theo một tia kính n g còn có một tia nghi hoặc hắn là thế nào đem mặt k ắ c một cái thời gian tuyến chính mình hô h o à tới là cái kia h á n hóa tự tại h á n hóa vạn cổ sao không biết mảnh này tinh không rất nhanh một lần nữa thuộc về vu bình tĩnh tiên linh lung an tĩnh canh giữ ở cố bình an bên cạnh chờ hắn triệt để chứng đạo thực thiết thu hút cổ giới bên cạnh hai vị cự đầu nhìn lấy sát na huyết hồng rất nhiều tinh thần c u n g đại giới c ư nhiên dừng tay lại không lại chém giết mà là hai mặt nhìn nhau tinh không huyết hồng đại giới cũng nhôm máu đây là đây là có cự đầu b ỏ mình lúc này chỉ có ba vị cự đầu tôn thế sinh động nói cách khác mới vừa thành cự đầu p ư ợ n g h o à n một chết rồi l i ê nàng tưởng to một ít tính mịch, khí tức cô độc, hai vị đầu đồng thời nuốt nước miếng một cái. Cá chép trong lòng có chút phát lạnh, hơi thở kia, cường đại đến thái quá, tại nước cường đến lớn, nạn đồng miếng lòng lạnh, đến độc, đầu đại đại đạo mới mịch, rồi cái kia lại hai cái. hơi vừa vĩ vị kìa, phía xa có cô cự Cá chép có quá, khí l chủ m thịt b ê trên. n n à đã từng làm bạn nhân hoàng rất nhiều năm rất rõ ràng từng vị liệt với đại đạo chủ làm thịt bên trên cổ xưa người khí t ứ c mà mới vừa khí thế ba động dường như dường như muốn so cổ xưa giả muốn so nhân hoàng còn cường đại hơn chẳng lẽ là là nhân hoàng vẫn theo đuổi trung cờ ba vị này thực thiết thú tộc lão tổ tông hiện nay thực thiết thú vương mụ mụ vào thời khắc này tinh không toàn bộ vô địch cá chép đại đế nhịn không được sợ run cả người đồng thời nàng trong lòng rất n g h i hoặc đạo kia siêu việt cổ xưa người khí thức tự hô chỉ là tồn tại một cái s á t na sau đó liền cô q u ạ n g thật giống như chết rồi nhưng là đây cũng làm sao có khả năng cá chép nghi ngờ trong lòng tới cực điểm một bên kim ô t ộ c cự đầu cũng kinh nghi bất định một lát kim ô t ộ c cự đầu cười khan một tiếng cẩn thận từng ly từng tí mà lại khiêm tốn mở miệng cá chép tiền bối muốn không chúng ta dừng tay đình chiến cá chép liếc mắt nhìn hắn cân nhắc trong tay nhân hoàng ấn thoáng suy tư khoảng khắc lập tức lệnh dọn mở miệng cút dưới một lần lại sẽ ngươi k i mô vương cự đầu lơ lễm cười ha hạ gật đầu mánh địa vọt một cái biến mất ở phía xa trong trời sao cá chép thân hình lắc lư từ ba bùi tóc đen thấy mỹ nữ tử lại biến thành tròn đô đô à d ậ p t h i ế t thú tốn sức ngồi tại trong hư không suy tư điều gì cách đó không xa thực thiết thú vương hấp ta hấp tấp chạy tới h à m h à m cười mụ mụ vừa rồi đó là cái gì ngài còn muốn ngủ say sao cá chép phục hồi tinh thần lại hơi không kiên nhẫn cho nhà mình t h ằ n g n g a i con hôm nay thực thiết thú vương tới một cái tát phiến thực thiết thú vương đầu ó c cho vắng mẹ ngươi ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra mà thôi mà thôi về ngủ về ngủ nói nàng vô mông một cái đem nhân hoàng ấn thu vào liền muốn lủi trở về cổ giới khỏ khỏ ngủ say đầu óc choáng váng thực thiết thú vương mặt tối sầm có chút cười khổ mở miệng mụ mụ ngươi không đi nhìn một chút tôn tử của ngươi sao cá chép đại đế vẻ mặt nạo kiểu đông nhiên chui trở về cổ giới chung ném câu nói tiếp theo xem rắm chết không được là được thực thiết thú vương hơi xứng sở rơi vào trầm tư ân mụ mụ nói có đạo lý nếu phượng hoàng bản thân nhưng chết rồi cái kia nghĩ đến tinh không trưởng thành bên kia không có chuyện gì đi rắm không bằng ngủ còn như nhi tử còn hắn chết không được là được nghĩ tới đây thực t h i ế t thú vương vui vẻ cười cười lập tức cũng là hấp ta hấp tấp cùng cùng với chính mình mẹ bước tiến chui trở về cổ giới trung đi a thật tốt không cần đi còn sự nhân sinh a không phải gấu m i ệ u sinh tốt đẹp nhất không ai bằng ăn ngủ ngủ rồi ăn cùng lúc đó phía xa trong trời sao rất nhiều bị ép trầm miên nhân vật khủng bố đều là không tự chủ được sợ run bọn họ mặc dù không cách nào tỉnh lại thế nhưng không trở ngại bọn họ cảm giác được mới vừa rồi kinh khủng k i a m à lại mênh mông k h í tức là nhất tôn cổ sư giả không đúng là cổ xưa giả bên trên lân cận tuyệt đối trung cực lân cận đường chi cuối tồn tại tại sao phải ở thời gian này xuất hiện bọn họ chăm mối không lời giải nhưng cũng không có tinh lực đi suy tư ngắn ngủi thức tỉnh khoáng khắc lại là đều bị vội vã ngủ say đi tám vạn năm trước nhân hoàng mất tích sự kiện phía sau vạn tộc bất hủ bên trên nhân vật khủng bố liền đều bị vội vã lâm vào ngủ say không biết nguyên do hôm nay mấy vị cổ vương cùng ba vị cùng hai vị cự đầu đều là cái này tám vạn năm mới chỉ có trứng thành t i n h không trưởng thành thời gian từng điểm từng điểm đi qua bốn cái nói chậm chạp lại kiên định Vào cố ắ m dễ vào c bình an đạo quả chung đi, đều để hoàn toàn. Mấy vị nhân vương đều mở to quả chung lung cũng cái cắm nhân hai nhìn, linh hơi hư vương tiên ngưng trọng bốn nói triệt để cắm một sát na, mắt triệt Mấy mở một vị ở dễ khí ô n quang mang đại tác. Cố Bình An g lắc lư, tác. Cố đại h k thế trên người t ă n g vọt mà giữa đường quả chậm rãi dung nhập trong thân thể hắn thời điểm của khí thế này tới tới được bình phong quần tinh rung động tiểu giới nhắc lên kinh đạo trăm triệu giảm hư không nổi lên mắt trần có thể thấy nếp vốn chứng đạo bất hủ huyền ảo văn lộ hùng vĩ dị tượng ở cố bình an quanh thân hiền hóa chìm nổi hắn tâm linh trong biển rộng cũng kinh đạo cũng sóng biển bất hủ cảnh nói trắng ra là chính là hoàn toàn ngộ đạo một cái quá trình đem một con đường lĩnh ngộ viên mãn liền có thể cũng không mục nát giả trở thành bất hủ c h i vương đem lĩnh ngộ nói cùng chân chính đại đạo tiếp nhận liền có thể thành tựu bất hủ c h i đế mà đem chân linh ký thác sở ngộ đại đạo nếu thử bắt đầu trưởng khống một cái đại đạo thời điểm liền mang ý nghĩa bước vào chúa tể cảnh giới cổ vương lĩnh vực cố bình an bốn cái nói khai thiên hoàng tuyên đều đã nhưng lĩnh ba chấm không hiệu tứ thành nhân quả c h i đạo lại là hai thành mà thuế n g u y ệ t c h i đạo ở mới vừa rồi sử dụng một lần đại thần thông hán hóa tự tại hán hóa và cổ ở mặt khác một cái thời gian tuyến diệt thế giả cố bình an khóa giới mà đến phía sau lại là nên đón tăng tuế nguyện tri đạo lĩnh ngộ bảy thành không sai tăng vọt nhiều lắm là năm thành điều này làm cho cố bình an ở bước vào bất hủ cành trong nháy mắt liền đi tới bất hủ giả hậu kỳ thậm chí nói bởi vì lĩnh ngộ bốn cái đạo duyên cớ cho dù không dùng tới trí bảo cũng có thể dễ như t r ở bàn tay chém giết một vị bất hủ c h i vương đúng vậy dễ dàng cảm nhận được người thiếu niên vương trên người khủng bố mà lại mênh mông k h í tức bảy vị nhân vương cùng tiên linh lung trong lòng đều là lại hiện ra phức tạp cảm khái tâm tình cố bình an trở thành bất hủ ai nhân tộc cũng không kém muốn bắt đầu hương thịnh、Tinh、không trưởng thành bên trên vô số nhân tộc tướng sĩ đều giống như như bị điên nhảy c ấ n hoan hô bọn họ cổ vũ bọn họ phân chấn tân vương sinh ra mới bất hủ sinh ra cái này một lần chín vị bất hủ chi đế một vị cự đầu tới ngăn cản chứng đạo có thể nói là cái này tám vạn năm qua hung hiểm nhất một lần quân bất kiến k h ắ c một cái thời gian tuyên t r u n g nhân tộc chính là ở nơi này một lần trong sự kiện hủy diệt mà cố bình an lại vượt qua cửa ả i khó khăn với cái kia đã triệt để đi hướng t r u n g trung yên thời gian tuyến so sánh v ớ i cái này một lần toàn bộ tựa hồ cũng là ở hướng địa phương tốt phát triển không có ai tử vong thậm chí không có ai thủ thường tinh không trưởng thành hoàn hảo vô tổn nhân tộc triệt để c u ộ t khởi coi như lúc này kim ô tộc cự đầu đột kích thì như thế nào bát vương tề tụ mở ra trường thành t r ậ n thế mượn vạn vật mẫu khí đỉnh oai cố bình an thậm chí có thể nói có thể dễ như t r ở bàn tay chém rụng tới một vị cự đầu nhân tộc lại không lo kế tiếp nên lịch chặt vào tộc nên tranh thần thoại cổ thành nữa à cố bình an dứt khoát từ trong hư không đứng lên hắn đầu tiên là hướng phía tiên linh không trường thành nhìn về phía trên trường thành bảy vị nhân vương chín vị quốc chủ nhìn về phía c h â ấy phân chấn hoan hô trăm tỷ tướng sĩ hắn giang hai cánh tay nét mặt nổi lên một cái nụ cười sáng lạ nói rằng làm được Ta, chương i ế n thắng trở về. ớ c v một trăm hai mươi bốn một kiếm nhân quả đoan ở bối quan giả g diệt tuyệt quân lâm tiên hay, sứ tộc ở trăm tỷ tướng sĩ cùng nhiệt trong ánh mắt cố bình an hướng phía bọn họ gật đầu nhẹ dọn g mở miệng tinh không trên trưởng thành vạn tộc hôm nay chết bất hủ chi đế chín vị cự đầu một vị có thể còn thiếu rất nhiều hoàn lại nhân tộc tan ở máu hoan hô phấn chân lấy các tướng sĩ yên tĩnh lại đều l ặ n g lặng nhìn chăm chú vào vị này mới đăng nhân vương bảy vị quốc chủ liếc nhau một cái thần sắc hưng phấn cũng hòa hóa lại nhìn lên trên trời cố bình an cố bình an ánh mắt bình tĩnh một thân uy thế vừa dày vừa nặng dò người ánh mắt của hắn đảo qua rất nhiều tướng sĩ diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong hôm nay ta cố bình an ở đất này trước chém người tộc nhân dân hôm nay qua đi t ổ tinh an bình thoại âm rơi xuống chư vị nhân vương cùng quốc chủ đều mở to hai mắt nhìn kiếm trảm nhân tộc người gian ở chỗ này làm sao chém thì như thế nào nhận bọn họ trong lòng đều là nghi hoặc không thôi đều không biết rõ ràng bình an vương ý tưởng mà tiên linh lung tâm nghĩ cũng là k h ẽ động chẳng lẽ nói mọi người ở đây đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu thời điểm cố bình an trong tay đại la kiếm t h a i nhắm thẳng vào thương khung nhân tộc khổ loạn nhân tộc ta giả zết zết liên tiếp ba cái sát tự giống như thực chất một dạng sát khí trùng tiêu mà ra tiếng như nặng lôi cột cột hướng phía tổ tinh gào thét mà đi sắt na tới tổ tinh bên ngoài nghe hồng nhân vương nhãn thần đã có chút tan giá lên hai mắt thất thần trong miệng tiên huyết dường như không lấy tiền một dạng t r à n ra trên l ệ n h quá lớn tuy là đều là bất hủ chi vương thế nhưng nghe hồng nhân vương vốn là ở tinh không trường thành gặp trọng thương thương thế cũng còn không có khép lại một thân chiến l ự c chỉ có thể phát huy ra ba bốn phần m ộ mươi mà triệu lương thần thừa kế một chỉ tế hồn tộc không biết bao nhiêu năm tích lũy tu vi bản thân liền là bất hủ chi, vương đình phong, tiếp cận bất hủ chi đế tầng thứ cùng một cái bị thương nặng nghe hồng người vương bắt giết dù cho đối phương sở hữu nhân vương khí vận cũng dường như dễ như chở bàn tay một dạng đem trọng thương triệu lương thần lao mép một cái dòng máu bệnh chặt cười ngươi vì sao liền không thể ngoan ngoãn để cho ta giết ngươi sau đó ăn tươi ngươi nghe hồng nhân vương thở hồng hộc hắn há miệng muốn nói cái gì đó tuy nhiên lại là đại đoàn đen nhánh huyết dịch hôn tạp tạp phủ mảnh nhỏ phun ra triệu lương thần hưng phấn có chút run dày không ngừng tại trong hư không đi qua đi lại chờ ta giết n g ư ơ i lại đem tổ tinh nhân tộc toàn bộ giết chết thôn p h ệ tu vi của bọn họ để cho bọn họ biến thành một phần của ta tử đến lúc đó trong tinh không ta có thể coi vô địch nói hắn cùng nóng lên cằn nhằn không ngừng tự thuật chính mình quy hoạch sau đó sau đó sẽ đi tinh không trưởng thành ăn sống nhân vương giết chết những thứ kia tướng sĩ kể từ đó cổ vương k ỷ dễ như t r ở bàn tay nghe hồng nhân vương ngồi run dậy v ê n báo không để ý tự thân tương thế phát sinh thật thấp gào thét trong tay trường đao ra sức nhất trạng ánh đao xé nát hư không xé nát thời không tảng lớn không gian hướng phía hai triệu rơi xuống triệu lương thần khinh mệt i mà lại hân hoan cười cười một tay lấy ánh đao ngắt cái nát ấy dãy r ụ a à, t ê u trên à, ở thủ cùng hận trong ngực sâu thoại âm rơi xuống quanh người hắn nổ tung khủng bố khí lãng ầm ầm đụng vào nghe hồng, nghe hồng nhân vương lồng ngực nghe hồng nhân vương bay ngược mà ra rơi liên tiếp v ế t dịch đụng vào trên mặt trăng đem toàn bộ mặt trăng đụng phải cái tứ phân ngũ liệt tổ tinh hơi rung động có huyền nhi hiệu huyền số mệnh chi lực hiện lên mà ra sắp sụp tháp ánh trăng ngưng trệ ở chậm rãi khôi phục thành nguyên trạng có thể nghe hồng nhân vương liền thảm lần trước vốn là suýt nữa sụp đổ đạo cơ bây giờ càng là vết dạng rầm r ạ m thân thể dường như dễ bể như đồ s ứ từ trên xuống dưới hiện đầy vết dạng lồng ngực chỗ là một cái máu rầm dê độc lớn trái tim đã bị hoàn toàn phá hủy hắn dường như lúc nào cũng có thể chết đi một dạng cả người đều ở đây không được run dày vết thương trên người mặc dù đang cao tốc khép lại thế nhưng tốc độ khép lại còn kém rất rất xa triệu lương thần bất hủ sát cơ phá hư tốc độ rất nhanh nghe hồng nhân vương đã thành một cái triệt triệt để để y ế t nhân triệu lương thần mãi nhanh nhẹn bước chân đi tới nằm tại trong hư không nghe hồng nhân vương trước mặt hắn xoể bàn tay ra từ bi mở miệng mà thôi t i ễ n ngươi một hồi tử vong trở về vĩnh hằng vắng vẻ nguyện ngươi ở đây không đợi hắn nói cho hết lời Nhân tộc khổ, loạn nhân Tiếng khổ, tộc tộc ta giả, giết, giết, giết. giả, triệu lương thần đầu ông hưởng toàn bộ hỏa đứng thẳng bất động ngay tại chỗ trong l ô thai trong đầu thậm chí là tinh thần thế giới đều ở đây biết ở giữa ba chữ z z z bảy a hắn một cái lào đảo suýt n ữ a n g ngã quỵ mà cùng lúc đó thổ tinh vô số dân chúng đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía mênh mông vô bờ bầu trời thanh em kia đinh thai như góc lại như hồng trung đại lữ gột rửa lòng người tất cả mọi người đều có chút mê man đều không có phản ứng kịp nằm ở trên giường xem tivi tiểu thiên thiên lại là bỗng nhiên ngồi đứng thẳng lên nàng ngơ ngác ha to miệng hay chỉ trong mắt to là nghi hoặc khó hiểu là là bình an thanh âm tiểu thiên thiên hơi kinh ngạc m ở mịt chung quanh đích thật là bình an thanh âm a xảy ra chuyện gì theo bản năng lý thiên thiên liền muốn xoay người xuống giường hạ phân nửa nàng lại có chút thất lạc ngồi ở trên giường hai con chân nhỏ không an phận ở giữa không trung đ u n g đưa tiểu thiên thiên thở dài bình an bây giờ không có ở đây tổ tinh a hắn đi chứng đạo hẳn là thành công chứ liền trong lòng hắn tràn đầy dầu dĩ đồng thời lúc này tổ tinh bên trên vô số bối quan giả cùng người dân đều không khỏi trong lòng run r u y thái an thành phố một chỗ trong tầng hầm ngầm một cái sắc mặt uy nghiêm láo giả bỗng nhiên đứng lên vẻ mặt nghiêm túc mới vừa rồi đó là cái gì thanh âm đứng ở trước mặt hắn mấy vị h ắ c y bột mì cái lồng nam tử đều c h ố mắt nhìn nhau một lát một cái h ắ c y bột mì cháo nghi hoặc mở miệng tựa hồ là một vị sơn hải hoặc là thần minh ở tuyên ô n là muốn đối với chúng ta người dẫn đường khởi xướng càn quét sao uy nghiêm lão giả suy tư khoảng khắc nhẹ dọn g mở miệng tạm thời không cần để ý tới lý thiên minh đi rồi ta t i cũng có thể đệ một cái biết dừng một chút hắn lại nghiêm túc đặt câu hỏi mục tiêu khóa chặt thế nào một cái hát y bột mì cháo cung kính mở miệng bẩm đại nhân lời nói thái an nhất chúng chờ các loại trường học thiên tiêu danh sách đã thu thập h o à n tất tùy thời có thể mở ra l i ợ p s á t lão giả ánh mắt lấp lóe lạnh lùng cười cười chuẩn bị bắt đầu à vừa lúc cầm những nhân tộc kia thiên tiêu huyết làm như tế phẩm xem có thể hay không đón thêm dẫn một vị thần hoàng cổ tộc đại nhân tới tổ tinh mấy vị hắc y bột mì cháo cung kính gật đầu trong mắt đều hiện lên hung lệ cùng hưng phấn màu sắc nếu là thật thành công tiếp dẫn một vị đại nhân vật tới tổ tinh cái kia chỗ tốt của bọn họ tuyệt đối không ít e rằng có thể bước vào phong hầu trường sinh cảnh cũng có nhiều khả năng tinh không trưởng thành cố bình an đứng tại trong hư không cầm trong tay đại la kiếm thai nhẹ nhàng gi c lập tức tảng lớn mạng lớn phi tiên quang vũ nổi lên nương theo thần ma kêu gen tiên phật tiếng khóc tỷ tê tất cả dị tượng đều vào lúc này hiện hóa ra ngoài ta đây một kiếm không h người Lập tức, ả dám vì gian không người dám dùng bỏ nhân tộc nhưng để cho vạn tộc biết được nhân tộc có ta là vô địch thoại âm rơi xuống cố bình an nhẹ dọn thở dài túi đầu tự nói đều là nhân tộc vì sao phải là người dân đâu kiếm c h ả n g xuống thiên địa chấn động quần tinh vắng vẻ trong thoáng chốc trên trường thành trăm tỷ tướng sĩ bảy vị nhân vương cùng mấy vị quốc chủ dường như nhìn thấy mênh mông nhân tộc khí vận hiện hiện ra nhưng chỉ là rằng có trong n y mắt liền tiêu thất cái sạch sạch sẽ sẽ khiến người ta không khỏi hoài nghi có phải hay không nào rác cố bình an người mang một phần năm nhân hoàng đại vị điều động nhân tộc khí vận dựa vào nhân quả ngực dòng phà dồn bỏ nhân tộc người cả đời nhân quả toàn bộ hạ xuống dưới kiếm nhất t r ả n mạ n ư ớ thổ tinh thái an thành phố chỗ nào trong tầng hầm n g ầ m mọi người đều cứng ngắc ngay tại chỗ bất luận là cái nào mới nhậm chức thái an thành phố nắm chính còn là nói chuẩn bị xuất môn liệp sát tiên kêu hãy bột mì cháo đều vào giờ khắp này dừng ngay tại chỗ vẫn không n ú p n í c h thích khi lão giả có chút gian nan có chút mê man g hé miệng dường như muốn nói cái gì đó còn không đợi hắn nói ra khỏi miệng liền nhìn thấy một cái lại một cái hãy bột mì cái lồng thân thể bắt đầu từng điểm từng điểm vỡ nát hóa thành bụi bặm tung bay lão giả mở to hai mắt nhìn lập tức liền nhìn thấy ngón tay của mình cũng bắt đầu băng diệt làm bụi bặm không phải h một màn này ở tổ tinh từng cái địa phương lên một lượt diễn vô số b ố i q u a n giả người gian vô luận là thông thường cơ sở ngầm vẫn là thần minh cảnh nhân gian đều vào giờ khắp n à y vỡ nát đế đô lý gia lý lao thủ phụ ngạc nhiên nhìn thấy bốn năm cái lý gia đệ tử hóa thành bụi bặm hắn kinh sợ mới đứng lên chậm nhớ tới mới vừa rồi cái tiên một thanh â m vang lên triệt tổ tinh tuyên cáo lý lao thủ phụ đồng tử m á n h địa co rụt lại không phải không thể nào tổ tinh ở ngoài triệu lương thần hai tay cầm lấy nghe hồng nhân vương điên cuộc cười đang chuẩn bị đưa hắn xé nát thành hai nửa nghe hồng nhân vương đã triệt để tuyệt vọng hắn nhìn về phía tinh không trường thành phương hướng Ngừng nói g ừ ta ha ha ta ta hai tay hắn phát lực huyền ảo phù văn quấn quanh ở trên cánh tay liền muốn đem nghe hồng nhân vương kể cả hắn đạo cơ cùng nhau x ẽ nát thành hai nữa nghe hồng nhân vương hai mắt tạm đạm không ánh sáng thản nhiên tiếp thu tử vong đến trong lòng không có e ngại chỉ có hổ thẹn hắn không có bảo vệ cẩn thận tổ tinh đ ồ n g nhiên triệu lương thần động tác đ ỉ n h trệ ở nghe hồng nhân vương nháy nháy con mắt lập tức ngạc nhiên phát hiện cái này bị tế hồn ký túc đã mê mọi triệu lương thần thân hình bắt đầu không ngừng rung động chỉ thấy hắn ra trên người nổi lên nếp vốn h u y ề n ảo phù văn một căn lại một cây vỡ nát trong cơ thể hư huyễn đạo quả cùng đạo cơ cũng chậm rãi vỡ vụn đây là chuyện gì xảy ra triệu lương thần nghi ngờ đặt câu hỏi ngớ ngác lăng lăng đây là hắn câu nói sau cùng nghe hồng nhân vương mở to hai mắt nhìn nhìn lấy cái này kinh khủng tội huyết thiếu niên thân hình từng điểm từng điểm đổ nát thể sắc từng điểm, từng điểm hóa thành nguyên thủy nhất cơ bản nhất bụi bặm cu bụi v ề bụi đất v ề đất nghe hồng nhân vương ngơ ngác đứng tại trong hư không thần s ắ c ngạc nhiên một lát hắn dường như nhớ lại mới vừa rồi dường như tuyên cáo một dạng mênh mông thanh â m ngơ ngác lẩm bẩm là là cố bình an hắn chứng đạo rồi hả nghe hồng người vương h ân vui như điên thinh không trưởng thành chậm rãi thu hồi đại la kiếm thai cố bình an ngơ ngác đứng tại trong hư không không tự chủ được lẩm bẩm người gian tại sao phải có người gian đâu ta không hiểu thực sự không hiểu hắn hướng phía trưởng thành nhìn nhìn sang mỗi một cái t ư sĩ đều là cùng nhật nhìn lấy hắn tình ý nhìn lấy hắn cố bình an nhìn thấy rất nhiều tiểu trong quán rượu khác h nhân thấy được cái k i a trên mặt có một vết sẹo tiểu la bản trong lòng hơi có chút nặng nề bọn họ đều ở đây vì tổ tinh vì nhân tộc mà tắm máu có thể tổ tinh bên trên đã có người dồn bỏ rõ ràng hưởng thụ hòa bình lại hướng tới máu và lửa nhân gian phong cảnh đơn giản h ỉ nộ a i ố thang trầm đơn giản đầy ngập nhiệt huyết h a n g hái không hỗ là chính mình không thẹn với sống lưng của chính mình chính là viên mãn có thể các ngươi tại sao lại không chứ cố bình an có chút khó hiểu có chút cô đơn chỉ có hắn biết mới vừa rồi một kiếm kia chết rồi bao nhiêu người 7 8 6 p năm người tiếp cận 135 vạn đ ố i quan giả cùng người gian a mặc dù đại bộ phận là lâu la mặc dù đại bộ phận cũng chỉ là võ giả thậm chí chuẩn võ giả nhưng bọn họ đều là người đến cùng vì sao cố bình an nhẹ giọng thở dài nhân tộc hương thịnh vạn tộc túi đầu mục tiêu tiến độ đề thăng 10%, t r ư ớ c mặt 15% t h ư ở n g cho nhân hoàng vị cách thân vận quyền hạn một năm trước mặt nhân hoàng đại vị hai năm trạm đạo kiếm ý một trước mặt lĩnh ngộ hai thành giải tỏa đại đạo thần t h ô n g hán hóa tự tại hán hóa vạn cổ 20%, giải tỏa giá trị đầy phía sau có thể tùy ý sử dụng cố bình an l ặ n g lặng thể ngộ tự thân đ ỗ n g nhiên cất cao vị cách thể ngộ tăng vọt trạm đạo kiêu ý một lát hắn lại là t h ở d à i có tịch mịch hàng ở tinh không trên trường thành chốc lát sau con rể thành trung tâm trong đại điện phía trên bắt vương vị trí đã biến thành tử phương cố bình an ngồi ngay ngắn ở trên vương vị trong lòng ôn cố cồn cồn hơi nghi hoặc một chút mở miệng ý của ngài là ngược lại thời điểm ta và các quốc gia xuất sắc nhất n h â n tộc thiên tiêu cùng đi nhân hoàng thành đạo một bên đồng dạng ngồi ở trên vương vị đại minh nhân vương cười ha hả gật đầu không sai thành đạo mỗi cái chủng tộc đều tối đa đi mười cái sinh linh chỉ bất quá bởi đại tộc tr tiểu tộc lại không biết thiên lộ duyên cớ cũng chẳng có bao nhiêu chủng tộc có thể d ừ n g một chút hắn lại nhẹ dọn mở miệng bình an ngươi tuy là bây giờ chứng đạo bất hủ trở thành nhân vương nhưng này một lần thành đạo địa chi đi lại hoàn toàn khác nhau chí ít kim ố tộc cái kia vị cự đầu là nhất định sẽ đi cố bình an híp mắt một cái trong lòng thoáng rung động cự đầu cường đại mẫu dòng trí nghi phía trước nếu không phải là cái kia nhất thức đại đạo thần t h ô n g nếu không phải là vậy hắn biến hóa tự tại hắn hóa vạn cổ lời nói dựa theo cái kia một cái diệt đời thời gian tuyến đến xem tinh không trưởng thành biết phá quan tổ tinh biết hủy diệt cả nhân tộc vô luận là mỗi ngày vẫn là la đều sẽ chết mà hắn tự thân đâu tức thì bị một cái tắt đập nát thành một phấn mặc dù cuối cùng có thể dựa vào vạn vật mẫu khí đỉnh kéo dài hơi tàn có thể lợi đến khôi phục sợ rằng nhân tộc đã không có mà bây giờ cố bình an tuy nói tự thân đã chứng đạo nhưng lại tuyệt đối không phải một vị cự đầu đối thủ hắn có thể đơn giản chém giết bất hủ chi vương thậm chí có thể ở không sử dụng nhân quả chi đạo dưới tình huống cùng một vị nhỏ yếu bất hủ chi đế ngăn n đối kháng có thể mặc dù là đối lên một vị c ủ vương cũng tuyệt đối chỉ có bị thua một con đường nhân quả chi đạo cũng không tốt sử dụng dù sao cảnh giới trên l ệ quá xa nghĩ tới đây cố bình an nghi hoặc mẩm i ệ m cái kia ta vì cái gì muốn che lấp thân phận thành đạo không phải là không cho phép lẫn nhau sát phạt sao cái này một lần là đại thương nhân vương cười khổ trả lời nhân hoàng thành đạo hoàn toàn chính xác không cho phép lẫn nhau sát phạt thế nhưng sông thiên quan thời điểm lại là cùng nhau sông thân phận của ngươi quá nhạy cảm không được bao lâu toàn bộ vạn tộc đều sẽ biết rõ một vị cự đầu bởi vì ngươi mà chết dừng một chút hắn tiếp tục giải thích đến lúc đó đang sông thiên quan thời điểm bị nhằm vào bao nhiêu biết có chút phiền phức nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện cố bình an như có điều suy nghĩ gật đầu ánh mắt thoáng t i ệ t thức tự thân sở hữu một phần năm nhân hoàng c h i vị mặc dù không biết ở thành đạo quyền hạn có thể có bao nhiêu thế nhưng nếu tròn mãn nhân hoàng có thể một ý niệm cánh đổi thành chính gốc quy tắc thậm chí trực tiếp chế định quy tắc cái kiêm nghĩ đến chính mình đến lúc quyền hạn cũng sẽ không quá nhỏ mới bắt đầu đích sắc có thể tạm thời ở giấu đợi đến thăm dò tự thân quyền hạn cố bình an trong mắt lóe lên một tia sát ý nói không chừng lần này nhân hoàng thành đạo địa chi đi có thể lại giết một vị cự đầu chỉ là có chút đáng tiếc tuy là han hóa tự tại hán hóa vạn cổ giải phong hai mươi cũng không đạt đến trăm phần trăm liền không cách nào sử dụng nếu không chính mình đại khái có thể đơn giản quét ngang vạn tộc đi chỉ là có chút lãng phí những thời gian khác tuyến chính mình không khỏi cố bình an nghĩ tới cái kia triệt để băng diện chết đi mặt khác một cái thời gian tuyến chính mình có chút c h ầ m mặc một bên bảy vị nhân vương liếc nhau một cái cũng là rốt cuộc không nhịn được nhẹ giọng mở miệng bình an phía trước phía trước cái kia mặt khác một cái thời gian tuyến ngươi là tình huống gì bọn họ đều không tự chủ được nhớ tới cái kia khô bại thế giới nhớ tới cái kia dựa lưng vào thanh l i ê n uy thế vô địch cố bình an trong lòng r u n động tiên linh luôn cũng hướng phía vị thiếu niên này nhân vương quăng tới ánh mắt tò mò dù sao mới vừa rồi người kia quá kinh khủng vượt qua thời gian tuyến mà đến dễ như t r ở bàn tay mã sát một vị c ử đầu cố bình an trầm mặc một lát cười khổ mở miệng đó là nhất thức thần thông nhất thức đại đạo thần thông đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần chư vương đều mở to hai mắt nhìn đại đại đạo thần thông chỉ có thể dùng một lần nhân vương cùng quốc chủ nhóm trong mắt lóe lên một tia t i ế c với đáng tiếc nếu là có thể nhiều lần sử dụng nói quét ngang tinh không v ậ n tộc không khó tiên linh lung lúc u n g l này như có điều suy nghĩ mở miệng phía trước vượt qua thời gian tuyến cùng t u ế nguyện trưởng hà xuất thủ cái tia cố bình an ta đoàn chắc là một vị cổ xưa giả bên trên tồn ạ i tiếp cận cuối đường chư vương hít vào một hơi mà cố bình an cùng chín vị quốc chủ lại là đều có chút mê man cổ xưa giả cố bình an nhịn không được đặt câu hỏi sư mẫu cổ xưa giả là cái gì trong lòng hắn tâm tư chuyển động có lẽ là đại đạo chủ làm thịt bên trên cảnh giới có thể bước vào đại đạo chủ làm thịt kỳ hoàn toàn trưởng khống một cái đại đạo đã cường đại bất khả tư nghị tại cái kia bên trên còn có cảnh giới cổ xưa giả như các ngươi suy nghĩ là đại đạo chủ làm thịt bên trên cảnh giới tiên linh lung có chút suy nghĩ xuất thần lập tức chậm rãi mở miệng giải thích cha ta đạo tôn chính là một vị cổ sơ giả lại được xưng hô vì vô thượng tồn tại d ừ n g một chút nàng tiếp tục nói ra mà cổ xưa giả ta nghe cha ta nói qua cái cảnh giới này tồn tại là có thể nhìn xuống trước mặt thời gian tuyến toàn bộ đi qua thấy chứng sở hữu lịch sử bất cứ lúc nào sinh ra thân hình cũng sẽ ở cổ xưa nhất trong thời kỳ xuất hiện cố bình an đồng tử mánh địa co rụt lại tâm tư nhất c h u y ể n lúc này minh bạch rồi tiên linh lung ý tứ cổ xưa giả đại khái ý tứ chính là cổ xưa nhất sinh linh bởi vì mặc kệ tại cái gì thời gian đạn sinh chỉ cần chứng đạo cổ xưa giả trở thành vô t ư ợ n g thân hình đều sẽ xuất hiện tại sở hữu đi qua thẳng đến ngược dòng ban đầu tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành cổ xưa nhất sinh linh nghĩ tới đây cố bình an tâm tư khé động nhẹ dọn g mở miệng sư mẫu vậy có phải hay không t u ế n g u y ệ t một đường đại đạo chủ làm thịt dễ dàng nhất c h ứ n g cổ xưa giả tiên linh lung tán dương nhìn hắn một cái đúng là như thế bởi vì cổ xưa giả vô thượng cảnh kỳ thực căn bản h à n g nghĩa là siêu thoát t u ế n g u y ệ t t u ế n g u y ệ t một đường đại đạo chủ làm thịt trời sinh phù hợp mà chỉ có sở hữu cổ xưa người tộc q u ầ n tài năng mới có thể gọi là cổ tộc dừng một chút nàng thân sắc nghiêm túc bất quá bình an ngươi phải biết rằng cổ xưa giả vô thượng cảnh cũng không có đường nhân hoàng l i ê n hư hư thực thực vượt qua cổ cảnh giới của ông lão cùng mặt khác một cái ngươi cảnh giới tương đồng chư vương mấy vị quốc chủ cùng với cố bình an lúc này đều là tâm thần chấn động siêu thoát t u ế n g u y ệ t phía sau lại còn có thể tinh tiến mà cái dạng nào tồn tại vượt qua thời gian tuyến xuất thủ như trước biết trọng thương thậm chí tử vong bất quá cũng không nhất định sẽ chết bọn họ đều có thể nhìn đi ra cái kia dựa lưng vào thanh l i ê n diệt thế giả cố bình an bản thân đã tâm tồn tự trí cái chết của hắn sợ rằng càng giống như là biết thời biết thế phía dưới chính mình diện cố bình an trầm tư hồi lâu n g n g trọng m ầ miệng khó quái nhân hoàng trước đây có thể uy áp vạn tộc nguyên lai、like、hắn vượt qua cổ xưa giả nhưng vì cái gì vẫn là mất tích đám người liếc nhau một cái đều là trầm mặc cố bình an nhẹ khẽ vớt vớt trong ngực cuồn cồn u tâm tư bách chuyển thiên hồi mặc dù bây giờ cự đầu chính là đỉnh điểm cổ vương đều nhìn thấy thế nhưng có thể tưởng tượng đến chờ cái kia chút vạn tộc đều ngủ say nhân vật mạnh mẽ sau khi tỉnh lại nhân tộc sợ rằng nguy hiểm nếu như cái kia thời gian nhân hoàng không về tới cố bình an đồng tử mánh địa co dù lại trong lòng hiện ra cảm giác cấp bách tới dường như nhìn ra trong lòng hắn nôn nóng tiên linh lung nhẹ, nhẹ cười cười vớt vớt vớt vớt vớt tóc mai không cần lo lắng. bọn họ không thể nhanh như vậy thất tình nhân hoàng lưu lại áp chế rất khủng bố bất quá nếu như thần thoại cổ thành đ ổ i chủ sức áp chế mất đi thần thoại cổ thành gia trì sợ rằng đám người đều trầm mặc bọn họ cũng đều biết thần thoại cổ thành đ ổ i chủ thời gian sẽ không rất xa ngắn nhất nói có lẽ chính là một năm qua đi thời gian một năm thực sự rất ngắn nữa à một lát đại thương nhân vương nhẹ dọn g mở miệng muốn không như vậy đi khoảng cách nhân hoàng thành đạo mở ra thời gian còn có m ộ ư ơ i ngày cái này thời gian m ộ ư ơ i ngày bên trong bình an kiểm tra hay không lo đi một chuyến m ư ơ i tám giới cố bình an hơi xứng sở hơi kinh ngạc mở miệng m ư ơ i tám giới đại thương nhân vương tiếu một chút đầu chính là nói muốn lệ thuộc chúng ta nhân tộc m ộ ư ơ i tám cái tiểu tộc bây giờ ngươi uy thế rất thịnh một vị cự đầu bởi vì ngươi mà chết lúc này ngươi đi phía xa trong trời sao vạn tộc đều muốn tránh lui dừng một chút hắn lại bổ sung nói là một ư ơ i tám giới kỳ thực đi một hai uy hiếp một cái là được rồi cái kia m ộ ư ơ i tám cái tiểu tộc tất nhiên có gây dối mưu đồ uy hiếp một cái để cho bọn họ đều an phận một chút cố bình an trầm tư khoảng khắc dứt khoát gật đầu đi không phải có một cái loại người tiểu tộc sao gọi cái gì thiên sứ tộc ta đi một chuyến kinh sợ một phen trở về có thể chuẩn bị đi thành đạo tiên linh lung hé miệng cười cười ta cùng đi với ngươi chư vương còn cần c h ấ n thủ t r ư ờ n g thành ta ngược lại thật ra không sao cả dù sao ta là tiên tộc cũng không có thể thôi động t r ư ờ n g thành trần thế ngay vậy cố bình an tự nhiên là cười gật đầu chín trăm m ư ơ i cố bình an cùng tiên linh lung bước chậm tại trong hư không đi ngang qua một cái lại một cái đại giới nhưng mà trong đó tộc quần cũng là có đầu rút cổ lấy căn bản không dám t h ò đầu ra một ít tin tức bén nhạy đại giới đã biết được vẫn là c ự đầu là thần hoàng cổ tộc cái vị kia điều này đại biểu nhân tộc giết một vị cự đầu ai dám vào lúc này gỡ nhân tộc dâu cọc nhìn lấy quần tinh sán l ạ nhìn lấy treo lơ lửng tại trong hư không một viên hư lấy lơ lại treo tại một một giới, đại quả cố bình an hơi có nháy t c nháy i con n g vì mắt như có điều suy nghĩ tiên tiên bổn nguyên chi khí đó là cái gì tiên linh luôn tiếp tục giải thích tiên tiên h bổn nguyên chi khí lại nói tiếp rất lời nào thế nhưng ngươi phải biết rằng tiền thiên c h i hình chính là nhân tộc giáng d ố p chúng ta vạn tộc trong tu hành cũng sẽ hóa thành tiền thiên c h i hình d ừ n g một chút nàng tiếp tục nói ra hình người hình t h á i giới càng thêm dán vào đại đạo nhưng đối với đại bộ phận chủng tộc mà nói tự thân chiến l ự c đều sẽ hao tổn mà tiền thiên bổn nguyên chi khí chỉ cần đầy đủ có thể bù đắp sự thiếu sót này cố bình an như có điều suy nghĩ gật đầu hoài bích có tội sao hắn lại mở miệng người sư mẫu kia mặt khác một nguyên nhân đâu mặt khác một nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nhân hoàng thiên sứ tinh thiên sứ tộc là một cái chân chính tiểu tộc cũng không có đại giới tồn tại c h ứ n cứ tinh cầu cũng chỉ là một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu cùng dân tộc tổ tinh hoàn toàn không so được dân tộc tổ tinh nói là tinh cầu thế nhưng so với một ít đại giới còn rộng lớn hơn thậm chí tinh thể chi kiên cố coi như là không có khí vận che chở bình thường thần minh cũng rất khó một kích bạo tinh phải biết rằng thần minh cảnh lỗ thổi khí đều có thể dập tắt tinh thần xé nát hàng tình c à n g là cùng chơi giống nhau mà thiên sứ tinh chính là cái loại này thần minh lỗ thổi khí là có thể xé nát sinh mệnh tinh cầu mà thiên sứ tộc tối c ư ờ n giả g thiên sứ c h i vương cũng bất quá là sơn hải tầng thứ tồn tại thiên sứ tinh thượng dường như tổ tinh một dạng thiên sứ tinh cũng đi khoa học kỹ thuật lộ số trường ngai tung h à n h nhà cao tầng thậm chí tinh cầu bên ngoài còn rất nhiều vệ tinh tồn tại cùng lúc đó thiên sứ tinh tối cao nghị hội lại lâu thiên sứ tri vương ngồi ở chủ vị quét mắt liếc mắt rất nhiều nghị viên trầm giọng mở miệng dựa theo lấy được tin tức xem đại giới nhôm đỏ là có cự đầu v ẫ n lạc theo ta được biết kim ô tộc cái kia vị đi chặn thực thiết thú của tộc cái vị kia dừng một chút hắn tiếp tục nói ra không có gì bất ngờ xảy ra đại khái chính là hai vị kia chung có người bỏ mình rất nhiều nghị viên hai mặt nhìn nhau một lát trong đó một cái nghị viên nghi hoặc đặt câu hỏi có phải hay không là đi gõ quan thần h o à n g của tộc cự đầu làm sao có khả năng thiên sứ c h i vương trực tiếp bác bỏ nói ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì nhân tộc tại sao chống lại một vị cự đầu thủ đoạn cái kia nghị viên không lên tiếng bên cạnh nghị viên lại l à mở miệng hỏi chúng ta đây còn muốn lệ thuộc nhân tộc còn muốn phái tộc nhân đi tổ tinh học tập sao thiên sứ c h i vương trầm tư khoảng khắc nhẹ dọn g mở miệng quan vọng quan vọng à nói không chừng nhân tộc trực tiếp hủy diệt đâu cũng không phải là không có khả năng này nói hắn trong mắt l ó e lên vẻ ngưng trọng màu sắc nhân tộc nếu là không có hủy diệt không có bị cái kia vị thần hoàng cổ tộc cự đầu gõ phá q u a n cửa kế tiếp thiên sứ tộc khó khăn lệ thuộc nhân tộc không thành vấn đề thế nhưng đến lúc đó rốt cuộc là hướng nhân tộc hay là vật tộc hướng vật tộc nhân tộc tức giận muốn hủy diệt thiên sứ tộc sẽ không quá khó hướng nhân tộc cái kia chết thảm hại hơn dường như nhìn thấu vương tâm đầu trầm trọng một vị nghị viên khe khẽ gõ một cái cái bản phía sau song xí、si、ra ra vương ta cho rằng mặc dù nhân tộc cái này một lần không có hủy diệt chúng ta đi lệ thuộc cũng chỉ có thể là giả lệ thuộc dừng một chút hắn mở miệng giải thích dù sao chúng ta thiên sứ tinh thân ở phía xa trong trời sao dù cho nhân tộc đến lúc đó tức giận cũng bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào không có khả năng có nhân tộc có thể đi tới cái này tới rất nhiều nghị viên r ồ n r ậ p gật đầu nói phải nhân tộc, rất đại, dựa vào tinh không trưởng thành liền cổ tộc đều không làm sao được thế nhưng ra khỏi tinh không trưởng thành n h â n tộc đây tính toán là cái gì tính cái gì thiên sứ tinh lại không nghĩ là phi thiên đường lang tiểu giới hoặc là tàn bạo sư tử cầu giới giống nhau tới gần n h â n tộc lãnh thổ thiên sứ tinh nằm ở phía xa t r o n g trời sao vạn tộc vật quanh nhân tộc làm sao d á m tới nơi này như thế nào đi tới nơi này mấy vị nghị viên nét mặt đều hiện lên ra khinh miệt màu sắc liền cái kia vị thiên sứ c h i vương cũng nợ nụ cười đ ỗ n g nhiên trên trời cao chuyển đến một tiếng nổ vang thiên sứ tộc vương đi ra thấy ta tiếng như nặng lôi lại tốt lại tựa như hồng trung đại lữ nổ vang ở nơi này một mảnh tinh không cả viên thiên sứ tinh đều sôi trào lên vô số bay lượn ở giữa không trung thiên sứ tộc tộc nhân đều nằm sấp trên mặt đất mà cái kia vị thiên sứ c h i vương cũng thần sắc biến đổi lớn thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm hai mươi lăm diện tộc giả cố bình an đi trước thành đạo phía xa trong trời sao vô số tộc quần đều kiên kỵ xem chừng người thiếu niên kia cùng tiên tộc nhân tộc lại dám tới phía xa trong trời s a thực sự rất n g n g cuồng thế nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác không dám có bất kỳ động tác gì dù sao n h â n tộc mới vừa đẻ chết rồi một vị cự đầu a mặc dù không biết cái kia vị thần hoàng cổ tộc mới chỉ có chứng cự đầu l á chết như thế nào nhưng là không phải do bọn họ không phải kinh hồn t ă n g đảm nhân tộc có lẽ có vô cùng khủng bố trong khoảng thời gian ngắn chư thiên trung tin tức hơi chút linh mẫn một chút tộc q u ầ n đều lựa chọn tránh lui không tính ở nơi này mấu chốt trêu chọc nhân tộc ngược lại là một ít tiểu tộc tỷ như thiên sứ tộc các loại tộc q u ầ n còn là không đem nhân tộc coi ra gì dù sao không biết cũng sẽ không e ngại biết đến càng nhiều cũng mới biết càng sợ hãi cùng lúc đó tiên tộc cổ giới rất nhiều bất hủ đều chờ mặc chờ mặc lời gì cũng nói không được một lát một vị bất hủ chi đế nhẹ dọn g thở dài tinh không trên trường thành gút đều chết hết không có có nhiều tin tức hơn một điều cuối cùng tin tức chính là có vô thượng tồn tại vượt qua thời gian tuyến xuất thủ mặt sắt thần hoàng cổ tộc c ử đầu rất nhiều bất hủ hai mặt nhìn nhau một vị trong đó bất hủ chi vương khô khốc mở miệng làm sao có khả năng vượt qua thời gian tuyến xuất thủ thời gian tuyến không phải đã bị nhân hoàng kiềm chế duy nhất rồi hả không phải dường như từ nhân hoàng mất tích qua đi bị kiềm chế thời gian tuyến lần nữa quyết tán mỗi một giây đều sinh ra vô số nhánh sông cho nên mới hoài nghi nhân hoàng bỏ mình lại là hoàn toàn tính mịch rốt cuộc một vị bất hủ chi đế lại mở miệng nói ra tinh không một ít tộc quần tin tức chuyển đến thấy được một nhân tộc cùng đạo tôn đích nữ bức c h ậ m ở phía xa trong trời sao xử lý như thế nào có muốn hay không đi chặn giết nhân tộc kia một vị k h á c bất hủ chi đế dường như nhìn thẳng lốc một dạng nhìn hắn một cái nhẹ giọng mở miệng lúc này trêu chọc nhân tộc coi như hết nếm thử hô hoán một vị đại đạo chủ làm thịt trước hỏi rõ sở cái kia vượt qua thời gian tuyến tồn tại đến cùng là chuyện gì xảy ra dừng một chút hắn khe khẽ thở dài hôm nay nhân tộc có vô cùng khủng bố tạm thời không nên trêu chọc chờ đợi vài ngày sau một vị đại nhân nào đó đáp lại rồi rất nhiều bất hủ đều là yên lặng gật đầu gần nhất trong khoảng thời gian này nhân tộc thật là q u ỷ dị một ít đầu tiên là một vị cổ vương cùng mười lăm vị bất hủ c h i vương ở tinh không trường thành đ ấ m máu mà bây giờ càng là một vị cự đầu cùng chín vị bất hủ c h i đế tại nơi này nốt u hận hiện tại chí ít hiện tại không người nào dám cũng không có ai dự định đi t r e o chọc nhân tộc chờ đợi chờ đợi tiên tộc cổ giới một màn này rất nhiều cổ tộc cùng một ít trong đại tộc trình diễn những thứ này cổ tộc đại tộc đều làm ra giống nhau quyết định trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể trêu chọc nhân tộc nhân tộc có vô cùng khủng bố đứng ở viên nảy sinh mệnh tinh cầu tầng khí quyển bên trên cố bình an quan sát trên mặt đất vô số sợ run sợ hai lấy thiên sứ hơi có chút kinh ngạc thiên sứ tinh cái này thiên sứ tộc khoa học kỹ thuật dường như có chút phát triển ít nhất phải so với tổ tinh phát đạt nhiều m ộ t đích sắc là như vậy tiên linh lung nụ cười nhạt và cười lập tức nhẹ dọn g mở miệng đại đa số tiểu tộc quần bởi vị trí cường giả không tính là cường đại duyên cớ đều sẽ thiên hướng về khoa học kỹ thuật phát triển dừng một chút nàng tiếp tục nói ra hơn nữa hiệu quả cũng không thể lắm nói thí dụ như thiên sứ tộc thời không đả kích vũ khí coi như là bình thường thần minh cảnh sơ ý một chút cũng có thể sẽ v ấ lạc Cố b dù sao khoa học kỹ thuật vũ khí không giống với tu hành giả khoa học kỹ thuật vũ khí là có thể sản xuất hàng loạt nếu là đối với bất hủ cảnh đều có thể sản sinh uy hiếp cái tia sở hữu chủng tộc đều hẳn là phát triển mạnh khoa học kỹ thuật vũ khí mới đúng dù sao đến rồi bất hủ cảnh mới tính là chân chính tinh không định tiêm hàng ngũ tiên linh lung cười gật đầu không sai đến rồi bất hủ cảnh lĩnh ngộ một con đường phía sau có thể ậ n thân với nói c h u n g đi khoa học kỹ thuật vũ khí không cách nào đ ã kích ậ n thân với nói không phải dương dương một chút nàng lại bổ sung một câu đương nhiên nếu như một vị bất hủ ngạnh kháng theo một quy tắc vũ khí mặc dù không còn như vẫn lạ c nhưng là vẫn biết bị thương l i ệ n tại hai người nói chuyện với nhau lúc có sống linh cực tốc độ chạy như bay tới chính là thiên sứ c h i vương cùng với một ít thiên sứ tộc tôn giả cảnh nhân vật cao tầng rất nhanh mấy vị thiên sứ cũng đứng định hư không thần thái cung kính mà lại mang theo một chút k i n h sợ cái kia vị thiên sứ c h i vương chiến chiến nguy nguy mở miệng gặp qua hai vị đại nhân không biết hai vị đại nhân đích thân tới thiên sứ tinh là có gì phân phó sao nói hắn nuốt nước miếng một cái trong lòng tràn đầy n g hoặc i h cô gái kia liếc mắt nhìn thì biết rõ là tiền tộc đại nhân vận có thể người thiếu niên kia vì sao không nhìn ra là chủng tộc gì thậm chí thậm chí nói còn có chút giống như là nhân tộc thiên sứ tri vương trong lòng sợ run cả người vội vã bỏ đi cái ý niệm hoang đường này nhân tộc làm sao có khả năng nhưng mà l i nhưng tại trong lòng ắ n n làm h thế h thời điểm. Cái thiết thoạt nhìn điểm, cái lại ê n n vĩ g n mà lại vang vọng cái này một mảnh tinh không lộ ra trí cao vô thượng uy n g h i ê m hướng phía phía xa trong trời sao truyền lại mà đi thiên sứ tinh thượng vô số nằm sấp trên mặt đất thiên sứ tộc đều ngẩng đầu lên đều mở to hai mắt nhìn vẻ mặt bất khả tư nghị đã bị vạn tộc chặn giết sao vô số thiên sứ tộc đều hít vào một hơi tâm thần r u n g mạnh mà đứng tại ngoại vũ trụ thiên sứ c h i vương cùng mấy vị thiên sứ tộc tôn giả cũng mở to hai mắt nhìn há to miệng người h â n n tộc mới đ ă nhân v ơ vương. n Bình an n g g ư thiếu niên trước mắt này thiên sứ c h i vương chỉ cảm thấy có hàn khí từ khi s ư ơ n g cụt nổ lên theo cuộc sống c u ộ n trào mánh liệt tốc hành c á i ốc hắn tóc gáy một căn một căn dựng thẳng đứng thẳng lên tê cả ra đầu mà cùng lúc đó trong tinh không vô số nghe thấy một uy nghiêm hạo hãn tiếng t u ầ n đều là ngốc chạy đứng lên dân tộc nhân vương đến đây thị sát rất nhiều đại tộc vương đô hít vào một hơi lập tức đều là đưa mắt nhìn sang một ít cổ tộc cổ giới nơi ở nhưng mà những thứ kia c ử u thị nhân tộc cổ giới đều không có nửa điểm động tĩnh cái này phía sau biểu lộ ra hàm nghĩa cũng rất kinh khủng cổ tộc sợ nghĩ thông suốt điểm này đại tộc đều là chấn động thậm chí khổ sát nhân hoàng mất tích qua đi nhân tộc nhân vương lúc nào dám đến phía xa trong trời sao dò xét lúc nào dám bước ra tinh không trường thành rồi hạ hiện tại có trong khoảng thời gian ngắn liên quan tới nhân tộc vật khởi tin tức dường như, như gió chuyển khắp tinh không cùng nhau chuyển khắp vô hạn tinh không còn có người tộc bình an vương dò xét phía xa trong trời sao với vạn tộc lãnh thổ c h u n g đi bộ nhàn nhã cuối cùng thị s á t thiên sứ tộc ti n tước thần thoại cổ thành bên trong tòa thành cổ tụ tập sở hữu t r ủ n g tộc sở hữu bất luận cái gì hiện có t r ủ n g tộc chỉ cần không có hủy diện chỉ cần còn có biên giới sinh mệnh ngôi sao tồn tại t r ủ n g tộc đều có tiến vào chiếm giữ thần thoại cổ thành vì vậy cũng tạo thành thần thoại cổ thành có chút đặc biệt sinh thái mà ở cái này sinh thái đỉnh cao chính là thập phương cổ tộc dưới đây chính là một ít tiểu tộc của mới trên thực tế nếu không phải là thực thiết thú cổ tộc cùng chân long cổ tộc trong n o n nhân tộc sợ rằng sớm bị khu trục ra thần thoại cổ thành mà đã như thế hiện có ở thần thoại cổ thành trăm vạn nhân tộc cũng đều rất thê thảm hầu như chín thành đều là trên đường cái kẻ lang thang không có ở sở áo quần không đủ c h e t h â n phồn hoa trên đường dài cửa hàng san sát vạn tộc hành tẩu ở trong đó mà ở trong đó mua sắm thương phẩm thức ăn hoặc là đi dạo rất bình thường sinh hoạt hầu như mỗi cái sinh linh đều q u ầ n áo khéo trong đó tu vi cao có thấp có, có mạnh mẽ cũng có yếu bất quá đại thể cũng còn xem như là hài hòa lẫn nhau trong lúc đó cũng đều có hữu hảo ngoại trừ nhân tộc một cái lại một người quần áo lam lũ nhân tộc có giúp ở phố lớn ngõ nhỏ bọn họ hầu như đều là tình không t r ư ở n g thành lao tới mà đến tướng sĩ tu vi cũng không tính là cao sống cũng rất thê thảm thời gian cực khổ liệt tính thường thường còn muốn gặp khuất nhục đây còn là bởi vì thần thoại bên trong tòa thành cổ không phải đơn giản động thủ duyên cớ nhưng dù cho như thế mỗi sáng sớm thần cũng có rất nhiều người tộc phơi thây đầu đường hầu hết thời gian bọn họ cũng nghĩ chết đi coi như xong từ khuất nhục cùng dàn vật chung giải thoát thế nhưng bọn họ không thể tồn tại ở thần thoại cổ thành nhân tộc càng nhiều nhân tộc khí vận cũng càng cường thịnh mặc dù mấy vạn mấy trăm ngàn bình dân mang tới khí vận có lẽ còn không bằng một cái cửa thành đem chức vị mang tới khí vận khổng lồ có thể hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như một điểm l ạ o a đầu xem như là ở thần thoại cổ thành sống lâu nhân tộc tu vi cũng coi như có thể là một vị phong vương cảnh tồn tại với tám trăm năm trước đi tới thần thoại cổ thành hắn cũng ở thần thoại cổ thành dùng rằng cực khổ sống rồi tám trăm năm như là thường ngày một dạng l ạ o a đầu c u ầ n áo lam lũ có giúp ở trường nhai nơi hẻo lánh nếp nhăn hoành b ả y trên mặt viết đầy phong s ư ơ n g hắn a n a n tính tính nhìn lấy lui tới đều và tộc dùng hết khả năng để cho mình hiện ra chẳng phải có tồn tại cảm giác hắn đếm trong ng trên mặt hiện ra một cái nụ cười khó coi trong con n g ư ờ i chết lặng cùng bi thương cũng tiêu tán một ít thần thoại cổ thành chức vị đại bộ phận đều là đi qua hướng cổ thành mua sắm dùng thần thoại tiền mua sắm nhân tộc chính là mỗi cá nhân để giành được một viên lại một quả thần thoại tiền sau đó giao cho cùng là một cái người làm cho hắn mua một chỗ chức vị cái này cũng là loài người biện pháp duy nhất cái tiêu mười ba miếng thần thoại tiền là lão a đầu tất cả rất lâu đã lâu có một cái thiên sứ tộc phong hầu trường sinh cảnh mại thận trọng bước chân đi qua trường ai thỉnh thoảng hướng về phía trước mặt đi qua mạnh mẽ đại tộc quần sinh linh cung kính túi đầu thiên sứ tộc quá nhỏ bé nhất tộc vương đô chỉ là sơn hải cảnh mà thôi ở thần thoại bên trong tòa thành c ổ địa vị cũng khá thấp chức vị tối cao thiên sứ tộc cũng bất quá là thông thường cửa thành tốt mà thôi hắn cẩn thận đi ở trên đường dài cẩn thận từng ly từng tí rất sợ đắc tội đến một vị đại nhân nào đó vật ở chỗ này không thể tùy ý động thủ chém giết thế nhưng đại nhân vật như trước có vô số chủng biện pháp tiến ngươi đi chết cứ như vậy hắn đi nửa ngày đường phố tốc hành nhìn thấy cách đó không xa l à a đầu vị này thiên sứ tộc tộc nhân một cái tử ngang thủ xoài bước lên hữu ý vô ý đi qua lào a đầu bên người mũi xì khẽ một tiếng nhân tộc ngươi ngăn cản ta đường nói hắn giơ chân lên một cước đ ặ t tới rõ ràng hắn cảnh giới muốn so lào a đầu thấp rõ ràng lào a đầu có thể dễ như chở bàn tay né tránh đi thậm chí có thể dễ như chở bàn tay đem vị này thiên sứ tộc tiêu diệt tại chỗ thế nhưng hắn không có chỉ là khiêm tốn n g ư ờ i bị đạp cái lào đảo sườn q u ỳ dạp trên mặt đất trong lòng tuấn tất cả rất lâu chừng m ư i miếng thần thoại, tiền lăn xuống thần thoại tiền theo đường phố lan lộn a lan lộn a rất nhanh thì biến mất lào a diện mạo sắc thoáng cái trắng bạch viền mắt đỏ bừng. ba thanh i thúy n n nhẹ n chỉ h là ba tiếng vỗ tay vang lên con tia thiên sứ té bay ra ngoài rơi tiên huyết ngã ầm ầm ở trên mặt đất kích khởi một mảnh bụi đi ngang qua vạn tộc đều dừng bước ánh mắt lấp lóe xì xào bàn tán xoa bức con b lan qua đây mập mạp thực thiết thú hướng về phía trật vật thiên sứ dích ạ o con tia thiên sứ không dám thờ ơ hôn loạn bò đứng người lên tiểu chạy tới đại đại nhân hắn có do mở miệng vẻ mặt khổ sát mập mạp thực thiết thú trứng mắt lại là muốn một cái tắt đánh ra đi a bảo đại nhân lão a đầu đội nhẹ nhẹ âm dung mở miệng a bảo đại nhân tính rồi tính rồi bên trong thành độc thủ là phải trả giá thật lớn đại giới còn không nhỏ thực thiết thú a bảo bàn tay hơi chậm lại nó nhìn thật sâu liếp mắt lão a đầu lập tức lại nặng n ặ thở dài、Cút. nó hướng phía đầu tia t i ê n sứ có lớn thiên sứ sợ run cả người vội vã liền muốn túi người gật đầu chạy đi đ ỗ n g nhiên lúc này nơi cửa thành chuyển đến ồn ào náo động cái này tiếng ồn ào từng bước lớn lên kèm theo bất khả tư nghị kinh hô rất nhanh cửa thành hỗn loạn lây bệnh cả tòa thần thoại cổ thành nhân tộc mới đăng nhân vương bình an vương bước chậm phía xa trong trời sao dò xét v à t tộc thị sát thiên sứ tinh trên đường không người dám ngăn cản rất ngắn gọn một cái tin tức ở toàn bộ thần thoại cổ thành nhấc lên ngập trời song triều vô số sinh linh ngạc nhiên vô số sinh linh khó có thể tin lúc đầu đều cho là tin tức giả có thể theo một cái lại một cái tộc còn đem tin tức giống nhau chuyển tới bọn họ không thể không tin trên đường dài lao a trước tiên là ngây người ngạc đầu tiên là sửng sốt lập tức viên mắt thoáng cái thông đỏ lên nóng bỏng nước mắt chạy xuống xuống tới theo ban bác nếp vốn lao lệ tung hành nhân tộc lao a đầu nước nở kích động lấy nhân tộc đứng lên nhân tộc đứng lên a nhân vương dò xét tinh không vạn tộc không dám ngăn cản cổ tộc cũng không người đứng ra mặc dù không biết đến cùng vì sao nhưng nhất định có bên ngoài nguyên nhân cái này cũng cùng thời đại biểu l ấ y Nhân trên ộ c quật t khởi A ă năm m vạn vô đựng tinh không trường thành triệu từ t i số cực khổ, h tân tới vạn khổ lao tới mà đường ế n nhân tộc t ớ n như g g sĩ, hầu như đều vào i khắc à vào y rơi lệ, hầu như đều i Tin đợi ờ đường khắc khóc họ lắm tức này rồng rồng. này, bọn họ đợi lâu lắm quá lâu. Trên lâu lâu. quá dài mập mạp thực thiết thú a bảo trong ánh mắt cũng có ánh sáng nó vươn mau nhung nhung hùng trưởng vô nhẹ nhẹ lấy lao a đầu phía sau lưng cũng không lưu ý lao a đầu bẩn t i ệ u xiêm ý n g h ĩ mà lao a đầu đâu chỉ là khóc chỉ là khóc lắp ba lắp bắp hỏi lẩm bẩm a hoa ngươi thấy được sao chúng ta nhân tộc đứng lên đứng lên a a hoa Là cùng hắn trong ư ớ c c khoảng u t qua thời gian ngắn rất nhiều bên trong tòa thành cổ sinh linh đều biến sắc cũng chỉ có thực tiết thú cổ tộc chân long cổ tộc chờ các loại lác đắc không có mấy mấy cái chủng tộc mới chỉ có vui mừng còn lại đều rung động đều tim đập nhanh đều ngưng chỉ trọng Nhân thiên ộ c b ì n An vương sao, Vương g ờ khắp thần thoại cổ thành mỗi một cái sinh linh, đều nhớ này, một t mỗi cái cổ đều này, nhân hoàng qua đi, xét tinh không để nhất nhân. Thiên qua đi, để do xét sứ tri i chi bên ngoài. hôi thiên Chi miệng, mới n bên Bình An nhạt nhạt nhìn Vương, lạnh nhạt bên nghe chuyện h chăm chú Cố được, gì vào là địa ta mồ đầm mở sứ sở dĩ, bên ta mới nghe được, là chuyện gì xảy a t h ê n sứ Chi vương cùng mấy vị thiên sứ tộc tôn giả đều thần sắc biến đổi lớn bọn họ ở đại hội nghị ở trên ngôn luận đều bị vị này nghe được mấy cái này thiên sứ đều nuốt nước m i ế n g thủ tâm thần dung mạnh trên thực tế đến rồi cố bình an cảnh giới này Chỉ cần nguyện ý, liền ý, thiên sứ tinh đất vỏ quả chi ỗ sâu nhất n h a vương nổ lên một cái bọt không nói đều c cùng còn lại mấy vị thiên sứ tộc tôn giả một dạng thân thể run rẩy như run rẩy thanh niên nhân vương khe khé thở dài nhân tộc không thích nhất chính là lừa dối không thích nhất dừng một chút thanh âm hắn sảng giọng uy nghiêm đứng lên lần nữa nổ vang ở dưới trời sao nhân tộc không cho lớn sau này v ạ n tộc phàm l ừ a gạt nhân tộc giả ước hiếp nhân tộc giả bản vương nhất định đích thân tới nhất định hủy diệt nhất tộc ngắm liều biết tiếng gầm chấn động h o à n vũ vạn tộc vạn lại câu tĩnh côn u vọng có tộc quân vương nhỏ giọng lầm bầm thanh âm thực sự rất nhẹ mặc dù là nằm ở chỗ thật xa cũng theo bản năng hạ thấp giọng dường như sợ hãi bị vị này bình an vương nghe một d ạ n tiên linh lung yên lặng nhìn chăm chú vào thiếu niên này ánh mắt phức tạp ban đầu thấy thiếu niên này thời điểm còn chỉ là một cái, thiên kiêu, một cái nhỏ yếu thiên ti mới chỉ có bao lâu ba tháng bốn tháng hán liền thành một vị nhân vương một vị trạm thủ của vương đ ệ chết từ đầu uy hiếp vạn tộc nhân vương bây giờ nhớ lại nàng còn dường như đặt mình trong hiến g ộ n g thiên sứ c h i vương lúc này run dậy tới cực điểm thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở bình bình an vương bọn ta tâm hướng nhân tộc bọn ta không đợi hắn nói cho hết lời cố bình an lãnh đạm xuề bàn tay ra nhẹ nhàng k h ẽ vỗ thiên sứ c h i vương kể cả mấy vị tôn giả đều đổ nát tại chỗ tâm niệm k h é động cố bình an tinh thần thế giới bên trong vạn vật m ẫ khí đỉnh chư hoàng uy đạo c h i kiếm cùng với đại la kiếm thai đều ở đây rất nhỏ rung động cái này ba cái trí bảo đạo binh trên đều có vô thượng đạo vận nổi lên c u ố n quanh ở cố bình an đạo quả bên trên hôm nay ta diệt thiên sứ tộc nơi này vạn tộc lúc này lấy đây là giới nhân tộc uy nghiêm không cho m ạ o phạm nói hắn x u ề bàn tay ra nhắm ngay thiên sứ tinh nhẹ nhàng đẻ xuống cả viên sinh mệnh tinh cầu mặc dù là sở hữu thiên sứ nhất tộc khí vận chấn hộ tống như trước nhảy ra không chịu nổi gánh nặng d ê n gì cả khối lục địa chìm nghịm vỏ quả đất tan vỡ lập tức cả viên tinh cầu đều tan giã kể cả trong đó vô số thiên sứ tộc cùng nhau n mà cố bình an thanh âm cũng ở ba cái trí bảo đạo binh ra chỉ dưới vang vọng ngoại trừ tổ tinh tinh vực trở ra sở hữu tinh không còn không có bình tức chấn động thần thoại cổ thành vạn tộc cũng còn nghị luận ở mỹ trên đường dài cái kia thiên sứ tộc đang chuẩn bị lặng lẽ thoát đi đống nhiên có cồn cồn thiên âm mênh m ô n g cồn cộn từ tinh không truyền lại mà đến hôm nay ta diệt thiên sứ tộc nơi này vạn tộc lúc này lấy đây là giới nhân tộc uy nghiêm không cho m ạ o phạm vừa dứt tiếng thần thoại cổ thành hơi chấn động cũng có lạnh nhạt mà lại dường như hồng trung đại lữ một dạng thanh âm vang lên thiên sứ tộc hủy diện diện tộc giả nhân tộc tự động trục xuất thần thoại cổ thành lập tức một vị lại một vị mộng bức thiên sứ đều là nhận thấy được cảnh sắc trước mắt vạn b ẹ o biến hóa lần nữa bình phục thời điểm bọn họ đã thân ở thần thoại cổ thành ở ngoài những thứ này thiên sứ sắc mặt thảm trắng đi Tộc diệt tộc rồi hả? Diệt tộc Thần thoại bên trong tòa thành cổ, vô số chủng tộc tĩnh chết. Bọn họ hai mặt xét tinh tính động có. cổ, chủng cũng chấn còn chưa Do rồi hiên hai lại hiểu. ra ra hả? hào như không như họ nhìn nhau khó không nữa đoan đoan bên Bọn à vào mà vậy vô sẽ số lâm t h ầ n hoàng cổ tộc hỗn độn cổ tộc chờ các loại cũng không xuất thủ tiêu diệt nhân tộc kia sao vì sao bọn họ không biết cũng không hiểu chỉ là chờ mặc chỉ là tính mịch mà vô số nhân tộc xác thực đều ở đây khóc vui quá mà khóc khóc t r á n g hai nhân tộc ta t r á n g hai ta bình an vương không biết là người nào tộc phát sinh đệ dít lên một tiếng lập tức thần thoại bên trong tòa thành cổ mỗi một cái người mỗi một nhân tộc đều khản cả giọng chẳng hai nhân tộc ta t r á n g hai ta bình an vương lên tiếng nhất tề vang vọng thần thoại cổ thành phía xa trong trời s a cố bình an cùng tiên linh lung đều là dọc theo đường cũ trở về này tới phía xa trong trời sao vốn chính là vì kinh sợ v ạ n tộc mà bây giờ đạt được mục đích tự nhiên cũng cần phải trở về thành đạo sắp mở ra ai trên đường trở về cố bình an đem bước tiến thả càng chậm một chút quanh người hắn tỏa ra đại uy nghiêm trong ánh mắt có hỗn độn khí chạy xuôi từng bước đều có hoa sen mở vạn d ặ m tử khí đi theo trăm vạn sinh linh túi đầu đi bộ nhàn nhã nhìn quét v ạ n tộc dường như dò xét chính mình cương v ự c vương rất nhiều chủng tộc trong lòng đều bất mãn đều phẫn nộ nhưng là v ư ợ đều không làm sao được thậm chí cả giới đều chớ co lên tiếng sợ bị vị thiếu niên này nhân vương chú ý tới người thiếu niên kia cái kia bình an vương quá kinh khủng một bởi vì có thể thả chậm cước độ nguyên nhân trên đường trở về hao tốn gần như lúc tới gấp đôi thời gian ước chừng sáu ngày mới từ phía xa t r o n g trời sao đi trở về t r ư ờ n g thành biên quan đi trở về tổ tinh thứ nhất vừa đi chín ngày thời gian sáng sớm hôm sau một đêm điên cuồng từ từ mở mắt cố bình an lặng lẽ chui ra ổ chăn đứng lên lập tức nhẹ nhàng lôi kéo chăn đem tiểu thiên thiên che lại sau đó hôn một cái cái chán của nàng ngay sau đó hắn xoay người liền muốn rời đi người muốn đi thành đạo sao lý thiên, thiên thanh em bỗng nhiên văng lên mang theo một tia lung túng cố bình an bước chân dừng lại lập tức xoay người lại nụ cười s á n g lạ ừng mười ngày nhân hoàng thành đạo ngày hôm nay liền muốn mở ra ta không thể không đi lý thiên tiên h trầm mặc khoảng khắc nét mặt cũng hiện ra một cái sáng r ỡ nụ cười ừng bình an ta chờ ngươi trở lại chờ ngươi bình an trở về nàng trong lòng có chút khổ sở thế nhưng không có biểu lộ ra mảy may nàng biết bình an không chỉ là chính mình bình an hắn còn là nhân tộc nhân vương gánh vác chấn hưng ơ nhân tộc thậm chí là nghịch chặt vạn tộc trọng trách cố bình an đi lên trước lại là nhẹ nhàng nuốt ve tiểu thiên, thiên non mềm gương mặt ôn hòa mở miệng cái này một lần trở về ta sẽ hảo hảo đổi bổi ngươi tin tưởng ta lý thiên thiên trọng trọng gật đầu viên mắt hơi phiếm hồng hai người ôm nhau cùng một chỗ một lát cố bình an rất ôn hòa mở miệng ta đi trước c h ờ ta trở lại lý thiên thiên nhắm chặt hai mắt rất dùng sức rất dùng sức gật đầu lập tức nàng nhận thấy được trong lòng không còn đ ỗ n g nhiên mở mắt ra lúc trong phòng đã t r ố n g rỗng nàng khe khe thở dài mà cùng lúc đó vắng vẻ hải thông thiên đ ả o trong điện đường cố bình an chậm rãi bước chậm mà đến thần sắc chậm ổn trên người còn lưu lại một ít tiểu thiên thiên thể hương bình an tới đại thương nhân vương cười ha hả mở miệng sẽ chờ ngươi cố bình an cước bộ nhẹ nhanh hơn một chút mở miệng cười kế tiếp ta phải làm sao nói h ắ n trầm rãi ngồi ở trên vương vị t i ể u tòa vương ghế thất vương đều đã ngồi xuống mà thân lương nhân vương vẫn còn ở tinh không trưởng thành chân coi trừng ư đại minh nhân vương nhẹ dọn g mở miệng chín cái quốc gia đều đã nhưng riêng phần mình chọn lựa một vị chân chính thiên tiêu mà ngươi thành t i ể u người thứ mười an bài cho ngươi thân phận là đại tần quốc chủ đệ thập tử thập hoàng tử cố bình an rõ ràng hơi kinh ngạc cái thân phận này thật sự rất tốt sao một bên ngôi ở sườn vị ở trên lao quốc chủ ôn hòa cười cười tiểu thập ở đại chúng trong mắt thần bí nhất bởi vì cơ h Mặt cố chín vị thiền, cũng chỉ cũng c thiên hướng thở, thế nhưng cũng không nhận vị tiêu biết tiểu là ra. bình an ngồi h ư c ngay ngắn h ĩ gật Một đầu. minh n h ở vương mở trên g cười, vốn là mạng ghế t n phận nước đục béo t hai phần năm nhân hoàng vị cách ra chỉ dưới hắn uy nghiêm sâu nặng dọa người ngài nói đùa ta xem đứng lên đại khái không giống như là biết tẩn nhận a mấy vị nhân vương đều là nhìn nhau cười thiết tháp nhân vương nhẹ giọng nói ra chúng ta chính là nghĩ vậy điều này lại nói tiếp thành đạo trong đất không thể tùy ý đ ộ g thủ đối với người mà nói là một chuyện tốt nhưng cũng tính một cái hạn chế một bên sắc mặt còn có chút tái n h ợ t nghe hồng nhân vương gật đầu hơi xúc động ta đều hoài nghi nếu là có thể lẫn nhau sát phạt bình an vương sẽ đem cự đầu cổ vương bên ngoài vạn tộc đều giết sạch dường như giết nhất tôn cổ vương đều có thể cố bình an không nói gì chỉ là yên lặng cười cười ánh mắt sâu thẳm cái này một lần đi thành đạo hán nhưng là lấy mộ đệ dạ tỏ thân phận đi a hầu như có thể tương đương với game online bên trong gmd nếu như vậy đều g i ế t không được của vương vậy hắn thật đúng là quá thất bại thì sao thậm chí nói tự đầu cũng có gì không thể g i ế t chỉ cần quyền hạn đầy đủ lảng lạng suy tư khoảng khắc cố bình an chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí trong mắt hôn đ ộ n khí tiêu tán một thân kinh khủng uy nghiêm cũng thu liễm lập tức hắn biến thành trước mặt trong tấm ảnh thập hoàng tử thắng bắt đầu rằng rớp cũng là một cái rất thanh tú thiếu niên thoạt nhìn lên chỉ có mười bốn mười lăm tuổi ra rớp thiên chân khả ái rồi thoáng biến đổi một cái tiếng nói cố bình an dùng thoáng còn có chút mãi mãi mã chư vị nhân vương liếc nhau một cái đại minh nhân vương đứng lên mặt chứa ý cười còn có một ít chờ mong đại tần quốc chủ biết dẫn ngươi đi địa điểm tập hợp mặt khác chín vị thiên mục tiêu đã đều ở nơi đó chờ nói không chừng bọn họ sẽ đối với ngươi đến trễ có lời hoàn thán dừng một chút đại minh quốc chủ trên giới quan sát một chút thoạt nhìn lên thiên chân khả ái thắng bắt đầu đ i ề u mở m i ệ n g cười đương nhiên nhìn thấy ngươi bộ dáng này bọn họ phỏng chừng có h ó n khí cũng tiêu tán cố bình an khỏe mắt có chút c o lại có chút mất nợ nụ cười lập tức ánh mắt của hắn ngược lại sâu thẳm thành đạo vạn tộc chuẩuẩy nên tiếp mộ đệ dạ t q u â nói cố cổn cổn có chút bất mãn đứng lên ta đã nói với ngươi lao cố ngươi cũng không thể bắt ta phía sau cổ ta cũng không phải là con mèo nhỏ cố bình an liếc mắt cầm lấy quần quần phía sau cổ dùng sức cơ cơ cố cổn cổn mập đô đô tròn vo thân thể ở giữa không trung đại biên độ lắc lư lập tức cố bình ăn cởi khẽ mở miệng gấu miêu thì không phải là miêu sao dừng một chút thanh âm hắn nghiêm túc lần này ta đưa ngươi giao cho sư mẫu sư mẫu biết dẫn ngươi đi nhân hoàng thành đạo đó là một cơ may lớn ngươi phải thật tốt nắm chặt cồn cồn làm một tôn bất hủ chi đế con trai trưởng nhất tôn cự đầu tôn tử kết quả đến bây giờ mới chỉ có phong vương tu vi nên không nói vẫn là quá yếu một ít nói không chừng thành đạo có thể cho nó bước vào tôn giả cấp số cố cồn cồn méo một chút mập mạc đầu lớn hiếu kỳ mở miệng thành đạo ta dường như nghe ta lão cha nói qua một lần lao cố lao cố ngươi không đi sao cố bình an khó có được cười cười vươn tay kia trưởng méo nhéo, nhéo cồn cồn mao nhung nhung quái hàm muốn đi bất quá không phải lấy bộ dáng này đi cũng không có thể cùng đi với ngươi ngược lại đến lúc đó ngươi sẽ biết hắn đều không quan tâm cố cồn cồn sẽ gặp phải nguy hiểm gì dù sao nó cha phải không mục nát chi đế nó mãi mãi là một vị cự đầu hơn nữa lại có tiên linh lung hộ tống tiên linh l u n g cho dù là cự đầu cũng không dám tùy tiện mạo phạm nói thật cố bình an còn thật tò mò lao hiệu trưởng ban đầu là làm sao đổi tới sư mẫu đạo tôn n ữ một vị vô thượng tồn tại duy nhất huyết mạch tấm tắc tiên linh lung t ử cố bình an trong tay tiếp nhận cố cồn Cổ cồn đưa nó ôm、um、vào trong ngực cười k h ẽ m ở miệng giao cho ta à bình an ngươi cũng mau đi ta nhớ được tiên lộ mở ra thời gian là có hạn chế cố cồn cồn a n phận nằm ở tiên linh lung trong lòng thư thư phục phục mở miệng thành đạo cái tia l a o cố lao cố thành đạo thấy nói nó cao hứng bừng bừng rơ rơ móng ư ớ t dường như nghĩ tới cái gì tựa hồ đối với thành đạo rất chờ mong cố bình an có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt cố cồn cồn cái này cồn cồn trong ngày thường nhất là lười biếng ngọn tiêu chuẩn chuẩn c h ạ gấu sao được hôm nay đi thành đạo ngược lại như vậy tích cực trong lòng h là cồn cồn theo hắn lao cha nơi đó nghe nói qua cái gì nghĩ được như vậy cố bình an nét mặt cũng triển lộ miệng cười vậy được cồn cồn liền xin nhờ cho sư mẫu sau cùng hắn còn không quên dặn do một câu cồn cồn đi thành đạo chưa thấy ta phía trước ngươi cũng không muốn nói mỏ gì luận ngữ chờ một chút bị đánh ta cũng không giúp được ngươi thành đạo cấm chỉ lẫn nhau sát phạt thế nhưng đánh một trận vẫn là có thể chỉ là không cách nào chân chính xúc phạm tới lẫn nhau mà thôi cố cồn cồn nạo k i ê u ngẩn lên đầu không mời chớ sợ chớ sợ ai dám đánh ta chờ ta đi ra ta tìm cha ta đánh cả nhà của hắn cố bình an mật cười thấy thời gian đã không còn sớm tiên linh lung cũng không làm lỡ hướng phía cố bình an hơi gật đầu lập tức thân hình hơi ba động ôm cố cồn cồn tiêu thất ngay tại chỗ thấy thế cố bình an nhẹ nhàng hộp ra một n g ụ m trọc khí dung mạo biến hóa xương cốt nổ vang lại biến thành mười lăm tuổi tiểu chính thái răng rớp hắn thu l i ê m toàn thân uy nghiêm một bộ ngây thơ dáng vẻ khả ái cũng biến mất ở thông thiên đ ả o khoảng cách thông thiên đ ả o cách đó không xa một tòa vô danh đảo nhỏ ở đảo nhỏ chính giữa gian có một chỗ tương đương bằng đại hoành vĩ đại tế đàn lúc này một đám thiếu niên thiếu nữ đang chán đến chết ngồi ở tế đàn trước đại minh nước mười tám tuổi thiếu nữ chu nam x ư ơ n g hữu m ô i một cái có chút bất mãn mở miệng còn lại người kia chuyện gì xảy ra vì sao còn chưa tới thân ứ nước g n thiên tiêu đối lập nhau tuổi tác lớn nhất mới vừa cắm ở ba mươi ba tuổi sát biên giới bên trên vì vậy có chút ổn trọng thành thục đại khái là trên đường đi làm lỡ rồi an tâm chờ đợi là được dừng một chút hắn nhìn về phía một bên nhắm mắt dưỡng thần đại chu quốc chủ cung kính mở miệng nghị trưởng các hạng xin hỏi thừa lại dưới một cái người là cái nào quốc gia thiên tiêu phụ trách mở ra thiên lộ đại chu quốc chủ chậm rãi mở mắt uy nghiêm sâu nặng là đại tần quốc mấy vị thiên tiêu hơi xứng sở lập tức đều đem ánh mắt chuyển đến lý thông minh trên người lý thông minh là cái này một lần đại tần quốc thiên tiêu lý thông minh rụt cổ một cái mở miệng cười đừng nhìn ta ta cũng không biết sẽ là ai nói trong đầu hắn hiện ra cố tiểu thúc thân ảnh sẽ là hắn sao thời gian từng điểm từng điểm đi qua phần lớn người cũng chờ hơi không kiên nhẫn lên n g h e hồng quốc thiếu nữ niệm từ ân vớt ve hai đầu gối ở trên trường đao nhàn nhạt mở miệng cái kêu tần quốc người cuối cùng thực sự có chút không biết lễ đám người đều là hơi gật đầu đều có chút không cam lòng bọn họ cái nào không phải thiên tri tiêu tử cái nào trong ngày thường không phải chúng tinh phùng nguyện ở đâu có để cho bọn họ chờ đợi một cái người cùng thế hệ đạo lý đại chu quốc chủ liếc mắt một cái mấy cái thoáng nóng này thiên tiêu nhỏ không thể thấy l á t đầu lại qua một lát thiên thượng khí lãng cồn u c u ộ n gào thét tới chín vị thiên tiêu đều thoáng ngưng thần hướng phía cồn u c u ộ n khí lãng nhìn nhìn sang tuy nhiên lại căn bản thấy không rõ làm cái gì tốc độ của người đến rất nhanh nhấc lên đ ó bạo nổ nát vụn khí lãng đem cả người hắn thân hình đều cháy lấp phong hậu cảnh ở nghê hồng quốc hữu miễn hứa g i truyền danh hiệu niệm từ thân hơi kinh là người thứ mười sao bọn họ chuyến đi này sở hữu phong hầu cảnh thực lực chỉ có thần ứng quốc thiên tiêu đây còn là bởi vì hắn tuổi tắc cắm ở ba mươi ba tuổi danh giới duyên cớ cái này bị trễ người thứ mười chẳng lẽ là cũng là một cái ba mươi mốt ba mươi hai tuổi thiên tiêu đang lúc bọn hắn trong lòng đều hơi có chút thời điểm kinh nghi bất định trên đám mây bóng người kia ẩm ẩm truy lạc nặng nề nện xuống đất k h u ấ y động lên bụi đất tung bay một lát ở đây trời trong bụi mù một cái thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi đi ra hiện lộ ra rung mạo chín vị ít nhiều đều có chút tâm cao khí n ạ o thiên tiêu đều có chút ngạc nhiên đều mở trong b u ổ i mù đi ra một cái thoạt nhìn lên chỉ có mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên hai con mắt phá lệ sáng sủa thoạt nhìn lên giường như thiên chân khả ái tuổi con trẻ liền thu được nghe hồng quốc kiếm đạo tối cao danh sưng miệng hứa giai truyền n i ệ m từ ân lâm vào đường máy người thứ mười là một cái tuổi nhỏ như vậy nam hải làm sao có khả năng mười bốn mười lăm tuổi vẫn là sơ chúng a vẫn còn đang học sơ trung phong hậu cảnh nàng n h á y n h á y con mắt lập tức trong con ngơi ư thoáng có quan g hòa t h i ể m thức dựng lên nam hải này thật là đáng yêu thiếu niên quét mắt liếc mắt chín vị thiên tiêu ánh mắt ở lý thông minh trên người thoáng dừng lại khoáng khắc lập tức nhìn về phía đại Lao chù, ta tới nói xong, cố bình an lúc lại, ta An xong, kéo chú, Cố có chút hậu chi hậu giác phản lại, chính Bình hậu hậu phản mình tới trưởng. mắt trước mới Nói ra. này ứng khỏe đại chu quốc chủ vẻ mặt nghiêm túc cũng nhịn không được có rúm giữa sân rơi vào t í c h mịch khoảng khắc đại chu nước thiên tiêu một cái hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi bộ dáng thanh niên có chút phẫn nộ mở miệng lớn mật dám đối với quốc chủ bất kính nói trên người hắn thuộc về đại tông sư khí thế bạo phát ra khí huyết nặng nề gân c ố t nổ vang cố bình an hơi có chút không nói mà đại chu quốc chủ lại là bất đắc dĩ bàn tay nhẹ nhàng đẹ một cái cái tiêu đại chu quốc thiên kiêu trên người bộ phát ra nặng nề khí huyết s á t cái tiêu bình tức lập tức hắn cười ha hả mở miệng được rồi để ta giới thiệu một chú ta vị này chính là đại tần đệ thập hoàng tử thắng bắt đầu chớ nhìn hắn nhỏ tuổi cái này một lần dẫn đội nhưng là hắn nói đại chu quốc chủ lại hướng về phía cố bình an cười gật đầu tiểu bắt đầu à có nhớ hay không chu ra ra à cố bình an trầm mặc h o ả n g khắc chết lặng gật đầu lấy non nớt tiếng nói mở miệng có lao nghị chu ra ra ngươi chín vị thiên kiêu hai mặt nhìn nhau một vị hoàng tử còn là một vị nhỏ như vậy hoàng tử đại chu quốc thiên kiêu l ử a giận cũng l ă n g xuống xem ra cái này tần thập hoàng tử cùng nhà mình quốc chủ là nhận thức mới vừa rồi cũng không có thể xem như là bất kính mà lý thông minh trong lòng lúc này lại có chút nghi hoặc cùng thở dài hắn vốn cho là người thứ mười làm sao cũng nên là cố tiểu thúc dù sao cố tiểu thúc cũng mới mười chín tuổi mà một thân chiến l ự c chí ít có thể so sánh với một vị đỉnh tiêm sơn hải chứ đối với lý thông minh bọn họ mà nói cố bình an tuy là không giải thích được trở thành nhân vương cùng đệ thập nghị trưởng thế nhưng ở trong mắt bọn hắn cố bình an tựa hồ là sơn hải cảnh tu sĩ thần minh cảnh cũng có khả năng còn như bất hủ không có ai nghĩ tới tinh không trưởng thành thay đổi ngoại trừ phía trên tướng sĩ cùng mấy vị nhân vương quốc chủ tổ tinh bên trên cũng không có người nào biết được mọi người ở đây đều là tâm tư bách chuyển thiên hồi thời điểm đại chu quốc chủ thanh â m vang lên tốt lắm cũng không xê xích gì nhiều lại kéo dài lập tức không cách nào mở ra tiết lộ tâm thần mọi người đều là hơi nhất định lập tức đều cung kính hướng phía đại chu quốc chủ nhìn nhìn sang cố bình an cũng trên giới quan sát một phen cái này cổ xưa tế đản trên đó có rất nhiều huyền ảo phù văn mặc dù lấy hắn bây giờ bất hủ cảnh tu vi cũng xem không rõ h ẳ n nghĩa trong đó ít nhất là một vị cổ vương hoặc là c ự đầu chế tạo tế đàn thậm chí rất có thể là đại đạo chủ làm thịt chế tạo m à thành liên đại cố bình an tâm tư thoáng chuyển động thời điểm đại chu quốc chủ nhẹ nhàng đưa hai tay ra nhắm ngay tế đàn miệng ngầm tiên h hiến lấy chúng ta tộc t ê nghĩa n mở tiết lộ đăng thành đạo vạn cổ chi khế ước tấu thoại âm rơi xuống tế đàn hơi rung động có ngũ s á t hào quang lại trên đó hiện hiện ra nối thẳng cựu tiêu vân bên ngoài trong một sắt na bầu trời mây đen rậm rạp lập tức có một đạo tiên quang rơi xuống công bằng vừa lúc rơi vào trên tế đàn tế đàn cổ xưa bên trên huyền ảo phù văn hiện hiện ra đạo vận dạng giả, dạo ngay sau đó chính là đang sấm xét tiếng cồn cồn mê ngông c u ầ n của chúng t ế đàn buộc phát ra phiêu phiêu m i ệ u m i ệ u ánh sáng tới đứng trên không được đại chu quốc chủ nhẹ a thần sát trang nghiêm chín vị thiên tiêu liếc nhau một cái đều đạp lên tế đàn mà khả ái sọ tạ bộ d á n g cố bình an cũng không do dự nhảy lên thân thể nhẹ nhàng phiêu đãng mà lên nhẹ nhàng phiêu đãng mà rơi đại chu quốc chủ sâu hút một khẩu khí ánh mắt t r ầ m n g ư n g lại làm ở miệng đại a chư vị bình an trở về nói xong hai tay hắn đông nhiên chắp tay trước ngực Tế đàn cố ổ xưa người trước quang mang đem 10 cái tầm mắt của lan. chấn càng kịch cái che đậy hoàn toàn. cảnh sát mơ hồ. Trước mắt chỉ có c thêm mênh hoàn hồ, thải động lên, mông toàn, ngũ bàn đem đều đậy liệt tầm mắt sát mắt mơ bình an trong lòng k h é động hắn nhận thấy được không gian vào giờ khắp này nung trệ có rất thật là mênh mông vĩ nạn lực lượng từ trong hư vô sinh ra mà ra cái này của lực lượng bàng bạc đến bất khả tư nghị bên ngoài bản chất càng là kinh khủng do người cố bình an có thể cảm ứng được cái này lực lượng bản chất muốn tại phía xa bất h ủ bên trên trước đây một cái tắt đem chính mình phách thành bột thần hoằng cổ tộc cự đầu đều xa xa không kịp mà ở này của lực lượng bao vây hắn phát hiện tự thân tâm linh đại hải hơi rung động dường như tựa hồ là nhân hoàng vị cách đang chấn động một tia tinh diệu tuyệt luân thâm thúy vô biên khí tức chui vào cố bình an thể s á t t r ù n g chậm chạp lại mạnh mẽ cắm rễ ở tâm linh của hắn đại hải bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh chư hoàng u y đạo chi kiếm cùng với đại la kiếm thai đều ở đây rất nhỏ chấn động đều chiếu dọi ra thật mỏng quan huy tựa hồ đang cộng minh không đợi cố bình an tinh tế thể ngộ trong đ ó b i ế n hóa thiên lộ đã thành kinh khủng xé rách chi lực hạ xuống kéo lấy mười người hướng phía không biết chỗ nhanh chóng bay nhanh cố bình an theo bản năng muốn đối kháng này cổ xé rách chi lực ý niệm trong đầu mới chỉ có sinh ra tất cả mọi người bọ bọn họ đình trệ ở tại trong hư không chuyến cũng theo đó dừng lại mấy vị thiên tiêu mở mịt nhìn lấy bốn phía tuyệt đối hư vô lý thông minh hơi kinh ngạc mở miệng chúng ta đến nhân hoàng thành đạo sao vì sao vì sao gì cũng không có đám người đều là hai mặt nhìn nhau n i ệ m từ ân ôm trong tay t r ư ờ n g đ a o hơi có chút cảnh giác ta thấy thế nào cũng không giống là đạt đến thành đạo thiên lộ xảy ra vấn đề nàng tiếng nói vừa dứt giới đại minh nước thiên tiêu chu nam xương theo bản năng phản bác không thể nào không phải nói cái này thiên lộ là nhân hoàng chế tạo sao chúng ta quốc chủ nói liền tính là cái gì vô thượng cảnh nhân vật tới cũng không thể lay động đám người trong khoảng thời gian ngắn nghị luận ở mỹ trong lòng đều rất trầm trọng đều có chút kiên kỵ mà cố bình an lại là có chút mà ra lập tức hắn phản ứng lại cấu trúc thiên lộ lực lượng là nhân hoàng c h i lực mà hắn sở hữu hai phần năm nhân hoàng vị cách dĩ nhiên là nắm giữ này cổ lực lượng cố bình an chấn động trong lòng nếu thiên lộ đều có thể tùy ý trưởng khống như vậy ở thành đạo trong đất quyền hạn của mình lại sẽ lớn bao nhiêu suy tư khoảng khắc hắn nhìn thoáng qua có chút nôn nóng bất an đám người không nói gì thêm chỉ là ý niệm trong đầu lại là khẽ động ông thiên lộ một lần nữa mở ra trước mắt mọi người lại là hoa một cái ngũ sát quan g hoa lần nữa tràn ngập ở trước mắt không biết qua bao lâu cũng không biết đi qua nhiều lâu dài khoảng cách đợi đến ngũ sát quan g hoa tiêu tán qua đi trước mặt mọi người là một chỗ cự đại bình đài diện tích đến không có biên trên bình đài thạch trụ san sát mà trên trụ đá cũng khắc lấy đủ loại hồi nào văn lộ cổ xưa lại thương mang khí tức tràn đầy nơi đây thành đạo đến rồi nghiệm từ ân trắng non bàn tay nắm chắc c h u i đao vẫn nhìn tình huống chung quanh có chút cảnh giác mở miệng chủng tộc k h á c đâu vì sao một cái đều không nhìn thấy nói nàng trong lòng có chút rất nghi hoặc chỗ này cũng quá mức tính mịt một ít đám người một cách tự nhiên rửa cùng một chỗ h ả o xảo bất x ả o đem thoạt nhìn lên mười bốn mười lăm tuổi bộ giang cố bình an vây vào giữa chu nam x ư ơ n g một bên cảnh giác đánh giá hoàn cảnh chung quanh vừa cười trêu nói tháng bắt đầu gọi ngươi tiểu bắt đầu à ngươi tu v i ở chúng ta đây coi là tối cao một trong tuổi tắc cũng là nhỏ nhất dưng một chút nàng tâm tư hơi chuyển động lại nếm thử tìm trọng tâm câu chuyện tới đánh vỡ khẩn trương bầu không khí ừ n tướng mạo cũng là chúng ta bên trong khả ái nhất cố bình an khỏe mặt giật một cái không nói gì trong lòng hơi có chút không nói hắn dù sao cũng là dò xét phía xa trong trời sao hủy diệt nhất tộc gọi vạn tộc đều sợ hãi nhân vương khó có được sẽ có khả á i cái này hình dung từ dùng đến trên người hắn tới bất quá cái kia thắng bắt đầu tướng mạo s á c thực đáng yêu chút mặc dù là một nam sinh nhưng lại là một bộ thiên chân vô tả người hiền lành r ă n g rớt thoáng bình phục một cái tâm tư cố bình an thử thể nộ tự thân nhân hoàng vị cách cùng mênh mông bình đài liên hệ thương tia t ừ n g sợi rất yếu đớt thế nhưng đích đích s á c s á c tồn tại hắn có thể đủ rõ ràng nhận thấy được chính mình đối với vùng đất này dường như có m ạ c danh trường khống nhưng muốn nói cụ thể lại cũng không nói lên được cái gì một bên thân lưng nước cái kia vị tiên kêu trầm giọng lên tiếng t h i lộ chỉ có chúng ta nhân tộc mới biết được chỉ có chúng ta nhân tộc mới chỉ có sở hữu ta hoài nghi c h ú n g tộc khác có lẽ còn không có nay tới mấy vị thiên kiêu liếc nhau một cái đều không nói gì như trước cảnh giác dù sao đối với nhân hoàng thành đạo bọn họ không có nửa điểm hiểu rõ thân ứng nước thiên kiêu lại là tiếp tục mở miệng tháng bắt đầu ngươi tuy là cũng là phong h ầ u cảnh nhưng là tuổi tác dù sao nhỏ một chút sợ rằng không có gì kinh nghiệm chiến đấu hơn nữa dường như cái này bên trong không thể sát phạt d ừ n g một chút hắn nói bổ sung chờ một chút nếu như phát sinh cái gì ngươi trước đứng ở chúng ta phía sau cố bình ăn hơi sừng sờ một chút nhẹ dọn cười cười không nói gì thêm chỉ là hơi khẽ gật đầu một cái Đồng khi mô tộc h n đến cái đại ẩm vang kia vị cự đầu trong sát na liền tiến vào thành đạo mà sau lương hắn lại là theo rất nhiều cổ tộc đại tộc nhân vật mạnh mẽ khí tức kinh khủng tịch quyển chỗ này mênh mông bình đại nhân tộc kimô tộc cự đầu lạnh nhạt mở miệng tiếng như lại lôi nổ vàng minh mông mà uy thế sát na nghiền đẻ ép xuống chỉ bất quá kinh khủng này uy thế lân cận đám người trước người thời điểm liền một cách tự nhiên mẫn diện hóa thành gió nhẹ một luồng thanh đạo trong đất không phải lẫn nhau sát phạt không cách nào thương tổn những sinh linh khác chín vị thiên tiêu thần sắc đều khẩn trương tới cực điểm mặc dù biết tự thân sẽ không thụ t h ư ơ n g thế nhưng đối mặt một đầu vắt ngang mấy ngàn dặm cự đại kimô bọn họ như trước không nhịn được sợ dun cố bình an trên mặt cũng phối hợp làm ra một bộ sợ hai răng dấp không đa nghi đầu cũng là một mảnh yên tĩnh chỉ có nhàn nhạt sát ý nổi lên hắn nhìn lấy trên bầu trời đứng vô số vạn tộc sinh linh nhìn lấy chậm rãi quan b ế cự đại môn hộ vạn tộc sinh linh trung tuyệt đại bộ phận đều ở đây lạnh lùng quan sát mười vị nhân tộc thiên tiêu trong mắt đều là sát ý chản lan cố cổn cổn cũng ở trong đó tò mò nhìn quanh cũng không có chứng kiến nhà mình lao cố thân ảnh thực thiết thú cổ tộc chỉ có nó tới cái khác thực thiết thú đều quá l ư ờ i cũng không muốn di chuyển liền thực thiết thú vương cũng không tới k i mô tộc cái kia vị cự đầu lúc này cười nhạt mở miệng nhân tộc con kiến hôi bằng vào thủ đoạn bị cấm kỵ kích sát một vị cự đầu có thể con kiến hôi, vẫn là con kiến hôi. nói hắn hoa ăn ở hình cao, cao tại thượng quan sát mười vị thi trên người tản ra trói mắt mà lại ánh sáng nóng b ỏ n g hoa cả người mênh mông dường như thương cung cố bình an trong lòng đ ố n g nhiên khéo động nhân hoàng vị cách hơi rung động hắn trong con ngươi hiện ra một tia khủng bố uy nghiêm c ấ u kết mảnh này thành đạo không gian quyền hạn t h ă m gia mạnh mẽ b ơ p méo quy tắc mới chế định trên trời cao, cấm chỉ bay cao. Trên bầu a cao. y Trên b trời v ạ n tộc dường như như hạt mưa thành tiến h rơi xuống phía dưới liền cái k i a vị uy nghiêm vô s o n g kim ô tộc c ự đầu cũng đang kinh ngạc chúng không tự chủ được rớt xuống lập tức hung hăng té đập xuống đất kích khởi bụi đất tung bay chương í n vị t h một trăm hai mươi bảy vận mệnh tiên quan quyền hạn tham gia sự kiện sửa chữa giờ này khắc này vạn tộc đều có chút một bức cố cồn cồn hôi đầu thổ kiểm bỏ dậy đại hắc vành mắt thoáng cái liền nước mắt lương trọng mà kim ố tộc cái kia vị cự đầu lại là còn có chút ngạc nhiên mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra hắn có thể cảm giác được dường như dường như thành đạo quy tắc phát sinh biến hóa toàn bộ sinh linh cấm chỉ phi hành tại sao có thể như vậy thành đạo quy tắc đã rất nhiều năm không có phát sinh biến hóa rồi chẳng lẽ là cái này một lần ba thiên quan sẽ có cái gì không giống với sao tâm tư khác chuyển động thần s ắ c hơi có chút nghiêm trọng rất nhiều cổ tộc đại tộc sinh linh lúc này cũng là đều đầy bụi đất sắc mặt cũng không dễ nhìn dù sao làm cho nhân tộc nhìn một chuyện cười lúc này c h í n vị thiên kiêu đều có chút mẫu bức hai mặt nhìn nhau đại minh nước chu nam sương nhịn không được bật cười để cho bọn họ trang bức chu nam sương nhỏ giọng thầm thì những người khác nét mặt cũng là thoáng có điểm cổ quái tiêu ý không có lý do gì khác mới vừa rồi những thứ này vào tộc cao cao tại tượng h với trên bầu trời nhìn xuống bọn họ dường như thần minh nhìn xuống con kiến hôi xuống nhất khắc mỗi người đều kinh hoàng truy lạc đập xuống đất bùi đất tung bay đầy bùi đất đứng ở trong chín người giữa cố bình ăn cũng nhẹ nhẹ cười cười liếc nhìn xa xa nước mắt lưng chồng cố cồn cồn trong lòng yên lặng nhắc tới lội lỗi đồng thời tâm tình của h ắ n cũng có chút kích đồng đứng lên chính mình thực sự có thể bóp méo đại bộ phận quy tắc tuy là quy tắc đồng dạng biết ứng dụng ở tự thân trên người không cách nào miễn dịch bất quá đổi tới đổi đi nhiều lần h o à i ngày nếu như hủy diệt không được cái này một đống vạn tộc đó mới có chuyện kimô tộc cự đầu lúc này hư lạnh một tiếng như trước bế n g h ệ lấy mấy vị nhân tộc thiên tiêu thành đạo qua đi ta đích thân lâm tinh không trưởng thành tự mình có quan cái này một lần ngươi nhân tộc còn có thủ đoạn bị cấm kỵ sao nói trong mắt hắn hiện ra lang l ệ t á c ý mấy cái c ủ tộc đại tộc đều đã nhưng ngắn tỉnh lại một hai vị đại đạo chủ làm t h đều từ bọn họ trong miệng hỏi biết được Phía trước nói g cách khác nhân tộc không có khả năng lại hô hoán tới một vị nhân vật khủng bố vượt qua thời gian tuyến xuất thủ chín vị thiên tiêu đều có chút không rõ vì sao cũng không biết kim ô tộc cự đầu trong miệng thủ đoạn bị cầm kỵ là cái gì thế nhưng bọn họ như trước đều có chút kinh hồn tán đảm vạn tộc vạn tộc muốn tề tụ gõ đó ạ chín vị thiên tiêu trong lòng đều hiện ra cự đại sợ hãi thần sắc đều khó coi mà thoạt nhìn lên thiên chân khả ái thắng bắt đầu lại là ánh mắt có chút sâu thảm sắc ý giạt dào g ó quan vậy liền t r ư ớ c đem các ngươi giết tất cả a cố bình an yên lặng làm ra quyết định này đông nhiên thiên địa chấn động một phe này t h à n h đạo một phe này cự đại cổ xưa bình đại chấn động máy liệt vạn tộc sinh linh tựa hồ cũng chuyện thường ngày ở huyện mà n h â n tộc chín vị thiên tiêu thậm chí cố bình an đều hơi có chút kinh ngạc lập tức bọn họ nhìn thấy bình đại ở giữa nhất chỗ những thứ kia mọc như rừng thạch trụ đều chìm vào mặt đất ngay sau đó chính là một phương khổng lồ cửa đá bay lên. cổ tộc cùng bộ phận đại tộc sinh linh mạnh mẽ cũng đều liếp mắt một cái nhân tộc mấy vị thiên tiêu đều không có để ở trong lòng mà là sải bước hướng phía cửa đá mà đi bất quá khoảng khắc hơn một trăm vị sinh linh mạnh mẽ liền đi cái sạch sạch sẽ sẽ chỉ còn lại có một chỉ hắc bạch đoàn tử là thực thiết thú nghe hồng nước nghiệm từ ân nhẹ dọn mở miệng thần sắc nhu h ò a rất nhiều thực thiết thú cùng nhân tộc có thể nói là thân cận nhất đồng minh lý thông minh n g á y n á y con mắt có chút không xác định mở miệng ta ta dường như nhận thức đầu này thực thiết thú hắn cảm thấy con tia tiểu hắc bạch đoàn tử thoạt nhìn lên c ù n g cố tiểu thúc cồn cồn thật sự rất tốt giống như nói con tia tiểu hắc bạch đoàn tử hấp ta hấp tấp chạy tới cùng chư vị thiên kiêu là một trận mắt lớn chừng mắt nhỏ một lát cố cồn cồn buồn bực mở miệng nhà của ta láo cố đâu hắn không tới sao mấy vị thiên kiêu có chút mở mịt lao cố là ai mà lý thông minh lại là mở to hai mắt nhìn kinh hỉ mở miệng cố cồn cồ cố cồn cồn bệ nghễ liếp mắt lý thông minh chậm rãi mở miệng ồ n g ư ơ i a n g ư ơ i là đại chất tử lý thông minh thần sắc cứng đờ chu nam sương nháy nháy con mắt kinh ngạc mở miệng cái này thực thiết thú là thúc thúc ngươi lý thông minh liếp mắt lập tức giải thích nó gọi cố cồn cồn là tân nhân vương đồng bọn lời này vừa nói ra mấy vị thiên tiêu đều theo bản năng mở to hai mắt nhìn mới t â n nhân vương đối với bọn hắn mà nói một vị tôn giả một vị sơn hải liền đã là không bình thường đại nhân vật còn như nhân vương càng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết mà bây giờ một vị nhân vương thực thiết thú cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ nhìn về phía lý thông minh thần sắc cũng thay đổi đầu này cố cồn cồn nếu nhận thức lý thông minh vậy nói rõ lý thông minh có lẽ cùng cái kia vị tân nhân vương cùng cái kia vị đệ thập nghị t r ư ở n g nhận thức lý thông minh thoáng ngẩng đầu lên hữu ý vô ý mở miệng ồ ta và tân nhân vương vẫn đủ chín cố bình an yên lặng nhìn lấy lý thông minh không nói gì mà cố cồn cồn lại là tùy tiện cậu thả mở miệng các ngươi thực sự không thấy được lao cố sao ta xúc thị quan không phải nói hắn cũng muốn tới sao đám người hơi xứng sở lập tức đều là biến sắc cái kia vị bình an vương muốn tới vì sao không có thấy thanh đạo đại môn cũng đã đóng cửa、à? có thật là thân thiết khí tức có thể cũng không phải là lao cô ai cố cồn cồn cơ cơ mao nhung nhung đầu không tiếp tục suy nghĩ nhiều cái gì nhẹ nhàng nhảy tròn vo thân thể không thiên lệch rơi vào rồi thắng bắt đầu trong lòng nó thư thư phục phục nằm sữa hô hô mở miệng ai nhìn ngươi đẹp mắt nhất liền từ ngươi tạm thời ôm bản thái tự a lên lên lên sông thiên quan sông thiên quan đám người đều cũng có chút hâm mộ nhìn về phía cố bình an chu nam sương mở miệng cười tiểu đ ệ đệ s á c thực rất đẹp mắt ta cũng không nhịn được nghĩ bóp một cái cố bình an không nói gì hơi có chút không nói theo bản năng khẽ vớt quần quần đầu lớn cuộn cuộn cũng thoải mái dầm gì d ừ n g một chút thiếu niên sọ ta bộ dáng cố bình an nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc k h í mở miệng cười đi thôi chờ một chút cửa đá nói không chừng liền đóng cửa chúng ta đi trước sông thiên quán a hơi có chút thanh âm non nớt làm cho mấy vị thiên kêu đều phục hồi tinh thần lại lý thông minh trầm ồn gật đầu ừ n tiểu bắt đầu nói không sai việc cấp bách vẫn là sông thiên quan quan trọng hơn ngược lại vạn tộc đều không thể ra tay với chúng ta cũng không cần kiên g kỵ cái gì nói đám người đều là cất bước hướng phía cự đại mà lại hùng vĩ cửa đá đi tới không bao lâu liền đều bước vào cửa đá bước vào ngũ thải ban lan trung đi cửa đá ầm ầm đóng cửa bước vào cửa đá cố bình an chỉ cảm thấy trước mắt màu sắc đầu tiên là bỗng nhiên tối s ầ m lại lập tức rộng mở trong sáng bọn họ xuất hiện ở một chỗ cự đại trong đất trống bốn phía đều là thâm thúy tùng lâm vạn tộc hơn một trăm vị sinh linh mạnh mẽ cũng đều đứng ở trên đất trống cầm đầu chính là cái kia vị kim ô tộc cự đầu t h i ê nói hổ thần tộc một vị hãn nhân thân nhân tộc, thân cận nhân tộc. cận Nói, hán bị môi dường như có chút chẳng đáng n a m ở cố bình an trong ngực cố cồn cồn bánh địa trận mắt sữa hung mở miệng c ầ u vật c ấ m miệng ngươi nói thêm câu nữa ra thành đạo phía sau thiên hổ diệt tộc lại sữa lại thanh âm bá đạo quỷ dị tổ hợp lại với nhau có chút vắng ộ i mấy vị thiên tiêu đều cũng có chút sắc mặt cổ quái nhìn về phía cố cồn cồn mà cái kia thiên h ồ tộc thần minh lại là thần sắc khẽ biến lập tức hừ lạnh mở miệng cồn u vọng nói trên người hắn buốc lên khí thế kinh khủng trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn màu sắc nó cha là thực thiết thú vương một bên một vị tiên tộc nhẹ g i ọ n g nhắc nhở một câu thiên h ồ tộc thần minh thần sắc ngẩn ngơ lúc này im miệng không nói một thân khí thế thu liễm ánh mắt cũng xê dịch về nơi khác người nào không biết thực thiết thú vương mụ mụ là một vị cự đầu cự đầu cháu trai ruột không thể trêu vào không thể trêu vào bỗng nhiên lúc này cái kia không rõ to lớn thanh âm lại lần này sông cửa sinh linh 188, đã tập trung danh lệch đệ nhất thiên quan vận mệnh mở ra âm thanh vang dội tuyên truyền giấc ngộ rơi vào rất nhiều nhân vật mạnh mẽ trong thai cũng như cùng là tiếng sấm một dạng lập tức rừng rậm chấn động địa hình biến hóa diện tích vô ngần rừng rậm cấp tốc biến hóa vị trí xuất hiện một cái nhìn không thấy điểm cuối con đường sương mù nồng nặc vận mệnh thiên quan lấy số phận làm trọng sở hữu sông cửa giả mỗi hồi hợp có thể ném vận mệnh chi đầu quyết định đi tới khoảng cách trên đường đem tao nộ các loại sự kiện tốt xấu không chừng thanh âm to lớn hạ xuống lập tức giữa không trung xuất hiện một viên vàng lừng lánh cự đại xúc mỗi vị người dự thi ở đệ một lần sau khi chết có thể phục sinh một lần tiền trạch có hay không tiếp tục tham gia c ử a thứ nhất khiêu chiến như hay không đem tự động đi trước c ử a thứ hai chờ đợi nếu như đem bắt đầu lại xuống cửa sau khi chết không cách nào phục sinh đệ một cái đến điểm cuối sông cửa giả đem đạt được thắng lợi thoại âm rơi xuống rất nhiều vạn tộc hai mặt nhìn nhau cái này một lần thiên quan dường như tựa hồ có hơi kỳ lạ mà mấy vị nhân tộc thiên tiêu thậm chí là cố bình an đều hơi có chút ngạc nhiên đây coi là gì phi hành cờ đại phu ông không đợi đám người phản ứng kịp mỗi người bọn họ thân hình bị cưỡng chế biến hóa kể cả hơn một trăm vị vạn tộc nhân vật mạnh mẽ đều xuất hiện ở diện tích con đường chung một trăm tám mươi tám vị sinh linh song song đứng thẳng đều cũng có chút một bước liên cố bình an trong ngực cố cồn cồn cũng tự động thoát ly ôm、um、ấp xuất hiện ở rộng trên đường thiên thượng cái viên này vận mệnh x u ấ t sắc s a t na xuất hiện ở bên trái nhất một vị kỳ lân cổ tộc bất hủ đầu đ ỉ n h lập tức x u ấ t sắc bắt đầu chuyển động chuyển động lúc tiên nhạc vang lên đạo tác hiển hóa từng cái huyền ảo đại đạo vào giờ khắc này dường như hiện ra đi ra mọi người đều là tâm thần hơi chấn động một chút ánh mắt đều tập trung ở tại vận mệnh xúc sắc bên trên làng lặng thể nội trên đó huyền ảo không bao lâu thật đáng tiếc gây ra diện tuyệt sự kiện ngũ lôi oanh đình thoại âm rơi xuống đám người nhìn thấy trên bầu trời hiện lên tảng lớn mạng lớn lôi vân ám chầm đáng sợ trong đó có màu tím nặng lôi đang gầm thét kỳ lân cổ tộc cái vị kia bất hủ giả tóc gáy nổ lên chỉ cảm thấy có rất khí thế khủng bố đem tự thân tập trung không phải hắn theo bản năng hét lên kinh ngạc lập tức nặng nề trong lôi vân có hôn đ ộ n đại lôi ầm ầm rơi đập xuống k i mô tộc cự đầu đồng tử mánh địa co rụt lại trong lòng rung động cái này hôn đ ộ n đại lôi phải không mục nát giả tầng thứ nặng lôi đại lôi hung hăng đánh rơi kỳ lân cổ tộc bất hủ phát sinh dích ảo trên người hiện ra khủng bố quan huy chọn cứng hạ đạo này đại lôi hắn nhẹ nhàng ho ra máu thần sắc thoáng thư hoán một ít theo bản năng nợ nụ cười liền cái này á thoại âm rơi xuống đạo thứ hai đại lôi cũng hạ xuống lần này là bất hủ chi vương tầng thứ nội lôi hắn trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi luôn tiếng gào thét cứu ta nhưng mà đạo thứ ba lôi đã lần nữa đánh rơi cái này một lần phải không mục nát chi đế cấp đếm hỗn độn đại lôi lôi quang t r ợ t l ó a lên kỳ lân cổ tộc bất hủ phát sinh teo gen mà cái này tiếng teo gen lập tức bị lôi đ ố n g nhiên tiếng gầm g ừ bao phủ im bặt màng ừ n g mà thân hình của hắn cũng ở lôi quang trung chia lịa vỡ t í c h hóa thành cho bụi cái kêu minh mông thiên âm lạnh lùng vang lên người dự thi đệ một lần tử vong phục sinh số lần b ả không có thể tuyển chọn có hay không tiếp tục thi đấu thanh âm hạ xuống bị phách thành cho tàn kỳ lần cổ tộc bất hủ thân、hình. lại chậm rãi từ trong hư không từng điểm từng điểm hiện lên cố bình an thần sắc k h ẽ động trong mắt hiện ra băng lánh màu sắc bóp méo quy tắc thủ tiêu phục sinh cơ chế bóp méo thất bại cố bình an nghĩu mày một cái quả nhiên hai phần năm nhân hoàng b ị cách cũng không thể chân chính tùy ý bóp méo thành đạo quy tắc như vậy bóp méo quy tắc phục sinh giả đem tiếp tục thừa nhận chưa sòng chi nghiêm phạt mới vừa hiện ra nửa người nét mặt mang theo sống sót sau hai nạn màu sắc kỳ lần cổ tộc bất hủ đống nhiên sửng ố t hẳn thấy thiên thượng đã vòng hoa tiêu tán lôi vân lần nữa ngưng tụ đứng lên kỳ lân cổ tộc bất hủ mở to hai mắt nhìn liền cái kia vị kim o tộc cự đầu cũng thần sắc biến đổi lớn một đạo cổ vương tầng thứ hỗn độn đại lôi ầm ầm bổ xuống ở kinh thiên động địa lôi quang trung kỳ lân cổ tộc bất hủ thân thể lần nữa đổ nát cái này một lần không có phục sinh bởi vì mỗi cá nhân chỉ có một lần sống lại cơ hội hơn một trăm vị người dự thi đều hít vào m ộ t hơi p h á t xảy ra chuyện gì tại sao lại chết rồi đứng ở cố bình an bên cạnh chu nam sương thần sắc có chút mờ mịt đây là chuyện gì không phải nói phục sinh một lần sao tại sao lại bị phách chết rồi mấy vị nhân tộc thiên tiêu đều trố mắt nhìn nhau một lát nói không ra lời hàng khí từ bọn họ xương cụt nổ lên nước vọt khắp toàn thân lúc này mới bắt đầu làm sao lại chết rồi một vị bất hủ đây chính là đây chính là nhân vương t ầ n g thứ tồn tại a cách đó không xa kim ô tộc cự đầu thần sắc xấu xí nhẹ giọng mở miệng phục sinh trước chưa xong nghiêm phạt dường như sẽ tiếp tục tiến hành xem ra là kỳ lân cổ tộc bất hủ vận khí quá kém vừa lúc gặp là ngũ lôi doanh đ ỉ n h năm đạo hôn đội đại lôi p h ế t hết mới tính kết thúc vạn tộc sinh linh đều xì xào bàn tán mà cùng lúc đó vận mệnh xúc sắc lần nữa rời được một vị thiên hộ tộc thần minh trên đầu hắn xác mặt toàn cai trắng bệnh x u ấ t s ắ c chuyển động điểm số dừng hình ảnh năm điểm đi về phía trước năm trăm m thiên âm hạ xuống thiên hổ tộc cái kia vị thần minh cảnh cũng không tự chủ được bước ra năm bước đi về phía trước năm trăm m nửa người bao phủ ở tại không cách nào xem tấu trong sương mù gây ra may mắn sự kiện thu được miễn tử lệnh bài một viên có thể miễn ngoại trừ một lần diện tuyệt sự kiện cái kia vị thiên hổ tộc thần minh đầu tiên là hơi xức sở lập tức mừng rỡ như điên hắn cười ha h a bổn tọa số phận trong tinh không cũng làm số lượng đệ nhất lưu nói một viên vàng lẩng lánh lệnh bài từ trong hư không hiện lên đã rơi vào trong tay hắn rất nhiều người dự thi lại là châu đầu ghé thai lên vận mệnh x u ấ t sắc một lần lại một lần chuyển động một cái lại một cái người dự thi bị ép đi về phía trước một phần ba may mắn thời gian một phần ba nghiêm phạt sự kiện cũng không thiếu chống rông sự kiện cùng diện tuyệt sự kiện lần lượt phát sinh trên trăm sinh linh gây ra sự kiện kết quả có mười bảy vị đều bởi vì nghiêm phạt sự kiện hoặc là d i ệ t tuyệt sự kiện vẫn lạc bất quá bọn họ vận khí đều là coi như không tệ cũng không có gặp mặt dường như ngũ lôi oanh đỉnh như vậy nghiêm phạt phần lớn là bị một đạo sát phạt đại thuật pháp trực tiếp biểu sát chỉ bất quá phục sinh phía sau những thứ này vạn tộc lại là đều lựa chọn rời khỏi đệ nhất vận mệnh thiên quan không có gì khác cái này một lần x ô n g tiên quan quá nguy hiểm đã không có phục sinh cơ hội phía sau không người nào dám đi đổ chính mình mệnh rất nhanh vận mệnh x u ấ t sắc đi tới kim ô t ộ c cự đầu đ ầ u đ ỉ n h điểm số dừng hình ảnh một điểm đi về phía trước một trăm m gây ra nghiêm phạt sự kiện thi sát thần minh chi m â u bầu trời chấn động một căn dính thần minh máu trường m â u từ trong đám mây quán rết xuống xé rách h ư không tới kim ô t ộ c cự đầu hư lạnh một tiếng x u ê bàn tay ra manh đ i ệ u bóp một cái có thể dễ như chở bàn tay đinh rết thần minh cảnh t r ư n g mô bị hắn dễ như chở bàn tay bẻ gãy nghiêm phạt kết thúc kim o tập cự đầu hờ hưng cười, cười. x u ấ t s ắ c lần nữa hoạt động cái này một lần đi tới cố bình an đầu đ ỉ n h chín vị thiên tiêu thần sắc t h o á n g cái đều khẩn trương lên rất nhiều vạn tộc cũng đều đem ánh mắt đầu ngắm mà đến đều có chút nghiền ngẫm cái kia nửa người đều ở đây trong sương ngủ dậy đ ặ c thiên hộ tộc thần minh c ư ờ i khẽ mở miệng một cái tiểu t h í hải nhân tộc là nghĩ như thế nào cái này một lần lại còn tặng một cái hoa hoa tới dự thi nói hắn liếm môi một cái trong mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ ngỏm bất quá thoạt nhìn lên ngược lại là tế bị nộ đủ ăn mùi vị nhất định rất tốt một một bộ thiên chân khả ái sỏ tạ bộ dáng thiếu niên cố bình an nhàn nhạt liếp mắt một cái, thiên tộc cái kia vị th không nói gì chỉ là ngưng mắt nhìn đỉnh đầu vận mệnh x u ấ t sắc tiểu đ ệ đệ một bên chu nam sương có chút lo lắng theo bản năng mở miệng vừa dứt lời còn không đợi nàng nói xong x u ấ t sắc liền bắt đầu chuyển động điểm số dừng hình ảnh năm điểm đi về phía trước năm trăm em mở cố bình an nhận thấy được có một c ỗ lực lượng dây dưa cùng với chính mình đi phía trước các bước bất quá này c ỗ lực lượng đối với hắn giảng buộc cũng không như thế nào nặng nề dường như tùy thời có thể tránh thoát được nhưng hắn cũng không có chống lại tùy ý này c ủ lực lượng dây dưa chính mình liên mại năm bước năm trăm em mở khoảng cách vượt qua mà qua gây ra diện tuyệt sự kiện đại nhật truy lạc rất nhiều người dự thi đều hơi ngạc nhiên lập tức vạn tộc nhóm nhìn có chút hạ hê đứng lên mà mấy vị nhân tộc thiên t i ê u lại là sắc mặt trắng bệnh đại nhật truy lạc mà cố bình ă n đâu cũng nhớ mày một cái trong lòng mặc niệm quyền hạn tham gia diễn t u y ệ n sự kiện sửa chữa sửa chữa thành công hắn nét mặt tiêu ý giạt rào lên ngày hôm nay cũng là đương quyền giới hạn c h o một ngày đô ức thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm hai mươi tám thiên địa hồ lô diệu dân tộc tiểu hải tử qua đây nhận lấy cái chết c h í n vị nhân tộc tiên h tiêu lúc này trong lòng đều là căng lên đại nhật truy lạc còn tốt nghe là cái loại này một lần duy nhất sát phạt đại thuật sẽ không nhận liền không ngừng tiểu bắt đầu hắn còn có thể tuyển trạch rời khỏi đệ nhất thiên quan bất quá lúc này mới bắt đầu liền muốn rời khỏi một người sao bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đều hơi phai mở đi đứng lên thành đạo mặc dù là nhân tộc thế nhưng bây giờ nhân tộc ở thành đạo trong đất có thể nói thế đơn l ư ợ bạc một trăm tám mươi t ả n c á i đến thành đạo sinh linh ngoại trừ cố cổn ố c cổn cùng hai đầu chân long cùng với nhân tộc chính mình những thứ khác đều là căm thù nhân tộc mà vận mệnh thiên quan tổng cộng mười ngàn thước lâu dài bây giờ nhưng phải đào thải trước một người ạ vẫn là rất đáng yêu yêu thắng bắt đầu vạn tộc bên kia ý tưởng tự nhiên tuyệt nhiên tương phản đều là lạnh nhạt mà lại nhìn có chút hạ h ê nhìn chăm chú vào nhân tộc kia tiểu hài tử kim ô tộc cự đầu cũng hơi ghé mắt hắn ngược lại là đối với cái kia đại nhật truy lạc chi phạt thật cảm thấy hứng thú dù sao nói không chừng mình cũng sẽ gặp phải diện tuyệt sự kiện có thể thu thập nhiều một điểm diện tuyệt sự kiện tin tức tự nhiên là tốt mọi người ở đây đều là tâm tư dị biệt thời điểm thiên k u n g chấn động thoáng cái tỏa ra ánh sáng trói lọi một viên thái kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt sái rơi xuống nay cái thái dương tản ra cực kỳ đáng sợ ba động vượt qua xa cái gì hàng t i n h có thể so sánh kim ô tộc cự đầu đồng tử hơi co r i ụ c lại cổ vương cấp số đại nhật nếu như truy lạc là có thể trọng thương một vị cổ vương cấp tồn tại bất quá có tốt đối với mình không có ích lợi gì cũng không có ảnh hưởng gì cố bình an cũng nhìn thẳng thiên thượng đại nhật hắn vẫn không nhúc ních cũng không có làm ra phản ứng gì dường như đã bỏ qua chống lại chu nam sương nặng nề thở dài nghiêng đầu không dám nhìn tới kế tiếp một mặt này thiên hộ tộc thần mình cười ha, ha trong mắt tràn đầy trào phúng cùng trêu tức đông nhiên thêm bạn thiên khung lập ầ n n tức đại nhật truy lạc tia sang trói mắt từ thiên khung một đường rất xuống mà đến đại bộ phận sinh linh đều nghiêng đầu đầu đều nhắm hai mắt lại không dám đi nhìn thẳng kinh khủng này qua mang có thể trọng thương một vị cổ vương đại nhật truy lạc gần gần một cái sắt na liền vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi xoắn tới vô số không gian mà nhỏ h ẩm ẩm hạ xuống thiên hổ tộc thần minh nháy nháy con mắt bỗng nhiên phát giác dường như có một ít không thích hợp cái viên này đại nhật tựa hồ là hướng cùng với chính mình mà đến tâm thần hắn dung mạnh có h à n khí từ xương cụt hiện lên mà ra theo c ổ sống tốc hành cái hốt tóc gãy trên người một căn một căn nổ lên chẳng biết lúc nào đã mồ hôi lạnh n h a ngại với anh ở rất nhiều sinh linh ngạc nhiên trong ánh mắt cái viên này truy lạc mà đến đại nhật cũng không có đem thoạt nhìn lên t i ê n chân khả á i thiếu niên đập g i ế t mà là không thiên lệnh rơi vào thiên hộ tộc thần linh trên đầu cái kia vị thần minh vẻ mặt hoảng sợ liền đều thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền đã bị đập thành cho tàn đến tiếp sau không nghi ngờ chút nào vị này thiên hộ tộc thần minh phục sinh phía sau lựa chọn rời khỏi đệ nhất thiên hắn miễn tử kim bài cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì miễn tử kim bài chỉ có thể miễn dịch tự thân nghiêm phạt d i ệ t tuyệt sự kiện không thể miễn dịch người khác mọi người lúc này đều c h ố mắt nhìn nhau đều nói không ra lời trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi làm sao chuyện gì xảy ra gặp d i ệ t tuyệt sự kiện rõ ràng là nhân tộc đứa trẻ kia vì sao cuối cùng là thiên hổ tộc thần minh bị đập chết rồi kim ô tộc cự đầu thần sắc nghiêm trọng tâm tư t r ă m vòng làm trở về chẳng lẽ nói d i ệ t tuyệt sự kiện cùng nghiêm phạt sự kiện sát phạt đại thuật còn có thể đánh vật ra vận mệnh thiên quan thuần túy khảo nghiệm số phận thiên quan sao cố bình an nét mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười quả thế mặc dù mình chỉ có hai năm năm nhân hoàng vị cách thế nhưng cũng có thể làm ra một ít phù hợp cửa khẩu điều chỉnh vận mệnh tiên quan lấy quyền hạn sửa chữa quy tắc d i ệ t tuyệt sự kiện sát xuất nhỏ xuất hiện đã kích mục tiêu chết đi lại lấy quyền hạn đem thiên h ồ tộc thần linh khí vận điều tiết đến thấp nhất dễ dàng l ân tử tiếp tục mấy vị nhân tộc thiên kêu i vận khí cũng còn không sai trên cơ bản đều là bình thường không có gì lạ phổ thông sự kiện mà lý thông minh lại là may mắn sự kiện tu vi tăng vọn từ đại tông sư trực tiếp bước vào phong hầu trường sinh cảnh cốt thuyền trên có khắc họa g a hoàn trình cổ lao phủ văn cuối cùng một cái đầu vậy chết chính là cố cồn cồn nó số phận càng l à tốt do người điểm số sáu đi tới sáu trăm l i n gây ra may mắn sự kiện huyết mạch chi lực có thể kích hoạt huyết mạch cấu kết nhân quả b ộ c phát ra ba đời trực hệ quan hệ huyết thống bên trong tùy ý một vị toàn bộ chiến l ự c duy trì liên tục mười phút giới hạn một lần cố bình an nháy nháy con mắt lập tức đồng tử co rút lại kim mô tộc cự đầu cũng nghiêm trọng nhìn thật sâu liếc mắt dáng vẻ ngây thơ khả cúc cố cồn cồn thần sắc rất khó nhìn còn như càng nhiều hơn vạn tộc lại là tâm thần dung mạnh đã biết đầu này tiểu h ắ c bạch đoàn tử là thực thiết thú vương con trai trưởng điều kiện tiên quyết như vậy nó trực hệ ba đời quan hệ huyết t h ố n g c h u n g dường như có một vị cự đầu a vẫn là cực kỳ cường đại cự đầu một ít bất hủ nhìn về phía cố cồn cồn ánh mắt cũng thay đổi đều có chút kinh hồn táng đ ằ m lên mười phút cự đầu cấp chiến lược lời nói khó nghe đã đầy đủ hủy diệt một tòa cổ giới trực tiếp sở di vạn tộc trạng thái vẫn bảo trì cân bằng chính là bởi vì có hai vị cự đầu tồn tại người này cũng không thể làm gì được người kia làm thân hoàng cổ tộc phượng hoàng nhất thành vị cự đầu thời điểm trạng thái liền lập tức bị đánh vỡ k i mô tộc cự đầu ngăn cản thực thiết thú cổ tộc cá chép đại đế mà phượng hoàng thứ nhất là thẳng đến nhân tộc nếu không phải cố bình an cái k i a nhất thức đại đạo thần thông nhân tộc hiện tại đã hủy diệt vạn tộc sông cửa đám người tâm tư đều là trăm vòng làm trở về vẹn vẹn m ớ i hơi thở liền nghĩ do cố cồn cồn cái k i a mười phút cự đầu chiến lược khả năng mang tới đồ đạc thiên bình hướng nhân tộc một phương lần thứ hai nghiêng k i mô tộc cự đầu trong mắt lóe lên một tia tia tam đạo thiên quan sau khi kết thúc tranh đoạt mũ miệng thời điểm người tham gia cũng có thể lẫn nhau đánh giết thiên thượng vận mệnh sợi lần nữa bắt đầu chuyển động một vị lại một vị tham tuyển giả hướng phía trước các bước các loại sự kiện liên tiếp xuất hiện thế nhưng tổng thể mà nói cũng không có lần nữa xuất hiện cùng loại cố cồn cồn cái dạng nào có thể ảnh hưởng tinh không trạng thái thường cho cùng lúc đó thành đạo trí cao chỗ cái tiểu h à i t ử ngồi ở cổ xưa vương tọa phía dưới sầu mi khổ kiểm suy tư điều gì nửa ngày phấn điêu ngọc trác tiểu đồng nghi ngờ lầm bầm vì sao quy tắc một lần lại một lần cải biến chuyện gì xảy ra nói nàng khe khẽ thở dài chu mỏ một cái Hồ có hơi không vui. tiểu cô nương lắc đầu, đầu lại là lẩm bẩm không đúng tám vạn năm thời gian thành đạo đều chưa từng từng có nửa điểm quy tắc biến động cũng không phải là ta là có người thừa kế nhân hoàng tri vị nàng thân sắc thoáng cái nghiêm túc đáy mắt hiện lên lớn lao bi thương nhân hoàng tri vị nếu là thật bị người kế thừa chỉ có một cái khả năng nhân hoàng chết rồi hoặc là tự thân vị cách vỡ nát hay hoặc là hắn nhường ngôi mà nhường ngôi lại vẫn chưa từng phát sinh vậy cũng chỉ có hai loại khả năng nữa à tiểu cô nương nước mắt không tự chủ được đại giọt lớn tiêu tan rơi xuống nàng nhẹ giọng n g ỉ non ba ba đã chết rồi sao nói tiểu cô nương một bên khóc tiểu thủ một bên nhẹ nhàng huy vũ hư không ba động có một viên phong cách cổ xưa cái gương nổi lên trong đó chiếu dọi ra vận mệnh tiên quan bên trong chàng cảnh nàng một bên thút tít một bên nhìn tỉ mỉ trong đó cảnh tượng muốn tìm ra cái kia nhân hoàng chi vị người thừa kế tìm tới chính mình có thể đi ra tiểu cô nương không tự chủ được nhớ tới hơn tám vạn năm trước một m à n kia cha mình nói đợi đến nhân hoàng trọng lâm thành đạo nàng mới có thể ra đi khi đó tiểu cô nương chỉ cho là ba ba muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian nói chờ hắn đã trở về mới có thể đi ra ngoài chơi cho tới sau này nhân hoàng vừa đi tám vạn năm chưa t ừ n g trở về vậy t ừ lần nữa đi tới cố bình an đầu đ ỉ n h lúc này đã là thứ mười tám cái hiệp hắn vận khí coi như không tệ đã đi tiếp tám nghìn m tạm thời đứng hàng đệ nhị đệ nhất lại là kim ố tộc cái kia vị cự đầu tám ba mươi m ma cố cồn cồn cái này hắc bạch văn tử lại là bảy chín mươi m đứng hàng đệ tam Nhân tại ộ c còn l chỗ i người dự thi cũng chỉ còn lại có cuối cùng chừng năm mươi vị vận mệnh sởi chuyển động tiên nhạc tấu vang đạo tác hiện hiện ra điểm số d ừ n g hình ảnh sáu điểm đi tới sáu trăm linh m gây ra may mắn sự kiện thiên đạo quan tâm đem ngẫu nhiên thu hoạch giống nhau phù hợp nhất bùn nguyên vật phẩm m g ê n h m ô n g quần quận thiên âm hạ xuống lập tức hư không ba động một cái hồ lô rượu rơi vào cố bình an trong tay hắn có chút ngạc nhiên cái kêu m g ê n h m ô n g quần quận thiên âm vang lên lần nữa đã cấp cho không đẳng cấp trí bảo thiên địa hồ lô rượu lập tức liên quan tới món trí bảo này tin tức từng điểm từng điểm hiện lên cố bình an trong đầu thiên địa hồ lô rượu mặc dù là nhất kiện trí bảo thế nhưng chỉ có một cái năng lực mỗi ngày biết lập tức ở trong đó sinh thành một bầu rượu ngon chí ít cũng là tiên phần rượu tối cao lại là không có hạn mức cao nhất cố bình an bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn mà còn lại sinh linh lại là đều hơi kinh ngạc dân tộc kia tiểu hải tử phù hợp nhất trí bảo là một cái hồ lô rượu đồ chơi gì chẳng lẽ là hắn còn là cái t i ể u quỷ hay sao chu nam sương n g á y nháy con mắt cũng có là có chút mê hoặc mở miệng tiểu đệ đệ là một t i ể u quỷ làm sao có khả năng khoảng cách nàng không tính là quá xa lý thông minh lại là hơi có chút dại ra hồ lô rượu hắn không khỏi nhớ lại cố tiểu thúc cố tiểu thúc thích nhất uống rượu không thể nào liền tại tất cả mọi người bọn họ ngạc nhiên thời điểm vận mệnh vậy từ lần nữa ném trong n g a y mắt một vòng lại qua kimô tộc c đầu ném cái sáu đi tới tám chín mươi m khoảng cách Kích phát một, một, cồn cồn. một vận mệnh vậy tử bay về phía dưới một cái sinh linh cố cồn cồn lại là vẻ mặt nghi ngờ đánh giá cách đó không xa một bộ thiên chân khả ái bộ giáng thắng bắt đầu ánh mắt rơi vào bên hông hắn treo hổ lô rượu bên trên cố bình an tự nhiên cảm nhận được cố cồn cồn ánh mắt trong lòng hắn đ ỗ n g nhiên k h ẽ động lập tức một bộ như không có chuyện gì xảy ra răng dấp mở ra rượu nhét vào lúc ngưng nặc tiểu hương bay ra kèm theo tiên quang s á n g lạn cố cồn cồn mở to hai mắt nhìn phía sau hai trăm em mở kim ô t ộ c cự đầu lại là hơi hít mắt lại tâm tư trăm vòng làm trở về tiên quang thôi châu dường như còn có khủng bố đạo vận ở chìm nổi cổ vương cấp rượu không phải dường như không ngừng n h â n tộc tiểu hải tử sẽ không sợ một ngụm say chết kim ô tập cự đầu nét mặt nổi lên một cái cười lạnh lẳng lặng nhìn, nhìn. mà cố bình an lại là ngay trước mặt cố cồn cồn một ngụm đem trong hồ lô rượu mặt rượu toàn bộ dưới vào cái bụng uống thiên đạo rượu đại đạo chủ làm t h i c h cấp thu hoạch năm chục ngàn niên đại cơ sở tu vi tu vi đã chứa đựng năm trăm ngàn năm tu vi có thể bước vào bất hủ chi vương kỳ thu hoạch khen thường thêm nhân quả kiếm đạo tăng lên một thành lĩnh ngộ trước mặt đệ tam thành cố bình an hai mắt s á t na sâu thẳm lên thương m a n g mà lại cổ xưa bất quá chỉ là rằng có một cái s á t na liền khôi phục bình thường lại là một vòng kimô tập cự đầu lại một lần chi nhiều hơn thu điểm số sáu đi tới chín năm trăm không mèt vị trí không có gây ra bất cứ chuyện gì món dưới một lần chỉ cần hắn ném một cái cứ điểm số lượng ngũ có thể thu được vận mệnh tiên quan thắng lợi tất cả những người khác cũng đều sẽ mạnh mẽ kết thúc cái này một cửa khẩu rất nhanh lần nữa đến rồi cố bình an sợi chuyển động điểm số dừng hình ảnh đi về phía trước ba trăm m m đ ệ chín bốn trăm linh m gây ra nghiêm phạt sự kiện đâm lưng lập tức chọn một gã lạc hậu hơn ngươi x ô n g cửa giả có thể tuyển trạch có hay không đối với n g ư ơ i khởi s ư ớ n g khiêu chiến khiêu chiến nếu như bắt đầu song phương đem có thể lẫn nhau thương tổn ngươi nếu như mất một sáu bại phía sau sẽ cùng người khiêu chiến trao đổi vị trí thoại âm rơi xuống sát na một vị la sát tộc thần minh cảnh sắc mặt mừng như đ i ê n hắn được tuyển chọn khiêu chiến ta muốn khiêu chiến hắn nói vị này la sát cổ tộc thần minh ha ha phá lên cười trong tay hiện ra một cây trường thương màu đen khi thế kinh khủng phóng lên cao hắn liếm môi một cái nhân tộc tiểu hài t ử ngươi yên tâm ta sẽ không rất nhanh đánh bại ngươi giết chết ngươi mấy vị nhân tộc thiên tiêu nhất tề biến sắc chu nam xương sắc mặt thảm trắng đi như thế nào còn biết có loại này nghiêm phạt nhiệm vụ nếu như đổi một cái người khiêu chiến cũng khỏe thế nhưng hết lần này tới lần khác chọn chúng la sát cổ tộc la sát cổ tộc am hiểu nhất thần nghiệm nhất ép dù cho cuối cùng phục sinh thắng bắt đầu cũng có thể lưu lại vĩnh hằng tâm linh thương tích thậm chí lúc đó biến thành một cái phế nhân nhân tộc thiên tiêu nhóm thần sắc đều rất khó nhìn thắng bắt đầu là bọn hắn bên trong tuổi nhỏ nhất cũng là khả ái nhất bây giờ có lẽ đã có khả năng đối mặt kết nạn tám vị nhân tộc thiên tiêu đều theo bản năng siết chặt nắm tay trong lòng tràn đầy lo âu nồng đậm sở dĩ nói tám vị là bởi vì lý thông minh cũng không thế nào lo lắng bởi vì hắn phát hiện thắng bắt đầu sắc mặt bình tĩnh v o người điều này làm cho h ắ n có chút khẳng định chính mình trong lòng một cái suy đoán cái này thắng bắt đầu không sẽ là cố tiểu thuốc biến hoa chứ l i ê n tại mấy vị nhân tộc thiên kiêu trong lòng kinh hoàng lo lắng l i ệ n tại vạn tộc sinh linh đều khinh miệt lánh lúc cười một phương cự đại lôi đài vô căn cứ hiện hiện ra mà cái kia vị la sát tộc thần minh thân hình hơi lắc lư s á t na xuất hiện ở trên lôi đài tay hắn cầm trường thương chỉ phía xa cố bình an tùy ý mà trường cuồng nhân tộc tiểu hải tử đi lên đối lại ta giết ngươi thể loại g i ả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tản nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm hai mươi chín ta chờ ngươi tới giết ta nhưng ta sẽ trước hết giết ngươi còn dư lại hơn bốn mươi sinh linh đều là phóng mắt nhìn lấy phía kia cổ lôi đài trên lôi đài c u ố n vòng quanh phong cách cổ xưa mà lại t r ọ n g khí tức nhìn thẳng lôi đài liền phảng phất có thể nghe sắt thép va chạm tiếng cùng tiếng chém giết kèm theo chống trận to lớn thanh đạo cấm chỉ phi hành mặc dù là cố bình an tự thân cũng không ngoại lệ hắn tuy là chế định quy tắc thế nhưng đồng dạng muốn tuân thủ quy tắc cố bình an hai chân phát lực đ ố n g nhiên này đại địa ở kinh khủng lực phản tác dụng dưới từng khúc băng diệt bất quá trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu mà cái kia thoạt nhìn lên người hiền lành thiếu niên phía sau bạo nổ khí một viên mạch sát hình vòng tròn khí lãng với âm bạo cổn cổn trung sát na phía sau đã đặt chân h ư ớ cổ lôi đài bên trên la s á t tộc thần minh khát máu liếm môi một cái hắn nhìn trước mắt cái này thoạt nhìn lên n u nhược tiểu h ả i tử cười ha h a nhân tộc tiểu la nhi nói cho ta biết ai cho ngươi rút khí chân chính đứng lên tới nói trong tay hắn t r ư ờ n g thương màu đen b ộ c phát ra kinh thiên uy thế k h u ấ y động thiên thượng phong vân biến đổi thương không biến sắc một ít vạn tộc sinh linh đều là lạnh lùng nhìn chăm chú vào đây hết thạy bọn họ tựa hồ cũng gặp mặt đến nhân tộc tiểu hài tử bị trưởng thương xuyên h ủ n g bị xé nứt thành vai phiến tràn cảnh kimô tộc cự đầu lại là hơi nghiêng nhưng hắn lại không nói ra được nhân tộc kia tiểu hải tử dường như quá mức vô bình tĩnh một ít hắn quét mắt liếc mắt giữa sân còn lại sinh linh đồng tử đ ỗ n g nhiên có co r ụ t lại một trăm tám mươi tám cái sông cửa giả bây giờ có sáu cái thằng xui xẻo tao n ộ cùng loại ngũ lôi oanh đỉnh diện tuyệt sự kiện triệt để tử vong lại có một trăm hai mươi cái ở phục sinh phía sau lựa chọn đầy đủ hết bây giờ trên sân chỉ còn lại có sáu mươi hai cái sông cửa giả nhưng chỉ có cái này sáu mươi hai cái sông cửa giả chung có mười người tộc nói cách khác một nhân tộc cũng chưa chết nhưng là tại sao có thể như vậy trong đầu hắn bắt đầu hồi ức đồng tử mánh địa co g ụ t lại dường như những ngày nhân tộc gặp nghiêm phạt sự kiện d i ệ t tuyệt sự kiện đại bộ phận đều chuyển rời đến trên người người khác đi kim ô tộc cự đầu tâm tư t r ă m vòng làm trở về s á t mặt thoáng cái khó coi vận mệnh tiên q u a n nói cho cùng đây là nhân tộc thành đạo bắt đầu ban ngày ban mặt thiên vị nhân tộc dối hả liền tại kim ô tộc cự đầu tâm tư t r ă m vòng làm trở về thời điểm c ổ lôi đài bên trên cố bình an bàn tay ngân hồ lô rượu cười ha hả mở miệng ngươi còn có một lần phục sinh cơ hội a đáng tiếc không thể chân chính làm thì ngươi bất quá không quan hệ phía sau còn có cơ hội lời này vừa nói ra la sắp tộc cái tia vị thần minh nhỏ bé mười bốn hơi x ư n g sở lập tức nợ nụ cười rất khinh miệt rất không minh bạch n ở nụ cười nhân tộc này là điên rồi sao còn lại vạn tộc sinh linh thần sắc cũng đều rất cổ khoái có một vị hỗn độn tộc thần minh cười ha h a mở miệng nhân tộc tiểu hải tử là ở la sắc tộc tinh thần dưới áp chế điên rồi một bên một vị khác tiên tộc bất hủ nhìn lướt qua mấy cái sắc mặt cũng rất khó xem vẻ mặt lo lắng nhân tộc thiên kêu i chậm rãi mở miệng cũng khó nói đại khái là có bài tời gì nói thí dụ như ở trên hồ lô diệu nói chính hắn đều n ở nụ cười như thế nào đi nữa cường đại trí bảo cũng không thể trợ giúp một cái phong hầu cảnh đánh bại thần minh cảnh a liền tại rất nhiều vạn tộc không biết nên khóc hay cười liền tại nhân tộc tiên cũng kêu nỗi lòng trọng thời điểm cổ lôi đài bên trên la s á t tộc cái kia vị thần minh động rồi trường thương trong tay của hắn nâng cao hướng lên trời thuộc về thần minh cảnh khí thế làm cho cả phiến mênh mông vông ngần rừng rậm đều nhấc lên cuồng phong một mảnh lại một mảnh cảnh cây áp gong huyết hải dị tượng ở đám mây bên trên hiện hóa lập tức huyết hải b ằ n h trướng bao quát bao trùn toàn bộ thương cung một thương này gọi ngươi thân thể đi chết bao quát bao trùn t à n bộ thương cung một thương này cũng đem la s á t tộc thần minh nhẹ dọn g mở miệng ngựa khí tàn nhẫn rồi lại hiện ra rất bình tĩnh tự hồ chỉ là ở trần thuật một sự thật mấy vị nhân tộc thiên kiêu nhìn lấy đầu đỉnh bao quát cả một cái bầu trời huyết hải dị tượng thần sắc rất khó coi chu nam sương nét mặt hiện lên khổ s ắ c hơi có chút sợ run tiểu đệ đệ tiểu đệ đệ hắn sẽ không cứ như vậy phế đi à. không có người nói chuyện nếu là thật dường như la s á t tộc cái kia thần minh nói này một thương đang thắng bắt đầu phục sinh cùng như trước chiếm giữ tâm linh của hắn đại hải như vậy thắng bắt đầu không sai biệt lắm cũng phế đi chỉ cần tu hành liền sẽ nhớ tới biển máu ngập trời tinh thần thế giới chung sẽ hiện ra l a s á t tộc thần minh thân ảnh to lần thậm chí nói cuối cùng khả năng ở khủng bố tâm linh lạc cấn dưới áp chế cuối cùng biến thành l a s á t tộc vị này thần linh nô buộc lý thông minh lúc này thần sắc cũng rất khó nhìn hắn có chút không xác định cái kia vẽ bề n g o à i thoạt nhìn lên t i ê n chân vô tả tiểu đệ đệ rốt cuộc là tháng bắt đầu vẫn là cố tiểu thúc nếu như cố tiểu thúc cái kia đương nhiên tốt mới đăng nhân vương đệ thập nghị trưởng chấn áp một vị thần minh có thể nói là dễ dàng nhưng nếu không phải cố tiểu thúc hiện tại giữa sân sinh linh đều là tư dị biệt thời điểm cổ lôi đài bên trên. Trường thương cố bình an tâm niệm khẽ động lĩnh lộ hai phần mười trạm đạo kiếm ý l ạ n g y ê n không tiếng động dấu vào hồ lô rượu t r u n g lập tức hắn lảo đà lảo đảo bái một cái mời bảo bối xoay người rất nhiều sinh linh đều là nháy nháy con mắt nhân tộc này tiểu hải tử đang làm gì thế coi như bọn họ nghi hoặc không hiểu thời điểm sắc trời lại biến bọn họ chứng kiến đứa bé kia hồ lô rượu trong tay khẽ chấn động lập tức liền có tiên quang phương g i ngương theo lệnh thấu xương sắc ý sắc ý kia kinh khủng xuyên thủng tâm linh giao động đạo cơ thậm chí làm cho cả thành đạo đều ở đây r u n động vô số sinh linh ngạc nhiên cố bình an có chút hậu b ư ớ c hắn chỉ là không tính vào lúc này bại lộ thân phận nghĩ lấy đem rượu hồ lâu n g ụ ị trang thành sát phạt trí bảo mà thôi nhưng hắn không nghĩ tới cái kia trạm đạo kế i m ý, c ư nhiên như thế khủng bố rõ ràng chỉ có hai thành nhưng là uy thế nhưng so với lĩnh ngộ bảy thành t u ế nguyệt kiếm đạo còn kinh khủng hơn trạm đạo kế i m ý, chém hết ba ngàn đại đạo k i mô tộc cự đầu tóc gáy nổ lên hắn nhận thấy được nhân tộc tiểu hài tử trong tay hồ lô dường như khủng bố đến không có biên tự thân lĩnh ngộ h ỏ a diễm đại đạo đều ở đây thoáng sợ run thậm chí còn nói nhìn thẳng cái kia tiên đều vào giờ k h ắ c này chấn động đó là đẳng cấp gì trí bảo hắn trong mắt lóe lên thang mộng màu sắc hơi có chút hưng phấn lên mà cùng lúc đó thành đạo vô cùng chỗ cao trong điện đường ngồi ở cổ xưa ngai vàng tiểu cô nương nháy nháy con mắt đen lúng liếng trong mắt nhìn chòng chọc vào phong cách cổ xưa trong gương hiện hiện ra cảnh tượng thần s á c chấn động đây là ba ba c h ạ m đạo kiếm ý tiểu cô nương có chút thất thần tự lẩm bẩm lập tức dùng mình một cái mở to hai mắt nhìn không đúng hồ lô rượu kia không phải ba ba uống rượu sao khi nào trả ẩn chứa ba ba trạm đạo kiếm ý nàng ngồi ngay ngắn ở nhất cổ vương chỗ ngồi hai con chân nhỏ ở giữa không t r ú n g không an phận lay động tâm tư chăm vòng làm trở về xưa nay nay hướng lĩnh ngộ trạm đạo thủ đoạn sinh linh l á t đắc không c ó mấy nhân h o à n g có thể nói là xuất sắc nhất một cái đã từng bằng vào trạm đạo kiếm ý i ế t đến tinh không không người dám s ư n g tôn g i ế t đến còn lại cổ xưa giả đều chủ động né tránh tiểu cô nương hơi có chút xuất thần dường như nhớ lại khi còn bé ngồi ở lao cha trên b a y chinh chiến vạn tộc chẳng cảnh được rồi lúc đó nàng liền là cái phụ trách ngậm núm vũ cao su kêu sáu sáu sáu cùng lúc đó cổ lôi đài bên trên Cùng khác những người b ấ tiếp động, trực d theo i n quang t nước cùng t sát, sát, đồng đồng một căn một căn sát, sát la s á t tộc thần minh dại ra tại chỗ vẫn không nhúc ních hắn nói bản chất của hắn hắn đầu mượn hắn toàn bộ đều vào giờ k h ắ c này hôi phi yên diện hoàn toàn tan vỡ toàn bộ to lớn thiên âm vào lúc này v ă n g lên đâm l ư n g thất bại x ô n g c ử a tiếp tục tử vong giả phục sinh chung bởi vì không biết nguyên nhân phục sinh thất bại thủ tiêu phục sinh thiên âm hạ xuống toàn trường tinh mịch một vị thần minh cứ như vậy dễ như trở bàn tay không có hơn nữa còn không cách nào phục sinh vì sao giờ k h ắ c này chính là cố bình an tự thân đều có chút mờ mịt quyền hạn của hắn còn chưa đủ lấy hắn ngăn cản những sinh linh khác phục sinh sở dĩ trong lòng hắn kẽ động chạm đạo kiểm ý chém là nói chém là căn bản nói cùng căn b ả n không cả người cũng triệt triệt để để không có từ trong thời gian đều biến mất cũng liền không cách nào phục sinh cố bình an trái tim pháy nhưng nhảy lên một bên khác c h í n vị nhân tộc thiên tiêu lúc này đều ngơ ngác lăng lăng lẫn nhau đều nói không ra lời nửa ngày lý thông minh nháy nháy con mắt tâm tư có chút hỗn loạn cả lên cái này thắng bắt đầu thật là cố tiểu thúc thúc sao thế nào thấy lại có chút không giống à chính mình là hiểu lầm không trách hắn làm như thế nghĩ dù sao cố bình an t ừ đến đến vi triển lộ ra đều là thuộc về phong hầu cảnh lực lượng mặc dù là trạm sát la sát tộc thần minh cũng là dựa vào là hồ lô diệu chỉ í thoạt h n ì là mọi người sở hữu và tộc nhìn về phía cố bình an thần sắc cũng thay đổi cũng không còn kinh nghiệt mà là ngưng trọng cùng kiếm kỵ mặc dù là kim mô tộc tự đầu sắc mặt cũng rất khó nhìn hơi hơi hi mắt sông cửa tiếp tục chỉ là bầu không khí đều có chút buồn b ự c đều ở đây nhìn chằm chằm cái kia thoạt nhìn lên người hiền lành thiếu niên mạnh mẽ nhìn vậy tử chuyển động điểm số dừng hình ảnh cố cồn cồn đi về phía trước ba trăm m gây ra may mắn sự kiện hồ phụ không khởi tử thu hoạch t r a ruột tu vi g i a trì thiên âm hạ xuống sữa hô hô cố cồn cồn khí thế tăng vọt phong vương kỳ tôn giả cảnh sơn hải cảnh sơn hải vỡ sơn bất quá phiến khắc thời gian cố cồn cồn tu vi tăng vọt tới sơn hải vỡ sơn cố bình an khỏe mặt giật một cái trước đây chính mình dựa vào mở ổ từ phong vương đến sơn hải vỡ sơn cũng uống hơn một tháng quá ba cái này c ậ u c ồ n c ồ n đáng chết âu hoảng một ít vạn tộc cũng là hai mặt nhìn nhau đều không tự chủ được ghen tị đứng lên phong vương đến sơn hải vỡ sơn trong lúc này nhưng là có hai cái to lớn hồng câu một dạng sinh linh nếu như phong vương kỳ coi như liên sấm ba thiên quan có lẽ cũng mới có thể đi vào sơn hải tầm thứ mà cái này đầu tiểu hắc bạch đoàn từ đâu gì cũng không làm đệ nhất thiên quan còn chưa qua liền bước vào sơn hải vỡ ngọn núi lại một vòng rất nhanh kết thúc nhân tộc chín vị thiên tiêu như trước thuận lợi hai lần nghiêm phạt sự kiện trời giáng thần mâu cũng đều đánh chết mặt khác hai cái vạn tộc sinh linh còn lại cơ bản đều là phổ thông sự kiện một tua này xuống tới lần nữa đào thải mười lăm cái sông cửa giả mà ân tử cũng chậm rãi đi tới kim ô tộc cự đầu đầu đ ỉ n h cố bình an thần sắc hơi đông lại một cái kim ô tộc cự đầu khoảng cách điểm kết thúc có thể cũng chỉ còn lại có cuối cùng năm trăm m tâm hắn nghiệm kẽ h động quyền hạn phát động khí v ậ n áp chế số phận áp chế kim ô tộc cự đầu chỉ cảm thấy tự thân không khỏi nhất trọng dường như có trùng điệp g i ả n buộc ra thân hắn nhữ mày một cái không nói gì sợi chuyển động điểm số dừng hình ảnh đi về phía trước bốn trăm m kim ô tộc cự đầu sắc mặt tối sầm bước chân hướng phía trước liền mãi bốn bước đi tới chín chín n h ì n chín t m l i gây ra diện tuyệt sự kiện thiên cung đổ nát、hoạn. sắc mặt hắn càng đen hơn một ít vạn tộc sông cửa giả đều là rối loạn tư n g mừng d i ệ t tuyệt sự kiện còn xuất hiện ở cái kia vị trên đầu chẳng lẽ nói cái này đệ nhất thiên quan q u n quân cũng bị nhân tộc thiếu niên hoặc là thực thiết thu tộc tiểu hắc bạch đoàn tử trích đi bọn họ thần sắc đều rất khó nhìn dù sao nhân tộc là đứng ở vạn tộc mặt đối lập theo một ý nghĩa nào đó thực thiết thu tộc cũng là mà c h í n vị nhân tộc tiên kêu nét mặt đều là không tự chủ được hiện ra nụ cười cố cồn cồn càng là lạc cười khanh khách đáng lợi lao vương bát đản nói nó ngẩng đầu lên b ệ n g h ĩ nhìn lấy thần sắc biến thành màu đen kim ô tộc cự đầu vô hạn khí trường nhìn cái gì vậy ngươi lại không dám giết ta sinh mượn khí đi thôi ngươi nghe cố cồn cồn dương dương đắc ý ngữ khí kim ô tộc cự đầu không nói gì chỉ là nhìn thật sâu nó l ư ớ t mắt cùng lúc đó đầu đỉnh t i ê n tượng c h ậ t biến toàn bộ vào giờ khắp này đều mờ tối đứng lên đám mây bên trên hiện ra mênh mông thiên cung hư ảnh hư ảnh này từng bức ngưng thật đứng lên thiên cung quần lạc ngoài c ù n g nhất lại là một tòa cự đại thiên môn trên đó giác ó khắc nam thiên môn và chữ to cố bình an nháy nháy con mắt vạn tộc cùng nhân tộc thiên kiêu có chút mê hoặc nhìn nhìn năm trăm mười ba mà kim ô tộc cự đầu lại là thần sắc biến đổi lớn hắn có chút sợ hãi theo bản n ă n miệng di chuyển loạn đầu nguồn tại sao lại ở chỗ này xuất hiện cố bình an hơi s ứ n g sở trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc di chuyển loạn đầu nguồn đó là cái gì không đợi hắn mảnh nhỏ mật thắng nghĩ trên đám mây mênh ngông trên thiên cung xuất hiện một chỉ bàn tay to lớn che khuất bầu trời bàn tay bàn tay chủ nhân khuôn mặt rất mơ hồ thấy không rõ lắm chỉ có thể nhìn thấy phía sau có một bội thanh l i ê n ở chập trần lập tức cả tòa thiên cung đều ở đây bàn tay đánh ra phía dưới lật út hơn phân nửa thiên cung đều vào giờ khắc này đến liên diện còn lại gần một nửa ẩm ẩm truy lạc kimô t ộ c cự đầu sắc mặt p n g biến hắn hiện ra chân thân hóa thành một đầu vắt ngang ba nghìn dặm khủng bố kim ô thành đạo không gian tự động kéo dài triển khai đưa hắn trô đứng vị trí kéo dài triển khai và lần không đến mức ảnh hưởng đến còn lại sông cửa giả lập tức, kim -ô cử đầu ngửa mặt lên có thể đơn giản thiêu hủy một phương h à hệ hỏa diễm từ trong hư không sinh ra hướng phía rơi xuống phía dưới thiên cung đón đánh mà đi đáng tiếc cũng không có tác dụng gì tàn phá thiên cung chỉ là bị đốt càng thêm tàn phá một ít không hơn kimô cự đầu trên người toát ra vô lượng văn minh khi thế kinh khủng để ở tràng toàn bộ sinh linh thậm chí là cố bình a n đều xuống ý tứ có chút run dày cố bình a n sắc mặt nghiêm trọng quả nhiên đến cùng cũng vẫn là nhất tôn cự đầu áp đảo cổ vương bên trên đã bắt đầu nếm thử trưởng khống một cái đại đạo nhân vật hắn hầu như có thể khẳng định mình bây giờ mặc dù thủ đoạn toàn bộ khai hỏa ở nhất tôn cự đầu thủ hạ ở nhất tôn cự đầu tối đa tối đa cũng chỉ dựa vào vạn vật mẫu khí đỉnh miễn cưỡng sống sót l i ê n tại tâm tư khác ngưng trọng thời điểm thiên cung triệt để truy lạc tảng lớn m ả n g lớn quần thể cung điện rơi hung hăng đập vào kim ô cự đầu trên lưng vắt ngang ba nghìn dặm đại nhật kim ô sát na ho ra máu xương cổ sống bị đập vỡ thân thể cũng băng liệt hiện lên đạo vận r ồ i r à o hết dịch không lấy tiền tựa như sái rơi xuống đục lỗ hư không hắn giống giận lại bị đập cái thất điên bắt đ ả o người bị trọng thương bất quá cuối cùng là không có chết thiên cung truy lạc tuy là rất khủng bố nhưng không phải liên quan đến nói dù nói thế nào cũng không khả năng giết chết một vị cự đầu liền đập chết c vận mệnh vậy tử lần nữa hoạt động đi tới cố bình an đầu đ ỉ n h bị thương nặng kim ô cự đầu nhìn chòng chọc vào có chút tàn nhẫn mở miệng nhân tộc bỏ quyền nếu không ba thiên quan sau đó ta nhất định tiêu diệt ngươi thành đạo qua đi ta nhất định thân phó nhân tộc có quan hắn chỉ kém một trăm m dưới một hiệp làm sao đều có thể thắng đệ một cái sông qua thiên quan thường trọ cực lớn đến bất khả tư nghị nhân tộc tiểu hài tử tuy là khoảng cách điểm kết thúc tuyến còn kém sáu trăm m thế nhưng kim ô cự đầu không dám đi đổ n h ị n không được cửa ra uy hiếp cố bình an lẳng lặng nhìn hắn đông nhiên tiểu ỉ hiệp như hoa thanh em non nớt vang lên ngươi muốn giết ta ta chờ、người. ngươi muốn tới góc quan ta cũng c h ờ ngươi dừng một chút hắn người hiền lành mặt bằng bên trên nụ cười sán g l ạ bất quá ở trước đó ta có thể sẽ trước hết giết ngươi thoại âm rơi xuống ở vạn tộc cùng nhân tộc t i ê n kiêu kinh ngạc nhìn soi mói sợi chuyển động điểm số dừng hình ảnh đi về phía trước sáu trăm m kim ô tộc cự đầu thần sắc lánh lược hàn sương thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua c h ư một trăm ba mươi nhân quả thiên xứng ta là bình an vương cháu trai bước ra một bước trăm m đã qua nhân tộc chín vị t i ê n kiều mở to hai mắt nhìn vô số vạn tộc thần sắc xấu xí thiếu niên này rất ngưng cuồng thậm chí c u ồ n g vọng có chút quá đáng ai cho hắn dũng khí cái k i a cái hồ lô rượu sao có vạn tộc bất hủ trong lòng cười nhạt cái k i a cái hồ lô rượu hoàn toàn chính xác cường đại đến đáng sợ thế nhưng chém nhất trạm thần minh trọng thương một vị bất hủ cũng hết mức trọng giận cái kia vị nói không t r ư ờ n g hiện ra thanh đạo nhân tộc biết chủ động đem thiếu niên này giao ra đây bình tức cự đầu l ử a giận cũng không phải không có khả năng một vị cự đầu l ử a giận nhân tộc mất đi thủ đoạn bị cấm kỵ nhân tộc như thế nào thừa nhận nghĩ tới đây rất nhiều vạn tộc sông cửa g i nhìn về phía người kia tộc tiểu hài từ ánh mắt cũng như cùng là xem một người chết bên cạnh cố cồn cồn trống đầu lớn ngồi dưới đất tò mò nháy con mặt mở ả mấy vị nhân tộc thiên kiêu lại là diên phần mình trao đổi ánh mắt đều hơi có chút lo lắng tuy là bọn họ cũng không hiểu rõ thần minh phía sau con đường cũng không biết rõ một vị cự đầu ý vị như thế nào có thể mới vừa rồi con k i a kim ô uy thế quá kinh khủng thân ư n g quốc cái nào thiên kiêu thậm chí hoài nghi trong truyền thuyết tinh không t r ư ờ n g thành tại cái kia đầu kim ô trước mặt có hay không cũng không chịu nổi một kích tiên cung truy lạc d i ệ t tuyệt sự kiện đều có thể đón đánh bất tử cái kia vị kim ô tộc cự đầu lúc này trong mắt sắt ý hầu như muốn đầy chàng ra dân tộc này, tiểu giọng điệu cũng rất lớn nếu không phải chỗ này thành đạo trong đất không cách nào lẫn nhau sát phạt hắn đã xuất thủ đem cố bình an t u y ệ t sát bất quá chính như cùng là rất nhiều vạn tộc sông cửa giả trong lòng suy nghĩ hắn đã có quyết đoán nếu như c h ờ một chút cửa khẩu không có biện pháp giết chết thiếu niên này nếu như cuối cùng lôi đài thiếu niên kia không nguyện đăng vợ ý cũng không sao cả ra khỏi thành đạo quân lâm tinh không trưởng thành g ó quan g ó quan mọi người ở đây đều là tâm tư dị biệt thời điểm bề ngoài thoạt nhìn lên người hiền lành thậm chí có chút khả ái cố bình an đã đặt chân ở điểm kết thúc dù thiên đ i ệ chấn động thành đạo phát ra cự đại dụ minh thanh tựa như một trăm vạn chiến c h ố n g đồng thời dóng lên lại tốt lại tựa như một trăm vạn sấm xét đồng thời nổ vang m ê n h mông thiên âm quyền đáng tầng mây vô hạn mà đến vận mệnh tiên quan thông quan giả đã sinh ra x ô n g cửa kết thúc thông quan giả đem thu hoạch vận mệnh một đường quan tâm thưởng cho đã cấp cho cố bình an đầu tiên là hơi s ứ n g sở lập tức hắn nhận thấy được bốn phía đều tối xuống vô thiên vô địa không bên trái không bên phải sau lưng một đám sinh linh cũng đều biến mất không thấy l i ệ n tại hắn có chút hiệu bất thời đìm n h i ê n một đoá thanh niên cho hắn trước người chậm dãi hiện lên thật lớn tin tức lưu dũng mánh vào cố bình an trong đầu vận mệnh thanh niên Cổ xưa cảnh xưa trời h sinh i ê n t í bảo, đạo cám cổ mệnh năm mới mà một mang dệ ở trưởng vận vừa viên việt nhập trung, ngàn tỷ năm vừa mới sinh mà ra, một ngày tiến nhập viên mang kỷ, thì đại siêu tỷ ra, xưa kỳ, kỳ. sinh trí bảo một ngày nhận chủ như chủ bất tử bất diệt thì trí bảo bất ly bất khí chấp trưởng vận mệnh thanh l i ê n người sở hữu nhìn trộm cuối đường cơ duyên thanh l i ê n chậm trở lúc chúng sinh mệnh số số phận đ ề u ở bàn tay trong mắt t i ế n lặng cắt tỉa liên quan tới trước mặt đoá này dường như mới vừa sinh ra không bao lâu tiểu thanh niên hắn hắn còn nhớ rõ ở cái kia diệt thế giả cố bình an phía sau dường như cũng có bội cây thanh niên chậm trởn hơn nữa cố bình an nhớ kỹ cố á i kia bình ăn đầu, như như đầu góc tiết ở vận mệnh tri đạo lĩnh mộ nhanh chóng tăng vọt nhất thành hai thành tám phần mười chín thành chỉ một lát sau quán cảnh nay tân sinh mới đạo lĩnh n mộ liền đã tới viên mãn tầm thứ vượt qua lĩnh ngộ bảy thành tuế nguyệt c h i đạo chỉ cần đi lên trước nữa đặt chân một bước cố bình an vận mệnh c h i đạo có thể cùng vận mệnh đại đạo dung hợp với nhau lại tiếp tục đặt chân một bước ký thác chân linh ở vận mệnh đại đạo chúng đó chính là cổ vương tầm thứ tâm thần hắn hơi có chút h o à n g hốt một nghìn một mươi một không như vậy dễ như t r ở bàn tay một con đường liền viên mãn một con đường viên mãn là bước vào bất hủ c h i vương cảnh điều kiện tiên quyết nói cách khác kế tiếp chỉ cần cố bình an tu vi đầy đủ có thể thẳng vào bất hủ tri vương kỳ mà thời gian này sẽ không quá lùi hệ niệu hồ lô rượu mỗi ngày tự động biến thành một hồ lô rượu thấp nhất cũng là tiến phẩm có theo ể c u n bản năng tâm hắn miệng khẽ động trước mặt tu vi bất hủ cảnh năm vạn năm mươi vạn bốn trăm năm mươi ngàn năm cơ sở tu vi thoạt nhìn lên rất nhiều trên thực tế có hồ lô rượu phía sau đối với cố bình an mà nói thật không phải là việc khó gì l i ê n tại tâm tư khác trăm vòng làm trở về thời điểm trước mắt đ ỗ n g nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi rừng rầm đổ nát vạn vật tân sinh phi đ i u hóa thành thiên long tẩu thú biến thành đại hung đệ nhị tiên quan tri địa đến rồi cố bình an hơi tập trung quan sát liếc mắt bùi phía lúc này hắn cùng rất nhiều vạn tộc nhân tộc thiên tiêu đều thân ở một chỗ phủ không thạch trên đài thấp kém lại là hình tròn to lớn thung lũng mà ở thung lũng tình trạng là hồ nước cùng bãi cỏ đều có thú kinh khủng ở nghỉ lại rất nhiều vạn tộc sinh linh đều là hít vào m ộ t hơi vô luận là trên mặt đất trong hồ thú kinh khủng vẫn là trên bầu trời thiên long đều tản ra cực kỳ khí thế cường đại có thần minh có bất hủ cũng có cổ vương một vị tiên tộc bất hủ chi vương ngưng trọng mở miệng đây là chuyện gì xảy ra ta xem những sinh vật này sợ rằng đều không phải là hư n g ễ n nói hắn nuốt nước miếng một cái trên bầu trời trên mặt đất bên dưới hồ nước có ít nhất mười tôn cổ vương cấp sinh vật khủng bố cái này quá vô cùng bất khả tư nghị một ít rất không có đạo lý phải biết rằng toàn bộ vô hạn tinh không bây giờ cũng chỉ có bảy vị cổ vương vẫn còn ở sống động a i h â n tộc mấy vị thiên kiêu cũng theo bản năng hướng phía cố bình an hắn dựa cố cổn cổn càng là đạp nước một cái chui vào trong ngực của hắn tiên thiên thực thiết thú thân thiện mặc dù cố cổn cổn cũng không có nhận ra cố bình an tới cũng không trở ngại hắn thân cận tiểu đệ đệ trước ngươi hồ lô rượu là chuyện gì xảy ra chu nam sương nhỏ giọng mờ miệng trong mắt lộ g a kinh ngạc cố bình an một bên ngạc c vừa mở miệng hồi đáp là thành đạo tưởng thưởng t r í bảo đổi lại c h ạ m tiên hồ lô ta chỉ cần muốn nói một câu mời bảo bối xoay người hồ lô là có thể tự hành giết địch hắn nói lên dối tới mặt không phải chân thật đáng tin giống như là đang trần thuật một cái sự thực đơn giản một ít vạn tộc đều là hơi h í p mắt lại trong lòng như có điều suy nghĩ nhất định phải nói mời bảo bối xoay người sao trong mắt bọn họ hiện ra t r â m t r ọ c cùng sắt ý quả nhiên là một tiểu hải tử cái này liền đem món đó t r í bảo lớn nhất lỗ thủng nói ra chín vị nhân tộc thiên k i ê u cũng thần sắc hơi đổi đều không nghĩ đến trước mặt cái này thoạt nhìn lên thiên chân khả ái tiểu đệ đệ biết thực sự nói ra lý thông minh chân mày định với nhau. tiểu bắt đầu nhỏ giọng một ít nói hắn nhìn thoáng qua rất nhiều vạn tộc thần sắc cũng không dễ nhìn cố bình an chỉ là nhẹ nhẹ cười cười không nói gì thêm chẳng tiên hồ lô nếu là thật có người tin truyền bá ra ngoài về sau có lẽ sẽ chơi thật khá chạm đạo kiếm ý bản thân quá mức khủng bố một mạch chém đại đạo nếu để cho cố bình an cơ hội giết chết một vị đại đạo chủ làm thịt đều được đi là cực kỳ chiêu chịu k i ê n kỵ nhưng nếu là đem hạn chế ở một cái trí bảo mặt trên vạn tộc cảnh giác sau này đều sẽ thả lòng rất nhiều nói không chừng chờ sau này ngủ say sinh linh khôi phục âm tử một hai vị đại đạo chủ làm thịt đều có thể liền tại tâm tư khác trăm vòng làm trở về thời điểm đ ỗ n g nhiên cái kêu kim ô tộc cự đầu nhẹ dọn g lên tiếng mấy ngày này lòng cùng h u n g thú không có gì bất ngờ xảy ra cũng đều là nuôi n ố t ở thành đạo trong đất d ừ n g một chút hắn tiếp tục nói ra ta bảy vạn năm trước tiến nhập thành đạo sông thiên quan thời điểm liền từng gặp một đầu cự đầu cấp bậc thiên long không biết cái này một lần đệ nhị thiên quan biết là cái gì vừa dứt lời liền tại vạn tộc sinh linh củng cố bình an đều l à như có điều suy nghĩ thời điểm đ ỗ n g nhiên thiên thượng thiên long đều thoáng cái cung kính phủ phục ở trên đám mây trên đất trong hồ thú kinh khủng cũng an an lẳng lặng cung kính lập tượng tật lớn thiên âm lần nữa vang lên. đệ nhị thiên quan nhân quả thiên quan sắp có nhân quả thiên xứng đứng ở trong thung lũng thủ lôi hình thức quyết ra người thắng tự thân gánh vác nhân quả càng n ặ n giả lập lên đủ thiên xứng càng vững chắc thiên âm minh mông c u ầ n c u ộ n phía dưới đám người nhìn thấy cách đó không xa hư không một cơn chấn động một phương cự đại thiên xứng hiện hiện ra trên đó có tiên h quang như t h á p nước có đạo thì như hải dương cổ xưa lại huyền ảo phù văn ở trên bàn cân hiện hiện ra từng tia từng sợi mắt trần có thể thấy nhân quả tinh tuyến quấn quanh trên đó man hoang khí tức vào giờ khắp này từ nhân quả thiên xứng trung bạo phát ra tịch quyển toàn bộ đại hạc cốc thiên long、âm、nga hung thủ rít gào đám người đều là hai mặt nhìn nhau nhân quả thiên xứng. ước lượng nhân quả có ý tứ đang lúc bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm này thiên âm lại một lần vang lên đặt chân thiên xứng bên trên giả có thể tự thuật tự thân chi nhân quả nếu vì thật thiên xứng vững chắc nếu vì giả thiên xứng trầm xuống h u n g thú danh ăn danh trước thiên xứng giả làm thủ lôi còn lại sông cửa giả có thể lần lượt với trên bàn cân lấy nhân quả khiêu chiến người thua phương trên bàn cân thăng chịu thiên long công phạt đứng thẳng ở thiên xứng bên trên lúc mỗi mười phút có thể lấy được lấy ngẫu nhiên thường cho mười phút không người đăng thiên xứng người thủ lôi đài tự động đạt được thắng lợi thoại âm rơi xuống đám người đều là hai mặt nhìn nhau không có ai d đều đang suy tư quy tắc này tự thuật tự thân nhân quả đúng mới tính nhân quả vật này huyền nhi hiệu huyền nói không chừng lúc nào liền gánh chịu đại nhân quả mà không tự biết thậm chí còn nói hầu hết thời gian sinh linh đối với tự thân sở gánh nhân quả đều không dám xác định đến cùng có hay không như vậy cái này một lần nhân quả thiên quan liền có ý tứ trước so đấu riêng phần mình mình xác nhân quả nếu như ngang hàng liền muốn bắt đầu đánh cuộc hơn nữa một ngày thua hoặc có lẽ là sai rồi hạ tràng chỉ sợ sẽ không quá tốt thiên long công phạt hùng thú danh ăn mặc dù có thể phục sinh một lần cũng không người nguyện ý đi đối mặt hai chữ số cổ vương cấp thiên long hùng thú thậm chí dựa theo kim ô tộc cự đầu theo như lời có lẽ tồn tại cự đầu cấp ngày từng điểm từng điểm đi qua vẫn không có người có hành động thanh đạo vô cùng chỗ cao cổ xưa trong đ i ệ n đường ngồi ở cổ xưa ngai vàng tới lui chân nhỏ bé gái vểnh vểnh lên miệng tựa hồ có hơi bất mãn những người này kéo dài thời gian nàng còn không có quan sát ra ai là nhân hoàng chi vị người thừa kế đâu lúc này tiểu cô nương nhảy xuống cổ xưa vương toạ n chạy đến một bên đống đồ lộn xộn chung tìm tìm kiếm kiếm nửa ngày qua đi nàng nhảy ra tới một cái kèn đồng nhỏ trên đó cũng lại huyền áo khí tức đang r ú động tiểu cô nương cầm kèn đồng nhỏ đi tới xưa cũ trước gương đầu thoáng háng sữa hô hô hướng về phía kèn đồng gầm rú trong vòng năm phút lại không lên n à i toàn thể sửa đua cùng lúc đó trong đại hạc cốc thoáng có chút tình cảm phập phồng thiên âm lần nữa mênh mông quần c u ộ n dựng lên chấn động thương khung cùng đại địa nhấc lên cổn u phong đào thét trong vòng năm phút lại không lên n à i toàn thể sửa đua rất nhiều vạn tộc sinh linh cùng mấy vị nhân tộc thiên kiêu ngưng trọng mà cố bình an lại là ôm cố cổn c u ộ n một bộ như có điều suy nghĩ dáng dấp thân này thiên âm dường như có cái gì không đúng phía trước đều là lạnh nhạt tới cực điểm mà cái này một lần rõ ràng có một ít tâm tình phập phồng là nhất tôn sinh linh nhất tôn có lẽ rất cổ xưa rất sinh linh khủng bố cố bình an ánh mắt sâu thẳm non nớt trên khuôn mặt không tự chủ hiện ra vẻ ngưng trọng lập tức hắn bắt đầu suy tư cái này một lần nhân quả thiên quan dường như nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chính mình dường như cũng không cần sử dụng quyền hạn sửa chữa cái gì cũng có thể đạt được thắng lợi dù sao thật nếu nói tự thân nhân quả nặng dường như rất khủng bố t r ấ n hưng nhân tộc đại nhân quả n ị c h chặt vạn tộc đại nhân quả thậm chí thực sự không được hắn còn có nhân hoàng nhân quả cùng thần thoại cổ thành thành chủ nhân quả muốn thủ thắng dễ dàng muốn xem chính là như thế nào tận lực thiếu bại lộ chính mình bất quá nhân vương tri vị chạm sát bất hủ việc thậm chí là nhất thức thần thông giết cự đầu sự tình sợ rằng đều không dối gật được cái này nhất nhân quả thiên quan có lẽ đơn giản có thể qua hạ một đạo thiên quan sẽ bị n h ầ m vào nữa à cố bình an trong mắt lõe lên một tia lợi mang cũng không như thế nào e ngại vận mệnh thiên quan nhân quả thiên quan không có gì bất ngờ xảy ra đệ tam thiên quan chỉ sợ sẽ là tuế nguyệt thiên quan mà hắn tuế nguyệt chi đạo tốt xấu cũng lĩnh ngộ b ả y thành lại tăng thêm tự thân là một m ồ đệ dạ tỏ liền tại cố bình an tâm tư trong vòng làm trở về thời điểm vị tiên tộc bất hủ chi vương thả người nhảy vương vững vàng vàng đứng ở thiên x ứ bên trái hắn lớn tiếng mở miệng ta là tiên tộc bất hủ c h i vương thống ngự nhánh tiên tộc còn đây là ta chi nhân quả một trong thoại âm rơi xuống nhân quả thiên xứng trầm mặc khoáng khắc khe chấn động lập tức có m ê n h mông thần tính tinh túy từ hư không sinh ra rơi vào rồi cái k i a vị bất hủ c h i vương thân thể thể tiên tộc bất hủ c h i vương sắc mặt vui vẻ hắn có thể nhận thấy được tự thân khí lực ở thần tính tinh hoa rèn luyện làm dịu phía dưới có từng k i a để thẳng tùy là rất ít ỏi thế nhưng đối với hắn cái cảnh giới này tồn tại mà nói bất luận cái gì một chút đề thăng đều di tóc h â n quý rất nhiều sông cửa giả thần xác đều là khe động tự thuật tự thân nhân quả. chỉ cần là thật dường như cũng có thể thu được thưởng cổ x è m ra cái này nhân quả thiên xứng làm sao đều muốn đi lên thử một lần nữa à lý thông minh ánh mắt lấp lóe nhẹ giọng mở miệng ta dự định lên trước đi thử một lần mấy vị thiên tiêu đều có chút ngạc nhiên chu nam sương vô cùng kinh ngạc mở miệng vì sao gấp gáp như vậy không lại quan vọng một phen sao lý thông minh n ở nụ cười nếu nói là nhân quả trên người ta có lẽ cũng có một việc đại nhân quả sở dĩ ta muốn đi lên trước thử xem đám người liếc nhau một cái đều là yên lặng gật đầu không nói thêm gì nữa dù sao cũng có một lần phục sinh cơ hội thử xem cũng không vội vàng mà cố bình an lại là thoáng nghi hoặc lý thông minh có thể có cái gì đại nhân quả hắn suy nghĩ hồi lâu làm thế nào cũng nghĩ không ra được liền tại cố bình an nghi ngờ thời điểm lý thông minh sâu hút một khẩu khí nhẹ nhàng nhảy cũng rơi vào thiên xứng bên phải lúc này thì có vạn tộc sinh linh nhịn không được bật cười một nhân tộc một cái phong hầu cảnh nhân tộc c ũ n g bất hủ chi vương so với nhân quả hắn đầu góc bị hư sao có lẽ là nghĩ tặng một cái thường cho dù sao có một lần phục sinh cơ hội tấm tắc vô luận như thế nào thiên long căn xé hông thú dành ăn tư vị cũng không dễ chịu à húng chi là bất hủ cảnh cổ vương cảnh thiên long cùng hông thú liên tại rất nhiều vạn tộc sinh linh trâm chọc trào lúc g ư ờ i thiên xứng đã bắt đầu nghiêng n h ă n lý thông minh nhìn tự thân chỗ đứng thiên xứng từ từ đi lên trên đám mây thiên long hổ nhìn chằm chằm thần s á c hắn hơi đ ổ i lúc này lý thông minh sâu hút một khẩu khí trầm giọng mở miệng ta có nhân quả ta là nhân tộc bình an vương chi chết ta gọi hắn một tiếng tiểu thúc thoại âm rơi xuống thiên xứng bạo phát thôi xâm q u a n g mang sông thể loại giá sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm ba mươi mốt năm nào ta như bãi bình an vương vì chăn ôi cồn lên sân khấu đám người lúc này bao nhiêu đều cũng có chút ngạc nhiên đứng lên nói kia là chuyện gì xảy ra quan g mang thôi sâm còn không chờ bọn họ phản ứng kịp chỉ thấy có so với vừa nãy càng thêm mênh mông thần tính tinh túy t ử trong hư không cuộn trào mánh liệt mà ra kèm theo ti ti lũ lũ đạo tắc trào vào lý thông minh thể s á t chung phải biết rằng cái này thần tính tinh túy nhưng là liền bất hủ chi vương đều có thể thu được một chút tăng lên a bất hủ chi vương cùng phong hầu cảnh trong lúc đó có bao nhiêu t r i n h lệ n h căn bản không cách nào tính toán ra tới căn bản không cách nào hình dung đi ra vì vậy lý thông minh chỉ cảm giác mình đầu thoáng cái t h í c ở lập tức hắn nhận thấy được tự thân g a thịt cốt thuyền dạng phụ titi đều ở đây ở nhanh chóng h lũ lũ đạo vận ra chỉ phía dưới lý thông minh trong trước mắt liền mộ ra được ý mà tự thân tu vi mặc dù không có đề cao thế nhưng hắn nhục thân cường độ t ă n gọn v tuy là vẫn là phong h ầ u cảnh thế nhưng thuần túy lực lượng có lẽ có thể đánh bể một vị t ô n giả cùng lúc đó nhân quả thiên x ứ n g lần nữa phát sinh biến hóa lý thông minh chỗ đứng bên phải thiên x ứ n g vững chắc bất động mà bên trái cái k i a vị tiên tộc bất hủ tri vương lại phát hiện tự thân thiên sứng bắt đầu từ từ đi lên hắn cùng tại chỗ hơn một trăm vị sinh linh đều không tự chủ được cổ mở to mắt hít vào một hơi sao chuyện gì xảy ra cái kia thiếu niên nhân tộc nói mình là bình an vương cháu trai nhân quả liền muốn so với một vị thống xuất một chi tiên tộc bất hủ chi vương muốn nặng nề rồi hả từ đâu tới như vậy đạo lý rất nhiều vạn tộc đều c h ố mắt nhìn nhau mặt khác tám vị nhân tộc thiên tiêu cũng là ngạc nhiên chu nam sương nháy nháy con mắt mở mịt mở miệng ngươi lai、like, bình an vương nhân quả lớn như vậy bọn họ đều là biết bình an vương dù sao trước đây toàn cầu phát sóng trực tiếp bình an vương trở thành nhân vương trở thành đệ tập h nghị trưởng e m chỉ là một cái đang vị đại điện mà thôi k i mô tộc cự đầu hơi hí mắt bình an vương hắn là biết đến không phải là cái kia cố bình an sao do xét phía xa trong trời sao thủy diệt thiên sứ tộc cũng cũng là bởi vì vận khí tốt vạn tộc đều ở đây k i ế n kỵ cũng không dám xuất thủ mà thôi chỉ là vì sao can hệ đến bình an vương nhân quả biết nặng như vậy kimô tộc cự đầu có chút tâm tư nặng nề chẳng lẽ nói cái kia bình an vương còn có chỗ đặc thù gì hay sao giờ này khác này vạn tộc cùng nhân tộc đều v ẻ mặt ngộng cố cồn cồn đung ngồi dưới đất cũng là v ò đầu khó h i ể u thậm chí nói cố bình an tự thân đều hơi chứng chứng hai trăm bảy mươi bất quá hắn phản ứng rất nhanh thoáng cái liền suy đoán ra đại khái như chính mình chỉ là bình an vương lý thông minh xưng hô chính mình một tiếng một tiếng tiểu thúc không có nhiều đại nhân quả. khả khả hắn đồng thời còn là hai phần năm cái nhân hoàng c u n g nửa cái thần thoại cổ thành thành chủ nhân hoàng vị cách không nói vẹn vẹn là nửa cái thần thoại cổ thành thành chủ cũng rất kinh khủng chỗ ấy dù sao cũng là cấu kết vô hạn tinh không sở hữu chủng tộc khí v ậ n địa phương là vạn tộc đều hội tụ địa điểm mọi người ở đây đều là nghi hoặc khó hiểu đều là ngây người ngạc thời điểm tiên tộc cái k i a vị bất hủ chi vương đã trong lúc vô tình thăng lên giữa không trung đi trên đám mây hơn trăm ngày hôm trước long đô hai mắt tỏa ánh sáng đều là từng hồi rồng gầm hướng phía hắn phát sát mà đi kinh k h ủ n g long uy mênh mông c u ầ n c u ộ n trên bình đài hai vị chân long cổ tộc bất hủ đều là hơi biến sặc mạ tiên tộc cái kia vị bất hủ chi vương càng là vội vã giống to hơn ta là hồng trần tiên chúa tể đệ tử thân truyền này cũng đại nhân quả nhân quả thiên xứng khẽ run lên có một chút thần tính tinh túy hiện lên mà ra rơi vào hắn thể xác bên trên nhưng hắn vẫn như cũ vẫn còn ở tăng lên rất nhiều vạn tộc sinh linh cái này thần sắc triệt để thay đổi liền kim ố tộc cự đầu cũng không ngoại lệ có tiên tộc bất hủ giả chiến chiến nguy, nguy mở miệng hồng trần tiên đại nhân nhưng là một vị đại đạo chủ làm thị ta thanh em hắn trung tiết lộ ra cảm thấy l ẫ lộn một vị đại đạo chủ làm lại tăng thêm một chi tiên tộc chỉ huy người nhân quả cư nhiên cư nhiên còn không sánh bằng cái gì nhân tộc bình an vương cháu trai cư nhiên còn không sánh bằng hô hoán một vị vào vương vì tiểu thúc cái này rất không có đạo lý tiên tộc cái kia vị bất hủ chi vương cũng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lấy phát s á t mà đến trên trăm ngày hôm trước long hắn không dám t h ở ở trong tay hiện ra một phương tiểu tháp trên đó tiên quang sán g lạn mới chỉ có vừa xuất hiện liền nương theo trận trận huyền áo khúc nhạc tiểu tháp treo ở cái này vì tiên tộc bất hủ chi vương đầu đ ỉ n h rủ xuống từng đạo hỗn độn vũ khí đưa hắn bảo vệ ở chính dọa nhân mà đây đối với đại lượng bất hủ chi vương bất hủ chi đế cảnh thiên long mà nói gì cũng không phải thiên long nhóm dễ như chở bàn tay xé nát hôn độn vũ khí dễ như chở bàn tay đem tòa kia tiểu tháp cho đợt bay lập tức long c h à o mang theo khủng bố quan hoa đ ô n g nhiên xé rách mà đi tiên tộc cái kia vị bất hủ chi vương biến sắc trong miệng kinh hô ta vẫn là không còn kịp rồi、Xoay. hắn hai cái tay cánh tay bị thiên long gắng gượng xé k é o xuống phát sinh một tiếng đau kề lập tức lồng ngực cũng bị long c h à o xuyên thủng trái tim nổ tung tiên tộc vị này bất hủ chi vương ở rất nhiều ngưng trọng ánh mắt nhìn s o i mói ho ra đầy máu thân thể vỡ nát chỉ một lát sau trong lúc đó đã bị vô số thiên long xé rách cái sạch sạch sẽ sẽ hiện lên tiên quan g dòng máu rượu rơi trời cao chậm rãi từ từ rơi ở trên mặt đất đập ra một cái lại một cái sâu không thấy đáy hố to trên thực tế nếu không phải là thành đạo trong đất tiểu thế giới đầy đủ kiên cố khí vận bảo vệ lời nào y bất hủ chi vương một giọt máu đã đủ đập vỡ một vùng núi thậm chí đập biết cả khối lục địa đục lỗ vỏ quả đất nửa ngày qua đi trên bình đài tiên tộc cái kia bất hủ chi vương thân hình chậm rãi nổi lên chật vật không chịu nổi mỗi một đạo thiên quan đều sẽ có một lần phục sinh cơ hội đây cũng là vì sao thành đạo ba thiên quan là phúc điệm à không phải là h ư n g đạo chỉ cần không đi làm d ư ớ i bình thường tình huống chắc là sẽ không số mệnh phải chết đi thiên quan chết cái k i ê u mười mấy vạn tộc t h u ầ n t ý là cố bình an phục đổi quy tắc sau duyên cớ không phải vậy cũng sẽ không có sinh linh chân chính nhiệm h ế t n h â n tộc mấy vị thiên tiêu lúc này đều có chút phấn chấn chu nam xương bất khả tư nghị tự lẩm bẩm bình an vương chỉ là nhiễm quan hệ chính là nặng như vậy nhân quả sao có thể ta xem bình an vương giáng d ố c tuổi rất trẻ a một bên điện hồng nước niệm từ ân nét mặt cũng có thán phục màu sắc sợ rằng chỉ là nhìn lấy tuổi trẻ mà thôi trên thực tế nên phải là nhân tộc ta một vị nội tình một vị rất nhiều năm không xuất thế mô quái vợt có lẽ đã từng cũng quát tháo t i n không nói nàng trong lòng hiện ra một tia rung động cùng vui mừng thoạt nhìn lên cái này một lần thành đạo địa chi đi nhân tộc cũng có thể có đại thu hoạch đang lúc bọn hắn phân chấn thời điểm vạn tộc bên kia thần sắc đều khá là khó coi bởi vì tiên tộc dù nói thế nào cũng là một phương cường thịnh cổ tộc hồng trần tiên càng là một vị danh khí rất lớn đại đạo chủ làm thịt nhưng dù cho như thế hồng trần tiên đệ tử đích truyền nhân quả cứ nhiên so ra kém bỗng nhiên nhân tộc một nhân vương vì thúc thúc nhân quả muốn nặng nào có như vậy đạo lý kinh ngô tộc cự đầu â m thầm đ ể ý cái kia bình an vương dường như thật không đơn giản có lẽ còn có dấu rất nhiều bí ẩn liên lụy đến một vài đại nhân v dính đến một ít bất khả tư nghị việt o ă n nếu không kiên quyết sẽ không như vậy l i ệ n tại trong lòng h ắ n thoáng ngưng trọng thời điểm có một vị cổ vương nhẹ nhàng nhảy rơi vào thiên xứng bên trên hồng động cổ vương có vạn tộc kinh hô thành tiếng dưới trời sao hai vị cự đầu bảy vị cổ vương là bây giờ còn sống động bất hủ bên trên tồn tại mà hồng động cổ vương chính là thần thạch tộc một vị cổ vương cũng là bây giờ thần thạch tộc vương thần thạch nhất tộc tương tự với thiên thần cổ tộc đều là lấy vật thành linh thiên thần cổ tộc là từng viên một thức tỉnh rồi chính mình ý thức tinh cầu mà thần thạch tộc là thiên thần cổ tộc lệ thuộc chính là thức tỉnh rồi chính mình cũng tiên thiên thần thạch hồng động cổ vương đứng ở trên bàn cân nhìn thẳng lý thông minh thổ tiếng như lôi ta chính là thần thạch tộc tri vương thống s u ấ t nhất tộc với trong tinh không sống sót trên người chịu trách nhiệm chính là toàn bộ thần thạch tộc c h i nhân quả thoại âm rơi xuống thiên x ứ n g chấn động lập tức có mênh mông mà lại mãnh liệt thần tính tinh túy r ư ợ u rơi xuống thiên sừng t r ạ thái cũng theo đó cân bằng hồng động cổ vương nắm chìm trong thần tính tinh túy chung nét mặt hơi có chút ngưng trọng cả một cái tộc cái này có chút ngoại hạng rất nhiều vạn tộc lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau thần thách tộc cũng không phải là một cái tộc yêu ở trong đại tộc đều là cầm cờ đi trước càng l à ở bây giờ tọa ủng l ắ c đắc không có mấy cổ vương cấp tồn tại có thể nói có thể cùng cổ tộc đều nói chuyện ngang hàng kết quả coi như như vậy nhất tộc chi nhân quả cũng chỉ là miễn cưỡng ngang hàng khi mô tộc cự đầu thần sắc thoáng cái khó quả kia bình an vương muốn so chính mình tưởng tượng chúng còn muốn không đơn giản a nhân tộc thiên tiêu nhóm lúc này cũng đều là hai mặt nhìn nhau lý thông minh mình cũng tiếp bức hắn vốn chỉ là nghĩ lấy nhà mình tiểu thúc tốt xấu là một vị nhân vương nhân quả sẽ không quá tiểu có lẽ trầm trọng nhưng hắn không có nghĩ tới là biết nặng nề như vậy thần thạch tộc cái kia vị hồng động cổ vương khoe mặt giật một cái lại là thổ tiếng như lôi ta cũng thiên thần tộc thôn tinh chúa tể chi đệ tử đi chuyển mông đại đạo chủ làm thịt chi ấm nhân quả làm nặng hơn ba phần thoại âm rơi xuống thiên xứng chấn động hiển nhiên là nhận rồi hồng động cổ vương nói chi nhân quả một ít thần tính tinh túy lan tràn ra rơi vào trên người của hắn lập tược l ì thông minh chỗ đứng thiên xứng bắt đầu chậm dai hướng phía trên bầu trời dương rất nhiều thiên long đều là nhìn chằm chằm từng hồi rồng rầm hắn có chút luôn uống tâm tư t r o n vòng làm trở về lúc này lại làm ở miệng ta là nhân tộc đại t cũng bình an vương học trưởng này lại là nhân quả một việc nhân quả thiên xứng rất nhỏ chấn động lại là rất nhiều thần tính tinh túy lan tràn ra rơi vào trên người của hắn thiên xứng trạng thái lần nữa bình ổn lại lý thông minh lục thân bị đại biên độ tầm b ủ vẹn vẹn đàm luận thể xác đã có thể cùng một vị tìm thường sơn hải kỳ sánh vai cố bình an khỏe mặt giật một cái cái này đây là bắt cùng với chính mình mỏng lông dê a i nhân tộc thiên kiêu cùng rất nhiều vạn tộc cũng đều c h ố mắt nhìn nhau học trưởng đều xem như là nhân quả một việc đều có thể cùng đại đạo chủ làm thịt đệ tử truyền ngang hàng dựa vào cái gì giờ khắc này vạn tộc cùng mấy vị nhân tộc thiên tiêu đều có chút mê man thậm chí cố bình an mình cũng không thể tưởng tượng nổi chính mình có tài đức gì à cùng lúc đó thành đạo vô cùng chốt cao cổ xưa vương tọa bên trên tiểu cô nương thần sắc có chút hoang mang trong lòng cũng chấn động tiêu cái gì thân phận của bình an vương có phải hay không hơi quả đáng vẹn vẹn liên lụy đến một ít bé nhỏ không đáng kể quan hệ đều có có thể so với đại tộc c h i vương chúa thể đích truyền n h i n m quả chẳng lẽ là chẳng lẽ là cái kia bình an vương là nhân hoàng c h i vị người thừa kế tiểu cô nương trong lòng k h ẽ động tự hồ chỉ có khả năng này lập tức nàng thì càng khổ nao đứng lên mười người này trong tộc dường như cũng không có bình an vương ai trong khoảng thời gian ngắn nàng có chút không đoán ra rốt cuộc là cái cái gì tình huống c a o mày suy tư khoảng khắc tiểu cô nương lại chạy đi đống đồ lộn xộn chung một trận tìm kiếm nhưng mà cũng không có tìm được cái gì nàng có chút khổ nao thuận tay từ đống đồ lộn xộn chung kéo ra một viên thủy tinh cầu đặt ở trên tay t h ư ờ n g thức một bên thở dài vừa đi trở về leo lên cổ xưa vương t o ạ nhân n quả trên bàn cân hồng động cổ vương thần s ắ c xấu xí nhìn chòng chọc vào cái kia con kiến hôi bình thường đích nhân tộc thiên kêu hắn một chữ một cái ta cũng cổ vương một việc ngập t r ờ i nhân quả thoại âm rơi xuống nhân quả thiên xứng trầm mặc khoảng khắc bắt rượu ra một mảnh thần tính tinh túy rơi vào hồng động cổ vương thân thể lý thông minh lần nữa tăng lên h ắ n n h á y n h á y con mắt vắt hết bóc đi suy tư mình còn có thể u ố n g cô tiểu thúc n h ắ c lên quan hệ thế nào có thể nửa ngày cũng không nghĩ ra tới thiên long tấn công xuống huyết vũ bay tán loạn nửa ngày qua đi lý thông minh thân hình ở trên bãi đá chậm rãi hiện lên thật vừa đúng lúc liền tại cố bình an bên cạnh hán trường hu ngắn suỵt tiếc nối mở miệng đáng tiếc sớm biết ta bái ta cố tiểu thúc là thực sự không được nhận thức cái chăn hôi nhân quả nhất định rất nặng Cố b ân thiên, thiên đại vinh quang nghĩ tới đây nghiệm từ ân khẳng định gật đầu cũng hay lấy lý thông minh tiếp nối kỳ thực ngươi cũng còn là có thể nói ra một ít những quả tỉ như ngươi và bình an vương đều là đại tần nhân sĩ tỉ như bình an vương muốn bảo hộ nhân tộc bình an mà ngươi là nhân tộc dưng một chút cái này thiên tài kiếm đạo thiếu nữ dường như tựa như nhớ tới cái gì quay đầu hào hứng nhìn về phía cố bình an tiểu đệ đệ lại nói tiếp ngươi cũng là đại tần người ngươi có biết hay không bình an vương cố bình an ôn cố cồn cồn trầm mặc một lúc lâu nhẹ nhàng gật đầu hẳn làn lên tính là nhận thức có một chút như vậy quan hệ nghe cái này thanh â m non nớt đám người ánh mắt đều là sáng lên chu nam sương có chút hưng phấn mở miệng vậy ngươi chẳng phải là cũng có thể lên trên bàn cân đi một dù cho nhân quả như trước không bằng những thứ kia vạn tộc nhân vật mạnh mẽ nhưng là thu hoạch một ít thần tính tinh túy cũng là tốt nói bọn họ đều có chút hâm mộ nhìn thoáng qua lý thông minh ra thịt trong suốt như cùng là ngọc thô chưa mài rũa khí huyết quần trào m ã n liệt khủng bố tới cực điểm lý thông minh nết miệ cười cười hơi có chút nào khí, ồ. tiểu bắt đầu ngươi cũng nhận thức ta thúc cái kia ngược lại không tệ thoạt nhìn lên hai ta quan hệ còn rất hôn nói hắn tùy tiện cậu thả vươn tay vô vô trước mắt thoạt nhìn lên thiên chân vô tả thiếu niên bà vai cố bình an lại là trầm mặc khoảng khắc có chút im lặng mở miệng ta đợi lát nữa đi trên bàn cân thử xem a nói ánh mắt của hắn lạnh lùng kim ô tộc cự đầu nhất định là biết bên trên thiên xứng đợi đến hắn đi lên nên là mình đang thiên xứng thời điểm nghĩ tới đây hắn có chút thương hại nhìn thoáng qua lý thông minh chỉ mong thân phận mình ra ánh sáng thời điểm hai tử này không muốn xã hội tính tử vong lại nói tiếp thu cái thiên nhi tử dường như cũng không phải không、được. l i ệ n tại hắn tâm tư t r ă m vòng làm trở về thời điểm cô cồn cồn hơi thoáng dãy ruộng một cái mông té xuống đất nó tròn vo thân thể trên mặt đất dường như bóng cao su một dạng búng một cái lập tức hào hứng chạy về phía nhân quả thiên xứng sữa hô hô mở miệng ta cũng muốn đi ta cũng muốn đi ta và lao cố quan hệ vừa v ặ n lấy đâu mấy vị nhân tộc thiên kêu hơi s ư n g sờ lập tức đều là nhớ tới đầu này tiểu hắc bạch đoàn tử tựa hồ là bình an vương đồng bọn bọn họ hít vào một hơi mà vẫn chú ý nơi này một ít và tộc lại là đồng tử mánh địa cò dù lại không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều cái gì cô cồn đã nhảy lên thiên xứng thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm ba mươi hai thiên long túi đầu vạn tộc ngạc nhiên cố bình an nhìn lấy nhảy lên thiên xứng cố cồn cồn một ít vạn tộc đều là hơi có chút ngưng trọng đầu này tiểu hắc bạch đoàn tử tuy là không coi vào đủ n h ì n nó cha là cổ tộc vương nó mãi mãi là một vị cự đầu cái này dạng xuống tới đầu này hắc bạch đoàn tử nhân quả có lẽ rất nặng k i mô tộc cự đầu tâm niệm k h ẽ động ngưng thần quan sát h ã n cũng muốn biết cái này hắc bạch đoàn tử nhân quả sẽ có đa trọng đợi đến hắc bạch đoàn tử cùng hồng động cổ vương quyết ra thắng bại nên chính mình vào sân thật nếu nói ở đây của người nào nhân quả có thể quan trọng hơn một vị cự đầu nhất là ở bây giờ cái thời đại này cả phiến dưới trời sao tối cường giả chính là hắn cùng thực thiết thu tộc cá chép đại đế thật nếu nói giờ này khác này sống động sinh linh chung ngoại trừ cá chép đại đế cơ hồ không có người có thể cùng chính mình sánh vai có lẽ có thể coi là bên trên nhân tộc cố bình an nghĩ tới đây k i mô tộc cự đầu hơi hí mắt trong con ngươi chiếu dọi ra liệt hỏa liệ nguyên vạn sự vạn vật dai đốt quách cho rồi cùng lúc đó nhảy lên tiếng cố cồn cồn ngồi ở mặt trên mắt đen thật to trong vòng tràn đầy ý chí chiến đấu sụp sôi ta là thực thiết thú vương c h i tử nên có số mệnh hàng vạn hàng nghìn thoại âm rơi xuống nhân quả thiên x ứ n g rơi thành phiến thần tính tinh túy rơi vào cố cồn cồn cái tia lông sủ tròn vo trên người lập tức thiên x ứ n g hơi vững chắc thế nhưng cố cồn cồn vẫn ở chỗ cũ thong thả tăng lên nó lại sữa hô hô mở miệng ta n ã i n ã i là cá chép đại đế tung hoành tinh không vô địch từng làm bạn nhân hoàng tả hữu trinh chiến vật tộc đang nói lại hạ xuống cái này một lần thiên s ư n g chấn động kịch liệt bàn bạc thần tính tinh túy kèm theo mênh mông đạo vận phun ra cố cồn cồn phát sinh gân cốt vang lên non thanh đúng như thiên lôi cồn cồn thiên xứng thoáng cái liền vững chắc k i mô tộc cự đầu đồng tử mánh địa co dù lại cá chép đại đế cá chép đại đế trên người cũng dây dưa như vậy rộng chỉ dựa vào mượn huyết mạch nhân quả là có thể làm cho đầu này h ắ c bạch đoàn tử cùng một vị cổ vương cùng tồn tại rất thái quá xem ra cái tiêu cá chép đại đế cũng thật không đơn giản sẽ cùng nhân hoàng có quan hệ sao k i mô tộc cự đầu tâm tư t r ă m vòng làm trở về không khỏi nhớ lại ngày ấy cùng cá chép đại đế đánh giết thời điểm trong tay nàng nắm nhân hoàng ấn đầu kia thực thiết thú sợ rằng cùng nhân hoàng quan hệ còn muốn đang tưởng tượng bên trên sợ rằng không đơn thuần là vật biểu tượng một dạng tồn tại. không tự chủ được kim mô tộc cự đầu nhớ lại lâu đời trước đây nhân hoàng uy áp vạn tộc thời điểm trong tinh không thịnh hành một cái tin đồn nhân hoàng bên cạnh đầu kia đổi lại cá chép thực thiết thú người mang đại khí v ậ n chỉ cần xoa đầu của nàng có thể thu được vận may ra chỉ bên kia mấy vị nhân tộc thiên tiêu lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau cố bình an hơi hí mắt trong lòng có chút chấn động cố cồn cồn mãi mãi cái kia vị cá chép đại đế cái kia vị thực thiết thú cổ tộc cự đầu c ư nhiên đã từng làm bạn ở nhân hoàng bên người nhân hoàng có hay không cá chép đại đế cùng nhân hoàng quan hệ liền như cùng cồn, cồn lao cha cùng chết trận đại tần nhân vương liền như cùng cồn cồn cùng chính mình mượ tâm tư khác chuyển động xem ra có cơ hội muốn đi một chuyến thực thiết thú cổ giới muốn đi bãi phòng một cái cái kia vị cá chép đại đế cùng lúc đó t h a n h đạo trí cao chỗ cổ xưa vương tọa bên trên tiểu cô nương ngơ ngác nhìn phong cách cổ xưa trong gương cố cồn cồn nước mắt hoa không gói được hoa lạp lạp rứt xuống phải phải cá chép ha di tôn từ sao nàng nhẹ giọng khóc sụt sùi trong lòng có chút khó chịu rất lâu rất lâu không thấy cá chép ha di nữa à rất lâu rất lâu nàng còn nhớ rõ trước đây cá chép ha di đối với khi đó còn là một tiểu l o i hoa chính mình không còn gì tốt hơn nhất thường thường để cho mình c ư ờ ở nàng mao nhung nhung trên cổ đầu để cho mình nằm ở nàng trên bụng ngủ tiểu cô nương lau một cái nước mắt trong mắt hiện lên quang thải phải phải cá chép a di tôn từ đâu bốn bỏ năm lên một cái liền là cháu của mình lúc này nàng ý niệm trong đầu khẽ động câu thông thung lũng bên trên thiên long cùng trong thung lũng hung thú ý niệm trong đầu truyền lại truyền đạt mệnh lệ cái kia vị hồng động cổ vương thần sắc có chút khó coi tâm tư trăm vòng làm trở về đang suy tư cùng với chính mình còn có cái gì nhân quản đường này hắn nhẹ g i ọ n g quát lớn mở miệng nhân quả trên bàn cân ta là thần thạch tộc tri vương thần thạch tộc có tộc đàn phụ thuộc ba trăm kỳ tộc đàn h ư suy g i a i ở ta một ý niệm nên có ba trăm t i ể u tộc chi nhân quả thêm câu thân ta nói hồng động cổ vương thần sắc sâu thẳm c ư ờ i lạnh nhìn lấy cố cồn cồn ngươi tuy có một cái tốt cha có một cái tốt mãi mãi nhưng hắn là một cái đỉnh tiêm đ ạ i tộc vương a thủ hạ có thể không phải chỉ là một cái thần thách tộc rất nhiều bình thường tộc quần cùng t i ể u tộc lệ thuộc theo một ý nghĩa nào đó đều là do hắn thống suất nhân quả thiên xứng bắt đầu chấn động kịch liệt lập tức có thật nhiều thần tính tinh tuy i n h t cùng đạo tác quần t r à o mãnh liệt mà đến thậm chí cái này một lần còn p ụ lên đi ra ti ti lũ lũ khí vận thêm đều ở hồng động cổ vương trên người thiên xứng mất thăng bằng cố cổn cổn còn chưa kịp phản ứng thiên xứng cực tốc tăng lên căn bản không đợi hắn tiếp tục kể rõ tự thân nhân quả kèm theo nhân tộc mấy vị thiên kiêu kinh hô kèm theo cố bình an đ ỗ n g nhiên c ó giúp lại đồng tử cố cổn cổn đã đi tới đám mây bên trên chân long bao quanh nhìn chằm chằm mấy vị nhân tộc thiên kiêu nhịn không được nhắm hai mắt lại dường như không đành lòng đi nhìn rất đáng yêu yêu hát bạch đoàn tử bị thiên long xé nát c h à n g cảnh một ít vạn tộc lại là nợ nụ cười lạnh thực thiết thu vương con trai trưởng thì như thế nào tự đầu huyết mạch thì như thế nào còn không phải là phải kinh thụ thiên long xé rách nội khổ kim ô tộc tự đầu ánh m đầu kia hát bạch đoàn tử tuyệt đối còn có mạnh mẽ đại nhân quả không có tự thuật chỉ là phản ứng chậm một chút không có tự thuật cơ hội trừ phi nó、no、có thể ngắn đối kháng cái này yếu nhất đều là thần minh cảnh tiên long công phạt chỉ là điều này có thể sao một đầu sơn hải cảnh thực thiết thú con non mà thôi liền tại kim ô tộc cự đầu cùng rất nhiều vạn tộc cười nhạt liền tại hai ba vị nhân tộc thiên kiêu nhắm mắt lại nghiêng đi đầu thời điểm bỗng nhiên đám mây bên trên những thứ kia khủng bố thiên long t ĩ n h t ĩ nhìn n h chăm chú và cố cồn cồn lập tức bỉn họ đều túi lầu xuống toàn trường kinh ngạc một vị tiên tộc bất hủ mở to hai mắt nhìn tóc gáy dóc theo trong ánh mắt tràn đ vì sao thiên long túi đầu xảy ra chuyện gì kim ô tộc cự đầu hồng động cổ vương chờ các loại nhân vật mạnh mẽ cũng lòng tràn đầy nghi hoặc đồng tử đều co rút lại thần sắc đều ngưng trọng có chút không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt cái kia một đám túi đầu thiên long bên trong kém cỏi nhất đều là thần minh bất hủ c h i vương bất hủ c h i đế đô không ít thậm chí có cổ vương tầm thứ t ổ n tùy kiệt q u ả đây toàn bộ cung kính toàn bộ khâm tiếng đừng nói công phạt đừng nói xé rách di chuyển cũng không có nhúc nhích một cái bọn họ tựa hồ nam bái khoảng khắc mấy vị không có nghe được tiểu hát trăm đoàn tử kêu thảm nhân tộc thiên tiêu đều nghi ngờ mở mắt đều ngơ ngác nhìn hơn trăm ngày hôm trước long túi đầu tràn g cảnh lý thông minh nuốt nước miếng một cái có chút ngạc nhiên tự lẩm bẩm cố cồn cồn cố cồn cố cồn đây là chuyện gì nhân tộc thiên tiêu nhóm hai mặt nhìn nhau cũng không biết cũng đều không rõ ràng mà khuôn mặt non nước khả ái thoạt nhìn lên người hiền lành cố bình an lại là hơi nhau mắt chân mày nhẹ nhàng một chống lại nhẹ nhàng bông che lấp trong lòng chấn động cái tiêu tam đầu cổ vương tầng thứ thiên long đều ở đây túi đầu cồn cồn trên người xảy ra chuyện gì tâm tư khác trăm vòng làm trở về thần sắc đống nhiên khẽ chẳng lẽ là chẳng lẽ là cùng cố cồn cồn mãi mãi có quan hệ cố cồn cồn mãi mãi cái kia vị cá chép đại đế đã từng làm bạn ở nhân hoàng tà hữu mà cái này thành đạo nhưng là nhân hoàng thành đạo không có gì bất ngờ xảy ra mấy ngày này lòng cùng trên mặt đất trong hồ thú kinh khủng đều là nhân hoàng lưu lại như vậy nếu quả như thật là bởi vì cá chép đại đế là bởi vì nhân hoàng như vậy chính mình nhân hoàng vị cách có được hay không hiệu lệnh mấy ngày này lòng cùng h u n g thú liền tại tâm tư khác chuyển động thời điểm nhân quả trên bàn cân cố cồn cồn có chút mộng bức chấp chấp đại hắc v á n mắt sữa hô hô mở miệng các ngươi các ngươi bái ta làm gì nhỉ cái kêu đầu đầu trong, cá cá cá trong lòng hắn hiện ra một cái thật không tốt ý niệm trong đầu nếu như mấy ngày này lòng cùng thú kinh khủng ly khai thành đạo đi ra ngoại giới lời nói tinh không vạn tộc t r ả thái sợ rằng phải phát sinh biến hóa l o n g trời lỡ đất chỉ ít mười vị đồ cổ chỉ ít hai vị cự đầu vậy liền coi là là đặt ở hơn tám vạn năm trước đặt ở bất hủy bên trên t r ư ơ n g ngủ say niên đại cũng là một c h i cực kỳ kinh khủng lực lượng huống chi là hiện tại đâu phải biết rằng ở thời gian này t i ế t điểm cự đầu đều chỉ có hai vị cổ vương cũng chỉ có bảy vị kim ô tộc cự đầu tâm thần dung mạnh ngược hơi có chút khó chịu lập tức bắt đầu chính mình thoải mái nghĩ đến mấy ngày này lòng cùng thú kinh khủng chắc là đều không thể ra thành đạo a liền tại tâm tư khác trăm vòng làm trở về thời điểm cố cồn mắt sáng lên có chút hương phấn huy vũ mao nhung nhung nắm đấm nhỏ vậy các ngươi có thể giúp ta giết chết hắn sao nói cố cổn cổn chỉ chỉ trên bàn cân hồng động cổ vương hồng động cổ vương sắc mặt biến đổi lớn đầu đỉnh hiện ra ngưng thực đạo quả phía sau cũng có một cái hư h u y ễ n đại đạo ở chìm nị vương đã đem chân linh ký t h ắ t một cái đại đạo đã bắt đầu đ ế m thử trưởng khống một cái đại đạo đầu kia cổ vương cấp số thiên long nhàn nhạt nhìn thoáng qua hồng động cổ vương lập tức hướng về phía cố cổn, cổn ôn hòa mở miệng tạm thời không được quy tắc không cho phép chúng ta ra tay với hắn trừ phi trên bàn cân lên tới đám mây trừ phi thiên xứng giảm xuống đến mặt đất. Cố cổn cổn có chút lập tức nhẹ nhàng g õ đầu hào tình trang trí vậy được rồi ta bắt hắn cho các ngươi đưa ra lời này vừa nói ra rất nhiều vạn tộc biến sắc hồng động cổ vương cũng đồng tử c ó rút lại chẳng lẽ là cái này tiểu hắc bạch đoàn tử còn có cái gì kinh người nhân quả tồn tại làm sao có khả năng mà mấy vị nhân tộc tiên kêu lại là thoáng hưng ơ phân lên bọn họ nhưng là đều biết cố cổn cổn là cùng cái kia vị bình an vương rất thân mật phải biết rằng lý thông minh chỉ là một cái bình an vương cháu trai cùng học trường chỉ bằng mượn nhân quả nặng nghiền ép một vị bất hủ tri vương quá mức chỉ là hơi bại bởi cái kia hồng động cổ vương cố cổn cổn cùng bình an vương thân mật lại sẽ có như thế nào nặng nề nhân quả mọi người ở đây suy tư thời điểm lý thông minh nhịn không được thở dài đáng tiếc đáng tiếc cố tiểu thúc vẫn chưa từng đến nơi này nếu không thắng được cái này nhân quả thiên quan hắn rất ung dung a nghĩ tới đây hắn không tự chủ được nhìn thoáng qua một thân kim hoàng sắc đế bảo kim ô tộc tự đầu thần sắc không khỏi có chút khó coi cũng không biết vị này nhân vật khủng bố sẽ có như thế nào vừa dày vừa nặng nhân quả cùng lúc đó thiên xứng bên trên cái kia vị cổ vương cấp thiên long lại là ôn hòa gật đầu nếu như ngài nhân quả có thể áp chế hắn lời nói dù cho chỉ là một kia chúng ta cũng có thể đưa hắn tiêu diệt bất quá ngài muốn đuổi nhanh một chút dừng một chút nó lại bổ sung mặc dù chúng ta không giết ngài ngài ở trên đám mây dừng lại mười phút quy tắc cũng sẽ tự động đem ngài đào thải hết cố cồn cồn chật vật bò lên tròn vo thân thể hào nôn chi khí yên tâm đi giao cho ta nói nó hung tợn nhìn về phía hồng động c ủ a vương sữa hô hô rít gào ngươi lại rất tốt ta lại vì hiện nay nhân tộc bình an vương c h i bản thân ta là bình an vương c h i đồng bọn nhân quả nặng ở ngươi bên trên thoại âm rơi xuống thiên s ư n g chấn động thần tính tinh túy bắt rượu mà ra cố cổn cổn c đắm h lý thông minh cười ha hả có chút nạo nghệ mở miệng ta cố tiểu thúc quả nhiên không hổ là người trẻ tuổi nhất vương nhận nhân tộc chấn hưng ơ tri nhân hưng ơ thịnh tri quả dù cho nhiễm chút nào tự thân cũng có đại nhân quả chu nam sương có chút hâm mộ nhìn thoáng qua lý thông minh thoáng c ả có có một k bên m i ệ m từ ân cũng xen vào nói nói thần sắc hướng tới cố bình an đâu sắc mặt thoáng cổ quái chỉ là lẳng lặng nghe bọn họ nghị luận chính mình mà lúc này cố cổn cổn tựa hồ có hơi không vui chỉ là ngang hàng sao nó bất mãn xốc quệt miệng thợ phi phò tiếp tục mở miệng ta không chỉ là bình an vương tri bản thân đồng bọn ta cũng thực thiết thú nhất tộc thái tử nhiệm kỳ kế vương trên người cũng gánh vác cổ tộc nhân quả nhân o ạ i quả thành lập dường như áp đảo lạc đà cuối cùng một căn dâng dạng hồng động cổ vương chô đứng thiên xứng từ từ đi lên một ít chỉ là một ít thiên thượng ba vị cổ vương cấp thiên long lại bỗng nhiên phát sát xuống tới hồng động cổ vương sắc mặt biến đổi lớn trong tay hiện lên một căn thần thạch thiên côn lớn tiếng diết đạo các ngươi thực sự tuẫn tư vũ tệ hắn một bên gầm thét trong tay thần thạch côn một bên đón đánh mà lên muốn ngăn chở ba vị cổ vương thiên long sát phạt thế nhưng thì như thế nào chống đỡ được ba vị cổ vương cùng hắn chém giết cùng một chỗ chỉ một lát sau quang cảnh hồng động cổ vương liền rơi vào rồi hạ phong trên người vết máu lo lộ có vết dạn trải rộng bất quá tạm thời dường như còn không đến mức bị thua dù sao cũng là cổ vương t ầ n g thứ tồn tại chân linh ký thác đại đạo chân linh bất d i ệ t thân thể bất tử đông nhiên đám mây bên trên vang lên một tiếng long âm kim ô tộc cự đầu đông nhiên biến sắc lập tức rất nhiều sinh linh chính là nhìn thấy một chỉ cự đại long t r ả o đông nhiên giò é t rơi xuống l o n g c h ả o lớn đến không có biên vẹn vẹn chỉ là trên đó hoa văn liền như cùng từng tòa cự đại ngọn núi khe dính một dạng kinh khủng l o n g c h ả o mang theo mênh mông vì thế nhẹ nhàng bóp một cái hồng động cổ vương thân thể nổ tung liền ký thác vào đại đạo bên trong chân linh đều chấn động không ngớt cự đầu k i mô tộc cái kia vị vẻ mặt nghiêm túc phun ra hai chữ này sắc mặt khó coi mà rất nhiều thiên long lại là đem hồng động cổ vương nổ tung huyết đ ụ c phân chia đồ ăn thỏa mãn về tới đám mây bên trên không bao lâu hồng động cổ vương phục sinh sau thân thể ở trên bãi đá chậm rãi hiện hiện ra thân sắc rất khó nhìn không chỉ là thần sắc của hắ kim ô tộc cự đầu trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tàn khốc hắn thọc sâu nhảy nặng nề g h rơi vào thiên sứ bên trên nét mặt hiện ra nhai răng cười ta là cự đầu hiện nay dưới trời sao duy hai cự đầu n ắ m trong tay vô số tộc quần chi sinh tử đại đạo chủ làm thịt trở về phía trước ta chi nhân quả nặng nề g h ai có thể cùng thanh â m hạ xuống nhân tộc mấy vị thiên kiêu đều biến sắc cố bình ăn cũng nhớm mày cái kia kim ô tộc cự đầu nói không sai tại cái kia chút ngủ say cổ xưa sinh linh khôi phục phía trước hắn chính là dưới trời sao tối cường một trong nắm giữ vô số chủng tộc vận mê nhờ cảo thể nói ở thời gian này t i ế t điểm hắn nhân quả chi nặng nghề, bất khả liên bởi vì giờ khắc này hắn vô địch với tinh không quả nhiên nhân quả thiên xứng chấn động mãnh liệt dường như như thác nước thần tính tinh túy cùng đạo vận không lấy tiền tựa như rượu rơi vào trên người của hắn làm dịu vị này cự đầu thân thiên xứng trạng thái cũng đánh vỡ cố cồn cồn lần nữa từ từ đi lên đi tới đám mây bên trên rất nhiều thiên long hai mặt nhìn nhau cố cồn cồn tròn vo khuôn mặt tăng hơi đỏ lên dường như vắt hết vóc suy tư tự thân nhân quả làm thế nào cũng nghĩ không ra được thời gian từng điểm, từng điểm đi qua kim ô tộc cự đầu nét mặt hiện ra nụ cười lạnh lùng trong mắt cũng sát ý bản nhưng thu được nhân quả thiên quan đệ nhất có lẽ có xác xuất bước vào đại đạo chủ làm th ngược lại thời điểm hủy d i ệ t nhân tộc dễ dàng kimô tộc cũng có thể hóa thành cổ tộc mười phút thời gian trôi qua rất nhanh cố cồn u cồn u thân hình từ trên bàn cân tiêu thất xuất hiện ở trên thực đài hắn có chút thủ dũ dầu dĩ không vui mở miệng g h ê tầm h a sớm biết phía trước làm cho lão cố gọi ta một tiếng ba ba cái này dạng ta khẳng định có thể thắng được cái kia hư kimô mấy vị nhân tộc thiên tiêu hai mặt nhìn nhau cố bình a n mí mắt mánh địa giật một cái ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cố cồn cồn lập tức hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí kế tiếp ta thử một chút đi cố bình ăn cái kia thanh em non nớt cũng không tính to nhưng lúc này toàn trường đều vắng vẻ trên thạch đài rất nhiều vạn tộc cũng đều nghe được một câu nói này bọn họ cùng với nhân tộc c h í n vị thiên tiêu thậm chí còn trên bản cần kim ô tộc cự đầu n g ồ i liệt lấy cố cồn cồn đều xoay đầu lại nhìn về phía cái này dường như người hiền lành khả ái tiểu hài tử trượng thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm ba mươi ba ta từng dò xét tinh không cũng từng tiêu diện cự đầu nhìn lấy c h ậ m g i hương phía trước bước non nớt thiếu niên có vạn tộc nhịn không được bật cười lên một vị kỳ lân cổ tộc bất hủ chi đế cười ha hả mở miệm nhân tộc này tiểu hả hắn cho rằng dựa vào trí bảo chém giết một vị thần minh cảnh mình chính là vô địch ta hoài nghi hắn căn bản không biết cái gì là cự đầu ha h a nhân tộc từ trước đến nay ánh mắt thiện cận lại tự đại luôn cho là mình có thể làm được không thể làm được sự tình có lẽ hắn chỉ là muốn thể nghiệm đ ố n g chốc bị thiên long cắn xé cảm giác ai biết được hầu như sở hữu vạn tộc đều ở đây mở miệng trào phúng hai vị chân long cổ tộc bất hủ lúc này t r ờ mặc nhìn chăm chú vào trong mắt cũng hiện lên vẻ không hiểu cho nên nhìn thấy nhân tộc này tiểu hài tử cái này tay cẩm chí bảo nhân tộc tiểu hài tử đi không công tử vong một lần hai vị chân long cổ tộc bất hủ có chút khó hiểu có chút tức hận dù sao thật nếu nói mặc dù tử vong qua đi có thể phục sinh thế nhưng trên linh hồn tuyệt đối là muốn lưu lại thương tích nhân tộc mấy vị thiên tiêu lúc này cũng đều ngưng trọng và phần chu nam sương rất không minh bạch tiểu lệ đệ, đệ hắn hắn nghĩ như thế nào mấy người đưa mắt nhìn nhau một lát đều không nói lại sau một lúc lâu lý thông minh có chút chần chờ mở miệng có lẽ có lẽ tiểu bắt đầu hắn là có nắm chặt nhất định có lẽ hắn củng cố tiểu thúc liên hệ rất d à y tắt vừa dứt lời một bên cố cồn cồn sâu kín mở miệng không phải ta đứng ở lao cô bên người lâu như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua đứa trẻ này mấy vị thiên tiêu thần sắc đều là bỗng nhiên bị kiềm hãm cái này đang lúc bọn hắn cười khổ tắt tiếng thời điểm cố bình ăn đã đi tới bã nhẹ nhàng nhảy thân hình hào hiệp dường như xẹt qua bầu trời mênh mông một bá hoa không thiên lệch rơi vào nhân quả thiên xứng bên trên vương vương vàng vàng nhìn thẳng nhân tộc này tiểu hải tử kim ô tộc cự đầu nhịn không được bật cười là ai cho ngươi lá gan là bằng vào ngươi cái kia trí bảo hồ lô sao cố bình an trên giới quan sát một phen kim ô tộc cự đầu đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười không phải bằng vào là thân phận của ta là trên người ta trách nhiệm kim ô tộc cự đầu hơi s ữ n g sở thân sắc có chút không thể tưởng tượng nổi đứng lên nhịn không được g i u cợt trách nhiệm mà thôi há tất cùng con kiến hôi lời nói nhảm vừa dứt lời đã nghiệm chứng cổ vương c h i nhân quả bắt đầu chấn động cố bình an dưới chân thiên xứng cũng từ từ đi lên vạn tộc đều là ôm một bộ xem náo nhiệt tâm tính trên mặt cũng đều kéo ra một nụ cười dường như mừng rỡ nhìn thấy nhân tộc này tiểu hài t ử bị thiên long xé nát nhưng mà vạn tộc sông cửa giả nhân tộc thiên tiêu cùng với trên bản cân kim ô tộc tự đầu đều làm ở to hai mắt nhìn ở trong mắt bọn hắn tên thiếu niên nhân tộc kia đầu tiên làm ánh địa vĩ n ạ n lên đồng tử có ti ti lũ lũ hỗn độn khí chảy xuôi dường như chiếu dọi ra nửa cái vô hạn tinh không mà ở đỉnh đầu hắn đạo tác hòa hợp tường v â n may mắn ai vân quanh tỏa ra ánh sáng lung linh không dứt, thậm chí phía sau còn có một bội cây thanh liên từ trong hư không chậm rãi nổi lên thanh liên chập trờn đạo vận vô cùng thiên địa tịch liêu mọi người đều rơi vào trầm mặc như chết trầm mặc đó là đó là cái gì đang lúc bọn hắn ngạc nhiên thời điểm mê mang dị tượng kia vân quanh đôi mắt chạy xuôi hôn đột khí phía sau càng là có một bội huyền nhi hiệu huyền thanh liên chập trờn thiếu niên nhẹ nhàng mở miệng rồi lại thổ tiếng như lôi ta là nhân tộc nhân vương vương hào bình an đã định chức bảo vệ nhân tộc vạn thế an bình này nhân quả chi nặng n ề thiên đệ không lưng thoại âm rơi xuống. toàn t r ư ờ n g t ĩ n h mịch tại chỗ có người tại chỗ có người trong ánh mắt đờ đẫn thiếu niên kia thân hình chậm rãi cất cao lập tức khuôn mặt cũng biến hóa hóa thành một cái thoạt nhìn lên một mươi tám m ư ơ i chín tuổi thiếu niên dung mạo phong thần như ngọc lập tức cái kia nhân quả thiên sướng chấn động kịch liệt kể cả cái này một mảnh thương không cùng đại địa đều ở đây rung động m ê n h mông dường như ngân hà một dạng thần tính tinh túy điên cuồng cuộn trào mãnh liệt mà ra hóa thành một con sông lớn gầm t h é t trích ở tại cố bình an trên người nông nắc tới cực điểm đạo vận hóa thành một đoá lại một đoá t h i ba nhẹ nhàng tung bay ở đỉnh đầu của hắn rơi vào tâm linh trong biển rộng cùng đạo quả dung hợp lại cùng nhau. toàn bộ thiên xứng trạng thái thoáng cái vững chắc vạn tộc nhóm đều ngơ ngác nhìn cái này cắt trong lòng hàn khí không cầm được hiện ra tràn ra toàn thân bọn họ có thể nhận thấy được tự thân tóc gãy là một cây lại một cây dọc theo da đầu kịch liệt t ê dại tâm thần chấn động kịch liệt từ trên xuống dưới đều là hoảng hốt cùng sợ hãi là là trước đó vài ngày do xét tinh không người thiếu niên kia là nhân quả chi trầm trọng vượt quá tưởng tượng nhân tộc bình an vương là hắn là hắn tiếp tục bất hủ cả người sợ run trong ánh mắt tràn đầy k i ề n kỵ màu sắc kỳ lân tộc bất hủ hai chân run sắc mặt khó coi tới cực điểm mà chân long cổ tộc hai vị nhân vật mạnh mẽ đâu thì hai mắt nhìn nhau một cái đều nhìn ra riêng phần mình trong lòng chấn động cùng c h ấ n an nhân tộc cũng không phải không người a vạn tộc bên này tâm tư dị biệt mà nhân tộc chín vị thiên tiêu đâu bọn họ là triệt để ngốc ngay tại chỗ thoạt nhìn lên rất đáng yêu yêu thiên chân vô tả tiểu đệ đệ là là trong truyền thuyết bình an vương là mới đăng vị thiếu niên kia nhân vương chu nam sương cùng niệm từ ân mở mịt liếc nhau một cái hai thiếu nữ trong con ngươi kinh hãi cùng chấn động hầu như đều muốn đầy tràn g i còn như lý thông minh hắn cũng là vẻ mặt cầu xin chỉ cảm giác mình hàm rằng có chút thấy đau thắng bắt đầu thắng bắt đầu là cố tiểu thúc như vậy lời nói của chính mình đều bị cố tiểu thúc nhét vào đáy mắt t lý thông minh nuốt nước miếng một cái hắn nhớ mang máng hắn dường như tại vị này trước mặt khoe khoan g quá chính mình là bình an vương cháu trai còn tuyên bố muốn nhận thức bình an vương vì cha n u ô i ân xã hội tính tử vong lý thông minh khóc không ra nước mắt đồng thời trong lòng treo đại thạch đầu coi như là rơi xuống cố tiểu thúc tới vạn sự giai cảnh đều không ngoại lệ cùng lúc đó đám mây bên trên vô cùng chỗ cao huyền ảo cung điện trong điện đường tiểu cô n ư n g nửa bên cái mông ngồi ở cổ xương ai vàng Chân nhỏ không nhỏ trung ở giữa không rất một à nàng vào lại lưng liên dãi cái kia dựa lưng vào thanh liên thiếu niên, hiện chậm chầm chầm cách cổ sắc nhìn phong thanh thần khả nghị. mắt m đung đưa, trong gương trong tròng xưa tư rửa ra bất lát tiểu cô nương ngơ ngác tự lẩm bẩm cái kia thanh l i ê n vận mệnh thanh l i ê n nhận chủ nàng nuốt nước miếng một cái chấn động trong lòng trên khuôn mặt tất cả đều là kinh ngạc cùng khó hiểu đồng thời cũng có bi thương và vui mừng phức tạp tâm tình vào giờ khắc này cùng tồn tại không biết qua bao lâu tiểu cô nương thật thấp lẩm bẩm hắn chính là nhân hoàng chi vị người thừa kế chứ ta cũng có thể đi ra chứ nói thiệu cô nương viền mắt đ ỏ lên bàn tay không tự chủ dùng sức ba cái viên này viên thủy tinh tử bị nàng ngắt cái n á t b ấy kinh khủng lực lượng c u ộ n trào mãnh liệt mà ra trên bàn cân kim mô tộc cự đầu khó được ngưng trọng lấy thân hình không gián đoạn biến hóa dường như lúc nào cũng có thể hiện hóa ra vắt ngang ba nghìn dặm kim mô t r ầ n thân trong lòng hắn lúc này cũng là ở chấn động kèm theo sát ý n g ậ p trời bình an vương đáng chết thực sự đáng chết hơi hí mắt kim mô tộc cự đầu phía sau bốc lên hòa diễm thiêu đốt hư không thiêu đốt thời không thiêu đốt tuyến nguyện mà đổi thành một bên đâu Cố bình an ta ù y tùy luyện uy ý kinh khủng khuôn không kinh kịp, tinh tinh điên nghiêm, đợi người lại thần cùng rèn chính mình thân, trong ngạc phản ứng miệng, mặt từ t đám lục làm ở miệng. Ta từng với tinh không trưởng thành chém chết bất hủ c h i vương phía sau lại liên tục diệt mười bốn tôn bất hủ c h i vương bêu đầu cổ vương một vị ta từng với tinh không trưởng thành lấy vô thượng thần thông gọi hắn thân ta vượt qua thời gian tuyến m à đến tiêu d i ệ t một vị cự đầu chín vị bất hủ c h i đế ta từng dò xét phía xa trong trời sao từng hủy diệt tiên sứ tộc từng trấn nhiếp vạn t u ậ không dám lên tiếng không dám lên tiếng chỉ có thể nhìn kỹ ta a i thế hoảng sợ nay toàn bộ đều vì ta chi nhân quả ta chính là nhân tộc nhân vương giết cự đầu chém cổ vương tàn sát bất hủ d i ễ t nhất tộc chém hết bôi q u ă n giả g kinh sợ tinh không c h ấ n thủ nhân tộc này toàn bộ chi nhân quả không nặng h ư thoại âm rơi xuống s á t trời trợ biến thành đạo địa chi bên ngoài trong hư không đ ỗ n g nhiên kịch liệt vặn vẹo ba động một vòng lại một vòng nếp ố nổi n lên lập tức không gian sụp đổ kinh khủng hư không đại phong bạo hướng phía bốn phía tịch quyền rất nhiều trợ ở một bên vạn tộc đều bị cuốn vào xé nát ấy tiên linh lung một mạc thần sắc mánh địa biến đổi thân hình trật lui khó khăn l ò n tránh thoát điều này có thể đơn giản xé nát bất hủ cảnh hư không đại phong bạo nàng nhìn vô số vật tộc vô số tinh thần lần hư không đại phong bạo xé nát sụp đổ tâm thần r u n g mạnh đồng tử phong đại lông mi hơi nhăn đây là chuyện gì xảy ra thiên linh l u n g có chút khó hiểu có chút n g h n g trọng lập tức nàng nhìn thấy ở sụp đổ trong hư không dường như có thể nhìn thấy một phương cổ xưa cung điện mà kinh khủng kia mà lại vô biên vô tận hủy diệt lực lượng chính là từ cổ xưa trong điện đường cuộn trào mãnh liệt mà ra cổ xưa cung điện hư ảnh vẹn vẹn rằng c ó n ử a cái sắt na liền biến mất vô ảnh vô tùng thay vào đó là cái kia mênh mông mà lại vĩ nạn không hiểu lực lượng đem chọn cái thành đạo đều đem ba không cách nào tới gần càng không nói đến giao thiệp với trong đó giờ khắp này vô hạn dưới trời sao rất nhiều cổ tộc đại tộc đều chú ý tới thành đạo k i n h biến có bất hủ k i n h sợ có cổ vương khó hiểu thậm chí nói ngủ say ở thực thiết thú cổ giới cá chép đại đế để ớt thức dậy ngắm nhìn thành đạo cá chép đại đế từ thực thiết thú cổ giới t r u n g đó ánh mắt xuyên toa vô cùng khoảng cách rất xa vượt qua tinh thần đại hải nhìn chòng chọc vào thành đạo đây là phong thiên tuyệt địa trận chuyện gì xảy ra nàng có chút kinh nghi bất định lên phong thiên tuyệt địa trận là cổ xưa nhất năm đều hiếm thấy t r n thế năm đó nhân hoàng đã từng luyện chế mấy phương đại t r ậ n dùng để phong tỏa đại giới cổ giới nhưng là làm sao sẽ bỗng nhiên ứng dụng ở nhân hoàng thanh đạo cá chép đại đế giữa lông mày n g ư n g trọng hầu như muốn đ ẩ y tràn ra thanh đạo đám mây bên trên vô cùng chỗ cao cổ xưa trong điện đường tiểu cô nương ngồi ở vương tọa bên trên gương mặt khóc không ra nước mắt nàng nhìn trong tay phá toái hạt trâu cảm thụ được t h à n h đạo đ ị a n g o ạ i phong tỏa toàn bộ che đậy toàn bộ cấm chỉ hết thệ khủng bố trợ thế một lát đều nói không ra lời hết con b ê lạc không biết qua ba chỉ có phát sinh một tiếng có chút t r ộ t dạ nói t h ầ m phong thiên tuyệt địa trận một ngày mở ra ít nhất phải một năm qua đi tài năng mới có thể từ mở ra giả chủ động kéo ngoại trừ đương nhiên nếu là lấy tuyệt cường lực lượng trực tiếp đánh nát trận thế cũng có thể nhưng vấn đề là đây là nhân hoàng tự mình chế luyện trận thế chứa được châu muốn đánh nát trận thế bình thường cổ xưa giả có lẽ đều quá lớn đại h ạ c gốc nhân quả thiên xứng lúc này vạn tộc cùng nhân tộc thiên tiêu căn bản không phải biết được ngoại giới xảy ra chuyện gì để ở đây mộng bức nhìn chăm chú vào nhân quả thiên xứng hoặc có lẽ là đều ở đây mẫu bức nhìn chăm chú vào trên bản cân cái kia khủng bố mà lại uy nghiêm thiếu niên chu nam sương có chút mê man g mở miệng bình an bình an vương hắn từng dò xét tinh không từng kinh sợ v à tộc còn hủy diệt thiên sư tộc bọn họ cũng không biết cũng không biết tiêu diệt tự đầu bêu đầu cổ vương ý vị như thế nào thế nhưng bọn họ biết nhân tộc tình cảnh gian nan biết không người có thể quang minh tránh đại đi vào phía xa trong trời sao mà thiếu niên này mà cái này vị nhân vương cư nhiên từng dò xét tinh không uy hiếp v à tộc niệm tự ân thân thể không cầm được sợ dun tiểu thụ theo bản năng gắt gao cầm chừng đau đốt ngón tay bởi vì quá mức dùng x ư c Còn có cũng trắng bệnh, nàng vẻ hơi tự lý m bầm, mắt bình buộc an vương. Nói, nàng trong ánh mắt phát ra sùng kính quan thải, tính phát hải, ra nhìn chăm chú vào cái m vào vị kia đôi ắ thông tản mạn k ắ p nơi h đều khí, i a lưng vào thanh liên thanh trần nhân vương. vào chập thông Lý minh lúc này triệt để nói không nên lời lời cố cổn cổn ngược lại là còn tốt trước đại hát váy mắt cơ mao nhung nhung nắm đấm nhỏ tựa hồ đang cho lão cô nỗ lực lên cổ động mà một bên khác rất nhiều vạn tộc bất hủ đều im miệng không nói cũng không nói trong đầu hôn loạn tưng bừng thậm chí là cái tia vị kim ô tộc tự đầu cũng để một lần có chút run dậy không có lý do gì khác chính là một câu kia lấy thần thông vô lượng tiêu diệt một vị cự đầu ngày ấy tịch quyền vô hạn tinh không khí thế kinh khủng đẻ chết thần hoàn g cổ tộc cự đầu vĩ đại tồn tại là cái này cố bình an hô hoán mà đến là là hắn ở mặt khác một cái thời gian tuyến h ắ n ta vạn tộc nhân vật mạnh mẽ cùng kim ô tộc cự đầu đều không có hoài nghi bởi vì bọn họ đều từng ngắn tỉnh lại quá đại đạo chủ làm thịt tìm chứng cứ quá hoàn toàn chính xác là có vô thượng tồn tại vượt qua thời gian tuyến xuất thủ mặt sắt thần hoàn cổ tộc cự đầu chỉ là bọn hắn không nghĩ tới cái kia vô thượng tồn tại hồi sự người trước mắt này tộc nhân vương cố bình an hạ ta Liên tại mọi người, toàn bộ sinh linh đều chấn động thất thanh thời điểm nhân quả thiên xứng bên trên có vô cùng mênh mông thần tính tinh túy kèm theo dường như như thác nước đạo vận gào thét mà ra, à ẩm ẩm tới không chỉ như thế còn có kinh khủng k h í vận cũng từ trong hư không từng đạo rũ xuống rũ xuống ở người thiếu niên vương trên người thấm vào vào hắn thể xác cố bình a n lục thân cường độ tăng vọt tự thân đối với đạo c ả g n ộ cũng ở tăng vọt mà nhân quả thiên xứng trạng thái đã triệt để mất thăng bằng không có khả năng k i mô tộc cự đầu xem cùng với chính mình dưới chân chậm rãi đi lên thiên xứng phát ra thật thấp d í đạo nhỏ bé hèn bọn nhân tộc hắn v ẫ nhàn nộ, t nhạt mở miệng không có thập không có khả năng ta nói rồi ta gọi cố bình an không, không biết bảo vệ nhân tộc bình an cũng sẽ nghịch chặt vào tộc chinh phạt phía xa trong trời sao tái hiện tượng cổ nhân tộc vinh quang d ừ n g một chút cố bình an nét mặt hiện ra một điểm nụ cười phía sau thanh l i ê n chập trờn tường v â n may mắn ai kèm theo ngọc hoàn tinh khí ở trên đỉnh đầu phiêu đã ngưng hình tên của ta đã vang vọng tinh không ta nói như vậy chắc chắn thực tiễn đến cùng vạn tộc đều muốn bởi vì ta mà lần nữa sợ run tinh không muốn ở trước mặt ta cúi đầu thoại âm rơi xuống trên bàn cân thăng thiên long phát sát xuống kim ô tộc cự đầu phát sinh kinh sợ giết g ạ o hỏa chi đại đạo rung động hư không bị đốt đổ nát khủng bố hỏa quang hướng phía thiên long tịch quyển mã đi thương không chấn động đại đ i ệ cũng chấn động hồ nước càng là nhấc lên kinh đào hải l ã n g một chỉ long、chảo. mang theo cự đầu cấp đến khủng bố thiên uy đông nhiên vồ xuống xuống thung lũng ở chỗ sâu trong cùng hồ nước phía dưới cũng có một chỉ khủng bố móng to lộ ra uy thế không thể phỏng đoán không cách nào tưởng tượng khó có thể đánh giá ba vị cự đầu đồng loạt ra tay vị này kim ô tộc cự đầu thân thể bị xuyên thủng ho ra đầy máu h ỏ a chi đại đạo tuy là đ ổ sộ bất động thế nhưng trong đó ký thác cự đầu chân linh lung lay sắp đổ cố bình an nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy ra sức huyết chiến kim ô tộc cự đầu hắn không khỏi nghĩ tới mặt khác một cái thời gian tuyên chính mình cái kia hủy diệt cả thế giới chính mình cái kia diện thế giả hanta dựa lưng vào một b ộ i thanh l i ê n liên chiến tinh không vạn tộc cuối cùng hủy diệt toàn bộ một thân một mình ở đổ nát trong thế giới ngồi c h ơ cho đến đổ nát cố bình an hơi có chút cô đơn khe khẽ thở dài cảm khái một dạng mở miệng đối đái ta giết đến thế gian không người dám xưng tôn tầm mắt đ ặ tới t ai dám xưng vô địch ai dám nói bất bại toàn bộ thời đại cũng không thấy tiếng nói vừa r ứ t giới mới chỉ có vang vọng mảnh này bầu trời thời điểm cái kia vị kimô t ộ c cự đầu vừa lúc bị xé cái nát ấy bị ba vị cự đầu tiêu diệt tại chỗ đợi đến hắn bị phục sinh chật vật thân hình hiện lên ở trên bãi đá thời điểm cố bình an đứng nạo nghệ với nhân quả thiên xứng n như đi đồng thời tiếng như dám lên trong n t lòng hắn cũng có một chút cảm giác nguy cơ hiện lên mà ra dân tộc này nhân vương đích xác có chút ngoại hạng nếu để cho hắn bước vào cổ vương thậm chí bước vào cự đầu cấp đ ế m nói k i mô tộc cự đầu dùng mình một cái thần s á c thoáng cái tối tăm lên mà cùng lúc đó mười phút thời gian đến rồi mười phút không người leo lên nhân quả thiên xứng cố bình an tự động thắng lợi ngược lại không phải là còn lại vạn tộc nhân vật mạnh mẽ không muốn đi hao một cái thần tính tinh tuy cùng đạo v ậ n nhưng vấn đề là bị thiên long hoặc hung thú phát s á t qua đi mặc dù có thể phục sinh linh hồn cũng muốn bị thương cảnh giới thấp còn tốt nếu như bất hủ cảnh thậm chí c ủ vương cự đầu cấp đến tồn tại linh hồn bị thương liền thực sự rất khó bổ toàn cái được không bù đắp đủ cái mất nhân quả thiên x ứ n g khẽ chấn động mênh ngông thiên âm vang lên m ư ờ i phút không người đ ă n g lâm nhân quả thiên x ứ n g người thắng đã quyết ra đệ tam thiên quan tuyến nguyệt mở ra thiên âm chấn động thiên cung từ đám mây bên trên gào thét xuống rơi đầy toàn bộ thung lũng quanh quần không nớt vạn tộc nhân tộc cùng với cố bình an á n h mắt đều là bỗng nhiên tối sầm lập tức cố bình an thấy trong bóng tối có một c h ù n g sáng từ thiên thượng tới hướng nhân gian đi một vệ ánh sáng hai tia sáng ba đạo quang vô số đạo quang đó là cố bình an suy nghĩ xuất thần lập tức phản ứng lại nhân quả tinh tuyến nói hắn có chút ngạc nhiên phải biết rằng có ố muốn số muốn Bình An lần rất nhiều nhân quả tinh tuyến, mà muốn、so、trước mắt cái này vô số nhân quả tinh tuyến muốn vĩ nạn do người, chỉ lãm mà mắt rất trước cái quả quả so c vô vĩ dò m ộ t cái c đó h í n h là cái kia i d ệ tiêu thế g ả hắn t r n người ta nhân ta q ả tinh tuyến.、Có、thể cái kia Có diệt thế giả hắn ta là một vị hư hư thực thực cổ xưa bên trên có thể vượt qua thời gian tuyến mặt sát cự đầu tồn tại a cái gọi là cổ tộc tối c ự n giả g cũng bất quá là cổ xưa giả a cố bình an nhịn không được nuốt nước miếng một cái hắn nhìn khắp bốn phía mảnh này mơ màng âm thầm không gian chỉ có chính mình một cái người lúc này hắn cũng có chút minh mạch rồi cái này vậy đại khái chính là chính mình xông qua nhân quả thiên quan thường cho phải làm sao không đợi hắn tinh tế suy tư không cảm tình chút nào thiên âm đã mênh ngông rực lên tuyển trạch một cái nhân quả tình tuyến đụng vào chi ngươi đem kế thừa cái kia nhân quả tình tuyến toàn bộ nhân quả dừng một chút mênh ngông tiên h âm bổ sung mười bù nói đương nhiên chỉ là nhân quả không bao gồm tu vi cố bình a n sửng sờ một chút rõ ràng có chút không phản ứng kịp kế thừa nhân quả có ý tứ nhân quả còn có thể kế thừa sao tâm tư khác bách chuyển thiên hồi bất quá cũng không có ngậm nghị cái gì chỉ là nhìn về phía một cái lại một điều nhân quả tình tuyến tỉ mỉ đánh giá xi、si、tra lấy qua thật lâu hắn ngưng mắt nhìn trong đó một cái thoạt nhìn lên t h u to nhất nội bật nhất nhân quả tình tuyến đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái ông mảnh không gian này kịch liệt rung động lập tức ga một căn có một căn nhân quả tình tuyến chậm rãi tan giã tại trong hư không toàn bộ lại đều biến thành cực hạn mà lại thuần túy hắc ám chỉ còn lại có cái kia một đạo được tuyển chọn nhân quả tình tuyến lận quẩn bay múa gào t h é t nhất căn bản nguyên thủy nhất quang chiếu dọi một mảng nhỏ tuyệt đối h ám không gian lập tức c h u i nhân quả đều chết cây mà đến chui vào cố bình an trong thân thể cố bình an đông nhiên sững sờ ngay tại chỗ hai mắt nhắm nghển đại lựa mênh n ô n g tin tức quần trào mãnh liệt mà、đến. nhân quả chuyển biến thân phận điệp ra thời gian tuyến bóp méo lịch sử phát sinh biến hóa hốt hoàng trung cố bình an đặt chân ở tự thân tâm linh đại hải hắn nghe ngươi ngoài mặt là nhân tộc người thiếu niên vương nhân hoàng vị cách người thừa kế thần thoại cổ thành nửa cái thành chủ trên thực tế ngươi đã từng ở vô số năm trước lấy nhân tộc thân đảm nhiệm qua tiên tộc trí cao là tiên tộc vô thượng tồn tại đạo tôn tôn kính nhất huynh trưởng sau lại ngươi mất tích đạo tôn tìm ngươi ba và năm ngươi lai、like, ngươi là trở về nhân tộc tự đoạn tu vi phát thể muốn chấn hương nhân tộc lại cũng không có triệt lộ chính mình đã từng tiên tộc trí cao thân phận cho tới hôm nay nhân quả mới chỉ có t r i ể n lộ ra m ê n h mông thiên âm vang vọng cố bình an tâm linh đại hải hắn mở to hai mắt nhìn n g h e xong một đoạn này tự thuật dĩ n g ọ n ý chính mình tự chọn chúng rồi một vị tiên tộc trí cao nhân quả dường như dường như còn hoàn mỹ chết i cây đến rồi trên người mình cố bình an trong khoảng thời gian ngắn có chút hết chỗ nói rồi đứng lên không biết nên nói cái gì tốt hắn rốt cuộc có chút minh bạch phía trước cái kia thiên âm nói lời của kế thừa nhân quả nhưng đức đoạn thừa tu vi nói cách khác quá khứ của hắn nhân sinh lịch sử lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức mạnh mẽ chiếc cây tiên tộc trí cao thân phận thế giới tuyến chính mình tu trình phía dưới lịch sử sữa trửa xuất hiện mới đi qua hán không chỉ là cố bình an đã từng ở vô số năm trước lấy nhân tộc thân trưởng khống tiên tộc giáo dục đạo tôn chờ các loại cố bình an khỏe mắt bỗng nhiên có q u á c đạo tôn nghe làm sao quen thai như vậy tựa hồ là tựa hồ là sư mẫu lao cha ba hắn trầm mặc dối loạn bối phận dối loạn đạo tôn gọi mình là đại huynh nói sư mẫu có phải hay không vậy cũng gọi mình là đại bá lao kia hiệu trưởng không tự chủ được cùng ố Bình、An、bắt bắt biến An ngây ngô, hắn hạn thuần cũng tán tiên quan, tuyến nguyệt. Nhân quả biến động, lịch sử chuyển hoán. hát chầm lịch dai tam mắt trước túy tiêu đầu đầu đệ quả cười cực cám, c lại mà mà sử lúc đó tiên tộc cổ giới ở cổ giới chỗ sâu nhất một chỗ sân nhà tình trạng chỗ ấy là một chỗ mê ngông h t i ê n cảnh m â y mù lượm quanh tiên quan sán l ạ n mà cái này trong t i ê n cảnh vừa c h ầ m ngủ rất nhiều cổ xưa lại nhân vật khủng bố mỗi một vị nhân vật mạnh mẽ khí tức trên người đều kinh khủng d ọ người tràn ngập ở nơi này một chỗ địa giới vô biên vô hạn đông nhiên những thứ này ngủ say tiên tộc chung nhất vĩ n g ạ kinh khủng nhất một vị kia dường như đã nhận ra cái gì Tựa hồ đang giấy dùa, muốn từ trong ự a đang hồ u muốn ộ n từ t r ngủ m ê t ỉ n không biết thật lâu, vị này vĩ nạn h thật lại. lâu, biết Qua xưa vị vĩ cổ sắt i linh, tốn sức, miễn n tốn cưỡng, n h sức, g n ngủi, mở hai mở m ắ ra. t h i ê na q u n g bạo p h á toàn hôn thét cuốn Trong bộ tiên cảnh bắt đầu chấn động kịch liệt kể cả toàn bộ tiên tộc cổ giới cũng bắt đầu lay động cổ giới trung vô số tiên đều kinh ngạc không thôi rất nhiều bất hủ cảnh cũng hít vào một hơi đây là xảy ra chuyện gì chấn động vẫn còn ở k h u y ế t tán vẫn còn ở tràn ra từ từ cái này một mảnh tinh vực thậm chí toàn bộ vô hạn tinh không đều mở lay động dường như hết thể đều ở cung tính túi đầu nên tiếp một vị vĩ đại tồn tại ngắn thất tỉnh thực thiết thú cổ giới chấm m i ê n cá chép đại đế bỗng nhiên mở hai mắt ra thân xác hiếm thấy ngưng trọng có chút không xác định mà lại kiên kỵ mở miệng nói đạo tôn nói nàng không tự chủ được hít vào m ộ t hơi tâm thần r u n g mạnh đạo tôn thất tỉnh không phải không đúng hẳn là chỉ là ngắn tỉnh lại chỉ có thể duy trì k h o á g khắc nhưng hắn lại là vì cái gì mạnh mẽ từ nhân hoàng áp chế chung ngắn khôi phục cái này đại giới cũng sẽ không thiểu cá chép đại đế tâm thần ngưng trọng đồng thời vừa nghi hoặc khó hiểu nàng nhắm mắt lại bắt đầu cảm ngộ nguyên do trong đó không biết qua bao lâu vị này cá chép đại đế bỗng nhiên mở hai mắt ra trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc là là cái kia vị cá chép đại đế phát sinh bất khả tư nghị nói nhỏ có chút mê man có chút sợ hãi mới vừa rồi nàng đã nhận ra dưới trời sao dường như phát sinh cái gì biến hóa kỳ dị truy bởi vì tố quả mới phát hiện là năm đó cái kia vị tiên tộc trí cao khí tức một lần nữa xuất hiện ở tinh không rất đạm bạc rất yếu ớt tìm không được đồng ồn thế nhưng thiết, thiết thực thực xuất hiện hắn trở về cá chép đại đế đầu tiên là kinh ngạc bất ham lập tức tâm tình hơi có chút kích đồng đứng lên cái kia vị tiên tộc trí cao cùng nhân tộc thực thiết thú cổ tộc quan hệ vô cùng tốt có thể nói cái kia vị ở thời điểm tiên tộc coi như là đứng ở nhân tộc cùng thực thiết thú cổ tộc bên này cho tới sau này cái kia vị tồn tại trí cao mất tích lại xảy ra rất nhiều chuyện đưa tới tiên tộc cuối cùng cùng với nhân tộc trở mặt thành thủ trở về đã trở về là tốt rồi cá chép đại đế tự lẩm bẩm nhẹ nhàng thổ ra khỏi một khẩu khí đã trở về là tốt rồi a tinh không vat tộc thậm chí còn tinh không trưởng thành lúc này đều ở đây chấn động mọi người đều không rõ vì sao bọn họ cũng không phải là cự đầu cũng không quen tất tiên tộc cái kia vị tồn tại trí cao khí tức đương nhiên sẽ không biết xảy ra chuyện gì chỉ là k i n h sợ chỉ là ngưng trọng tinh không trên trường thành phụ trách c h ấ n thủ thần hưng nhân vương ngắm nhìn tiên tộc cổ giới phương hướng thần sắc cũng không dễ nhìn tiên tộc chuyện gì xảy ra là có cái k i a vị sinh linh khủng bố ở mở mắt là là trong truyền thuyết cái k i a vị đạo tôn sao thần hưng người vương hậu lương chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh t h ấ m ư ớt khỏe mắt không được chịu động nội tâm có chút bàng hoàng nếu như vạn tộc cổ xưa tồn tại quả thật trở về sự tình liền có chút phiền phức nữa à hắn không khỏi thở dài không khỏi ngưng trọng nhân tộc bây giờ cũng không có chống lại cự đầu ở trên tồn tại có thể cái kia cần chí ít cổ vương tầng thứ nhân tộc thậm chí cự đầu tầng thứ nhân tộc tới chủ trận mới có thể phát huy ra tinh không t r ư ờ n g thành toàn bộ u y năng nhân tộc nên đi nơi nào a thân nhân g n vương có chút mê man g lẩm bẩm lập tức hắn không tự chủ được nghĩ tới người thiếu niên kia bình an vương sẽ là nhân tộc cứu tinh sao hắn không biết nhưng hắn tuyển trạch tin tưởng la sát cổ tộc la sát cổ giới chung hơn mười vị bất hủ chi vương cùng mấy vị bất hủ chi đế đô tề tụ đều ở đây tham thảo mới vừa đại biên cố tựa hồ là tiên tộc một cái nhân vật khủng bố mở mắt ta hoài nghi là đạo tôn m ộ theo vị bất ủ hủ hủ chi chuyện Còn được cái cớ. chi có có cùng như thế hai nhìn nhau, không như nghĩ phải hay không là cùng nhân nói lại nói điều miệng, đế đều đều đường nguyên này, vương quan bất mặt một một bất tộc t có ra, ra Qua xảy suy hệ? gì? là là mở vị ta được biết đạo tôn đích nữ dường như cùng một nhân tộc chư vị bất hủ đều liếc nhau một cái cái kia vị la sát cổ tộc bất hủ chi đế lại là chậm rãi mở miệng đích s á c có khả năng này n h â n tộc càng ngày càng lớn mạnh ta cho rằng không thể tiếp tục như vậy xuống phía dưới dừng một chút hắn nhìn chung quanh một vòng ta đề nghị đợi đến thần thoại cổ thành bắt đầu chấn động chúng ta có thể đ ế m thử đối với nhân tộc khởi xướng một lần tổng tiến công thần thoại cổ thành chấn động chính là ý nghĩa qua một năm nữa sẽ bắt đầu đ ổ i chủ mà khi đó không sai biệt lắm cũng liền có thể bắt đầu g ó quan bắt đầu bắt tay hủy diệt nhân tộc chỉ cần triệt để đ ổ i chủ hoàn thành nhân tộc mất đi thần thoại cổ thành chức thành chủ khí vận gia trì khi đó còn muốn tưởng đi hủy diệt nhân tộc cũng không khó thực sự không khó rất nhiều la sát cổ tộc bất hủ đều là hơi gật đầu trong mắt đều có sát ý giặt rào nhân tộc đáng chết cả một tộc đàn đều đáng chết cùng lúc đó tiên tộc cổ giới rất nhiều tiên đế tiên vương đều hội tụ ở tại sân nhà chỗ nhìn lấy trong đó không ngừng phun ra dường như như thác nước t i ê n quang một vị tiên tộc bất hủ chi đế kinh sợ mở miệng dường như tựa hồ là đạo tôn đại nhân hắn đã tỉnh mặt khác mấy vị tiên tộc bất hủ chi đế hai mắt nhìn nhau một cái muốn không đi nhìn một chút đạo tôn hắn lúc này mở mắt gây nên vô hạn tinh không chấn động nhất định là có nguyên nhân gì có lẽ là phải đóng tay h chúng ta cái gì bọn họ do dự khoảng khắc đều là cùng nhau vào trong sân vườn hướng phía phần đầy bí cảnh mà đi không bao lâu mấy vị tiên tộc bất hủ chi đế đi vào tiên cảnh lập tức đều mở to hai mắt nhìn chỉ thấy ở tiên cảnh chỗ cao nhất đạo tôn đã thất tỉnh rơi lệ vẻ mặt không sai đạo tôn trong ánh mắt nước mắt đại giọt lớn lan xuống nước mắt trung tiên quan hòa hợp vô số thần tính tinh t u y cùng khủng bố đạo vận đều dựng rục trong đó một vị cổ xưa người nước mắt thậm chí có thể cho một vị p h à m nhân đ ạ p đất mộ đạo bước vào sơn h ả i cảnh thậm chí là thần minh cảnh mấy vị tiên đế đều l à n u ố t nước miếng một cái đạo tôn đang khóc cái gì bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu đứng lên tâm thần chấn động đạo tôn lúc này ngắm nhìn không biết tên phương hướng một bên rơi lệ một bên run mở miệng huynh trưởng ngươi trở về trưa t h a n h em hắn cũng không vang dội nhưng là mấy vị tiên đế tự nhiên cũng đều nghe mỗi người bọn họ hít vào một hơi trận to hai mắt choáng váng đạo tôn huynh trưởng là cái kế vị tiên tộc đã từng trí cao vị thứ nhất cổ xưa giả làm cho tiên tộc từ một cái tiểu tộc trở thành cổ tộc vĩ đại tồn tại lấy thiên tôn vị danh b ệ nghệ h o à n vũ nhìn xuống bản tộc cố thiên tôn cố thiên tôn đã trở về rất nhiều tiên đế nuốt nước miếng một cái lưng phát l ệ n h mà cái kế vị đạo tôn đâu m ỹ mắt rất trầm trọng năm trăm sáu mươi ba giường như lúc nào cũng có thể lần nữa ngủ say hắn chỉ đ ộ đưa mắt nhìn sang mấy vị tiên đế chật vật mở miệm nửa năm sau cổ vương khôi phục một năm sau cự đầu khôi phục trong vòng ba năm bản tôn sẽ triệt để trở về dừng một chút thanh â m hắn càng thêm trì hoãn một ít mà các n g ư ờ i phải làm chỉ có một v i ệ c tình tìm được ta huynh trưởng ta có thể nhận thấy được huynh trưởng hắn lần này trở về tu vi dường như mất hết chư vị tiên đế cung kính trong lòng cũng là nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng nửa năm sau cổ vương cấp số tồn tại liền muốn hồi phục cả đến lúc đó nhân tộc tính cái gì bọn họ nuốt nước miếng một cái đều có chút chân phấn dường như lúc nào cũng có thể rơi vào trạng thái ngủ say đạo tôn lại là chật vật mở miệng nếu ta huynh trưởng bọn người ơ n g kia chỉ sợ là không cách nào tìm được đại huynh mặc dù là chính mình đều chỉ có thể cảm giác được một tia một luồng mơ hồ khí tước phải nhanh chóng hồi phù ca đại h i y n h trở về không thể xảy ra chuyện gì bất luận cái gì đây là hắn cuối cùng một cái ý niệm trong đầu ngẫu nhiên vị này đạo tôn lại một lần lâm vào ngủ say chư vị t i ê n đế cũng đều là hai mặt nhìn nhau tìm được cố thiên tôn tìm được cố thiên tôn thanh đạo đợi đến cố bình an trong mắt hiện lên qua mình là ở một chỗ hữu âm thầm huyền ảo trong không gian rất nhiều vạn tộc cùng mấy vị nhân tộc thiên tiêu đều huyền p h ù ở trên hư k h ô n g đều có chút mê man cái này vậy là cái gì cửa khẩu cố bình an hơi có chút nghi hoặc mà lúc này thiên âm vang lên đệ tam thiên q u n tuế nguyệt mỗi cái sông cửa giả đem bị phân phối đến tuyệt đối không gian hư vô tuyệt đối trong không gian hư vô không cách nào tu luyện không cách nào nội đạo chẳng có cái gì cả tuyệt đối không gian hư vô vô luận đi qua bao lâu ngoại giới đều là một cái sắt na làm sông cửa giả không tiếp tục kiên trì được phía sau có thể tuyển trạch rời khỏi thi đấu phản hồi hiện thực cuối cùng một cái rời khỏi thi đấu giả thu được thuế nguyệt thiên quan thắng lợi thiên âm hạ xuống h ư không ba đậu một cái lại một cái sông cửa giả đều biến mất ngay tại chỗ cố bình an hơi có chút ngạc nhiên mới muốn nói gì thời điểm trước mắt phạm vi nhìn bỗng nhiên biến hóa hết thể đều lâm vào hư vô tuyệt đối hư vô không có bên trên không có dưới không có bên trái không có bên phải thậm chí l i ề n có cùng không khái niệm đều mơ hồ cố bình an thoáng n g ư n g trọng tuyệt đối tịch mịch cùng trống giống cuộn trào mãnh liệt mà đến so với ai khác càng có thể thừa nhận tuyệt đối cô độc cùng tuyệt đối tịch mịch cả không biết qua bao lâu cố bình an bỗng nhiên nợ nụ cười nhân hoàng vị cách quy tắc bóp méo tuyệt đối trong không gian hư vô có thể sử dụng lúc trước thiên quan trung lấy được trí bảo bóp méo thành công hồ lô rượu hiện lên cố bình an trong bàn tay hắn nhẹ nhàng mở ra hồ lô trong đó rượu trong suốt tiên q u a n minh mông thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm ba mươi lăm chứng đạo cổ vương nhân hoàng con mắt trái huyền hắc đế y ỉa trong không gian hư vô cố bình an nhìn lấy hồ lô rượu trong tay cùng với trong đó nhộn nhạo ra tiên quang hắn nét mặt lộ ra một nụ cười quy tắc sửa chữa thành công mấu chốt nhất là lúc trước vận mệnh thiên quan cùng nhân quả thiên quan trung chỉ có chính mình lấy được cái này cái hồ lô rượu trí bảo nói cách khác chỉ đối với chính mình có hiệu lực một cái quy tắc nhất mấu chốt nhất là tuy là trong không gian hư vô không thể tu luyện không cách nào nộ g đạo thế nhưng hắn một khẩu khí nói hồ lô rượu bên trong rượu trút xuống cái bụng uống thiên tiên tiểu thiên phẩm thu hoạch một n g h n năm phần cơ sở tu vi trước mặt tu vi bất hủ giả năm một vạn năm mươi vạn gây ra bạo kích khai thiên kiếm đạo một trước mặt lĩnh ngộ năm phần mười cố bình an cảm thụ trong đầu m á n h liệt kiếm đạo c ả n g ộ không tự chủ được nợ nụ cười quả nhiên mặc dù nói không thể tu luyện thế nhưng hắn chỉ cần uống rượu như trước có thể mạnh mẽ mấu chốt nhất là trong hồ lô rượu rượu mỗi ngày tự động đổi mới một lần a nói cách khác chỉ cần cố bình an vận khí rất tốt thậm chí có thể ở trong không gian hư vô thành tựu cổ vương cự đâu thậm chí đại đạo chủ làm thị đương nhiên vậy cần số phận đầy đủ tốt dù sao cho dù là cổ vương kỳ cũng cần lĩnh ngộ đại đạo mà ở trong đó không cách nào nộp đạo chỉ có thể dựa vào h ư ớ n g rượu cực thấp sát xuất tăng trưởng sâu hút một khẩu khí cố bình an không nghĩ nhiều nữa chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong hư vô phía sau thanh l i ê n chập trờn trong con ngươi hỗn độn khí chảy x u ô i không biết qua bao lâu hồ lô rượu khe r u lên trong suốt rượu lần nữa tràn ngập hồ lô rượu lại là một n g ụ m chút xuống uống đại la rượu cự đầu cấp thu hoạch một vạn năm phần cơ sở tu vi trước mặt tu vi bất hủ cảnh sáu một vạn năm mươi vạn cùng lúc đó còn lại trong không gian hư vô vô luận là q u mô tộc cự đầu vẫn là vạn tộc cường đại bất hủ cũng hoặc là nhân tộc c h í n vị thiên tiêu thậm chí nói đúng là cá mặn cố cồn cồn lúc này đều là ở phải chịu dày vò c ù n g cố bình an bất đồng bọn họ là thực sự không có gì cả tầm mắt đặt tới đều vì hư vô rơi vào trong thai cũng chỉ có tiếng tim mình đập xương cốt tiếng va chạm thậm chí huyết dịch từ huyết quản trung lưu chạy thời điểm thanh âm tuyệt đối cô tịch tuyệt đối cô độc xông lên đầu cố bình an tốt xấu có rượu có thể uống tốt xấu có thể thấy một bội thanh l i ê n chập trờn mà bọn họ cũng là không được theo thời gian trôi qua một ngày hai ngày ở tuyệt đối trong không gian hư vô vượt qua một năm đã có đệ một cái sinh linh không kiên trì nổi lựa chọn rời khỏi tuế nguyện thiên quan là thiên hổ tộc một vị xuất hải hắn thực sự chịu đựng không nổi loại này tình mình mà trong không gian hư vô thời gian như cũ đang chạy x u ô i lấy chạy x u ô i không gian hư vô thời gian năm thứ ba tuyệt đại bộ phận sinh linh đều lựa chọn rời khỏi không gian hư vô như trước kiên chỉ bất quá chỉ có sáu tôn sinh linh mà thôi theo thứ tự là kim ô tộc cự đầu hỗn độn tộc bất hủ c h i đế thần thạch tộc cổ vương chân long tộc một vị bất hủ c h i vương cùng với nhân tộc lý thông minh củng cố bình an còn lại sinh linh cho dù là chân long tộc bất hủ cho dù là kiếm tâm kiên định niệm tự ân đều lựa chọn rời khỏi tuy một chỗ trong không gian hư vô kimô tộc cự đầu nhắm chặt hai mắt đã hiển hóa ra chân thân hóa thành vắt ngang ba nghìn dặm khủng bố kimô nhưng là mặc dù hắn đã thân hóa huy hoàng đại nhật toàn bộ thoạt nhìn lên vẫn như cũng là triệt để nhất hắc cám cùng hư vô ánh sáng kia bị hư vô cắn nuốt cái sạch sạch sẽ sẽ kimô tộc cự đầu sắc mặt có chút h ô i bại thời gian quá dài cô tịch làm cho hắn đã có chút hoảng hốt đứng lên không cách nào ngủ say không cách nào nộ đạo không cách nào tu hành mắt không thể thấy ai không thể nghe thậm chí không có xúc giác đối mặt tuyệt đối cô tịch mặc dù là vị này đã từng ngồi ngay ngắn trong hắc động ba ngàn năm cự đầu đều có ch dù sao trước đây ngồi ngay ngắn ở trong h á c động thời điểm hắn tốt xấu là ở nội đạo là ở tu luyện mở mắt ra cũng có thể nhìn thấy bị khủng bố dẫn lực vặn vẹo quang cảnh mà cái này nhi lại không có gì cả thậm chí phương hướng cũng không tồn thậm chí có cùng không khái niệm đều mơ hồ một vị cự đầu đều như vậy còn lại sinh linh tình trạng kém hơn ngoại trừ cố bình an giờ này khắc này cố bình an chỗ ở trong không gian hư vô hắn từng nốn từng nốn đem thiên địa trong hồ lô rượu mặt rượu dưới vào cái bụng rượu bốc hơi thiếu đốt tiết hầu rơi vào trong bụng hơi phun ra một mụn mang theo tiểu hương vị khí tức cố bình an nhẹ nhàng xoa cái k i a m ộ t bội vận mệnh thanh l i ê n cả người v ị nạn không gì sánh được uống thái cổ thiên vương rượu đại đạo chủ làm thị cấp thu hoạch năm mươi n g à n niên đại cơ sở tu vi trước mặt tu vi bất hủ chi đế ba mươi vạn năm trăm vạn uống đại đạo chủ làm thị cấp rượu thu hoạch khen thưởng thêm gây ra đại b ả o kích khen thưởng thêm ít năm khai thiên kiếm đạo một hoàng tuyền kiếm đạo một nhân quả kiếm đạo một huế nguyện kiếm đạo một vận mệnh kiếm đạo một cố bình an trên người bước lên khủng bố tới cực điểm ưu thế cái tiêm ộ t bội vận mệnh thanh niên cũng khe đông đưa trong mắt hắn buộc phát ra cực hạn ánh sáng lần lánh trong đó dường như có h cùng còn lại sông cửa giả bất đồng cố bình an là có thể đi qua thiên địa hồ lô diệu một lần nữa thiết lập để phán đoán đi qua bao lâu thời gian ba năm ước chừng ba năm rốt cuộc tăng lên một lần vận mệnh kiếm đạo phải biết rằng vận mạng hắn kiếm đạo vốn là đại viên mãn cái này một lần để thăng thanh l i ê n chập trần tần suất thoáng cái thêm nhanh tựa hồ đang hư vấn tựa hồ đang nhảy nhót cả phiến không gian hư vô rất nhỏ chấn động cố bình an có thể thấy đại đạo vông ân vận mệnh đại đạo trong không gian hư vô ba năm tuế nguyệt vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ nhất thành khai thiên kiếm đạo hoàng tuyền kiếm đạo lĩnh ngộ tám phần m ư ơ i tuế nguyệt ki nhân quả kiếm đạo lĩnh ngộ bảy thành còn như trạm đạo kiếm ý đến bây giờ cũng mới đến lĩnh ngộ ba thành tình trạng tiến cảnh chậm nhất thu hoạch sát xuất cũng nhỏ nhất cố bình an nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí thấp giọng tự lẩm bẩm đại đạo đã thành hiện tại chỉ chờ trồng chất tu vi a đại đạo đã ngộ chỉ cần tu vi đội kịp hắn có thể đạp đất bước vào cổ vương tầm thứ đến lúc đó chân linh ký thác với đại đạo chung chỉ cần đem một cái đại đạo lĩnh ngộ viên mãn liền có thể chân thân vào đại đạo bước vào cự đầu tầm thứ đợi lát nữa đến triệt để trưởng khống điều này đại đạo cái kia chính là đại đạo chủ làm thị tầm thứ mặc dù là trăm ngàn năm trước trong tinh không vạn tộc đều cường thịnh thời kỳ những thứ kia sinh linh khủng bố cũng còn không có ngủ say niên đại đại đạo chủ làm thịt cũng là sừng sững ở đỉnh điểm đại nhân vật thời gian tiếp tục trôi qua cố bình ăn cũng ở tiếp tục uống rượu hãn vận khí cũng không tính rất tốt tiên phẩm rượu chiếm cứ tuyệt đại đa số một n g h n năm cơ sở tu vi đối với bất hủ chi đế cảnh như mối bỏ biển dù sao m u ô nước chừng năm triệu niên đại cơ sở tu vi tài năng mới có thể bước vào cổ vương t ầ n g thứ bất quá không chịu nổi tích thiểu thành đa trong không gian hư vô vô luận đi qua bao lâu ngoại giới đều chỉ là trong n á y mắt cái này bên trong không thiếu nhất chính là thời gian năm thứ tư lý thông minh rời khỏi không gian hư vô cố bình an thu hoạch 40 vạn niên đại tu vi năm thứ sáu thần thạch tộc cổ vương cùng t r â n long tộc bất hủ rời khỏi không gian hư vô mà cái này hai năm cố bình an thu hoạch một triệu hai trăm ngàn năm tu vi khai thiên hoàn g tiền kiếm đạo lần nữa một năm thứ tám vận khí không được tốt lắm tu vi chỉ tăng năm trăm ngàn năm bất quá nhân quả kiếm đạo hai đã lĩnh ngộ chín thành mà đồng thời kim o tộc cự đầu cùng hôn đồn tộc bất hủ c h i đế như trước như trước đang kiên trì trong đó kim o tộc cự đầu là dựa vào lấy bản thân tu vi mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ tiếp rõ ràng không có chịu đến một chút xíu thương tổn nhưng là sắc mặt đã hôi bại đáng sợ mà hôn đ ộ n tộc bất hủ chi đế lại là thuần túy bởi vì chủng tộc y ê u thế hôn đ ộ n cổ tộc vốn là một đoàn đoàn xương mù hôn đ ộ n khải linh mà thành nhất là chịu được nhàm chán lại là hai năm trôi qua đệ thập năm kim ô tộc cái kia vị tự đầu rốt cục không kiên trì nổi tuyệt đối hư vô tuyệt đối tính mịch quá mức khủng bố không thể tu luyện không thể nội đạo thậm chí không thể quan tưởng trong đầu dù cho ngưng tụ ra quan tưởng g a thâm không tinh hải rằng rớp đều sẽ bị trong không gian hư vô quáy dày chi lực mạnh mẽ đất đức tuyệt đối làm cho vị này cự đầu hầu như có chút đạo tâm bị hao tổn vì vậy cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn rời khỏi không gian hư vô tuyển trạch thối lui ra thời điểm kim ô t ộ c cự đầu trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu đến cùng còn có ai đang kiên trì tu vi cao nhất chính là chính mình a chẳng lẽ là người thiếu niên kia kim ô t ộ c cự đầu trong đầu hiện ra cố bình an thân ảnh lập tức hắn lắc đầu không có khả năng thiếu niên chính là tuổi trẻ khinh cùng lúc nhất là hăng hái thì như thế nào có thể chịu được n h ắ m chán đánh chết kim ô tập cự đầu hắn cũng sẽ không nghĩ tới cố bình an hoàn toàn chính xác không chịu nổi đây tuyệt đối hư vô trong hai năm này hắn vận khí cuối cùng cũng khá hơn ba mươi lần đại đạo chủ làm thị cấp rượu khai thiên hoàng tuyển nhân quả kiếm đạo cũng để thăng tới viên mãn thời gian hai năm hai trăm hai mươi vạn năm tu vi lại tăng thêm bốn cái nói toàn bộ viên mãn còn kém cuối cùng tám trăm linh năm tu vi thời gian từng điểm từng điểm trôi qua từng điểm từng điểm trôi qua thứ mười hai năm uống nhân hoàng tiễn nâng cấp chúc mừng cổ sơ cấp thu hoạch mười vạn niên đại cơ sở tu vi thu hoạch khen thường thêm đại đạo thần thông hán hóa tự tại hán hóa vạn cổ giải tỏa ba mươi trước mặt giải tỏa năm mươi một thu hoạch khen thường thêm một phần tư đại la kiếm thai đại la kiếm thai đã bù đắp thu hoạch khen thường thêm nhân hoàng con mắt trái đã thay thế đã khảm bảo gây ra bạo kích lĩnh ngộ chi đạo toàn bộ phẩm loại một cố bình an trợ to hai mắt đầu tiên là hắn tâm linh trong biển rộng đại la kiếm thai kiếm linh chậm dãi hiện lên dung nhập trong đó đại la kiếm thai kịch liệt r u n động sắt trở thành c u n g vạn vật mẫu khí đ ỉ n h chư hoàng uy đạo chi kiếm đ ặ t song song cổ xưa kỳ trí bảo đạo binh tâm linh của hắn đại hải trong s á t na nhấc lên kinh đảo hải lãng triệt triệt để để kinh đảo hải lãng toàn bộ tâm linh trong biển rộng chỉ có cái k i a một luồng nhân hoàng khí tức đồ sộ bất động còn lại hai kiện trí bảo đều ở đây hơi chân chiến lấy thậm chí có dị tượng thậm chí chiếu rọi ở tại hiện thực cố bình an quanh thân hiện ra phi tiên q u a n vũ hiện ra trí tôn túi đầu cảnh tượng thậm chí tuyệt đối hư vô không gian cũng sẽ không tiếp tục hư vô mà cái này chỉ là bắt đầu thiên âm minh mông quần quận tiếng sâm bù hụ nhân tộc thật lớn khí vận ở cố bình an phía sau hiển hóa. Cái trong b tầm mắt hắn vạn vật vận mệnh nhất quả dường như tẫn lam hoàn toàn hoàng tuyên phi nhanh thiên môn xứng xử thậm chí tuế n g u y ệ t trường hà đều như ẩn như hiện lĩnh ngộ năm cái đại đạo cổ vương đâu mới có thể nhập cổ vương kỳ đã với cổ vương t r u n g toàn bộ vô địch như trước vẫn chưa xong cố bình an đ ỗ n g nhiên phát sinh thật thấp tiếng gào t h é t tựa hồ là đang đau đều hắn bưng bít tự thân con mắt trái năm cái đại đạo vào giờ khắp này đỉnh chỉ rung động tựa hồ cũng ở sợ hãi bị cái gì mà cố bình an sau lưng vận mệnh thanh l i ê n lại là vui mừng nhanh khẽ đung đưa lấy rơi bích lục sắc hào quá ngàn chỉ cảm thấy con mắt trái thoáng cái đau đớn kịch liệt lên lập tức tựa hồ là có vô cùng vô tận đạo vận cùng mênh mông lực lượng từ con mắt trái chỗ rộng toàn thân. cố bình an con mắt trái dường như nhìn thấy nhìn thấy ước vạn vạn năm tuế nguyện toàn bộ lịch sử dường như nhìn thấy cổ xưa nhất trong thời kỳ luồng thứ nhất hôn đ ộ t khí thâm t h ú y minh ngông dường như nhìn thấy đệ một cái b ư ớ c vào cổ vương cảnh sinh linh bệ ngệ h tinh không dường như nhìn thấy nhân tộc từ nhỏ bé không trúng q u ộ c khởi vô số tiền b ố i ném đầu lâu sái nhiệt huyết từ tinh không trong vạn tộc đứng lên cho đến đ ỉ n h phòng khi đó vạn tộc đều chữa bái vạn tộc đều tới bái lập tức nhân tộc suy sụp nguyên bản cung kính vạn tộc đều c h u ể n lộ ra nanh vớt h ẳ n thấy chứng hầu như sở hữu lịch sử vào giờ khắc này sắt na không biết qua bao lâu trung điệp lịch sử loẽ lên một cái sát na liền biến mất sau đó cố bình an phát giác tự thân con mắt trái đau đớn kịch liệt dường như cũng tiêu tán hắn c h ầ m rãi từ từ bung ô xuống che lấp con mắt trái hai tay trong m y mắt thiên sáng tượng trưng cho tuyệt đối hư vô tuyệt đối t ĩ n h mịch mảnh này to lớn không gian không có phương hướng không có ánh mắt không có, có cũng không có không t ĩ n h mịch vào giờ k h ắ c này bị chiều sáng thật lớn ánh sáng màu vàng nóng từ cố bình an con mắt trái lưu chảy ra ngoài mắt trái của hắn giống như một ngọn đèn thiên vi sáng d ự n đại nhật kim đăng lần chiếu toàn bộ mở mang cùng nhau vô cùng vĩ、nạn. vô cùng m ê n h mông khí tức đều ở đây hắn trong mắt trái chìm nổi triển lộ không bỏ sót bất quá chỉ là quá khứ một cái sát na cố bình an liền nhận thấy được có vẻ v ạ i sông lên đầu hắn hôm nay tu vi k í c h phát nhân hoàng con mắt trái m ê n h mông thiên uy vẫn là quá mức miễn cưỡng một ít theo bản năng cố bình an thu liễm cái này chỉ khủng bố ánh mắt khủng bố uy năng không gian hư vô lại một lần lâm vào tĩnh mịch cùng h ắ c á m mà ánh mắt của hắn thoạt nhìn lên cũng bình thường bình thường đứng lên qua đường này cố bình an túi đầu cười cười nụ cười sán lạ lởm ờm lúc này dưới trời sao ta vô địch cổ vương tu vi lại tăng thêm năm cái đại đạo cổ vương kỳ hắn có thể coi hô vô địch nhân hoàng con mắt trái toàn lực bạo phát u y năng mặc dù chỉ có thể duy trì liên tục trong n ấ y mắt kích sát tự đầu cũng dường như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy nói cách khác giờ này khác này cố bình an với dưới trời sao toàn bộ vô địch hắn nợ nụ cười cười rất vui vẻ một thân thuộc về cổ vương cảnh uy thế mênh mông mà ra tịch quyển vùng không gian này phía sau thanh l i ê n c h ậ p trởn đầu đỉnh năm cái đại đạo hư ảnh xoay quanh trên giới quanh người chìm nổi lấy tiên nhạc mênh mông phạm âm đại sướng cố bình an nụ cười càng phát ra x á lạ chính là bởi vì Rốt cuộc có để khí nữa à dù cho trong vạn tộc sinh linh khủng bố cũng bắt đầu khôi phục hắn cũng có đầy đủ sức mạnh đi đối mặt vậy là đủ rồi cùng lúc đó k h á c một mảnh trong không gian hư vô hỗn độn cổ tộc cái vị kia bất hủ rốt cuộc không kiên trì nổi lựa chọn rời khỏi tại hắn tối h lui ra đệ một cái s á t na m ê n h mông t i ê n âm vang lên tuế nguyệt thiên quan người thắng đã quyết ra ba thiên quan đã xong xuôi cuối cùng lôi đ à i gần mở ra uy thế khủng bố mà lại m ê n h mông cố bình an hơi xương sở lập tức thấy cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa thư không ba động có một cái huyền hắc đê ý nổi lên đệ tam thiên quan người thắng t ư ờ n g cho đã cấp cho kèm theo lạnh lùng tiên âm cố bình an ngơ ngác lăng lăng nhìn chăm chú vào cái này huyền hắc đế y ý ý mắt trái của hắn không tự chủ nhảy lên tựa hồ đang tự hành hoan hô tự hành nhảy nhót nhân hoàng y ý ý hoặc có lẽ là nhân hoàng bảo tám vạn năm trước nhân hoàng từng người khoác huyền hắc đế y ý ý ý uy hiếp vạn tộc trưởng giết đại đạo chủ làm thịt hủy diệt cổ giới tinh không trong vạn tộc kiên kỵ nhất cũng chính là cái này một chương huyền hắc đế y ý cho tới nay đều có một câu trả lời hợp lý ở tinh không trong vạn tộc truyền lưu đó chính là huyền hắc hướng đại kiếp mặt trời đế ý qua vạn tộc đấm máu chương u một trăm ba mươi sáu ta là nhân vương hôm nay tiêu diệt các ngươi hôn hôn độn độn cự đại trên bình đài hơn một trăm linh vị sông cửa người thân hình đồng thời nổi lên vô luận mỗi người bọn họ ở trong không gian hư vô ngây người bao lâu đều là đồng thời xuất hiện không có nửa điểm lùi lại đương nhiên tỉ mỉ quan sát mỗi một cái sinh linh nói vẫn là có thể đoán ra được lẫn nhau kiên trì bao lâu tỉ như cố cổn cổn chính là tinh thần gấp trăm lần m à kim ô tộc t ự đầu hôn đột cổ tộc bất hủ chi đế thoạt nhìn lên đều cũng có chút tiểu tụy hôi bại chín vị nhân tộc t i ê n kiêu lúc này tự giác hội tụ với nhau lập tức bọn họ phát hiện dường như bình a n vương chưa ra mấy người đưa mắt nhìn nhau hai mắt có chút tạm đạm lý thông minh nuốt nước miếng một cái cố Cố tiểu thúc tại sao còn không đi ra hắn là kiên trì đến cuối cùng một cái kiên trì đến cuối cùng một cái chính là t u ế nguyện thiên quan người thắng theo đạo lý là sẽ có tưởng、thưởng. trễ một chút cũng bình thường nghiệm từ ân nét mặt hiện ra thán phục màu sắc ta tự nghĩ kiếm tâm thông minh ý chí kiên định có thể đối mặt cái kia hư vô cùng t ĩ n h mịch ta như trước không cách nào kiên trì nổi mỗi một phút mỗi một giây đều là d à y vò nói nàng thần sắc nghiêm túc mà bình an vương ta không bằng xa rồi cái loại này đứng ở không gian hư vô tĩnh mịch tư vị bọn họ đều thể nghiệm qua hầu như muốn đem người giàn vật điên bình an vương ở lại bên trong bao lâu một năm năm năm không được biết vạn tộc cũng đều phát hiện duy nhất không có phát hiện người cố bình an kim ô tộc cự đầu đồng tử co rút lại trong lòng có chút ngưng trọng mặc dù là hắn cũng không khỏi thán phục cái kia cố bình an có chút ngoại hạng hơi quá cuối cùng một cái rời khỏi không gian hư vô chính là ai hắn biết tuyệt đối không phải chính mình một bên hôn đ ộ n cổ tộc bất hủ chi đế sâu hút một khẩu khí sắc mặt giống nhau ngưng trọng giống nhau kiên kỵ đại khái là ta ta vốn là sương mù hôn đ ộ n đ ấ t đạo theo lý thuyết sẽ không có sinh linh có thể so sánh ta càng chịu được tĩnh mịch cùng hư vô mới đúng rừng một chút trong mắt hắn kiên kỵ màu xác hầu như muốn đ đạo tâm tri kiên sợ rằng hơi dọa người rất nhiều vạn tộc sinh linh đều vào giờ khắp này xì xào bàn tán đều ở đây thán phục với nhân tộc kia đạo tâm có bất hủ c h i vương chợt sợ hãi cả kinh trờ các loại nói như vậy lên nhân tộc kia cái kia cố bình an chẳng phải là liên đoạt ba thiên quan mũ miệng phân tạp tiếng nghị luận thoáng cái tính mịch đúng vậy nhân tộc kia tam đạo thiên quan là người thắng năm rồi cũng không phải chưa từng xuất hiện thành đạo ba thiên quan toàn thắng tồn tại có thể thưa thất dọa người Khi mô tộc cự đầu người h phía đỉnh ì n n về đầu cự đại đài, cự cổ lôi t r o mắt sát tộc thể ý lạnh lùng, l nhân tộc này, không u đều quả siêu lại làm là đạo cái kiên kiên A an, cố cho cảm càng thoát này bình hắn phận vô song, nhân quả nặng nghề, đạo tâm kiên định n phàm thấy số tâm tủ. kỵ, vô g ư như vậy nếu là chân chính lớn lên nói không chừng sẽ là dưới một cái nhân hoàng nói không chừng vạn tộc đều muốn tao hương không thể lưu vô luận như thế nào cũng không thể lưu đang lúc bọn hắn đều nương trọng liền tại vạn tộc đều mắt lộ ra sát ý thời điểm t h ư không ba đậu một cái thanh tú thiếu niên chậm rãi từ hư không môn nhà trung cất bước mà ra hắn nét mặt nhìn không ra nửa điểm hôi bại màu sắc thậm chí hai con mắt cũng còn phá lệ sáng sủa trong con ngươi lưu chuyển hỗn độn phía sau là một bụi thanh l i ê n khe đung đưa mọi người toàn bộ sinh linh đều vào giờ khắp này mặt lộ vẻ k i n h sợ vì sao hắn liền cùng một cái người không có sao giống nhau giờ khắp này tất cả mọi người đều có một ít mờ mị t đứng lên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hỗn độn cổ tộc cái vị kia bất hủ c h i đế nhịn không được nuốt nước miếng một cái nhìn lấy làm một ít chuyện cũng không có cố bình an hắn chỉ cảm thấy tự thân lưng có chút phát lệnh chính mình chí ít ở mảnh này tuyệt đối trong hư vô dừng lại thời gian mười năm nói cách khác cái này cố bình an cũng dừng lại c h í ít mười năm tuy nhiên lại dường như người không có sao giống nhau điều này sao có thể hắn có chút mê mang đứng lên mà cố bình an đâu lại là lãnh đạm nhìn chung quanh một vòng vạn tộc sinh linh trong mắt nổi lên một tia nhàn n h ạ t sắc ý bất quá cũng không nói gì chỉ làm hại nhanh nhẹn bước chân đi tới chín vị thiên kiêu trước mặt gặp qua bình an vương chín vị nhân tộc thiên kiêu đều là cung cung kính kính làm lễ trong lòng thoáng rung động có chút hoảng hốt bọn họ vẫn là rất khó đem trước mặt vị này từng g i xét tinh không từng uy hiếp vạn tộc nhân vương cùng cái kia rất đáng yêu yêu thắng nhỏ bắt đầu liên hệ tới tay i t một bà xốc lên tinh thần gấp trăm lần cố cồn cồn ôm vào trong ngực hung hăng bóp hai cái lập tức cố bình ăn khẽ cười gật đầu đều không sao liền được kế tiếp cuối cùng đại lôi các n g ư y i đều đừng tham gia nói thần xác hắn có chút nghiêm túc cuối cùng đại lôi phải không hạn chế lẫn nhau sát phạt lấy mấy vị nhân tộc tiên kêu tu vi vẫn là quá mức miễn cưỡng một ít không cần phải đi tham gia a lời nói khó nghe bọn họ lên rồi chính là chịu chết vạn tộc cũng sẽ không đối với nhân tộc thủ hạ lưu tỉnh điểm đến thì ngưng mấy vị t i ê n kêu liếp nhau một cái chu nam sương có chút lo lắng mở miệng cái kia cái kia bình an vương ngài muốn lên đi không cố bình an củ cười ôn hòa ánh mắt sâu t h ẳ m tự nhiên là phải đi những thứ này vạn tộc có một cái tính một cái dám lên lôi đài ta liền dám g i ế t cách đó không xa một ít lẳng lặng lắng nghe mấy vị vạn tộc nhân vật mạnh mẽ đều cười lạnh một tiếng nhìn về phía cố bình an ánh mắt s á t ý lộ nhân tộc này nhân vương cuồng vọng hơi quá đầu hắn cho rằng nơi này là tinh không trường thành sao kim ô tộc cự đầu chậm rãi bước lên trước một bước nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy mấy vị nhân tộc t i ê n kiêu cùng người thiếu niên kia vương ngươi làm thực có can đảm bền trên đại lôi sao ngươi nếu như đi lên ta giết ngươi một tay thanh âm hắn trung lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm ngự kh thật giống như t u y ế n án cố bình an bình tĩnh quay đầu hai mắt đ ỗ n g nhiên thịnh cắt lên hai con đồng tử giống như hai ngọn đại nhật kim đăng đến cùng như thế nào lôi đài bên trên thấy chờ ngươi đấm máu nơi này chờ ta đi ra ngoài ta sẽ đích thân tới kim ô tộc đại giới l ạ i d i ệ t nhất tộc ngữ khí của hắn cũng rất bình thản cũng không có gì tình cảm phật phồng tự hồ chỉ là ở tự thuật một cái sự thực rất đơn giản không hơn kim ô tộc cự đầu khỏe mặt giật một cái lập tức lạnh lùng n ở đồ cười ta không minh mạch là ai cho ngươi r ú khí bành trướng đến tận đây ngươi phải biết rằng nếu không phải là thành đạo quy tắc hạn chế ta giết ngươi như giết chó hắn tiếng nói vừa rứt giới đám mây chấn động thương không biến sắc có thiên âm mênh mông dựng lên ba thiên quan đã đều xong xuôi cuối cùng đại lôi mở ra tùy ý x ô n g cửa giả tất khả bước vào cuối cùng đại lôi đại lôi vì hôn chiến hình thức kiên trì đến cuối cùng một cái sinh linh thu được quán quân c h i vị nhân hoàng tiên trúc thiên âm hạ xuống vạn tộc đều xuẩn xuẩn rụ động kim ô tộc cự đầu lạnh lùng cười cười nhảy lên thân thể mặt đất từng khúc vỡ nát kinh khủng đẩy ngược lực làm cho hắn phóng lên cao rơi vào lôi đài bên trên thanh đạo cấm may chỉ có dựa vào lấy thuần pí nhảy đặt đến lôi đài một cái lại một cái lại một cái vạn tộc đều là đều đài, đều là lên lôi vàng vàng vào phóng vương vững trên hướng cao, rơi ở đ â y t r ê n hướng nhìn xuống quan cao s á tộc trên t bình nhân đài thiên tộc, Nhân kiêu. đi lên lãnh cái chết một vị thần hoàng cổ tộc bất hủ chi đế nhẹ dọn g q u ố t lớn uy nghiêm không ai bị nổi vẻ mặt đều là chẳng đáng cùng kinh nghiệt giờ này k h ắ c này toàn bộ cự đại trên bình đài chỉ còn lại có chín vị nhân tộc thiên kiêu cùng với ô m quần quận cố bình an còn lại vạn tộc đều đã đang lôi bọn họ cũng không sợ cái gì bởi vì ở thành đạo cuối cùng đại lôi bên trên vạn tộc trong lúc đó đều có một cái quy củ bất thành văn đó chính là lẫn nhau trong lúc đó không hạ sát thủ dân tộc ngoại trừ cố bình an lạnh nhạt cười cười hôm nay í t khai sát giới a hắn đem cố cồn cồn thả ở trên mặt đất vô vô cồn c u n đại não hẳn dưa chờ ta cố cồn cồn chấp đại hát vánh mắt nhẹ nhàng g õ đầu có chút sữa hô hô mở miệng lao cố đánh chết bọn họ nói nó huy vũ một cái m a u nhung nhung nắm tay hướng về phía thiên thượng lôi đài vạn tộc giơ ngón tay giữa vạn tộc sinh linh thần sắc đều là cứng đờ lập tức coi như không thấy ân đầu kia hát bạch đoàn tử địa vị quá lớn bối cảnh quá lớn không thể trêu vào không thể trêu vào cố bình an hai chân hơi ố lượng trên mặt là thiếu ỉ hiệp như hoa ta tới giết các、người. thoại ô m rơi xuống hai chân phát lực đại địa băng liệt tự đại bình đài lung lay sắp đổ mà người thiếu niên kia vương đâu phóng lên cao ngoại giới t i n h không chỗ sâu nhất thần thoại cổ thành nhân tộc khoảng thời gian này thời gian muốn nhỏ bé tốt hơn một chút dù sao trong tộc ra khỏi vị bình an vương hủy diệt nhất tộc uy hiếp tinh không bất quá lại cũng không khá hơn chút nào đại bộ phận vẫn ở chỗ cũ đầu đường lưu lạc như trước bụng ăn không no áo q u ò n không đủ che thân mà ở thành bắc bên chân long tộc mấy vị bất hủ mở thiên địa lầu phía dưới mấy vị nhân tộc thần minh hội tụ ở này thần sắc đều có chút ngưng trọng trong đó một cái tuổi tắc lớn nhất lao thần rõ ràng chậm rãi mở miệng cái này một nhóm lao tới mà đến nhân tộc tướng sĩ bị hôn đội cổ tộc phát hiện tám trăm vạn tướng sĩ không người còn sống mấy vị nhân tộc thần minh hai mặt nhìn nhau khoe mắt c o rúm trái tim cũng c o rúm làm thế nào cũng nói không ra lời sâu hút một khẩu khí cái kia vị lao thần rõ ràng lại chậm rãi nói ra đám tiếp theo tướng sĩ sợ rằng phải chờ tới một năm sau còn kịp thần thoại cổ thành còn không có chấn động vẫn chưa tới đổi chủ thời điểm thần thoại cổ thành đổi chủ nhân tộc mất đi trước thành chủ có lẽ sẽ có kinh thiên phiền phức sở dĩ mấy năm nay n h â n tộc ở thần thoại cổ thành tuy là thế nhỏ thế nhưng cũng một mực tại bố cục gắn đặt tới chức thành chủ đội chủ thời điểm n h â n tộc có thể tranh đoạt đến hai ba cái coi như trọng yếu chức vị nếu không n h â n tộc khí vận sụt coi như là tinh không cổ thành như thế cũng sẽ có rơi xuống phiêu lưu đến lúc đó vạn tộc tới góc quan h â n tộc liền chân chính nguy hiểm mấy năm nay vạn tộc cũng không có đối với n h â n tộc khởi xướng chân chính tổng tiến công nguyên nhân trọng yếu chính là bởi vì tinh không trưởng thành khủng bố vì thế chính là bởi vì thần thoại cổ thành thành chủ mang tới khí vận gia trì nhưng bây giờ vấn đề là thần thoại cổ thành, g ầ nói đến r hắn ủ thời Một điểm. một nhẹ á nhàng thở dài nhiều năm như vậy chúng ta cũng để giành được tới trăm vạn thần thoại tiền bất quá đó là chúng ta sau cùng đường lui cái này vô số năm dân tộc ở thần thoại cổ thành một triệu người từng điểm từng điểm tích lũy đứng lên trăm vạn thần t h o ạ i tiền làm dừng trả là một cái lại một điều tính mệnh đại giới thần thoại tiền thu được phương thức chỉ có hoàn thành thần thoại cổ thành công bố ra nhiệm vụ mà làm nhiệm vụ cũng là muốn ra thành ra khỏi thần thoại cổ thành vạn tộc cũng đều không chỗ nào chiếu cố đến liệp s á t nhân tộc bình quân mỗi hoàn thành một người bình thường nhiệm vụ thu được mấy trăm miếng thần thoại tiền nhân tộc đều muốn trả giá mấy nghìn thậm chí mấy vạn cái tánh mạng đại giới à. nhưng những này cũng là chuyện không có biện pháp thần thoại bên trong tòa thành cổ một ít chức vị là có thể dựa vào thần thoại tiền mua hiện tại mấy vị nhân tộc thần minh trong lòng nặng nề thời điểm đông nhiên toàn bộ thần thoại cổ thành bắt đầu rất nhỏ rung động mấy vị nhân tộc thần minh đều là nhất tề biến sắc hoặc có lẽ là không phải chỉ là bọn hắn toàn bộ bên trong tòa thành cổ vô số chủng tộc sinh linh đều vào giờ khắp này biến sắc cổ thành di chuyển ý vị này đông một tiếng trầm đục dường như toại cổ chi sơ chống trận dóng lên lại tốt lại tựa như trăm vạn t i ê n lôi nhất tề nổ vang một tiếng này van g r ộ i toàn bộ tinh không tiếng g ầ m thậm chí vượt qua tinh không trưởng thành truyền lại đến tổ tinh vô số vạn tộc nhân vật mạnh mẽ đều từ cổ giới đại giới chung ló đầu lâu đều hướng phía thần thoại cổ thành phương hướng nhìn ra xa mà nhân tộc đâu mấy vị nhân vương quốc chủ đều là thần sắc trắng bệnh thân hình lào đảo đả thiên cổ rung động cổ thành sắp sửa đổi chủ tổ tinh bên trên đế đô trong đại học đang tại lên lớp lao sư cùng học sinh đều là ngơ ngẩn đều bị cái k i a m ộ t tiếng phảng phất từ đáy lòng nổ vang nặng nề tiếng chống hù dọa có học sinh kinh ngạc mở miệng mới vừa rồi đó là cái gì đám người đều là hai mặt nhìn nhau nói không nên lời một cái như thế về sau mà ngồi một mình ở góc tiểu thiên thiên cũng là có chút mê man xảy ra chuyện gì nàng không khỏi có chút lo lắng không khỏi có chút lo lắng cố bình an bình an hiện tại thế nào tiểu thiên, thiên không biết lo lắng mà cùng lúc đó đế đô tần cung mấy vị nhân vương lúc này đều hội tụ ở t ầ n c u n g thần sắc rất khó coi đại minh nhân vương có chút mệnh mọi t h ở d à i một năm linh hai tháng phía sau thần thoại cổ thành bắt đầu đ ổ i chủ chư vị nhân vương hai mặt nhìn nhau đều có chút trở mặc đều có chút tắt tiếng một năm linh hai tháng thoạt nhìn lên dài ràng r ặ c kỳ thực tương đương ngắn chư vị nhân vương trong mắt đều hiện lên ra vui mê man màu sắc n h â n tộc đến cùng nên đi nơi nào phanh đại thương nhân vương hung hăng đập vui một cái cái bản lộ vẻ sầu thảm cười nói đáng tiếc chỉ còn lại có đã hơn một năm thời gian nếu để cho bình ăn nhiều một chút thời gian hắn nhất định có thể c h ấ n áp vào tộc nhất định chư vị nhân vương đều t r ầ m mặc không nói đúng vậy cho bình an thời gian quá ngắn đã hơn một năm thời gian hắn lại như thế nào thiền tư ngăn g dọc tối đa cũng liền trở thành bất hủ c h i vương có lẽ có ngắm nhìn trộm bất hủ c h i đế lĩnh vực nhưng là đến đây chấm dứt nhân tộc con đường phía trước mê m a n a thành đạo cố bình an thân hình vững vững vàng, vàng vàng rơi vào lôi đài ở giữa nhất vạn tộc nhất tề nghiêng đầu tới trong mắt sắt ý lộ kim ô tập cự đầu tới trong mắt sắt ý lộ kim ô tập cự đầu tới trong mắt sắt sắt ý lộ kim ô tập cự đầu một bên hôn đ ộ n cổ tộc bất hủ chi đế châm t r ọ c mở miệng chỉ sợ là bởi vì liên sấm ba thiên quan sông bất tỉnh đầu não hay hoặc giả là dựa vào một điểm dư vi đi một chuyến tinh không thật sự coi chính mình vô địch một ít vạn tộc đều nỡ nụ cười cách đó không xa hai vị chân lòng cổ tộc bất hủ lại là lo lắng liếc nhau một cái nhất tề thở dài vị này nhân tộc bình an vương vẫn là quá xung động một ít ta thần thạch tộc cái kia vị hồng động cổ vương mà không thay đổi bước lên trước một bước nhàn nhạt nhìn thẳng cái kia thanh tú thiếu niên hôm nay trước đoạn ngươi tứ chi lại thiêu đốt ngươi hôn p h á c cuối cùng cắt đầu ngươi treo móc ở trên trời sao muốn sống không được mu Cố bình an lặng lặng nghe, n é thoại mặt muốn triển ta bắt giết t ra sáng dỡ đủ cười, nói xong sao, nói xong lời nói, ta liền muốn bắt đầu giết các ngươi. sáng nụ xong xong lộ sao, các dỡ đầu âm rơi xuống hắn trong con ngươi hỗn độn khí thoáng cái nồng nặc trong đó chìm nổi lấy thâm không tinh h ả i vô biên vô hạn mà phía sau cũng có một b ụ i thanh l i ê n từ trong hư không sinh trưởng mà ra k h ẽ đung đưa sái lạc tiên quang hồng đ ộ n g cổ vương trong mắt lóe lên một tia sát ý cùng kinh nghiệt cuồn vọng thoại âm rơi xuống hắn lạnh lùng x u ề bàn tay ra nhẹ nhàng đẻ một cái ông thiên địa là út thương không sụp đổ cổ xưa trong điện đường tiểu cô nương suýt nữa nhịn không được liền muốn ra tay hai vị chân long cổ tộc bất hủ nghiêng đi đầu trên bình đ à i khẩn trương nhìn chăm chú vào chín vị nhân tộc thiên kiêu cũng đều là phát r a kinh hô mà cố bình ăn đâu nhìn thẳng nghiền ép đổ nát mà rơi thương h ù n g thần sắc không có dù cho một chút x í u biến hóa chỉ là chậm rãi x u ề bàn tay ra vạn vật mẫu khí đỉnh nổi lên chư hoàng u y đạo chi kiếm và đại la kiếm thai chia làm trái phải hai bên thuộc về cổ vương khí thế kinh khủng vào giờ khắc này m ê n mông mà g i uy áp từ phương thanh đạo chấn động h ư không tan vỡ thời không sụp đổ thiên đạo đảo ngược ta là nhân vương hôm nay, tiêu diệt các thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua chương một trăm ba mươi bảy giết vạn tộc tàn sát từ đầu t h à n h đạo giờ khắc này hết thạy đều lâm vào tinh mịch chỉ còn lại có tim đập thanh âm vô luận là vạn tộc nhân vật mạnh mẽ vẫn là chín vị nhân tộc thiên tiêu đều ngơ ngác lăng lăng nhìn lấy đây hết thạy đều nói không ra lời người thiếu niên kia cái kia vị nhân vương đôi mắt sán l ạ n tựa như đại n h ậ t kim đăng nhìn kỹ có thể từ trong đó nhìn thấy thâm không tinh h ả i cùng hỗn độn khí lưu truyền một chút hắn ngồi ngay ngắn ở một ngủ cựu sắp phía trên tiến đình Tiên đỉnh chu vi tiên vi đỉnh quang hòa hợp, dường như còn chu hòa hợp, có một tích tích t vừa vừa ít c h í c h máu vạn a tộc h thần t minh bất hủ chỉ cảm giác mình hô hấp có chút chắc chở tóc gáy một căn một căn dọc theo choáng váng chín vị nhân tộc thiên kêu hai mặt nhìn nhau Cái này, cái này. Cái này chín vị nhân tộc thiên kiêu trong khoảng thời gian ngắn đều có chút thất thanh đều nhẹ nhàng rủ xuống cúi đầu mà một bên khác hồng động cổ vương chỉ cảm thấy có hàn khí từ xương cụt quần trào mánh liệt dựng lên theo cuộc sống tốc hành cái hót một thiếu niên trước mắt này cổ vương trên người sắc khí hầu như toàn bộ là hướng về phía hà tới cái này trực tiếp đưa tới hồng động cổ vương nhịn không được lui về sau hai bước không có biện pháp cái kia ba cái trí bảo ý thế quá mức dọa người rồi một ít k i mô tộc cự đầu đồng tử hầu như có rút lại thành một cái điểm nhỏ tâm thần r u n g mạnh vẻ mặt đều là bất khả tư nghị đây là chuyện gì xảy ra cái kia cố bình an làm sao lại trở thành cổ vương rồi hả làm sao lại trở thành cổ vương rồi hả hắn có chút không rõ có chút mờ mịt phải biết rằng tám vạn năm qua toàn bộ tinh không v ă tộc đều vẹn, vẹn ra đời tám vị cổ vương cấp tồn tại g i mà, 10 mà trên thực tế tuyệt đại bộ phận sinh linh dốc cả một đời cũng vô pháp chạm tới bất hủ cảnh sát biên giới liền thần minh sơn hải đều khó khăn mặc dù là thiên phú dị bẩm sớm thành tựu bất hủ nói một con đường lĩnh ngộ đến viên mãn thậm chí nếm thử nhìn trộm cổ vương tầng thứ lại cần vô số năm tuế n g u y ệ n đây cũng là để cho kim ô tộc cự đầu k i ê n kỵ địa phương hắn là biết nhân tộc thiên lộ muốn đi qua thiên lộ đi tới thành đạo có một cái không thể tránh khỏi điều kiện tiên quyết đó chính là ba mươi ba tuổi phía dưới nói cách khác người thiếu niên này vương không đến ba mươi tuổi thọ mệnh liền vượt qua thần minh cảnh vượt qua bất hủ tam cảnh trở thành một vị cổ vương điệu này sao có thể l i ê n tại kim ô tộc cự đầu hoảng hốt không h i ể u thời điểm hai mắt sán lạn dường như hai ngọn đại nhật kim đang cổ bình an hung hãn xuất thủ cổ vương còn chịu được ta một kiếm sao thoại âm rơi xuống chư hoàng huy đạo chi kiếm bạo phát cực đạo hoàng huy trong sát na bao trùm toàn bộ thành đạo vô số bất hủ thần minh cảnh vạn tộc tại này cổ khủng bố hoàng huy bao phủ phía dưới không tự chủ được ốn lượn đầu gối ốn lượn cuộc sống túi đầu hồng động c ổ vương phát sinh thật thấp gào thét chín thành cực đạo hoàng huy đều là hướng phía hắn nghiền rơi mà đến chư hoàng huy đạo chi kiếm thành tựu cổ xưa cảnh trí bảo đạo binh bây giờ ở cố bình an dưới sự thúc d i ụ c mặc dù không phải có thể phát huy ra toàn bộ y năng thế nhưng trấn áp một vị c ủ vương dễ dàng cố bình an phía sau hiện ra một cái hư huyễn đại đạo trong đó tràn đầy cô quản cùng khí tức hủy diệt theo tới là một cái mênh ngông quần quần hoàng từ trong hư không phi nhanh mà đến t h i ệ n ngươi đi chết t h i ệ n ngươi vào hoàng tuyển hoàng tuyển gào thét ở toàn bộ sinh linh hoặc kinh sợ hoặc sợ hai hoặc ánh mắt ngưng trọng chung cọ rửa xuống hồng động cổ vương gắt gao cắn hàm răng phát sinh thật thấp gào thét phía sau cũng có một cái hư huyễn đại đạo xuất hiện lại dường như muốn đối kháng hoàng tuyển đại đạo nhưng mà cố bình a n trong mắt lóe lên một tia tàn khốc tâm niệm kẽ h động thiên địa hồ lô rượu phi ê u p h ù ở trước người tứ thành trạm đạo kiếm ý lặng yên không tiếng động rung mánh vào trong đó ngẫu nhiên mời bảo bối xoay người cố bình ăn nhẹ giọng mì non ở vô số vạn tộc sinh linh sợ h ã i trong ánh mắt hồ lô diệu tích lưu lưu chuyển động miệng hồ lô trúng phun ra khủng bố tiên quang hóa thành một ngụm thiên kiếm thiên kiếm chém dụng phát sau mà đến trước nhẹ bóng rơi vào hồng động cổ vương sau lưng hư huyên trên đại lộ đại đạo chấn động trong đó ẩn giấu một điểm chân linh l ặ n g yên không tiếng động nghiền nát thành hư vô hồng động cổ vương phát sinh kêu thảm thể xác dường như dễ bể như đồ s ứ gắn đầy vết dạng ẩn chứa tiên quang cùng hỗn độn khí dòng máu không lấy tiền tựa như rơi mà ra kim ô tộc cự đầu trang váng kinh khủng tia hồ lô kinh khủng tia thiên kiếm cứ như vậy ở đâu có như vậy đạo lý hắn đ ỗ n g nhiên phục hồi tinh thần lại nhìn nhìn phía hướng phía hồng động cổ vương cọ rửa đi khủng bố hoàng tuyển kim ô tộc cự đầu không do dự nữa vội va xuất thủ trên người b ư ớ c lên sán lạng q u a n mang cả người đều hóa thành huy hoàng đại nhật hung hãn xuất thủ cự đầu xuất thủ đ ộ n g tĩnh rung động b ắ t phương nhấc lên hư không sòng lớn x é rách v ậ t v ư t lao nhanh hoàng tuyển thu ngăn trở ngưng trệ ở tại trong hư không cự đầu cùng cổ vương giữa t r a n lệch qua xa dù cho cố bình ăn g i ữ trệ ở tại t r o n hư không cự đầu cùng cổ n g g i ữ trên lệnh qua xa c c ự đầu dễ như chở bàn tay ngăn lại cố bình ăn trong mắt lóe lên một lại là ra sức vung lên ông tuế nguyệt sao động một cái hư huyễn mơ hồ không do tuế nguyệt trường hà hiện hiện ra giờ khắc này kim ô tộc cự đầu đều biến s á c đều chấn động e rằng hán kinh hô thành tiếng điều thứ hai đại đạo điều này sao có thể lĩnh ngộ mộ một cái đại đạo thành t i ể u cổ vương cùng lĩnh ngộ hai cái đại đạo thành t i ể u cổ vương ở giữa trinh lệnh hầu như có thể cầm trời và đất tới đối lập song đạo cổ vương hầu như có thể dễ như t r ở bàn tay tiêu diệt đơn đạo cổ vương một một cũng không chỉ là tương đương hai kim ô tộc cự đầu tim đập chầm lửa nhịp đáy mắt tràn đầy bất khả t ư n g h ị cảm giác nguy cơ cuộn trào mánh liệt mà ra trực diện hư huyễn tuế nguyệt trường hà hồng động cổ vương càng là thần sắc biến đổi lớn thân hình t r ậ t lui muốn rời khỏi lôi đài chỉ phải rời đi lôi đài thành đạo không phải lẫn nhau sát phạt quy tắc sẽ lập tức có hiệu lực hắn cũng có thể tránh được một kiếp nhưng vấn đề là cố bình an một kiếm này bằng vào là tuế nguyệt thời gian đại đạo a đại l à kiếm thai mới vừa r ơ lên phi tiên quang vũ cũng mới mới vừa hiện hiện ra liền tại một cái nhỏ bé trong một s á t na kiếm quang đã hạ xuống hư huyễn tuế nguyệt trường hà ầm ầm đổ nát ở đệ trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh thông tiên triệt đ i ệ kiếm quang ở cái thứ hai trong nháy mắt chém dụng ở cái thứ ba trong nháy mắt xuyên thấu cái này một lần liền kim ô tộc cái kia vị vĩ đại cử đầu cũng không kịp xuất thủ ngăn cản cũng không kịp xuất thủ bảo vệ hồng động cổ vương đứng thẳng bất động ngay tại chỗ vạn tộc sinh linh đều mở to hai mắt nhìn cũng không dám thở mạnh nhìn chòng chọc vào hồng động cổ vương chín vị nhân tộc thiên kiêu đều là nuốt nước miếng một cái dường như tâm thần chấn động kịch liệt còn không đợi trong đầu của bọn họ chuyển qua ý tưởng gì thời điểm cái kia vị thần thạch tộc cổ vương một điểm lại một điểm băng liệt từ đầu đầu lâu bắt đầu hóa thành nguyên thủy bụi bặm nguyên thủy bụi bặm phiêu tán tại trong hư không lại đang kinh khủng t u ế nguyện tiêu ma chi lực dưới từng điểm từng điểm vỡ nát hư vô ho cổ vương vẫn lạc thành đạo chấn động kịch liệt thương cung cũng nhuộm thành đỏ như máu một vị cổ vương vẫn lạc theo lý thuyết là muốn toàn bộ vô hạn tinh không đại giới đều nhuôn máu bất quá thành đạo vô cùng đặc thù đem toàn bộ dị tượng đều kiềm chế ở tại thành đạo địa c h i bên trong vạn tộc sinh linh mạnh mẽ nhìn lấy cái k i a người mang đại uy nghiêm người thiếu niên vương đều không tự chủ run chân đều theo bản năng nhất tề lui lại một vị cổ vương cứ như vậy không có mọi người bao quát cái k i a vị kim ô tộc cự đầu giờ này khắp này đều có chút mơ hồ hơi sợ run mà cố bình ăn đâu tay phải nắm trư hoàng uy đạo chi kiếm tay phải cầm lấy đại la kiếm、thai. ngồi ngay ngắn ở vạn vật m â u khí đỉnh bên trên hai mắt sâu thẳm nhóm các nguyên lên nữa à. thanh đạo vô cùng chỗ cao cổ xưa trong địa đường ngồi ở ngai vàng tiểu cô nương đ ỉ n h chỉ lay động treo ở giữa không c h u n g gì ô gì ô nàng nhìn c h ầ m c h ầ m phong cách cổ xưa trong gương cảnh tượng hoặc có lẽ là nhìn c h ầ m c h ầ m trong gương cố bình an tay trái chỗ chư hoàng uy đạo chi kiếm hai mắt có chút mơ hồ là là ba ba bội kiếm tiểu cô nương phát sinh nói mê một dạng thanh â m hai mắt đấm lệ trong lòng trận, trận thấy đau xem ra ba ba thực sự xảy ra chuyện rồi người thiếu niên kia chính là ba ba chọn người thừa kế sao lau một cái nước mắt hạt châu tiểu cô nương nét mặt kéo ra một cái nụ cười khó coi ba ba n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ giúp ngươi lựa chọn người đứng ở tinh không tập cùng nhất định khóc khóc nàng thân thể nho nhỏ đứng ở vương tọa bên trên thần sắc trước nay chưa có kiên định tuy là ba ba nói qua nhân hoàng trọng lâm thành đạo nàng có thể đi ra thế nhưng tiểu cô nương dự định tiếp tục lưu lại cái này chống giống cổ xưa trong điện đường chỉ có ngốc tại chỗ này nàng mới có thể giúp đến người thiếu niên kia cố bình an ngồi ngay ngắn ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên trong con ngươi chạy xuôi hôn nội khí hắn nhìn thằng kim ô tộc cự đầu lạnh nhạt mở miệng cuối cùng lôi đài ta sẽ giết hắm trước nhóm sau đó tàn sát ngươi cố bình an ngữ khí rất bình thản dường như tự thuật một cái bé nhỏ không đáng kể sự thực kim ô tộc cự đầu khỏe mặt giật một cái lông mi hơi hơi bên trên trọn là cái gì cho ngươi sức mạnh cái kêu ba cái trí bảo sao tâm tư khác điên cùng chuyển động thiếu niên này cũng không phải là n g ố c tử nếu nói muốn giết chính mình nói rõ hắn thật sự có nắm chặt kim ô tộc cự đầu tâm tư bách c h u y ể n thiên hồi có thể nét mặt uy nghiêm như trước quanh thân khí thế lại là càng ngày càng c u ộ n trào mấy liệt cố bình an củ cười ôn hòa lập tức nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài dựa vào cái gì hôm nay nên chém trăm vị vạn tộc sinh linh mạnh mẽ xem như là cảm thấy an ủi bộ phận nhân tộc ta tướng sĩ dừng một chút thanh â m hắn thoáng cái lạnh lùng đứng lên khai thiên hoàng tuyển tuyến n g u y ệ t chém nhân cũng chém quả ta tức là thiên mệnh năm cái đại đạo vào giờ khác này đồng thời hiện hiện ra k i mô tộc cự đầu tóc gáy nổ lên cảm giác mát điên cuồng sông lên đầu hắn không kịp suy tư cái gì thân hình tự động t r ậ t l u i còn như còn lại vạn tộc bất hủ thần minh bọn họ cũng muốn l u i cũng muốn trốn nhưng vấn đề là năm cái hư v i ễ n đại đạo khủng bố khí cơ đưa bọn họ mỗi một người đều ngưng chệ ngay tại chỗ căn bản không cách nào nhúc n í c h mảy may cố bình an thần sắc lạnh nhạt sau lưng cái k i a m ộ t bụi thanh l i ê n chập trởn quang huy rơi đi hán nhẹ g i ọ n g mở miệng lập tức thiên môn mở rộng ra hoàng tuyền phi nhanh tuế nguyễn g ư n g trệ nhân quả băng liệt những thứ này vạn tộc nhân vật mạnh mẽ vận mệnh vào giờ khắc này bị cố bình a n đã phổ ra hoàn toàn chế định kết cục kết cục đã tới khúc tiếng đã cuối cùng một vị lại một vị thần rõ ràng nổ tung một vị lại một vị bất hủ đ ấ m máu tiên tộc bất hủ chi đế phát sinh sợ hai kinh hô lập tức bị vỡ nát thiên môn áp sập nửa người mặt khác nửa bên thân thể lại bị hoàng tuyền cọ rửa hóa thành bạch cốt xâm sù ổi cùng ở tuế nguyệt ma diệt chi lực cùng nhân quả đứt đoạn cô q u ả n g phía dưới triệt để tử vong tử vong không chỉ là hắn rất nhiều bất hủ rất nhiều thân minh đều vào giờ khắc này nốt u hận đều vào giờ khắc này chết rồi cái sạch sạch sẽ sẽ bụi v ề bụi đất về đất thanh đạo một lần lại một lần chấn động thiên khung huyết h ồ n g huyết vũ dường như thác nước một dạng r ũ xuống kim mô tộc cự đầu đắm chìm trong huyết vũ chung có chút mục trường khẩu đốc hắn căn bản liền không phản ứng kịp lôi đài bên trên trừ hắn ra tự thân cùng với hai vị chân long tộc bất hủ còn lại tồn đều chẳng qua là ở trong chớp mắt phát sinh lại đang trong chớp mắt tật cùng đến ngươi người thiếu niên vương t i ê u ỵ hiệp như hoa không sợ hai chút nào nhìn thẳng vị này dường như giận dữ cự đầu cũng không bởi vì đối phương cường đại hơn mình cả một cái cảnh giới mà e ngại cái gì hắn chỉ là cười ôn hòa lấy năm cái đại đạo quân q u y ế t lấy nhau hóa thành một thanh thông thiên triệt địa thiên kiếm không kim ô tộc cự đầu hồi thân lại hắn chưa tầm nói chỉ là thân hình và mẹo hóa thành một chỉ vắt ngang ba nghìn dặm khủng bố kim o hắn nhìn chằm chằm cố bình an phát sinh một tiếng rít năm cái đại đạo năm cái đại đạo thì như thế nào cũng không thể bù đắp cổ vương cùng cự đầu sự tranh lệch cổ vương kỳ lĩnh ngộ tùy ý đại đạo liền có thể bước vào mà cự đầu kỳ cần đem một con đường lĩnh ngộ đến viên mãn t ầ n g thứ tài năng mới có thể bước vào đem cả một con đại đạo lĩnh ngộ viên mãn n biết khủng bố đến mức nào cường đại c ỡ nào kim ô tộc cự đầu tự mình giải thích sau lưng của hắn b ư ớ c lên hỏa chi đại đạo hư huyến tượng lập tức có một đám lửa từ trong hư không nổi lên h ỏ a diễm hiện lên đệ một cái sát na hai vị chân long tộc bất hủ liền biến sắc vẹn vẹn nửa cái hô hấp thời gian hai người bọn họ nửa người đã bị cháy hòa tan mà cái này vẫn là kim mối tộc cự đầu cũng không có nhằm vào nguyên nhân của bọn hắn nói cách khác vẹn vẹn chỉ là trong lúc lơ đãng lan đến liền suýt nữa làm cho hai vị bất hủ vất lạc chân long cổ tộc hai vị bất hủ thân hình trận lui đều không chút do dự ly khai cuối cùng lôi đài kế tiếp đánh trận nếu không phải là thành công chính gốc quy tắc hạn chế ở bọn họ có lẽ đều không có vây xem tư cách chín vị thiên kiêu t h ấ y thế đều nuốt nước miếng một cái cố cồn cồn cũng hiếm thấy ngưng trọng mà trên lôi đài cố bình ăn đâu lại là hơi hít mắt lại vạn vật mâu khi đỉnh nhẹ nhàng rung động đem tiêu hủy hư không cùng thời không cực hạn hòa quang miễn cưỡng ch cố bình an cũng, cũng không dễ vượt qua hắn có thể nhận thấy được tự thân đạo quả ở từng điểm từng điểm cháy khô hoàn toàn lĩnh lộ một cái đại đạo trình độ nào đó kim ô tộc cự đầu chính là thiên hạ toàn bộ chi hỏa kim ô tộc cự đầu lạnh lùng cười cười trên cao nhìn xuống hôm nay ngươi đem nhìn thấy trên đời này thịnh nhất tác hỏa thoại âm rơi xuống cái này chỉ khủng bố kim ô trên người bốc lên từng đạo ánh sáng màu vàng kinh khủng hóa diễm đưa hắn triệt để b a o k hỏa hóa thành một phương huy hoàng đại nhật cổ lôi đại đều vào giờ khắc này hơi sợ、run. vạn vật mẫu khi đỉnh bên trên quang huy thoáng ảm đạm bắt đầu từng điểm từng điểm biến mất cố bình an tuy là đã bước vào cổ vương t ầ n g thứ nhưng nói cho cùng như trước không cách nào sử dụng cái này ba cái trí bảo toàn bộ u y năng nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ cười hôm nay ngươi cũng đem nhìn thấy như thế nào chân chính uy nghiêm như thế nào chân chính vĩ ngạ thoại âm rơi xuống cố bình an nhắm hai mắt lại sau một khắc con mắt trái mở hiện ra rất sáng đây là kim mô tộc cự đầu lúc này duy nhất ý tưởng trong mắt hắn người thiếu niên kia con mắt trái trong nháy mắt b ộ c phát ra trong thiên địa nhất ánh sáng trói mắt theo tôi chính là trầm trọng đến bất khả tư nghị uy nghiêm cực hạn hoàng đạo uy nghiêm có thể thừa nhận đại đạo chủ làm thịt đánh giết cổ lôi đài ẩm ẩm đổ nát thành đạo trong đất không phải lẫn nhau sát phạt quy tắc lần nữa có hiệu lực nhưng mà ở nơi này cực hạn hoàng đạo uy nghiêm phía dưới cái này thành đạo không phải sát phạt quy tắc một tấc lại một tấc băng diệt bị uy nghiêm vô thượng đ ụ c lỗ g i ả a kim ố tập cự đầu ngơ ngác tự lẩm bẩm đây là hắn câu nói sau cùng sắt na qua đi uy nghiêm hàng lâm vị này không ai bị nổi tung h à n h tinh không cự đầu trong nháy mắt liền vỡ nát cái hoàn chương ũ n g một trăm ba mươi tám hấp khí vì thời đại mặt pháp bật hơi vì hoàng kim tình thế nhân hoàng đồng tuy là chỉ bạo phát sát na thế nhưng vậy chờ huy hoàng thiên uy đã đục lỗ thành đạo tràn ra toàn bộ vô hạn tinh không một ít tiểu giới thậm chí một ít đại giới bên trong sinh linh đều không tự chủ được bãi ở trên mặt đất bọn họ đều không rõ vì sao chỉ là theo bản năng sợ run mà một ít cổ giới lại là sợ hãi kinh hoàng tiên tộc cổ giới chung mấy vị đang đang thương thảo cố thiên tôn bất hủ chi đế sắc mặt đều là đ ố n g nhiên cứng đờ bọn họ nhận thấy được mênh mông tiên uy quét ngang mà đến toàn bộ tiên tộc cổ giới đều hơi rung động thậm chí trong sân vườn trong tiên cảnh đang ngủ say các đại nhân vật cũng đang ngủ sợ run một vị bất hủ chi đế vẻ mặt k i n h sợ chiến chiến u y u y mở miệng khí thế kia thật quen thuộc dường như tựa hồ là nhân hoàng thoại âm rơi xuống mấy vị bất hủ chi đế đ ô hít vào một hơi chỉ cảm thấy tự thân tóc gáy dựng lên choáng váng dường như thật là nhân hoàng khí tức chẳng lẽ nói nhân hoàng trở về s a o một vị bất hủ chi đế có góc ngồi dưới đất trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng bất an trong lòng nhảy lên kịch liệt c h ù n g môi đều ở đây run cái này cổ mênh mông thiên uy tới cũng mau đi cũng nhanh không quá nửa cái thời gian hô hấp liền tiêu thất cái sạch sạch sẽ sẽ bất quá dù vậy mấy vị này bất hủ chi đế vẫn là đang run dậy sợ hãi đều không tự chủ được nhớ lại tám vạn năm trước cái kia huyền h đ ý ĩ cái kia dựa lưng vào thanh niên nhìn xuống toàn bộ tinh không vạn tộc nam tử thời gian từng điểm từng điểm đi qua mấy vị này bất hủ chi đế đô i trầm mặc đều chết tịch một lát một vị trong đó bất hủ chi đế khô khốc mở miệng bây giờ bọn ta nên như thế nào bọn họ hai mặt nhìn nhau đều nói không ra lời lại là một lát lớn tuổi nhất một vị bất hủ chi đế nuốt nước miếng một cái ngày đó h uy dường như lóe lên một cái rồi biến mất lại quan vọng nửa năm à cái này thời gian nửa năm chứ không nên đối với nhân tộc có hành động dừng một chút hắn sâu hút một khẩu khí lại đổi giọng mà thôi việc cấp bách là tìm đến cố thiên tôn trở về thân bây giờ lại có cái này thiên uy hạo đảng còn lại tộc còn đi gõ còn nói bọn ta đừng có đi nhúng tay mấy vị bất hủ chi đế liếc nhau một cái đều là im lặng không lên tiếng gật đầu bọn họ sợ a thử hỏi tinh không văn tộc ai không từng quỳ túi xuống ở nhân hoàng trước mặt ai không từng sợ run ai không từng thần phục đây chính là nhân hoàng a thực thiết thú cổ giới t r ấ m miên cá chép một cái giật mình đ ô n g nhiên ngồi thẳng người ngơ ngác ngắm nhìn vâu n g ầ n thiên cung nàng đại hắc vành mắt trung nước mắt hoa không gói được đại giọt lớn l ă n xuống tự l ầ m bẩm là ngươi sao vị này cự đầu thất thanh thống khổ nàng đã rất nhiều rất nhiều năm không có cảm nhận được vị này hơi tở nàng thật hoài niệm cái tiêm ộ t thân huyền h muốn trở về c h ư a chốc lát sau bao c h ù m vô hạn tinh không thiên uy tiêu tán sạch sẽ cá chép nước mắt lên i thành một đường kia thành đạo trong đất cổ xưa trong đ ị a đường tiểu cô nương ngơ ngác ngồi ở ngai vàng nước mắt giống nhau tràn mi mà ra ba ba nàng nhẹ nhàng thở dài nhẹ dọn g khóc nước nở có chút bàng hoàng cũng có chút mê man là ba ba khí tức làm sao xuất hiện ở người thiếu niên kia trên người hắn con kia con mắt trái t h a n h cựu thành đạo chủ nhân mới vừa rồi một khắc kia tiểu cô nương đem hết t h ầ đều thu vào lấy mắt cốp cái tiêu khí tức quen thuộc cái t i ê mênh mông thiên uy đều bị nàng chính mắt thấy là ba ba đôi mắt ta tiểu cô nương chậm rãi cúi đầu xuống co r ú t ở cổ xương ngai vàng thật chặt ôm cùng với chính mình hai chân ở đâu có nửa điểm thành đạo địa chủ nhân uy nghiêm mà cùng lúc đó v ỡ nát cuối cùng lôi đài vạn vật mẫu khí đỉnh đại la kiếm thai cùng với chư hoàng uy đạo c h i kiếm đều trốn vào cố bình an tâm linh trong b i ể n rộng mà rơi vào hôn mê cố bình an hỏa vân đoan truy lạc ở mấy vị thiên tiêu tiếng kinh hô trung nặng nề g h nện xuống đất k h u ấ y động lên bụi chín vị nhân tộc thiên tiêu hai vị chân long tộc bất hủ cùng với cô cồn đều là cốn quýt tiến lên kiểm tra cái tia nét mặt như trước lưu lại nhàn nhạc uy nghiêm người thiếu niên vương. cứ như vậy nằm ở trong hồ lớn vẫn không nhúc ních sắc mặt ta tưởng chân long tộc một vị bất hủ đưa mắt nhìn khoáng khắc nhẹ nhàng hộp ra một ngụm trọc khí dường như không có gì đáng ngại dường như chỉ là hôn mê nói hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa đồng dạng đập xuống đất khí tức hoàn toàn không có thế nhưng trên người hỏa quang như trước kinh người kinh khủng kim ô thi hải nuốt nước miếng một cái một vị cự đầu một vị đại n h ậ t kim ô cứ như vậy bỏ mình gần gần một cái s á t na liền chết cái sạch sạch sẽ sẽ hắn nhịn không được vừa liếc nhìn trên mặt đất đang ngủ say thiếu niên tâm thần chấn động trong ánh mắt hiện ra kính nể màu sắc Cô、cổn ố c cổn lúc này r i ê u r i ê u bãi bãi đi lên trước nhẹ nhàng co giúp ở cố bình an bên cạnh lảng lặng cùng hắn cũng không nói chuyện chỉ là hơi h í p mắt lại cổn cổn lý thông minh tâm thần có chút chấn động muốn nói gì thời điểm đống nhiên hô cố cổn cổn đánh lên tiểu khó k h ẻ chín vị nhân tộc thiên tiêu hai vị chân long tộc bất hủ khỏe mắt đều không hẹn mà cùng khẽ nhăn một cái còn không chờ bọn họ nói gì thời điểm thiên cung chấn động mênh n ô n g thiên âm vang lên cuối cùng đại lôi người thắng đã xuất hiện thương thiên trúc phúc nhân hoàng tiên trúc thoại âm rơi xuống trên bầu trời đỏ như máu từng điểm từng điểm biến mất thay vào đó là từng đạo điểm sáng màu vàng chiếu xuống cố bình an trên người lập tức đám mây biên hóa thiên long ngâm nga h u y ề n hoàng may mắn ai bắt sái mà đến ngọc hoàng tinh khí từng đạo r ũ xuống có dị hương sông và mũi có s ắ c trời mênh mông đủ loại dị tượng đều rơi vào rồi cố bình an thân thể gân cốt ông hưởng nhục thân cường độ t ă n g vọt kinh khủng chất lượng mang tới là kinh khủng dẫn lực đập vỡ vụn hư không thôn p h ệ đại điện mất đi ý thức cố bình an căn bản không cách nào k i ể m chế tự thân nhục thân lực lượng cường đại đến bất khả tư nghị thể xác một cách tự nhiên chấn động vật vật hãn thật giống như hóa thành một viên thôn vệ hết thể lỗ đen một hít một thờ trong lúc đó liền nhấ mấy vị thiên tiêu cùng hai vị bất hủ đều có chút đứng không vững nếu không phải là thành đạo trong đất không cách nào lẫn nhau sát phạt quy tắc lại lần nữa có hiệu lực sợ rằng chín vị nhân tộc thiên tiêu thậm chí là hai vị chân long c ổ tộc bất hủ đã bị cố bình an trong hô hấp khủng bố xé rách trí lực xé thành mảnh nhỏ chân long cổ tộc một vị bất hủ sợ mất mật t ố t cường đại n ụ c thân nói hắn n u ố t nước miếng một cái phía sau lưng hơi có chút phát lạnh trong lòng ngưng trọng chỉ là vô ý thức hô hấp là có thể xé nát bất hủ nhân tộc này nhân vương n ụ c thân đến cùng cường đại đến mức nào mới vừa rồi những thứ kia dung nhập hắn thể sát bên trong dị tượng, lại là chút gì? không biết đang lúc bọn hắn riêng phần mình tâm thần chấn động thời điểm thiên âm lại một lần vang lên bởi vì ngoài ý muốn biến cố thành đạo tạm thời không cách nào mở ra môn hộ thành đạo trong đất sinh linh sẽ tại một năm sau mới có thể rời đi thiên âm chấn động thương cung chấn động toàn bộ thành đạo thậm chí ngay cả gầm thép tuân hướng cố bình an linh khí thủy t r i ề u đều đ ố n g nhiên bị kiểm hàm bốn một năm nhân tộc thiên tiêu cùng chân long cổ tộc bất hủ hai mặt nhìn nhau niệm từ ân mở to hai mắt nhìn xảy ra chuyện gì không phải nói chỉ cần ba thiên quan xong xuôi cuối cùng đại lôi kết thúc có thể trực tiếp ly khai thành đạo sao hai vị chân lòng cổ tộc bất hủ chi đế cũng có chút mê man một vị trong đó kinh nghi bất định mở miệng dựa theo năm rồi đến xem đích thật là có thể trực tiếp rời đi cái này một lần vì sao sinh biến cố không có người trả lời hắn bởi vì cũng không biết là vì sao một vị khác bất hủ chi đế mở miệng cười không ngại một năm mà thôi cũng không phải là như thế nào dài dòng tuyến nguyện trong chớp mắt liền đi qua l ặ n g lặng chờ đợi chính là một nói hắn đưa mắt hướng về ngủ mê man uy nghiêm nhân vương có c h ú tâm s linh n của hãn thân ngồi xếp bằng tại tâm linh biện khơi ở giữa quanh thân còn quân chính là vạn vật mẫu khí đình chư hoàng uy đạo chi kiếm đại la kiếm thai đương nhiên còn có cái kia một bụi vận mệnh thanh niên lúc này cố bình an tâm linh hóa thân thoạt nhìn lên có chút hệ hoại nhẹ giọng cười khổ xem ra vẫn là quá miễn cưỡng nhân hoàng lực lượng dù cho chỉ là thoáng thôi động với ta mà nói cũng không thể chịu được à. trước đấy hắn chân mày thật chặt ninh đứng lên một năm sau mới có thể ra thành đạo sao chỉ mong tổ tinh chỉ mong tinh không trưởng thành không cần có cái gì kinh biến mới tốt hắn tuy là rơi vào trạng thái ngủ say rơi vào hôn mê thế nhưng như trước có thể cảm giác được ngoại giới động tĩnh tự nhiên cũng nghe thấy vang vọng tiên âm cố bình an bây giờ tuy là bước vào cổ vương tầm thứ thậm chí tự thân lĩnh ngộ năm cái đại đạo cường đại đến không có biên nhưng là mạnh mẽ thôi động nhân hoàng đồng vẫn là quá mức miễn cưỡ ngỗi ít nhân hoàng ít nhất là một vị cổ xưa giả thậm chí hư hư thực thực cùng ngày ấy vượt qua thời gian tuyến mà đến cố bình an nằm ở cùng một cảnh giới nằm ở cổ xưa bên trên vĩ đại tồn tại dù cho một chỉ đồng tử cũng ẩn chứa thông thiên triệt địa khủng bố lực lượng chỉ là ngắn kích phát liền có thiên uy huy hoàng vẹn vẹn chỉ là khoảng khắc nhìn kỹ để một vị cự đầu vẫn lạc giống nhau mạnh mẽ kích phát đối với cố bình an tổn hao cũng lớn đến c ù n g khiếp tỉ mỉ coi như không sai biệt lắm h ắ n phải giữ vững cái trạng thái này một năm cố bình an không khỏi có chút hết trôi nói rồi đứng lên ngủ say một năm đổi rét chết một cái cự đầu thua thiệt thua thiệt thời gian một năm không thể uống rượu cũng còn tốt có cuối cùng đại lôi thắng lợi thường cho nếu không cái này thời gian một năm liền thực sự đều lãng phí cố bình an có thể nhận thấy được trong hư không mỗi thời mỗi khắc đều có cường đại lực lượng đang ở làm dịu thân thể của mình dường như chính là phía trước cái gọi là nhân hoàng t i ê n trúc thương tiên trúc phúc ở đợt thứ nhất đại bạo phát phía sau cố bình an thân thể cường độ đi tới một cái cực kỳ khủng bố tầm thứ mà bây giờ tăng trưởng tuy là chậm lại nhưng ổn định dị thường mỗi thời mỗi khắc đều ở đây mạnh mẽ tích t i ể u thành ra hôm nay cố bình an nếu như đứng ở một viên sinh mệnh tinh cầu hoặc là một viên tiểu giới trước mặt nếu như hắn không kiềm chế tự thân khủng bố nhục thân chi lực lời nói một lần thông thường hấp khí có thể đem tiểu giới hoặc là sinh mệnh tinh cầu toàn bộ linh khí hút đi làm cho cái kia tiểu giới hoặc là sinh mệnh tinh cầu nên đón thời đại mạn pháp mà một lần phổ thông hơi thở cũng có thể thổi ra rộng lượng linh khí hóa thành thủy triều cho hữu q u ả n tiểu giới hoặc sinh mệnh tinh cầu mang đến linh khí khôi phục dẫn đạo một cái hoàng kim đại thế đây hết vậy vẹn vẹn chỉ cần cố bình, an bình thường không kiềm chế lực lượng một lần hô hấp mà thôi đương nhiên đến rồi hắn cảnh giới này nếu không phải tận lực k h ô n g chế nói một lần hô hấp có lẽ phải kể là mười 10 trên trăm năm rất khó tưởng tượng một năm sau cố bình an nhục thân cường độ biết khủng bố cỡ nào có lẽ có thể vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực lượng cùng một vị cự đầu c h é m giết rất có thể dĩ lực chứng đạo đồng dạng là một con đường tử thời gian trôi qua ba tháng cố bình an một lần hô hấp đã có thể cho thành đạo giải đất tới thời đại mạn pháp cùng hoàng kim tình thế mỗi lần hơi thở thời điểm chín vị nhân tộc thiên c ũ ê u thậm chí hai vị chân lòng cổ tộc bất hủ tu hành tốc độ đều sẽ nên đón tăng g tháng thứ năm cố bình an nhục thân vẹn vẹn chỉ là tồn tại vẹn vẹn chỉ là nằm ở nơi đó kinh khủng chất lượng lợi dụng thuần túy tới cực điểm dẫn lực xé nát không gian đứt đoạn thời không thậm chí lay động thời gian thời gian tiếp tục trôi qua tháng thứ tám phía xa trong trời sao năm vị cổ vương liên thủ hơn mười cái đại tộc cổ tộc nhất để lao tới tinh không trưởng thành gó quan thực thiết thú cổ giới bên trong bay ra một viên đại ấn đập băng nửa cái tinh vực chấn năm vị cổ vương ho ra đ ầ y máu suýt nữa chết bất đắc kỳ tử vạn tộc liên quân tự hành tối lui mà lúc này cố bình an một trăm bảy một lần hơi thở một lần hấp khí đã có thể cho toàn bộ thành đạo đều thoáng chấn động Tháng thứ 10, mỗi c á i u ạ i tháng a một mươi n g một một mươi tám vị cổ vương với phía xa trong trời sao gặp nhau vạn tộc gần lần nữa minh binh nhân tộc thế cục tràn ngập nguy cơ tinh không trưởng thành ở ngoài mỗi ngày đều có vô số dọ xét tính công kích vô số tướng sĩ、si、thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt vài ngày sau tháng thứ m ộ ư ơ i hai giờ này khắp này cố bình an đ ộ t thân dường như ngọc thô chưa mài rũa dường như thượng thừa nhất tiên kim t h ầ n thiết chỉ là tồn tại để hai vị chân long cổ tộc bất hủ kinh hồn táng đảm khắp cả người phát lệnh vô song mà vô thượng m à thành chính gốc bốn phía còn quân phong thiên tuyệt địa t r ậ n thế cũng rốt cuộc tiêu tán môn hộ mở rộng thiên lộ mở ra có thể có thể hỏi để tới cố bình an vẫn không có tỉnh lại vô luận là chín vị nhân tộc thiên tiêu vẫn là hai vị chân long cổ tộc bất hủ đều không thể di chuyển thân thể của hán thậm chí hai vị bất hủ chi đế đem hết toàn lực đều không thể lay động cố bình an trên người một cọng tóc gáy thái quá tới cực điểm cuối cùng hai vị chân long cổ tộc bất hủ chỉ có thể đi qua môn hộ rời đi trước chín vị nhân tộc thiên tiêu cũng trước đăng t h i ê n lộ trở về tổ tinh ma cố cồn cồn như trước hầu ở cố bình an bên cạnh quận mình bên cạnh hắn lại là ba ngày cố bình an mở mắt thành đạo chấn động thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua